t r ư ơ n g không một vô tận giết chóc trò chơi mở ra tháp c h o n máu t r ư ơ n g không một vô tận giết chóc trò chơi mở ra tháp c h o n máu đầu đường ngã tư đường một bóng người một mặt mờ mịt đứng tại giao lộ ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ mờ mịt nhìn xem chu vi cảnh tượng cái này cái này là đang mang ta đi đâu xa lạ nhà cao tầng xa lạ biển quảng cáo liền trên đường nhanh như tên bắn mà vụt qua ô tô đều là những logo chưa từng thấy bao giờ nơi này hay là ta thế giới cũ sao lạc trần để tay lên ngực tự hỏi đúng lúc này toàn thể làm tinh nhân loại xin chú ý một đạo phản phất đến từ ý thức chỗ sâu âm thanh đột nhiên là tại vô số lam tinh nhân loại bên thai vang lên giống như một đạo kinh lôi trong đầu nổ tung một nháy mắt để người theo bản năng đình chỉ trong tay đang tiến hành sự tình nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trước mắt vũ trụ đã bị vô tận giết chóc trò chơi cho chúng toàn thể lam tinh nhân loại năm dây phía sau sẽ bị truyền t ố n g đến s á t lục c h i địa năm bốn ba cái gì vô tận giết chóc trò chơi cái này không phải là trò đùa d ạ i a các ngươi có nghe đến cái thanh âm kia sao nói cái gì năm dây phía sau muốn đem chúng ta truyền t ố n g đến một cái gọi sắt lục tri địa, địa phương làm cái gì a là cái gì trò chơi quảng cáo sao ha ha ha ta liền biết ta mới là cái này thế giới thiên mệnh người ta kim thủ chỉ đến kiếm đến mụ mụ ngươi mau nhìn bên kia cái kia thúc thúc điên thật hay giả máy quay phim ở đâu là cái gì v o n g hồng tiết mục sao giờ khác này các nơi trên thế giới đám người nghị luận ở mỹ có đem tất cả những thứ này xem như là một chàng trò đùa dai cũng có trung n h ị cho rằng chính mình là thiên mệnh người sắp bắt đầu chính mình chuyển kỳ cả đời càng có hô to tận thế đến lại là khóc lớn lại là cười to nhưng càng nhiều đối với cái này căn bản thợ ơ hoàn toàn không tin cái gì vô tận giết chóc trò chơi loại hình thuyết pháp chỉ coi là có hay không nói chuyện người tại dùng điện thoại loa ngoài làm hành động nghệ thuật đầu đường ngã tư đường mới vừa xuyên qua mà đến lạc trần đầy mặt kinh ngạc nghe lấy bên thai vang lên cái kia đến n g ư a c ấ m thanh năm giây không hề d à i rất nhanh liền đi qua không quản là tin cũng tốt không tin cũng được năm giây vừa đến toàn bộ lam tinh hơn trăm ứ c nhân loại trong nháy mắt liền tập thể biến mất không thấy đồng dạng biến mất cũng bao gồm vừa vặn xuyên qua mà đến thậm chí cũng không biết cái này tinh cầu kêu cái gì l ạ trần xuyên qua loại này sự tỉnh trải qua một lần về sau ngươi liền sẽ tự mang một loại nào đó sức miễn dịch lạc trần cảm thấy chính mình là dạng này cho nên làm trước mắt bạch quang loại lên theo sát l ấ y chính mình liền từ cái kia xa lạ ngã tư đường đi tới một cái cùng loại quảng trường địa phương thời điểm hắn hoàn toàn không giống xung quanh những người khác như thế kinh hoàng đây là đâu các ngươi đều là ai vậy không phải nguyên lai、like、không phải trò đùa ra sao có thể ta còn tại tầm a ngươi ngược lại để ta xuyên cái y phục a vậy mà là thật nơi này chính là sắt lục chi địa sao nhìn qua hình như rất phổ thông bộ dạng a uy các ngươi có ai biết nơi này là nơi nào sao ta còn muốn đi thu sổ sách đây nếu là lấy không được tiền đại ca khẳng định sẽ tức giận ồ ồ ồ lao công lao công ngươi ở đâu mụ mụ mụ mụ ngươi ở đâu bảo bảo sợ hãi gần ba ngàn mở trên quảng trường lập tức xuất hiện chỉnh tề một nghìn người lúc này mới đến những người này nhộn nhịp khẩn trương quan sát đến người xung quanh cung vật có người tại chỗ sụp đổ khóc lớn cũng có người kêu gào muốn để phía sau mà người đứng ra cho chính mình một lời giải thích nhưng không quản là nhát gan nhát gan hay là n g ố c nếp của nộ đều không có được đến bất kỳ đáp lại nào cũng liền tại lúc này quảng trường trung ương vị trí mặt đất đột nhiên tại một mảnh tiếng nổ bên trong sụp đổ một khối lớn đi xuống xung quanh tới gần nơi này một bên người n ộ n nhịp hoảng sợ thét chói thai vang lên lui lại ầm ầm trong tiếng nổ một tòa phảng phất bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng tháp nhọn chậm rãi từ dưới nền đất dâng lên mấy phút đồng hồ sau kèm theo một tiếng oanh minh tiếng vang tòa này từ dưới mặt đất dâng lên tháp nhọn cuối cùng bất động bất động đó là cái gì là tấm bia đ á sao nó thật cao a các ngươi có ai đi qua nhìn một chút ta từng cái cắp đại lao ra ngược lại là đ ộ a chắc dựa vào cái gì muốn chúng ta nam đi lên nhìn các ngươi những nữ nhân này là không có chân Ngươi cái là có c sao. một vị đại gia nghe ta nói người xung quanh dần dần yên tĩnh lại nhìn hướng hắn tin tưởng mọi người tại trước khi tới đây đều nghe được đồng dạng âm thanh nói cho chúng ta biết vũ trụ của chúng ta bị một cái gọi vô tận giết chóc trò chơi đổ vật trò chọn chúng trung nhiên nam nhân một mặt nghiêm túc ngắm nhìn bốn phía nói ra ta không biết nơi này là địa phương nào nhưng ít ra chúng ta bây giờ xem ra hay là an toàn không biết các ngươi chú ý tới không có chúng ta bây giờ vị trí hẳn là cái nào đó tiểu chấn loại hình xung quanh có không ít dài đến giống nhau như lúc phòng ở có lẽ chúng ta có lẽ trước đi nhìn những phòng ốc kia bên trong có người hay không ở khả năng chúng ta có thể từ dân bản xứ trong miệng hỏi một chút cái gì trung n i ê n nam nhân lớn tiếng hô hào có thể dần dần một chút người bắt đầu một mặt hoảng sợ lui về sau đi phản phất phía sau hắn có cái gì đáng sợ đổ vẫn xuất hiện theo bản năng trung nhiên nam nhân cũng là quay đầu nhìn hướng sau lưng cái gì phát phát sáng độ cao vượt qua trăm mét to lớn thắp nhọn g i ờ phút này đột nhiên tỏa ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang sau một khắc hiu hiu hiu t ừ n g đạo huyết sắc quang mang từ sáng lên thắp chóp máu bên trong bay ra đồng thời chính s ắ c không sai rơi vào trên quảng trường mỗi người trong tay đây là cái gì tựa như là danh thiếp không đúng phía trên có chữ viết là một chuôi d â y số ta là bảy mươi bảy các ngươi đâu ta là một trăm năm mươi lăm điều này đại biểu có ý tứ gì a sẽ không phải là tử vong trình tự a đừng hù dọa người ta cảm thấy khả năng này là cùng loại xếp hàng lấy hảo thời điểm d â y số xếp hàng lấy hảo chúng ta vì cái gì phải xếp hàng muốn lấy cái gì ta tấm này phía trên là chín trăm chín mươi chín có người chữ số so ta càng lớn sao ta là một thứ nhất trong đám người lạc chân cúi đầu nhìn hướng trên tay mình tấm này thẻ màu đỏ tấm thẻ cái này một mặt là một bức dùng màu đen đường con phát họa ra đến tháp nhọn đồ án lật đến bên kia là một cái màu đen chữ số không vừa vặn hắn nghe người xung quanh kêu, nói ra chữ số đều là ba chữ số cho dù là không không một loại này phía trước cũng là mang theo hai số không có thể chính mình tấm này làm sao lại một số không dựa theo quy luật không phải là không không không loại này sao còn có cái số này lại đại biểu cái gì hàm nghĩa chương không hai m ư ơ i nghìn tám mươi bảy hào s á t lục tiểu chấn và ở không số phòng tân nhân lễ gặp mặt chương không hai m ư ơ i nghìn tám mươi bảy hào s á t lục tiểu chấn và ở không số phòng t â n nhân lễ gặp mặt trên quảng trường tất cả mọi người tại hiếu kỳ nhìn xem trong tay mình loại này tấm thẻ màu đỏ ngỏm cũng có người hiếu kỳ nhìn hướng xung quanh những người khác lạc trần tại nhìn mắt tấm thẻ về sau liền đem nó bỏ vào trong túi thu vào bất kể như thế nào tại trước mắt loại này hoàn cảnh bên trong đặc thù liền mang ý nghĩa bị cô lập lạc trần cũng không muốn vừa lên đến liền cho chính mình tăng lớn độ khó kế tiếp còn không biết sự tình sẽ như thế nào đây Một tám Mọi người ở đây mở mịt sát tiểu không không không hào chấn chú luôn dân xin người cuống, bài lục cư đây ý. ở trên tay các ngươi tấm thẻ là các n g ư ơ i tại sát lục c h i địa an toàn tạp t r ì a cũng là thân thể của các n g ư ơ i phần chứng minh mang theo tấm thẻ dựa theo chỉ dẫn tiến về các n g ư ơ i riêng phần mình phòng an toàn mở ra phòng an toàn cơ sở công năng là các n g ư ơ i đầu tiên việc cần phải làm xin nhớ kỹ phòng an toàn là các ngươi duy nhất có thể lấy yên tâm nghỉ ngơi địa phương nhưng phòng an toàn cũng không phải là hoàn toàn không gì phá nổi một khi phòng an toàn bị công phá các ngươi cũng đem mất đi duy nhất nơi ở nút trở thành một tên sát lục c h i địa người l a n thang tại vô tận giết chóc trò chơi bên trong duy nhất quy tắc chính là không có quy tắc ngươi có thể làm bất luận cái gì ngươi muốn làm sự tỉnh điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ đủ cường đại thực lực, lực lượng ự c l cùng trí tuệ là nơi này duy nhất có khả năng cho ngươi mang đến cảm giác a n toàn đồ vật cho nên mời cố gắng mạnh lên đi cuối cùng chúc các ngươi trò chơi vui sướng theo trong đầu âm thanh kia biến mất trước mắt tòa này thắp chóp máu bên trên cũng là xuất hiện từng cái danh tự trương long triệu hổ vương nhị lý tứ rất nhiều đều là tên tiếng trung chữ nhưng cũng có một phần là từ mặt khác văn tự viết danh tự nhưng không quản là loại nào văn tự ngươi chỉ cần thấy được liền có thể rất tự nhiên lý giải là có ý gì cho dù ngươi chưa hề học qua loại này văn tự Đồng thời, tại tháp nhọn tình trạng cũng là lớn nhất nền móng bên trên cũng là xuất hiện một nghìn tám bởi hào s á t lục tiểu chân chữ một lát trầm mặc phía sau trên quảng trường một nghìn người nhộn nhịp nghị luật lên lạc chân liếc nhìn người xung quanh đi theo quay người hướng về bên kia đi đến giống như hắn cũng không ít người đã bắt đầu rời đi quảng trường này ngay tại vừa rồi cái thanh âm kia biến mất về sau bọn họ đều không hẹn mà cùng cảm nhận được một loại nào đó chỉ dẫn tựa hồ tại nói cho bọn họ riêng phần mình phòng an toàn các ngươi cảm thấy sao ta hình như có thể biết do an toàn của ta nhà ở đâu ta cũng cảm thấy bằng không chúng ta cũng đi thôi đi đi đi mau đi xem một chút cái kia phòng an toàn là dạng gì các ngươi nói chúng ta sẽ chết sao có trời mới biết dù sao hiện tại còn sống nghĩ nhiều như vậy làm gì cũng đúng hay là ngươi rộng rãi hạ dù sao ta cái mạng này vốn chính là từ t ừ thần trong tay giành được cuối cùng trả lại trở về mà thôi không lâu sau đó lạc c h â n dừng ở một tòa tầng hai biệt thự bên ngoài biệt thự là loại kia ấm áp phong cách tầng hai bằng gỗ biệt thự mang trước sau tiểu hoa viên không lớn nhưng đầy đủ ấm áp thích hợp người một nhà ở thông qua tiền viện lạc trần đi tới biệt thự cửa bằng gỗ màu đỏ đơn mở cửa phía trên còn mang theo một cái số nhà chỉ là phía trên không phải bảng số phòng mà là một hoa văn hình đ ị a đá lạc trần lúc này từ trong túi lấy ra tấm kia tấm thẻ màu đỏ ngỏm cơ hội là tấm thẻ lấy ra một m á y mắt nó chính là hóa thành một vệ ánh sáng chui vào trước mắt cánh cửa này bên trong sau một khắc lạc trần liền cảm giác được trong đầu của mình phản p h ấ t xuất hiện một cái điểm sáng màu xanh lục quét sạch điểm đại biểu chính là trước mắt tòa này phòng an toàn một đoạn tin tức tự nhiên hiện lên nói cho hắn liên quan tới tòa này phòng an toàn tình huống căn bản còn thật thuận、thiện. lạc c h â n thầm thì trong m i ệ n g câu sau đó đưa tay cầm phòng an toàn tay nắm cửa một giây sau màu máu cửa gỗ nháy mắt biến thành màu trắng d a n g r ắ cửa c mở mở cửa đi vào phòng an toàn bên trong đập vào mi mắt đầu tiên chính là một cái phòng khách trong phòng khách cái gì cũng không có ghế sofa bàn trà t i vi những này tất cả không có hướng bên phải là một cái mở ra thức phòng bếp phòng bếp bên trong ngược lại là có chút đồ vật nhưng không nhiều liền một bàn đảo cùng một cái danh nước chỉ ít có nước đi vào trong là phòng ăn có một tấm cũ nát bàn gỗ không có ghế thông qua lúc trước kích hoạt cái này phòng an toàn lúc lấy được tin tức hắn đã biết phòng an toàn là có thể thăng cấp nhưng muốn thăng cấp khu vực an toàn cần tiền không phải lạc trần xuyên qua phía trước trên địa cầu t h i ê n tệ cũng không phải sau khi xuyên việt cái kia làm tinh hàng bản địa tệ mà là s á t lục c h i địa đặc thù t h i ê n tệ giết chóc tệ mà bây giờ l ạ c trần người không có đồng nào cho nên đừng nói cái gì thăng cấp hắn làm ộ t chút cũng thăng không lên tầng một tình huống cơ bản cũng là dạng này cuối cùng còn có cái khả năng là gian tạp vật hoặc là giặt quần áo gian phòng thế nhưng chống không cái gì cũng không có mở cửa về sau có thể nhìn thấy phòng an toàn hậu viện là một mảnh hai mươi mờ tả hữu tiểu việt tử so tiền viện còn muốn càng nhỏ hơn một điểm nhưng đây đều là có thể thăng cấp điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tiền trở lại phòng an toàn bên trong lạc trần không có hướng trên lầu đi bởi vì không có thăng cấp phòng an toàn tầng hai khu vực là không mở ra muốn ngủ cái này không phải có bàn lớn nha có thể ngủ ở trên mặt bàn nếu như không chê ngủ ở trên mặt đất cũng được trở lại phòng ăn bên này lạc trần ánh mắt tùy theo rơi vào toàn bộ phòng an toàn bên trong duy nhất trên bàn kia thời khắc này trên bàn còn để đó một cái chiếc hộp màu đỏ lạc trần biết đó là mỗi một cái tiến vào sát lục tri địa người đều sẽ thu hoạch được một phần lễ gặp mặt đi tới đưa tay đem hộp mở ra Cũng không lớn trên cổ tay đột nhiên truyền đến một trận như kim châm cảm giác nhưng đến nhanh đi cũng nhanh lạc trần vội vàng kéo tay tháo đi theo liền tại chính mình cổ tay bên trong nhìn thấy một cái dùng màu đen đường con phát họa ra tháp nhọn dáng dấp hình xăm Bá. t sáng sáng r lực m lượng, lượng ảnh hưởng có thể tạo thành vật lý tổn thương thể chất ảnh hưởng phòng ngự vật lý năng lực cùng với hp nhanh nhẹn ảnh hưởng tốc độ đánh năng lực phản ứng cùng với tốc độ di chuyển chờ tinh thần ảnh hưởng pháp thuật tổn thương pháp lực giá trị cùng với nguyên tố chống cự chương ba vĩnh vô chỉ cảnh mở kỹ năng thủy tinh chương ba vĩnh vô chỉ cảnh mở kỹ năng thủy tinh đây là một tấm lạc trần bản nhân bản g thông tin tin tức phía trên chính là giờ phút này lạc trần trạng thái đồng thời tại năng lực thiên phú một cột còn biểu hiện ra chờ kích hoạt chữ văn tự lóe ra hầm mang tựa hồ đang cố ý nhắc nhở hắn nhanh lên kích hoạt thiên phú sao thoạt nhìn rất trọng yếu bộ dạng lạc trần nghĩ thầm lập tức hít sâu một cái sau khi chuẩn bị sẵn sàng mới chọn lựa chọn kích hoạt thiên phú một mảnh huyết quang lõi lên một giây sau một cái mới thiên phú xuất hiện ở lạc trần năng lực thiên phú cái kia một cột bên trên năng lực thiên phú vĩnh vô chỉ cảnh vĩnh vô chỉ cảnh gỡ bỏ giới hạn cấp kỹ năng mỗi ngày có thể chọn định một loại kỹ năng tăng lên một cấp đây là cái gì cái này xác định là thiên phú ba cái dấu chấm hỏi có ý tứ gì là đẳng cấp sao lạc trần một mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình kích hoạt cái thiên phú này khó trách hắn phía trước vô luận ở trong lòng làm sao kêu gọi chính mình kim thủ chỉ đều không có phản ứng chút nào lúc đầu còn tưởng rằng chính mình là cái bị lãng quên người xuyên v i đây không ngờ người tại chỗ này c h ờ ta đây vĩnh vô chỉ cảnh cái thiên phú này hiển nhiên mạnh có chút biến thái lạc trần không biết những người khác kích hoạt thiên phú là cái dạng gì nhưng tóm lại không có khả năng giống như hắn đều biến thái như vậy à tại kích hoạt thiên phú thời điểm lạc trần đã biết bình thường thiên phú là từ cấp f đến cấp độ ss s dạng này phân đẳng cấp l i ê n chưa nghe nói qua ba cái dấu chấm hỏi đẳng cấp không ngờ kiểm chắc không đi ra cấp bậc là bao nhiêu đúng không kích hoạt nhân vật bảng về sau lạc trần cũng đồng bộ kích hoạt lên sắt lục tri địa kênh tấn gấu phía trước cái thanh em kia nói qua bị vô tận giết chóc trò chơi chọn chúng chính là làm tinh vị trí cả một cái vũ trụ như vậy xin hỏi trong vũ trụ có bao nhiêu văn minh dù sao khẳng định không chỉ làm tinh một cái là được rồi bởi vậy s á t lục c h i địa rất rất lớn nói là vô cùng lớn đều không chút nào quá đáng tất nhiên địa phương lớn như vậy như vậy mọi người bắt đầu giao lưu liền sẽ lộ ra mười phần phiền phức hiển nhiên vô tận giết chóc trò chơi cũng cân nhắc đến điểm này cho nên liền xuất hiện kênh tán gấu vật này nhưng kênh tán gấu hiện nay mở ra cũng chỉ có khu vực kênh tán gấu cái này kênh phạm vi bao trùm là lấy người tự thân làm tâm điểm bán kính năm km phạm vi bên trong khu vực chỉ cần khu vực này bên trong có người kênh tán g â u bên trong liền sẽ biểu thị một cái tại tuyến nhân số ví dụ như hiện tại khu vực kênh tán g â u tại tuyến nhân số một nghìn vừa vặn một ngàn người cũng chính là bọn họ cái này mười nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu trấn bên trong hiện có nhân số lúc này kênh tán g â u bên trong đã có không ít người gửi tin tức đậu p h ộ n g cái này thật đúng là giống như là đang chơi trò chơi đồng dạng a liền kênh tán g â u đều có các ngươi đều kích hoạt lên cái gì thiên phú vì cái gì ta kích hoạt thiên phú là cấp e nhẫn đói chịu đói cũng bởi vì ta trước đây thường xuyên đói bụng giảm béo sao ha ha trên lầu huynh đệ ngươi là đến khôi hải ta trước đây là huấn luyện viên thể hình ta thiên phú là cấp dê lực to như châu có thể tăng lên hai trăm phần trăm lực lượng thuộc tính ta cảm thấy cái thiên phú này có thể hay không cùng chúng ta mỗi người thói quen sinh hoạt có quan hệ cấp dê thiên phú hung hăng nghe t ị ta thiên phú là rác rời nhất cấp ép bị thương tổn có thể giảm bớt một phần trăm ta mẹ nó muốn cái này một phần trăm có làm được cái gì từ thể mặt điểm các huynh đệ ta kích hoạt lên cấp c thiên phú hỏa diễm điều khiển không chỉ có thể đơn giản điều khiển hỏa diễm còn có thể tăng lên hỏa hệ kỹ năng ba trăm phần trăm tổn thương đậu p h ư n g đại lao a đại lao trên chân còn thiếu vật trang sức sao ta trước đây là làm tiêu thụ kích hoạt thiên phú là cấp e biết ta nói hiệu quả là đang mặc cả thời điểm có sát xuất thu hoạch được càng lớn ưu đãi ha ha cái này thiên phú là đến khôi hại a không vị huynh đệ kia thiên phú kỳ thật cho chúng ta cung cấp một cái trọng yếu tin tức đó chính là cái này sát lục c h i địa là tồn tại một số cố định giao dịch địa điểm cùng loại trong trò chơi cửa hàng nở cờ cờ cái chủng loại kia đậu phộng thật đúng là ta vừa vặn đều không nghĩ tới điểm này lạc chân nhìn một hồi kênh tán gấu bên trong nhấp nô tin tức phát hiện mỗi cái tin tức phía trước đều sẽ có một cái ảnh chân dung chính hắn cũng thử phát một đầu tin tức kết quả hắn cũng có mà còn chính là bản thân hắn ảnh chân dung dạng này cũng tốt ít nhất có thể biết rõ gửi tin tức người là nam hay là nữ không tồn tại móc chân đại h á n ngụy trang thành thanh xuân mỹ thiếu nữ gạt người tình huống bất quá nhìn một hồi lạc trân phát hiện những người khác kích hoạt thiên phú tựa hồ cao nhất cũng liền mới cấp c cấp b trở lên một cái cũng không thấy đương nhiên cái này cũng có thể là kích hoạt lên cấp b trở lên thiên phú người khá là khiêm tốn không muốn bị người biết chính mình chân thực tình huống nhưng từ bên cạnh cũng có thể nhìn ra cấp b trở lên thiên phú có lẽ còn là tương đối yêu thấy đại đa số người đều là cấp d cấp c đều rất ít gặp ít nhất bọn họ cái chấn nhỏ này bên trên là trường hợp này đóng lại kênh tán gấu lạc trần ánh mắt lại lần nữa rơi vào trong hộp mặt khác hai kiện vật phẩm bên trên lúc này kích hoạt lên nhân vật bản g về sau lạc trần cũng có thể nhìn thấy cái này hai kiện vật phẩm cơ sở tin tức giao găm phẩm chất màu trắng lực lượng một thường thường không có gì lạ bạch bán trang bị nhưng t â n thủ lễ gặp mặt nha có cũng không tệ rồi hy vọng xa vợ như vậy nhiều làm gì tiện tay đem g a o găm thu hồi lạc trần lại lần nữa nhìn hướng viên kia hình như thủy tinh đồng dạng đồ vật kỹ năng thủy tinh phẩm chất màu trắng sử dụng phía sau có thể thu hoạch được một cái ngẫu nhiên màu trắng phẩm cấp kỹ năng đồng dạng màu trắng phẩm chất nhưng lần này lạc trần ánh mắt lại sáng lên kỹ năng a cái này không phải liền là hắn vừa vặn cần nha cho dù là rác rưởi nhất màu trắng phẩm cấp kỹ năng có thể chỉ cần đẳng cấp đầy đủ cao lời nói đồng dạng có thể hủy thiên dệt i địa sử dụng lạc trần cầm lấy viên này kỹ năng thủy tinh lập tức chính là lựa chọn dùng xong đó một giây sau phịch một tiếng trong tay kỹ năng thủy tinh vỡ vụt ra hóa thành vô số điểm sáng màu trắng tập hợp vào lạc trần trong cơ thể、Đinh. người thu được kỹ năng mới tật hành nhân vật bảng bên trên nguyên bản chống d ô n g kỹ năng một cột cuối cùng xuất hiện cái thứ nhất kỹ năng tật hành lở và một phẩm cấp màu trắng tiêu hao m ộ ư ơ i điểm pháp lực giá trị dùng tự thân tiến vào duy trì liên tục m ộ ư ơ i giây tật hành trạng thái tốc độ di chuyển tăng lên hai mươi thời gian c ù nộ sáu mươi giây không hổ là màu trắng phẩm cấp kỹ năng xác thực rất bình thường bất quá không có việc gì lạc trần hôm nay còn có một lần cho kỹ năng thăng cấp số lần không có sử dụng vừa v ậ n dùng tại cái này tật hành kỹ năng bên trên cho tật hành kỹ năng tăng lên một cấp một giây sau nhân vật bảng bên trên t ậ t hành kỹ năng bắn ra một mảnh c h ó i lọi bạch quang bạch quang tản đi phía sau kỹ năng đẳng cấp cùng hiệu quả đều phát sinh biến hóa t ậ t hành l v 2 phẩm cấp màu trắng tiêu hao 15 điểm pháp lực giá trị dùng tự thân tiến vào duy trì liên tục 15 giây t ậ t hành trạng thái tốc độ di chuyển tăng lên 25% t h ờ i gian c ủ n đ ổ 5 ă m mươi lăm giây chương bốn tháp c h ó t máu bên trên danh tự t r ư ơ n g bốn tháp c h ó t máu bên trên danh tự thăng cấp về sau không quản là trạng thái duy trì thời gian hay là tốc độ di chuyển tăng lên hiệu quả thậm chí kỹ năng thời gian cùn đồ đều thu được nhất định tăng lên mặc dù tăng lên biên độ không lớn nhưng cân nhắc đến cái này dù sao chỉ là cái màu trang phẩm cấp kỹ năng có dạng này tăng lên liền đã không tệ duy nhất không tốt chính là tiêu hao pháp lực giá trị trở nên nhiều hơn lấy lạc trần hiện tại năm mươi điểm pháp lực giá trị chỉ có thể sử dụng tật hành kỹ năng ba lần ba lần về sau hắn pháp lực giá trị liền không đủ lại lần nữa sử dụng kỹ năng này mà pháp lực giá trị khôi phục tại không có tương ứng trang bị hoặc kỹ năng dưới tình huống là rất chậm một điểm pháp lực giá trị liền cần một phút mới có thể khôi phục lấy cấp hai tật hành kỹ năng làm ví dụ m ư ơ i năm điểm pháp lực giá trị liền cần m ư ơ i năm phút mới có thể khôi phục tới bởi vậy một khi pháp lực giá trị hao hết lời nói lạc trần nhất định phải mười sau năm phút mới có thể lại lần nữa sử dụng kỹ năng này hẳn là sẽ có khôi phục pháp lực giá trị dựa thủy loại hình a lạc trần liếc nhìn chính mình cái kia ít đến thương cảm pháp lực giá trị trong lòng thầm nghĩ bất quá trước mắt hắn cũng bất quá là mới đến đối với sát lục c h i địa tình huống có thể nói là hai mắt đen thui căn bản không rõ ràng tình huống nơi này đến tột cùng là dạng gì mà sát lục tiểu chấn bên trong tiền kỳ vẫn tương đối an toàn sẽ không có cái vật tới gần tiểu chân phụ cận nhưng về sau liền không nói được rồi cho nên thăng cấp phòng an toàn có thể nói là cấp bách hạng nhất đại sự chỉ có phòng an toàn đẳng cấp cao mới có thể chân chính cho n g ư ờ i mang đến đầy đủ cảm giác an toàn bằng không l i ê n ban đầu phòng an toàn cái này an toàn đẳng cấp thực sự là không có cách nào để lạc trần cảm thấy yên tâm phòng an toàn đẳng cấp một phòng ngự trị một không độ bên một trăm một mươi không ngoài định mức công năng không có thăng cấp cần một nghìn z chóc tệ mở ra phòng an toàn tin tức lạc trần nhìn xem cái này d à i rác mấy hàng chữ cộng lại vẫn chưa tới năm mươi cái c h ư giới thiệu thực sự là có đủ lân sơ bất quá ban đầu phòng an toàn là như vậy m ộ ư ơ i phần đơn giản cũng không đủ an toàn m ộ ư ơ i điểm phòng ngự giá trị mang ý nghĩa m ộ ư ơ i điểm lực lượng thuộc tính phía dưới công kích không cách nào đánh dụng phòng an toàn độ bền nhưng m ộ ư ơ i điểm lực lượng cao sao không có chút nào cao liền xem như l à trần đều có năm điểm lực lượng một chút rút đến cùng loại lực to như châu loại này thiên phú đ ộ n g một tí hai trăm linh lực lượng tăng thêm giả như đối phương cũng là năm điểm cơ sở như vậy tăng lên hai trăm linh về sau liền tương đương với nắm giữ m ộ ư ơ i năm điểm lực lượng giá trị một k í c h phía dưới dễ dàng liền có thể phá phòng thủ mới cấp một phòng an toàn Mà cho á i kia 100 điểm đổ bền, cũng c chính ó ể chống công lần đỡ k mình cái này phòng an toàn thật tốt thăng thăng cấp dù chỉ là thăng cái cấp một đó cũng là tốt từ phòng an toàn đi ra lạc trần quay đầu đóng cửa lại liếc nhìn số nhà bên trên đã sáng lên tháp nhọn đồ án điều này đại biểu nhà này phòng an toàn là có người ở mà không có bị kích hoạt hoặc là chủ phòng đã tử vong phòng an toàn số nhà phía trên nhọn bia đồ án là sẽ không phát sáng trở lại trong tiểu trấn tâm quảng trường nơi này thưa thất còn có một chút người tại không biết là từ đầu đến cuối không có rời đi đâu hay là cùng lạc trần đồng dạng vừa tới lạc trần không để ý đến những người khác hắn đi thẳng tới tòa kia to lớn tháp nhọn phía trước ngầm đầu hướng bên trên nhìn huyết sát tháp nhọn bên trên khắc dấu cái này đến cái khác danh tự lạc trần chỉ chốc lát sau liền tại trong đó tìm tới chính mình danh tự lạc trần sống sót thời gian không ngày mỗi cái sát lục tiểu trấn đều có dạng này một tòa tháp c h ó máu lại mỗi một tòa tháp chóc máu bên trên đều sẽ khắc dấu ở tại nơi này tòa sát lục tiểu chấn bên trong mỗi một cái cư dân tính danh cùng với bọn họ sống sót số ngày nếu có tiểu chấn cư dân tử vong như vậy tên của hắn liền sẽ tại tháp chóc máu bên trên bị lao đi cho nên muốn nhìn một người có phải là còn sống rất đơn giản nhìn một chút tháp chóc máu bên trên phải chăng còn có tên của hắn là được rồi danh tự vẫn còn ở đó l i ê n đại biểu hắn còn sống một khi danh tự biến mất đây cũng là mang ý nghĩa người này đã chết mà sống sót số ngày chính là trên mặt chữ ý tứ bất quá nó tồn tại không vẹn vẹn chỉ là vì biểu thị người này tại s á t lục c h i địa sống sót bao lâu càng là đối với bọn họ những n à y giết chóc trò chơi người tham dự một cái khen thưởng ví dụ như sống sót số ngày đạt tới mười ngày thời điểm bọn họ liền sẽ thu hoạch được phần thứ nhất khen thưởng khen thưởng là cái gì không biết nhưng cho không đồ vật lại rác r ư ỡ i cũng so không có hiếu thắng mà sau mười ngày phần thứ hai khen thưởng liền phải chờ đến ngày thứ ba mươi về sau chính là mỗi gia tăng ba mươi ngày sống sót thời gian liền sẽ thu hoạch được một phần sinh tồn khen thưởng mà khi sống sót thời gian đạt tới một năm thời điểm sẽ còn thu hoạch được một phần khen thưởng thêm phần này khen thưởng thêm sẽ so mỗi tháng cơ sở khen thưởng càng thêm phong phú xem như là cho mỗi một cái cố gắng người còn sống sót một phần kinh hỷ anh em tổ đội sao lạc trần quay đầu nhìn hướng nói chuyện với mình người này hắn lắc đầu không cần đối phương cũng không tức giận đối với hắn cười cười phía sau liền xoay người đi tìm một người khác anh em tổ đội sao người kia nhìn hắn một cái do dự một chút phía sau đồng ý sau đó đối phương cười chỉ chỉ cách đó không xa đứng tại một khối ba người làm cho đối phương đi qua bên kia cùng những người khác làm quen một chút mà chính hắn thì là tiếp tục đi mời người kế tiếp cùng loại tình huống như vậy trên quảng trường cũng không h i ế m thấy bọn họ những người này mặc dù lẫn nhau cũng không nhận ra nhưng trước mắt bọn họ bị thả xuống đến cùng một cái s á t lục tiểu chấn bên trong như vậy đây chính là trình độ nào đó duyên phận mà bây giờ ai cũng không biết bên ngoài trấn nhỏ tình huống là dạng gì bởi vậy lúc này bão đoàn cùng một chỗ hành động hiển nhiên muốn so một thân một mình càng thêm an toàn lạc trần không phải không hiểu đạo lý này nhưng so sánh với ngoài trấn nhỏ nguy hiểm hắn càng thêm không tin được xung quanh những người này nói trắng ra rồi hắn một cái xuyên qua đến người đối với những này làm tinh nhân loại là hoàn toàn xa lạ mặc dù mọi người dài đến không sai b i ệ t lắm phương thức nói chuyện thậm chí liền lời nói có vẻ như đều không có cái gì khác biệt địa phương nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình cùng những người này không hợp nhau cho nên báo đoàn cùng một chỗ hành động gì đó lạc trần suy nghĩ một chút phía sau hay là từ bỏ trước đi một mình đi nhìn đi thực tế không được đến lúc đó lại tìm cái đoàn đội t r ư ơ n g năm rời đi tiểu t r ấ n thực nhân giã khuyển t r ư ơ n g năm rời đi tiểu t r ấ n thực nhân giã khuyển 10.087 h à o sát lục tiểu t r ấ n cửa tây lạc trần theo kết nối trung tâm quảng trường đầu này đường lớn chạy hướng tây rất nhanh liền đi tới tiểu chấn tít ngoài rìa s á t lục tiểu chấn toàn thân là hiện ra hình tứ phương bố cục kết cấu có bốn cánh cửa phân phương hướng khắp nơi lạc c h â n đi là cửa tây trước mắt là một mảnh dùng vóc nhọn gỗ tròn cọc một cái một cái song song tạo thành tường rào cao có gần tới bốn năm mét bộ dạng nhìn qua rất giám chắc dù sao người bình thường khẳng định không có cách nào trực tiếp vượt qua dạng này tường rào chính đ ô i dưới chân đầu này đường lớn chính là một đạo song khai gỗ thật cửa lớn không cửa cao chừng sáu mét so xung quanh tường rào còn phải cao hơn một mạng lớn đồng thời bên phải bên cạnh duyên có đạo cửa nhỏ bình thường cửa lớn đóng chặt ra vào chỉ cần đi cửa nhỏ là được rồi dù sao cửa lớn nặng、nghề. chốt cũng không tiện. mở đương ạ o bao môn gồm cái này một mảnh này, này cái t rào, chủ h yếu là vì p ò nhiên g ngừa một c ú t ngẫu n h đi qua nơi này, quái qua này v ậ tác tiến tiểu một t vi nhiên, chấn phòng Đương vào đạo phạm hộ. dụng của nó cũng vẹn vẹn nhằm vào những cái kia thực lực yếu kém quái vật đối với thực lực cường đại k ỹ thật cũng không được cái gì phòng hộ tác dụng bất quá đồng dạng s á t lục tiểu trấn xung quanh cũng sẽ không có thực lực đặc biệt cường đại quái vật dạo chơi phần lớn đều là chút thực lực nhỏ yếu tiền kỳ tân thủ quái vật cơ bản đều là để dùng cho bọn họ những này mới đến manh tân thích h ư n g sắt lục tri địa sinh thái lạc trần đến cửa tây thời điểm một bên cửa nhỏ đã bị mở ra hiện nhiên đã có người tại hắn phía trước trước một bước đến qua nơi này xuyên qua mở ra cửa nhỏ lạc t r â n phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng nơi xa có sương mù nhàn nhạt bao phủ tầm mắt khoảng cách sẽ không vượt qua một cây số lại xa một chút chỉ có thể nhìn thấy một chút mông lung bóng đen như thế hoa n g vu lạc t r â n mặc dù từng có tâm lý kiến thiết nhưng làm hắn nhìn thấy mảnh này hoang v u cảnh tượng thời điểm trong nội tâm vẫn là không nhịn được lộn b ộ một tiếng lần này rời đi tiểu trấn hắn tổng cộng có ba chuyện muốn làm hiện thứ nhất chính là thăm dò tiểu trấn hoàn cảnh xung quanh chuyện thứ hai thì là tìm kiếm cần thiết vật tư Tệ. Lạc trần cũng không biết cái này, lúc này tiểu địa đồ bên trên cơ bản đều là đèn kịp một màu chỉ có sau lưng mười nghìn h tám ra t mươi bảy hào sát lục tiểu trấn là điểm sáng một phiến khu vực trong đó có hai cái lập loẹ màu xanh lớn cái tia đại biểu là lạc trần phòng an toàn t i ể u nhân cái kia thì là đại biểu bản thân hắn cái gì tình báo cũng không có chỉ có thể trước tùy tiện tuyển chọn cái phương hướng đi đi nhìn lạc trần lập tức liền tùy tiện chọn cái phương hướng một cái tay cầm tân thủ lễ gặp mặt đưa đồ trắng dao găm hướng về bên kia bước nhanh tới sau mười mấy phút lạc trần vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì vật có giá trị phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy một chút thưa thất dài không có vài miếng lá cây cây thấp thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút vật kỳ quái g ả i rác tại cái này mạnh trên cánh đồng hoang có báo hỏng đến chỉ còn lại một cái sắc không máy g ặ t có chỉ còn lại một nửa ô tô giá đỡ thậm chí còn có thể nhìn thấy một nửa nóc nhà bị trôn ở trong đất chỉ có một bộ phận bại lộ trong không khí bình thường gặp được những thứ này thời điểm lạc trần đều sẽ đi lên xem một chút muốn tìm tìm nhìn có cái gì vật có giá trị đáng tiếc đều không ngoại lệ đều không có chút nào thu hoạch cái này s á t lục chi địa làm sao cùng cái bại giác giống như lạc trần nhịn không được nhổ nước bằng câu đúng lúc này lạc trần xa xa lại thấy được một đài đời cũ đơn mở cửa tủ lạnh hoành ngã trên mặt đất cái này tủ lạnh nhìn qua tựa hồ còn rất h o à n chính vì vậy lạc trần tranh thủ thời gian tăng nhanh bước chân đi tới muốn nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch nhưng vào lúc này ẩm đột nhiên đài này tủ lạnh mặt khác t r u y ề n đến một tiếng vang thật lớn là tủ lạnh nguyên bản tre lên cửa bị thứ gì từ bên trong đ ụ n g ra trung điệp đụng vào trên mặt đất phát ra tới động tĩnh nguyên bản chính bước nhanh đi lên phía trước lạc trần tranh thủ thời gian dừng bước lại sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng bên kia sàn sạt một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân t r u y ề n đến theo sát lấy một đạo h ắ t ảnh từ đài này tủ lạnh phía sau đi ra một con chó lạc trần nhìn trước mắt đầu này đại hắc cầu da bọc xương thân thể miệm đầy răng nhọn chạy xuống dính ngượng ù n nước bọt một đôi mắt càng là tỏ ra làm người ta sợ hai huyết、sắc. Go go! Mấy tránh thoát đồng thời lạc trần vẫn không quên dùng trong tay dao găm nhắm ngay đầu này đại hắc cầu phần bụng hung hăng tới một đao sắc bén dao găm nháy mắt chính là xé ra đầu này đại hắc cầu ra thịt lộ ra bên trong bạch cốt âm u máu tươi càng là tại chỗ bắn t u n g toe mà ra nga ô đại hắc cầu sau khi hạ xuống cũng là phát ra thống khổ kêu trên có thể cho dù là dạng này nó vẫn như cũ hung tính không giảm tiếp tục quay người hướng về lạc trần nào h lên ẩm lần này lạc trần trực tiếp một chân đem nhào lên đầu này đại hắc cầu cho đạp đi ra đồng thời xông đi lên trực tiếp một dao găm hung h ă n g đâm vào đầu này đại hắc cầu trong cổ một cách phải chúng liền lui lạc trần không chút nào cho đối phương tổn thương đến chính mình cơ hội ỉ vào tốc độ của mình càng nhanh đầu này bụng đói kêu vang đại hắc cầu không kịp dùng nó móng đ u ố t sắc bén cào thương lạc trần trên cổ chính là bị lạc trần dùng trong tay dao găm đâm ra một cái sâu sắc vết thương máu tơi ư phảng phất không cần tiền đồng dạng dâng trào đi ra vậy xung quanh khắp nơi đều là lạc trần lúc này chủ động lui về sau kéo ra cùng đầu này đại hắc cầu ở giữa khoảng cách không cho nó trước khi chết phản công cơ hội cứ như vậy qua đại khái khoảng một phút bộ dạng trên đất đầu này đại hắc cầu triệt để bất động cuối cùng chết lạc trần lúc này mới thở phào nhẹ nhom đi ra cho đến lúc này hắn mới nhớ tới chính mình hình như có thể xem xét đầu này đại hắc cầu cơ bản tin tức vừa vặn hắn có chút quá khẩn trương quên thực nhân giã khuyển giới thiệu ăn qua thịt người không nhập dai giả thú có cực mạnh công kích dục vọng chú thích đánh g i ế t phía sau có thể thử nghiệm từ nó trong cơ thể tìm kiếm thuộc tính kết tinh nhưng không muốn ôm lấy hy vọng quá lớn dù sao đây chỉ là đầu không nhập dai giả thú mà thôi trước mắt đầu này đại hắc cầu cơ bản tin tức hiện lên lạc trần thế mới biết nguyên lai、like、đây là đầu thực nhân giã khuyển cũng khó coi đến người liền nghĩ nào h lên tình cảm là ăn nhiều thịt người thích cái mùi này lúc này lạc trần cũng chú ý tới giới thiệu phía sau chú thích nội dung hắn nhìn xem trên mặt đất đầu này thực nhân giã khuyển thi thể do dự một chút về sau hay là đi lên phía trước dùng trong tay dao găm rạch ra bụng của nó ra thịt、Soạn. lập tức trong bụng nội t ạ n g liền toàn bộ chạy ra ngoài một cỗ hôi thối mùi nháy mắt ở xung quanh tràn ngập ra lạc trần nhẫn nhịn trong lòng buồn nôn đưa tay đi và ở bên trong lục lọi chương không sáu thuộc tính kết tinh ông tây、okay、đợi thỏ chương không sáu thuộc tính kết tinh ông tây、okay、đợi thỏ một lát sau lạc trần cảm giác chính mình ngón tay chạm đến một cái tròn vo cứng rắn vật thể hắn lập tức là đem tay lấy ra nhìn hướng trên tay cái k h ỏ hạt trâu này hạt trâu có hơi mờ hình mặt ngoài dính đầy máu tươi lạc c h â n đem nó lắc lắc lại tại thực nhân giá khuyển d a lông bên trên xoa xoa cái này mới cuối cùng sạch sẽ không ít đây chính là thuộc tính kết tinh sao lạc c h â n t o mò nhìn cái này lớn nhỏ cùng viên bi không sai biệt lắm đồ chơi nhỏ thuộc tính kết tinh lực lượng phẩm chất màu trắng sử dụng phía sau có thể tăng lên lực lượng thuộc tính một điểm nhiều nhất có thể tăng lên mười điểm tăng lên một điểm lực lượng thuộc tính nhiều nhất tăng lên mười điểm cũng chính là nói nhiều nhất chỉ có thể sử dụng mười khỏa dạng này thuộc tính kết tinh sao bất quá không nghĩ tới thuộc tính kết tinh cũng có phẩm chất cái k i a phẩm chất càng cao thuộc tính kết tinh có thể hay không tăng lên càng nhiều thuộc tính giá trị nghĩ đến hẳn là lạc trần trong tay nắm viên này màu trắng thuộc tính kết tinh đi theo tại trên quần áo dùng sức xoa xoa đem nó hoàn toàn lau sạch về sau trực tiếp ném vào trong miệng đúng vậy ngươi không nhìn n h ầ m thuộc tính kết tinh sử dụng phương thức chính là trực tiếp ăn hết ngươi không cần lo lắng sẽ n g h ẹ n đến bởi vì cái đồ chơi này ném vào trong miệng phía sau trực tiếp liền hóa thành chất lỏng chảy vào cổ họng của ngươi bên trong lực lượng một lạc trần mở ra nhân vật bảng nhìn xuống nguyên bản năm điểm lực lượng thuộc tính xác thực tăng lên một điểm đạt tới sáu điểm khởi đầu tốt đẹp không sai không nhập dai dã thú chỉ là có sát xuất tại thể nội sản sinh ra thuộc tính kết tinh nhưng cái này sát xuất hiện nhiên không cao lạc trần có thể tại con thứ nhất giết chết g i ã thú trong cơ thể phát hiện thuộc tính kết tinh cũng không phải chỉ là khởi đầu tốt đẹp nha đây là chuyện tốt ngụ ý lạc trần hôm nay thu hoạch vẫn như cũ sẽ không kém tiếp tục nhìn phụ cận còn có hay không thực nhân g i ã khuyển ẩn hiện liếp nhìn trên đất thực nhân g i ã khuyển thi thể lạc trần suy nghĩ một chút vẫn là bắt lấy thi thể một cái chân sau đó dùng lực đem nó cho ném ra ngoài thực nhân dã khuyển không thể ăn ít nhất sinh không thể ăn có trời mới biết những này thực nhân g i ã khuyển thịt có phải là mang theo một loại nào đó vi rút gì đó liên tính nương chín lạc trần cũng không dám cam đoan ăn có thể hay không xảy ra chuyện cho nên cùng hắn liều lĩnh chàng phiêu lưu này còn không bằng ném xa một chút nhìn có thể hay không hấp dẫn đến phụ cận cái khác thực nhân g i ã khuyển hoặc là cái gì khác g i ã thú đem đầu này thực nhân g i ã khuyển thi thể ném ra bên ngoài về sau lạc trần chính là đi vòng qua đài này hoành ngã trên mặt đất tủ lạnh phía trước mở ra cửa tủ lạnh bên trong có một ít bốc mùi hư tối đồ ăn xích lại gần về sau có thể nghe được một cỗ mùi hôi thối khó ngự vị quả nhiên lạc trần lắc đầu mặc dù đã sớm đ o á n được nhưng nhìn thấy những n à y biến chất thối giữa đồ ăn trong lòng vẫn là không khỏi cảm thấy đáng tiếc nếu là không có hỏng liền tốt mấy phút đồng hồ sau trốn tại một khối đá lớn phía sau cố thiếu thương bên thai nghe đến một trận sàn sạt tiếng bước chân hắn nô đầu ra nhìn về phía trước quả nhiên thấy có một đầu g ầ y chơ cả xương thực nhân giã khuyển từ đằng xa chạy tới đầu này thực nhân giã khuyển mục tiêu hết sức rõ ràng chính là cách đó không xa trên đất bộ kia đồng loại thi thể đối với thực nhân giã khuyển đến nói đừng nói đồng loại thi thể cứ nói bọn họ thậm chí liền trên người mình rơi xuống thịt đều ăn chính mình ăn chính mình ngươi nói hung ác hay không chỉ có một đầu quá tốt rồi lạc trần nhìn thấy đầu này chạy tới thực nhân giã khuyển không khỏi là hai mắt tỏa sáng nếu như hấp dẫn tới thực nhân giã khuyển quá nhiều lời nói lạc trần thật đúng là ứng phó không được dù sao hắn thực lực bây giờ còn rất yếu chính mình tiên phú mặc dù tiềm lực vô tận nhưng tiềm lực dù sao cũng là tiềm lực còn không có bị chuyển hóa thành thực tế thực lực phía trước cũng không thể mang đến cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn chỉ hấp dẫn đến một đầu thực nhân giã khuyển liền rất tốt vừa vận t ạ i lạc trần có thể vô hại giết chết phạm vi năng lực bên trong bị mùi máu tươi hấp dẫn đến đầu này thực nhân giã k h u ể n lúc này đã nhào vào bộ kia đồng loại trên thi thể miệm lớn cắn xé lạc c h â n cũng là thừa cơ mở ra tật hành kỹ năng một cái bước nhanh về phía trước đối với đầu này không có chú ý tới mình thực nhân giã khuyển hung hăng một chân đập lên sáu điểm lực lượng so trước đó càng lớn hơn rất nhiều một chân trực tiếp đem đầu này gầy trơ cả xương thực nhân giã khuyển cho đạp bay ra hai ba mét có hơn s ắ c bén dao găm theo sát phía sau một đao đâm vào đầu này thực nhân giã khuyển trên cổ một kích phải c h ú n g liền lui lạc c h â n thật nhanh lui lại ra xa mười mét sau đó nhìn bên kia đầu này thực nhân giã khuyển d â y ruổi lấy mấy lần muốn bỏ dậy đều thất bại không những như vậy còn hai lần xé rách vết thương trên cổ làm cho càng nhiều máu tươi từ trong cổ phun t u n g tóe đi ra một lát sau đầu này thực nhân giã khuyển dưới thân đã tích xúc một lớn chia đều máu tươi không n ú c ních bộ dạng hẳn là chết rồi bất quá cẩn thận lạc trần hay là trước ném đi mấy khối tảng đá đi qua xác định nó không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau cái này mới bước nhanh về phía trước t ê lạc một dao găm mở ra thực nhân giã khuyển phân bụng lạc trần cũng không chê bẩn trực tiếp đưa tay đi và móc sau một lúc lâu lạc trần một mặt thất vọng đem tay thu hồi vậy mà không có hắn lắc đầu biết chính mình có chút lòng h a m g i ạ thú trong cơ thể sinh ra thuộc tính kết tinh sát xuất vốn là thấp còn thứ nhất có thể tìm tới một viên đã là may mắn còn muốn liền với tìm tới viên thứ hai cái kia khó tránh khỏi có chút ý nghĩ h a o huyền xoa xoa vết máu trên tay lạc trần lập lại chiêu cũ đem đầu này thực nhân giả khuyển thi thể cũng ném đến một bên hắn còn đặc biệt đem bộ thi thể này ném cách cỗ thứ nhất hơi xa một chút dạng này dù cho có hai đầu trở lên thực nhân giả khuyển đến cũng có thể lợi dụng cái này hai cỗ thi thể vị trí kéo ra giữa bọn chúng khoảng cách để cho lạc trần từng cái đánh tan làm xong tất cả những thứ này lạc trần lại lần nữa trốn đến lúc chiếc khối đá lớn kia phía sau tiếp tục chờ đợi thú săn căn câu lại qua mười phút lần này trọn vẹn tới ba đầu thực nhân giã khuyển lạc trần trốn tại tảng đá lớn phía sau quan sát đến coi hắn nhìn thấy trong đó có hai đầu thực nhân giã khuyển đều để mắt tới bộ kia tương đối hoàn chỉnh thi thể thời điểm hắn liền biết chính mình cơ hội tới vì vậy hắn lập tức là mở ra tận hành kỹ năng đi theo lấy tốc độ nhanh nhất xông đi lên trước giải quyết hết đầu kia lạc đàn thực nhân giã khuyển chờ hắn xử lý đầu này thực nhân giã khuyển về sau mặt khác cái kia hai cái thực nhân giã khuyển mới vừa vặn quay đầu nhìn qua lấy một đ ứ hay lạc trần đi lên chính là một chân đem trong đó một đầu thực nhân giã khuyển máy đi theo né tránh một cái khác đầu nhào lên muốn cắn xé chính mình thực nhân g i ả khuyển trở tay một đao tại nó một đầu chân sau bên trên rạch ra một đạo vết thương sâu tới xương rơi xuống đất đầu này thực nhân g i ả khuyển gào thét còn muốn nhào lên có thể thụ thương chân sau đã đại đại ảnh hưởng đến hành động của nó năng lực nhân cơ hội này lạc trần trước tiên đem một cái khác đầu thực nhân g i ả khuyển giải quyết đi cuối cùng mới là xử lý đầu này hành động bất tiện thực nhân g i ả khuyển hô thành công xử lý ba đầu thực nhân g i ả khuyển về sau lạc trần cũng là thở dài một hơi đi ra vừa rồi thời điểm chiến đấu hắn ngược lại là không có lo lắng nghĩ quá nhiều nhưng bây giờ chiến đấu kết thúc lạc trần mới nhịn không được cảm thấy có điểm nghĩ mà sợ t r ư ơ n g bảy vừa mệt vừa đói nửa ngày thu hoạch t r ư ơ n g bảy vừa mệt vừa đói nửa ngày thu hoạch nói thật vừa vặn trong quá trình chiến đấu hắn phạm là có nửa điểm sai lầm ít nhất cũng phải là một cái vết thương nhẹ hạ tràng có thể là tại sát lục chi đ ị a loại này địa phương quỷ quái thủ thương ý vị như thế nào vẹn vẹn nhìn những n à y bị mùi máu tươi hấp dẫn đến thực nhân giã khuyển liền biết địa phương quỷ quái này mặc dù nói là cái gì trò chơi mà còn bọn họ cũng xác thực nắm giữ giống trò chơi nhân vật đồng dạng nhân vật bảng thậm chí liền hp đều bị lực lượng nhưng cũng giới hạn tại cái này một khi thụ thương bọn họ bị trừ đi hp、okay, cũng sẽ không chính mình khôi phục thậm chí vết thương không tiến hành xử lý lời nói sẽ còn duy trì liên tục tính mất máu thật giống như tại nguyên bản thế giới đồng dạng chảy máu quá nhiều dẫn đến tử vong vậy cũng là không thể bình thường hơn được thậm chí còn có thể phát sinh vết thương lây nhiễm cho nên tiên kỳ thụ thương thật là một chuyện rất phiền phức một cái không tốt mệnh đều muốn mất rồi đây cũng là vì cái gì lạc trần muốn theo đổi u vô hại giết địch nguyên nhân một cái là thụ thương sẽ rất đau một cái khác là miệng vết thương lý không tốt một khi lây nhiễm liền không xong dù sao trong tay hắn bên trên cũng không có tương ứng thuốc thậm chí liền băng bó băng vải đều không có may m à sự tình cũng không có hướng về cái kia hỏng bét phương hướng phát triển nhìn xem xung quanh ngã vào trong vũng máu cái này ba bộ thi thể lạc trần cũng không lo được tiếp tục cảm khái vội vàng là dùng dao găm đưa bọn họ phần bụng mở ra tìm xem có hay không thuộc tính kết tinh rất nhanh lạc trần lại lần nữa từ một bộ thực nhân giã khuyển trong cơ thể tìm tới một viên thuộc tính kết tinh thuộc tính kết tinh nhanh nhẹn phẩm chất màu trắng sử dụng phía sau có thể tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính một điểm nhiều nhất có thể tăng lên mười điểm lần này tìm tới chính là một viên nhanh nhẹn thuộc tính thuộc tính kết tinh lau sạch về sau lạc trần trực tiếp ném vào trong miệng thuộc tính kết tinh nháy m ắ t hóa thành chất lỏng chảy đến nết hầu của h ắ n bên trong nhanh nhẹn một toàn thân chậm nhẹn lạc trần có loại tháo xuống gánh nặng cảm giác dù sao tiền kỳ cơ sở kém t u y tiện một điểm thuộc tính giá trị tăng lên đều sẽ cảm giác hết sức rõ ràng nhưng chờ sau này cơ sở tăng lên đến lúc đó lại để thăng cái một hai giờ thuộc tính giá trị đại khái cũng liền không có cảm giác gì chống trải trên hoang dã bảy bộ nổn ngang lộn xộn nằm thực nhân dạ khuyển thi thể đang bị một đám mười mấy đầu thực nhân dạ khuyền tranh đoạt chia、ăn. nhiều t ạ như g đá a a s vậy thực r ầ n nhân giã về sau, khuyển hắn nhưng đối phó không được cho nên lạc trần không chút do dự liền lựa chọn quay người chạy đi rời đi cái kêu mảnh đất hoang về sau lạc trần tiếp tục tại cái này mảnh rộng lớn vô ngần hoang dã bên trong tìm kiếm khả năng tồn tại vật tư một đường vừa đi vừa nghỉ thời gian đã là đi tới hai giờ chiều nhiều lạc trần lúc này đã là vừa mệt vừa đói vừa k h á t mà mở ra tiểu địa đồ có thể nhìn thấy hắn cách ban đầu mười nghìn không trăm tám mươi bảy hào sát lục tiểu trấn ở giữa đã đi năm mươi ba km thẳng tắp khoảng cách mà lạc trần cũng không phải là một mực đang hướng phía rời xa sát lục tiểu trấn phương hướng đi hắn là đi một khoảng cách về sau liền sẽ tại cái kia m ả n h phụ cận tìm xem có cái gì đáng giá thu hết đồ vật từ xuất phát đến bây giờ đã đi qua bốn năm tiếng lạc trần trừ giết không ít thực nhân giá khuyển muốn ăn đòn một chút thuộc tính kết tinh bên ngoài mặt khác đồ ăn gì đó hoàn toàn chưa từng thấy không được ta phải nghỉ ngơi một hồi cảm giác hai cái đ u ổ i vừa mệt vừa chua lạc trần thực sự là đi không được rồi vì vậy hắn tại phụ cận tìm một khối không lớn không nhỏ tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục khôi phục thể lực về sau lại tiếp tục đi sau khi ngồi xuống lạc trần cũng là gọi ra nhân vật của mình bằng nhìn thính danh lạc trần hp năm mươi năm mươi pháp lực trị năm mươi năm mươi trạng thái đói nhẹ mệt trung bình mệt nhọc t r ị năm mươi sáu đói bụng t r ị ba mươi chín lực lượng tám thể chất năm nhanh nhẹn bảy tinh thần năm phòng ngự vật lý năm nguyên tố chống cự năm năng lực thiên phú vĩnh vô chỉ cảnh vĩnh vô chỉ cảnh gỡ bỏ giới hạn cấp kỹ năng mỗi ngày có thể chọn định một loại kỹ năng tăng lên một cấp kỹ năng t ậ t hành lở vở hai từ nhân vật bảng bên trên có thể thấy rõ ràng lạc trần lúc này trạng thái cũng không tốt h á n nguyên bản trạng thái là khỏe mạnh mà bây giờ lại trở thành đói nhẹ mệt trung bình mệt nhọc giá trị cũng đạt tới năm mươi sáu đã qua năm mươi trung t i ế n nguyên bản màu xanh trị số giờ phút này đã biến thành không khỏe mạnh màu vàng nếu mà so sánh đói bụng giá trị ngược lại là muốn tốt điểm chỉ có ba mươi chín vẫn như c ũ là nhàn nhạt màu xanh không còn là mệt nhọc giá trị hay là đói bụng giá trị đều là cực kỳ t r ọ nếu g y t r ạ như g t á i biểu Nếu thị. h n mệt nhọc giá trị vượt qua sáu mươi như vậy lạc trần c h ỉ n h thể trạng thái sẽ xuất hiện nhẹ nhàng trượt cùng loại với toàn bộ thuộc tính giảm xuống một m ư ơ loại này nếu như vượt qua bảy mươi lời nói sẽ còn tiếp tục tăng lên loại này trượt mà một khi mệt nhọc giá trị đạt tới một trăm linh như vậy lạc trần liền sẽ tại chỗ ngất đi mãi đến hắn mệt nhọc giá trị hạ xuống đến năm mươi trong vòng mới sẽ tỉnh lại mà tại trong quá trình này hắn là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng một khi bị giá ngoại giá thú hoặc là quái vật phát hiện vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết bởi vậy bệnh mọc giá trị tuyệt đối không thể vượt qua 90% t h ậ m chí tốt nhất đều không muốn vượt qua 60% dù sao toàn bộ thuộc tính hạ xuống 10% cũng là một chuyện rất phiền phức mà đói bụng giá trị cũng là đồng dạng vượt qua 60% p h í a sau trạng thái sau đó t r ư ở n g một khi đạt tới 90% t h ậ m chí còn có thể duy trì liên tục tính trôi đi sinh mệnh giá trị đến mức đạt tới 100%, n g ư ơ i sẽ trực tiếp bị chết đói sau đó trò chơi kết thúc ân cũng là sinh mệnh kết thúc bất quá lạc trần mấy canh giờ này cố gắng cũng không phải không có bất kỳ cái gì thu hoạch ít nhất lực lượng cùng nhanh nhẹn hai hạng thuộc tính tăng lên chính là hắn m ấ y canh giờ này bên trong thu hoạch lớn nhất trong đó lực lượng thuộc tính trước sau tăng lên ba điểm nhanh nhẹn thuộc tính hai điểm tựa hồ thực nhân giã khuyển trong cơ thể có thể sinh ra thuộc tính kết tinh đều là thiên hướng về lực lượng cùng nhanh nhẹn hai cái này thuộc tính trong đó lực lượng chiếm tỷ lệ càng nhiều nhanh nhẹn thứ hai đương nhiên đây đều là lạc trần suy đoán khả năng thực nhân giã khuyển cũng sẽ sản sinh ra mặt khác thuộc tính thuộc tính kết tinh chỉ bất quá hắn không có gặp phải mà thôi nghỉ ngơi thời điểm lạc trần cũng là mở ra khu vực canh tắng ấ u muốn nhìn xem chính mình xung quanh có cái gì những người khác khu vực canh t ắ n gấu tại tuyến nhân số tám mươi ba người còn có không ít lạc t r â n liếc nhìn tại tuyến nhân số sau đó lại liếc mắt trong kinh nói chuyện thỉnh thoảng xuất hiện mấy đầu tin tức chương tám bỏ hoang trạm s a n g dầu ba lô không gian chương tám bỏ hoang trạm s a n g dầu ba lô không gian thật đói à. thật mày ta các ngươi có ai tìm tới ăn sao có thể phân t a điểm sao ta cảm giác sắp chết đói ai không phải đây ta vì cái gì đều không tìm được còn kém chút bị thực nhân dạ khuyển cắn bị thương ta bên này phát hiện mấy ngôi nhà ở bên trong ngược lại là tìm tới một chút vật tư bất quá đều bị ta ăn xong rồi số chó ngáp phải rồi lao tử làm sao lại cái gì cũng không có tìm tới các ngươi có hay không cảm giác cái này s á t lục c h i đ ị a rất kỳ quái những cái kia ven đường rác rưởi còn có một chút kiến trúc làm sao cảm giác tựa như là trống rông xuất hiện tại cái này lại hoặc là từ trên trời rớt xuống nói không sai ta không có tìm được bất luận cái gì một đầu hiện đại hóa con đường nhưng nhìn thấy một chút cũ nát kiến trúc cái này rất rõ ràng không bình thường mặc kệ hắn ta hiện tại chỉ muốn tìm một chút ăn ta đói bụng giá trị đã sắp tiếp cận bảy mươi anh em ngươi không ăn cơm sáng sao làm sao đói nhanh như vậy già béo không ăn cơm sáng hiện tại hối hận muốn chết lạc c h â n sờ lên bụng của mình hắn kỳ thật cũng cảm giác có chút nói bụng bất quá hắn cơm sáng là ăn chuẩn xác mà nói nhưng thật ra là cơm t r ư a bởi vì hắn xuyên qua đi tới cái này cái thế giới thời điểm là vừa qua giữa t r ư a lúc ấy lúc ấy hắn mới vừa ăn cơm t r ư a xong hướng công ty đi kết quả đi qua đường thời điểm liền bị một chiếc trời đánh vượt đèn đỏ xe đụng bay nhắc tới hắn là trên người mặc có thể mặc vượt qua đến sau lưng bên trên bị ô tô đụng vào thương thế lại toàn bộ đều không thấy đồng dạng không thấy còn có hắn trong túi điện thoại cùng xe điện chìa khóa bất quá những này hiện tại cũng không trọng yếu lạc trần lắc đầu suy nghĩ trở lại trong hiện thực liếc nhìn trạng thái của mình mệt nhọc giá trị tại nghỉ ngơi một hồi phía sau đã hạ xuống đến bốn mươi mốt phần trăm nhưng nói bụng giá trị lại tăng lên tới bốn mươi hai phần trăm trách không được cảm giác nói hơn tiếp tục a lại hướng chỗ sâu đi đi nói không chừng sẽ có phát hiện không có lý do những người khác có thể tìm tới một chút kiến trúc ta lại tìm không được lạc trần từ trên tảng đa xuống sau đó mở ra tiểu địa đồ phân biệt một cái phương hướng về sau mới là tiếp tục hướng về rời xa mười nghìn tám mươi bảy hào s á t lục tiểu trấn phương hướng đi đến nửa giờ sau lạc trần một mặt ngạc nhiên nhìn phía xa xuất hiện một tòa bỏ hoang trạm s a n g dầu t h ư ợ n h ư kênh tán gâu bên trong những người khác nói s á t lục c h i địa xuất hiện những kiến trúc này thấy thế nào đều không giống như là vốn là tại chỗ này càng giống là từ một nơi nào đó c ắ tới t để tại cái này đến mức từ trên trời rất xuống thuyết pháp lạc trần ngược lại là không cho là như vậy cũng tỉ như trước mắt tòa này bỏ hoang trạm s a n g dầu nó nhìn qua độ hoàn hảo rất cao nếu như là từ trên trời rất xuống lời nói làm sao cũng không có khả năng giữ lại như thế hoàn hảo tăng nhanh bước chân lạc trần mức nhanh hướng về tòa này bỏ hoang trạm xăng dầu đi đến bất quá chờ chân chính tới gần về sau lạc trần ngược lại là thả chậm cước bộ của mình đồng thời cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến chủ vi gió thổi cỏ lay không có cách nào hắn dọc theo con đường này gặp quá nhiều trốn tại âm u nơi hẻo lánh bên trong thực nhân giác quyển loại này thích ă n nhân da chó tựa hồ luôn yêu thích trộm cắp trốn ở trong góc c ô n nhân quả thực là am hiểu sâu lão lục chân lý nếu không phải lạc trần đầy đủ cẩn thận lời nói hắn trên người bây giờ cao thấp phải nhiều ra mấy chỗ vết thương tới bên trái an toàn bên phải đồng dạng an toàn nhìn nơi hẻo lánh cũng không có cất dấu cái gì lão lục g i á quyển cẩn thận ở bên ngoài quan sát một vòng xác định không có gì nguy hiểm về sau lạc trần cái này mới bước qua chỉ còn lại một cái khung cửa thủy tinh đã vỡ thành đầy đất chạm s a n g dầu cửa hàng cửa lớn đi vào trong này cũng là lộn xộn một mảnh khắp nơi đều là sụp đổ kệ hàng trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được một chút đã sớm khô cạn không biết bao lâu đều đã biến thành đen vết máu lạc trần cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm rất nhanh hạ tại một cái sụp đổ kệ hàng bên trong tìm tới một bình còn không có mở ra qua nước khoáng quá tốt rồi là nước lạc trần một mặt ngạc nhiên cầm lấy bình này nước khoáng nào đó nhãn hiệu nước khoáng năm không mở lờ dung lượng mời thỏa thích chẻ chén nước khoáng không có phẩm chất bởi vì là bình thường nhất bất quá sinh tồn vật tư tin tức tốt là bình này nước khoáng s á t thực có thể uống đối với lạc trần mà nói cái này liền đầy đủ vì vậy hắn một cái v ặ n r a nắp bình từng ngụm từng ngụm liền hướng trong m nhựa rót một hơi uống cạn hơn phân nửa bình phía sau lạc trần cái này mới một mặt hài lòng thả xuống cái bình nguyên bản cảm giác sắp b ư ớ c khói ít hầu n g á y mắt được đến trời hạn gặp mưa thoải mái cuối cùng là không cần lại tiếp tục rất được hành hạ vạn lên nắp bình lạc trần một cái tay cầm bình nước khoáng một cái tay một mực cầm dao găm tiếp tục tại trong cửa hàng tìm kiếm rất nhanh lạc trần liền tại quầy thu ngân bên kia phía sau tìm tới một đống tán loạn trên mặt đất đồ ăn có khoai tây chiên bánh bao bánh bích quy những thứ này lạc trần nhìn một chút trừ bánh bao bên trong có hai túi là ngắn bảo vệ đã biến chất bên ngoài mặt khác cũng có thể bình thường thức ăn vì vậy hắn trước mở ra một túi mì bao trực tiếp ngồi dưới đất liền nước khoáng bắt đầu ăn trước đây không có cảm thấy loại này tay xé bánh bao có như thế ăn ngoan qua khả năng là thật đ ấ i bụng bởi vậy cho dù là lại so với bình thường còn bình thường hơn bánh bao lạc trần cũng cảm thấy mười phần mỹ vị ăn xong một túi lạc trần lại mở ra một bao bánh b í quy chờ ăn xong rồi chỉnh bao bánh bích quy về sau mới cảm giác trong bụng không có như vậy đói bụng mở ra nhân vật bản g liếc nhìn trạng thái của mình nguyên bản đã đạt tới trung độ đói bụng trạng thái biến mất chỉ còn lại có mệnh trung bình trạng thái đói bụng giá trị cũng hạ xuống đến m ộ mươi một phần trăm mặc dù còn có thể ăn bất quá lạc trần vẫn là đem còn lại đồ ăn t r ư ớ c tụ lại đến một khối sau đó đứng dậy tại khắp nơi tìm xem định tìm cái t ú i loại hình đem chúng nó chứa vào lúc này lạc trần nhìn thấy cách đó không xa trên tường còn mang theo một cái màu đen ba lô hắn bước nhanh đi qua đem ba lô từ trên vách tường móc nối bên trên lấy xuống ba lô không、gian. phẩm chất màu xanh nội bộ nắm giữ ba ô một mở lớn nhỏ không gian có thể tồn t r ữ vật phẩm vậy mà là mang phẩm cấp ba lô không gian lạc trần một mặt kinh hỷ nguyên bản hắn chỉ cho là đây chính là cái bình thường ba lô lại không nghĩ rằng cái này lại còn là một kiện mang phẩm cấp trang bị hay là màu xanh phẩm cấp đây chính là lạc trần tìm tới kiện thứ nhất màu xanh phẩm cấp trang bị ba cái một mở không gian sao vậy có thể trang không ít thứ lạc trần đầy mặt ngạc nhiên trở lại q u ầ y thu ngân phía sau đem trên mặt đất đ ố n g này ăn uống tất cả nhét vào cái này ba lô không gian cái thứ nhất ô vương bên trong một mờ đừng nhìn hình như không phải rất lớn nhưng trên thực tế hoàn toàn có thể chứa xuống rất nhiều thứ chớ nói chi là cái này ba lô không gian còn có ba ô dạng này không gian đầy đủ lạc trần ở bên trong đặt vào một đống lớn vật tư mẫu cho là cái đồ chơi này không mang phụ trọng không quản bên trong đặt vào đồ vật nặng bao nhiêu trọng lượng của nó từ đầu đến cuối chính là một cái trống không bao trọng lượng cái này liền rất lợi hại chương không chín trang bị mới chuẩn bị chuột lông cứng chương không chín trang bị mới chuẩn bị chuột lông cứng có ba lô không gian kiện trang bị này tiếp xuống lạc trần tìm kiếm quá trình liền lộ ra càng thêm nhẹ nhõm tại cái này ở giữa bỏ hoang trạm xăng dầu trong cửa hàng lạc trần tìm tới không ít đ ồ tốt ăn uống cũng không cần nhiều lời hắn đặt ở ba lô không gian bên trong những vật tư này đều đầy đủ hắn ăn uống hai ba ngày tiết kiệm một chút lời nói kiên trì cái bốn năm ngày cũng không phải vấn đề lớn trừ cái đó ra lạc trần còn tại cửa hàng phòng nghỉ nhân viên bên trong tìm tới một kiện mới trang bị gậy bóng chảy kim loại phẩm chất màu trắng lực lượng một gậy bóng chảy kim loại mặc dù cùng lạc trần trong tay cây trùy thủ này một dạng đều là màu trắng phẩm chất trang bị nhưng thắng tại nó g i i a cái gọi là một tấc g i i một tấc mạnh dao găm mặc d nhưng q u a ngắn cần lạc trần dựa vào rất gần mới có thể công kích đến mục tiêu phía trước liền có đến vài lần đều là bởi vì vũ khí q u a ngắn cho nên mới để lạc trần kém chút bị thực nhân dã khuyển cho cắn phải nếu như lúc ấy vũ khí trong tay của hắn là cái này cùng gậy bóng chảy kim loại lời nói vậy liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh đương nhiên gậy bóng chảy kim loại có gậy bóng chảy kim loại tốt dao găm cũng có dao găm tốt nhưng lạc trần cũng không phải là chỉ có thể hai chọn một hắn có thể hai cái đều lớn trừ gậy bóng chảy kim loại lạc trần còn tại phòng nghỉ nhân viên bên trong phát hiện mấy bộ không có mở ra phong q u a đồng phục cân nhắc đến trên người mình y phục cần thay đổi lạc trần cũng đem cái này mấy bộ đồng phục cho nhét vào ba lô không gian bên trong xem như dự bị ra đến đến thời điểm lạc trần còn mang lên một khối trên tủ dụng xuống tấm ván gỗ cửa cái đồ chơi này kích thước không lớn còn có một cái đem tay có thể cầm vừa vặn có thể lấy ra xem như tấm thuẫn sử dụng t ừ trong cửa hàng đi ra lục đ u ổ i dưới chân đạp vỡ nát mảnh vụn thủy tinh ánh mắt đảo qua bỏ hoàng trạm s a n g dầu bên ngoài không biết có hay không xăng lạc trần nhìn xem tia từng cái cố gắng dương cất bước đi tới cầm lấy cố gắng thương đẻ xuống không như trong tưởng tượng xăng từ bên trong phun ra ngoài lạc c h â n lắc lắc cái đồ chơi này một điểm phản ứng đều không có quả nhiên không có xăng hắn lắc đầu thiện tay đem trên tay cố gắng thương vứt bỏ c h ạ m xăng dầu xăng là lưu tại dưới mặt đất thông qua thâu tống còn nói đưa đến trên mặt đất cố gắng trong d ư ơ n g mà trước mắt cái này bỏ hoang c h ạ m xăng dầu nhìn xem không giống như là cả một cái tính cả dưới mặt đất chữ lượng dầu cabin cùng một chỗ cho đưa đến nơi này bởi vậy cố gắng trong d ư ơ n g không có xăng cũng rất bình thường từ bỏ hoang c h ạ m xăng dầu đi ra lạc trần vắt trên lưng màu đen ba lô không gian một cái tay cầm gậy bóng chảy kim loại một cái tay cầm một cái gỗ thật tủ bắt cựa xem như tấ bởi vậy trời tối về sau tốt nhất vẫn là đừng trước ở tại bên ngoài chấm nhỏ sắt lục tiểu chấn tốt xấu có một vòng tường rào xem như phòng hộ mà còn phòng an toàn cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ nếu mà so sánh giá ngoại quá nguy hiểm Lại hướng đi về trước một khoảng cách lúc này xung quanh mặt đất dần dần xuất hiện một chút bị cỏ dại bao trùm bãi cỏ cao hơn một mét cỏ dại dài cực kỳ rậm d ạ p cùng sau lưng mảng lớn đất hoang tạo thành tranh lệch rõ ràng lạc trần cẩn thận từng ly từng tí vòng qua những cỏ dại này b ộ phát khu vực có trời mới biết bên trong có thể hay không rắn có độc gì đó đúng lúc này hiu hiu hiu một mảng lớn bóng đen đột nhiên là từ trong bụi cỏ dại phong tới lạc trần bản năng giơ lên trong tay xung làm tấm thuẫn gô thật tủ bát cửa ngăn tại phía trước liền nghe đến đông đông đông mấy tiếng đinh cây đinh đồng dạng tiếng vang truyền đến cánh tay lạc trần vượt qua gỗ thật tủ bát cửa xem xét tủ bát cửa mặt sau lúc này đã bị đinh đầy từng cây đen nhánh giống như cương t r â m đồng dạng đồ vật t lạc trần nhịn không được tê cả ra đầu cái này nếu là trên tay hắn không có cái này quạt tủ bát cửa lời nói những này tương tự cương t r â m đồ chơi chẳng phải là muốn toàn bộ đính tại trên người hắn tích tích t á c t á c mặt này trong b ù i cỏ dại chuyển đến một trận tiếng động một lát sau một đầu cực giống chuột nhưng trên lưng lại mọc đầy đen nhánh gai nhọn quái vật từ trong đùi cỏ chạy ra cái này lông đen quái chuột dài đến phi ô phì thể tráng trên thân mỗi một cái lông đ không tính cái đôi thân dài đều có không sai biệt lắm chừng một mét bộ dạng dáng dấp dữ tợn nhìn xem liền kiếp người lạc trần lúc này học thông minh ngay lập tức liền kiểm tra một hồi cái này l ô n g đen vái chuột tin tức chuột lông cứng đẳng cấp nhất giai sơ cấp giới thiệu thực lực nhỏ yếu nhất giai sinh vật trời sinh tính nhắc gan thích lấn yếu sợ mạnh xin cẩn thận bọn họ phần lưng màu đen lông cứng nguyên tuyệt đối không muốn bị món đồ kia cho đâm vào trên thân nguyên lai、like、là nhất giai sơ cấp chuột lông cứng danh tự này ngược lại là đủ hình tượng hình dáng giống chuột trên lưng lại có cứng rắn bộ lông màu đen rất ngay thẳng xưng hô vất qu lẫn yếu sợ mạnh cái q u ỷ gì đây là cảm thấy ta dễ ức hiếp lạc trần có loại chính mình bị một con chuột cho xem thường cảm giác rất khó chịu lúc này trước mắt cái này chuột lông cứng cũng là chi chi kêu to hướng về phía lạc trần dương nhanh múa vớt r á n dấp nhưng kỳ quái là nó lại không có s u n g lên lạc trần xem xét trong lòng nháy mắt minh bạch cái gì vì vậy một giây sau lập tức là mở ra t ậ t hành kỹ năng cả người nháy mắt là chủ động hướng về cái này chuột lông cứng xông tới nho nhỏ chuột chết lạc trần vung vẩy gậy bóng chảy kim loại đập ầm ầm hướng cái này chuột lông cứng không hổ là chuột năng lực phản ứng hoàn toàn không phải những cái kia bụng đói kêu vang thực nhân dã khuyển có thể so sánh lập tức liền né tránh lạc trần lần công kích thứ nhất trên thực tế hai cái này cũng xác thực không cùng một đẳng cấp sinh vật chuột lông cứng như thế nào đi nữa cũng là nhất giai sinh vật đã là vào cấp quái vật mà thực nhân dã khuyển cái kia bất quá chỉ là nổi điên dã thu m à thôi đương nhiên chuột lông cứng sở dĩ có thể trở thành vào cấp quái vật chủ yếu nhất chính là nó phần lưng những cái kia có thể bị bắn ra đi màu đen lông cứng nhưng chuột lông cứng mỗi một lần phóng ra qua tự thân lông cứng phía sau đều cần một cái ngắn ngủi điều chỉnh quá trình thật giống như kỹ năng thời gian cung đồ một dạng không thể liên tục phóng ra đây cũng là vì cái gì nó từ trong đuổi cỏ sau khi ra ngoài cũng chỉ là hướng về phía lạc trần dương nanh múa vớt hù dọa người lại không có s ô n g về phía trước ý tứ nói chẳng ra cái này ra hỏa chính là một chiêu tiên cật biến thiên điển hình trừ phần lưng lông cứng bên ngoài mặt khác đều rất bình thường mà lạc trần bên này một k í c h không trúng về sau tự nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ mà là tiếp tục đuổi theo cái này chuột lông cứng tận hành dưới trạng thái tốc độ của h ắ n không hề so cái này ch ẩm mấy lần công kích thất bại về sau lạc trần cuối cùng đánh chúng cái này đèn xì hao tổn rất lớn gậy bóng chảy kim loại một côn trùng điệp đập nện tại cái này chỉ chuột lông cứng đầu đánh nó tại chỗ phát ra chi chi tiếng kêu thống khổ lạc trần không cho nó cơ hội thở dốc trong tay gậy bóng chảy kim loại liên tục nện xuống rốt cục là tại liền đập sáu bảy lần về sau cái này chuột lông cứng rốt cuộc không có động tĩnh chứ mười trở về s á t lục tiểu c h ấ n một đám sâu mọn chứ mười trở về s á t lục tiểu c h ấ n một đám sâu mọn cuối cùng chết lạc trần dùng trong tay gậy bóng chảy kim loại đem trên mặt đất cái này chết đi chuột lông cứng lật qua lộ ra nó tương đối mềm dẻo phần bụng sau đó hắn lấy ra dao g ă m một đao mở ra bụng của nó một cái mang theo nhựa tợ l ạ t tiệc găng tay tay vươn vào cái này chuột lông cứng phần bụng bên trong tại một trận tìm tòi tìm kiếm phía sau lạc trần tìm tới chính mình mục tiêu một viên màu trắng thuộc tính kết tinh thuộc tính kết tinh nhanh nhẹn màu trắng thuộc tính kết tinh cùng phía trước từ thực nhân dạ khuyển trong cơ thể tìm tới giống nhau như l ú bất quá khác nhau là thực nhân dạ khuyển chị là có nhỏ bé xác xuất sinh ra thuộc tính kết、tinh. nhưng chuột lông c ư n g thân là nhất giai sinh vật trong cơ thể nó là tất nhiên sẽ sinh ra thuộc tính kết tinh từ ba lô bên trong lấy ra một bình nước khoáng lạc trần đổ ra một điểm tưới vào viên này thuộc tính kết tinh bên trên đem nó rửa sạch phía trước là không có điều kiện hiện tại có điều kiện lạc trần đương nhiên sẽ không bị khuất chính mình đơn giản thanh tẩy một cái về sau lạc trần chính là trực tiếp đưa nó ném vào trong miệng mình thuộc tính kết tinh vào miệng tan đi đồng thời nhanh nhẹn một lạc trần nhanh nhẹn thuộc tính cũng là đổi kịp cao nhất lực lượng thuộc tính so sánh với vừa bắt đầu thời điểm đã tăng lên còn hơn một nửa đi đi nhảy nhót lạc trần cười cảm thụ được trên thân thể biến hóa nội tâm nhảy cẫng sau đó càng là động lực trần đ ầ y từ bước vào mảnh này khoảng cách 10.087 h à o sát lục tiểu chấn bảy km tả hữu phạm vi về sau lạc trần phát hiện chính mình trên đường đi gặp phải quái vật dần dần nhiều hơn bảy km trong vòng tựa hồ có thể nhìn chỉ có thực nhân ra khuyển dạng này ra thú lạc trần không biết mặt khác mấy cái phương hướng có phải là cũng dạng này nhưng hắn bên này đúng là dạng này mà bước vào bảy km bên ngoài mảnh đất này về sau từ từ liền bắt đầu gặp cùng loại chuột lông cứng dạng này vào cấp sinh vật dựa vào trên tay của tờ l ấ tấm thuận thủ b ắ t cửa lạc trần trên đường đi cũng là r ế t mấy cái chuột lông cứng được đến trọn vẹn sáu viên thuộc tính kết tinh trừ một viên là lực lượng thuộc tính bên ngoài m ặ t khác năm viên tất cả đều là nhanh nhẹn thuộc tính cái này để lạc trần thuộc tính giá trị cũng là phát sinh biến hoa cực lớn lực lượng chín thể chất năm nhanh nhẹn một i ba tinh thần năm phòng ngự vật lý năm nguyên tố chống cự năm hiện tại cao nhất nhanh nhẹn thuộc tính đã đạt đến m ộ ư ơ i ba điểm sắp tiếp cận màu trắng thuộc tính kết tinh có khả năng tăng lên giá trị cực h ạ n mà lúc này đây thời gian cũng không còn nhiều lắm đến xế chiều bốn điểm lạc trần nhìn một chút trời ơ m vũ khí chuẩn bị bắt đầu trở về con đường về trình cũng không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn lạc trần còn tại nửa đường gặp một chi từ sáu người tạo thành đội ngũ đối phương cũng phát hiện hắn hơi kinh ngạc tại lạc trần cũng dám một người đi ra mạo hiểm bất quá song phương ai cũng không có muốn câu thông ý tứ chỉ là ăn ý kéo ra một khoảng cách cùng một chỗ hướng về sát lục tiểu c h ấ n phương hướng mà đi không sai biệt lắm chừng một giờ lạc trần cuối cùng về tới mười nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu trấn nếu như không phải có tiểu địa đồ lời nói nói thật trở về còn thật phiền mái dù sao xung quanh đều là không sai biệt lắm phong cảnh nếu như không có đủ cường đại biết đường năng lực lời nói lạc đường là không thể bình thường hơn được từ nhỏ chấn cửa tây đi vào lạc c h â n vừa đi vào đến liền thấy có một đám người vây quanh tại bên này xảy ra chuyện gì lạc c h â n hiếu kỳ nhìn hướng những người này cẩn thận n g h e xong nguyên lai、like、là tại hắn phía trước trở về một chút người bị những người khác ngăn cản c à n bọn họ lại đều là một chút không dám rời đi tiểu trấn đi ra mạo hiểm giả những người này cũng không phải nói không có năng lực trên thực tế cho dù là ngẫu nhiên đến cấp ép thiên phú chỉ cần là gan đủ lớn giết mấy đầu thực nhân ra khuyển hay là không có vấn đề những người này s ợ dĩ không dám rời đi tiểu chấn thuần túy chính là nhát gan sợ chết mà thôi mà bây giờ bọn họ ngăn cản những này từ nhỏ bên ngoài chấn mặt trở về người vì chính là có khả năng từ trên người bọn họ được đến một chút đồ ăn các ngươi như vậy ăn nhiều chính mình lại ăn không hết vì cái gì không thể phân cho chúng ta đúng đấy các ngươi làm sao ích kỷ như vậy à tiểu tử hiện tại tất cả mọi người rất khó ta nhìn không bằng để cho ta tới làm chủ đại gia chia đều thế nào những này liền tiểu chấn cũng không dám bước ra đi một bước người lúc này ngược lại là kiên cường vô cùng a không không trên thực tế nơi t này không có bất kỳ cái gì quy củ lan đi đừng ép ta đậu thủ một đám người tại ngoài trấn nhỏ nói thế nào cũng là dù huyết phân chiến qua nơi nào sẽ sợ như thế một đám liền tiểu c h ấ n cũng không dám ra ngoài đi người mặc dù đối phương nhiều người nhưng người nhiều liền nhất định lợi hại lặt chân nhìn thấy trong đám người có cái người trẻ tuổi trực tiếp tay xoa một viên hỏa cầu đi ra đầu người lớn như vậy hỏa cầu cứ như vậy thần kỳ phiêu phụ tại lòng bàn tay hắn bên trên tỏa ra từng trận nhiệt độ cao liền không khí xung quanh đều bị vặt mèo tránh ra bằng không đừng trách ta không k h á c h khí người trẻ tuổi lạnh giọng uy hiền nói đối diện đám người này mắt thấy đối phương muốn động thủ cũng là toát ra sợ h ã i bộ dạng đến rụt cổ lại tránh ra một con đường đi ra hừ xoa hỏa cầu người trẻ tuổi hư lạnh một tiếng đi theo cũng không tán đi trong tay hỏa cầu cứ như vậy một cái tay nâng hỏa cầu mang theo sau lưng đồng đội đi tới lạc trần cũng là đi theo đám người phía sau thuận lợi đi qua bất quá bọn họ bên này tới không lâu sau lưng đám người kia liền lại ngăn cản mấy cái vừa trở về người lần này đối diện ít người bọn họ lộ ra kiên cường rất nhiều kết quả thật đúng là bị bọn họ muốn tới một chút thức ăn nước uống mà giao ra thức ăn nước uống mấy người kia sắp mặt đừng đ ể cập có nhiều khó coi thật đúng là một đám sâu mọt lạc trần ánh mắt lóe lên một vệt vẻ chắng ghét đi theo cũng không bay đầu lại bước nhanh rời khỏi nơi này trở lại phòng an toàn lạc trần đóng cửa lại cái này mới bông lỏng xuống chính như, hắn vừa bắt đầu lo lắng như thế s á t lục tiểu chấn bên trong cũng không an toàn những người kia cũng không thể tin mau chóng đem thực lực tăng lên a chỉ có thực lực mới là căn bản lạc trần nghĩ t h ầ m một bên thả xuống trên thân ba lô bắt đầu kiểm kê hôm nay chuyến này đi ra thu hoạch đầy đủ bốn năm ngày ăn đồ ăn cùng nước còn có một chút dược phẩm chủ yếu là khử trùng bộ v ả i đồn loại hình một khi thụ thương lời nói có thể xử lý một chút vết thương tránh cho lây nhiễm trừ cái đó ra còn có vật này lạc trần cầm trong tay một khối màu trắng bùn phía hình như xúc sắc đồng dạng tảng đá tảng đá sáu cái mặt đều khắc dấu một loại nào đó hắn không quen biết phù văn loại da màu trắng q u a n mang rất xinh đẹp kỹ năng thăng cấp thạch phẩm chất màu trắng dùng để tăng lên màu trắng phẩm cấp kỹ năng đẳng cấp có thể đơn giản giới thiệu nhưng công năng lại rất tuyệt có thể tăng lên kỹ năng đẳng cấp đồ vật không quản tiền kỳ hậu kỳ đều là rất hữu dụng mặc dù đây chỉ là một viên màu trắng phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch chỉ có thể dùng để tăng lên màu trắng phẩm cấp kỹ năng nhưng vừa vặn lạc trần cũng không có so màu trắng phẩm cấp cao kỹ năng vừa vặn có thể dùng chương mười một đêm tối chương mười một đêm tối tiến đến kinh khủng đêm tối sử dụng lạc trần nắm viên này kỹ năng thăng cấp thạch ở trong lòng mặc niệm âm thanh một giây sau trong tay viên này kỹ năng thăng cấp thạch nháy mắt biến mất hóa thành một đạo màu trắng ánh sáng chui vào lạc trần trong thân thể mở ra nhân vật bảng lạc trần nhìn thấy chính mình duy nhất kỹ năng thực hành đã lên tới cấp ba vô tận giết chóc trò chơi kỹ năng là có minh sắc đẳng cấp hạn mức cao nhất mà còn cái này hạn mức cao nhất sẽ theo kỹ năng phẩm cấp biến hóa mà biến hóa phẩm cấp càng thấp kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng càng thấp mà màu trắng phẩm cấp kỹ năng hạn mức cao nhất chính là cấp ba cũng chính là nói đối với những người khác mà nói một cái màu trắng phẩm cấp kỹ năng lên tới cấp ba cũng đã là đạt tới cực hạn đã mắc gấp nhưng đối với nắm giữ vinh vô chỉ cảnh thiên phú lạc trần mà nói hạn kỹ năng v i n h viễn không tồn tại đẳng cấp hạn mức cao nhất nói chuyện t ậ t hành l v ba phẩm cấp màu trắng tiêu hao hai mươi điểm pháp lực giá trị dùng tự thân tiến và o duy trì liên tục hai mươi giây t ậ t hành trạng thái tốc độ di chuyển tăng lên ba mươi năm thời gian c ù nổ năm mươi giây t ậ t hành kỹ năng tăng lên tới cấp ba về sau pháp lực giá trị tiêu hao lại lần nữa gia tăng năm điểm nhưng cùng lúc duy trì liên tục thời gian cũng tăng lên năm giây có thể duy trì hai mươi giây đồng thời thời gian c ú nổ đ giảm bớt đến 50 giây ý vị này tại tận hành trạng thái kết thúc về sau chỉ cần chờ 30 giây liền có thể lại lần nữa sử dụng kỹ năng này mà chân chính để lạc trần cảm thấy vui mừng chính là tận hành kỹ năng hiệu quả vậy mà là từ ban đầu 25% tăng lên tới 35%. tăng lên 10%. hắn còn tưởng rằng sẽ tiếp tục chỉ thêm 5% đây không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn kinh hỉ không biết lên tới cấp bốn sẽ có biến hóa gì lạc trần rất chờ mong bất quá bây giờ còn không được chỉ có thể chờ đợi ngày mai phòng an toàn trong phòng khách lạc trần đem một cái túi ngủ chạy tốt đây cũng là hắn hôm nay đi ra chuyến này một trong thu hoạch là tại một gian ngoài trời vật dụng trong cửa hàng tìm tới lúc ấy cửa tiệm k i a trên cơ bản là một bộ bị cướp sạch không còn bộ dạng nhưng vẫn như cũng là để lạc trần tại nhà kho trong một cái góc tìm tới cái này đã rơi bùi túi ngủ mặc dù túi ngủ vừa bắt đầu có chút bẩn bẩn nhưng lạc trần cũng không chê vỗ vô đánh một chút đem mặt ngoài cho bụi thanh lý hết về sau nó nhìn qua còn thật mới bộ dáng cuối cùng là có cái chỗ ngủ lạc trần nhìn xem t r ả i tốt túi ngủ không khỏi hiểu ý cười một tiếng sau đó hắn xoay người lại đến cạnh bà năn ngồi xuống lấy ra thức ăn nước uống bắt đầu dùng cơm. lúc này s á t trời bên ngoài đã hoàn toàn tối xuống s á t lục tiểu chấn bên trong chỉ có trung tâm quảng trường bên trên tháp c h ó t máu còn t ạ i tỏa ra nhàn nhạt huyết sắc quan g mang quan g mang này nhìn qua không hề mãnh liệt nhưng có thể đem toàn bộ quảng trường phạm vi đều chiếu đỏ tươi đỏ tươi mang ngoài chấn nhỏ lúc này cũng là chuyển đến từng trận khiếp người tiếng thu gạo liên tục không ngừng người nghe ra đầu nhịn không được tê dại lạc trần sau khi ăn cơm tối xong chính là không có chuyện để làm tại s á t lục c h i địa ít nhất trước mắt bọn họ còn không có bất kỳ giải trí phương thức cứ việc tiểu chấn bên trên có nam có nữ nhưng đại gia lẫn nhau cũng không nhận ra mà còn lẫn nhau đều mang cảnh giác lúc này cũng không có người sẽ tùy tiện khiến người khác tiến vào an toàn của mình nhà trong lúc rảnh rỗi lạc trần chính là mở ra kênh tắng ấ u tính toán nhìn tất cả mọi người đang nói những chuyện gì thuận tiện nhìn hôm nay từ mặt khác mấy cái cửa đi ra người lại gặp cái vật gì khu vực kênh tắng ấ u tại tuyến nhân số chín trăm chín mươi sáu người hả nhân số không có đầy lạc trần kinh ngạc nhìn thiếu bốn người tại tuyến nhân số là có người còn chưa có trở lại hay là nói đã chết nói thật hôm nay lạc trần ở bên ngoài tìm kiếm vật tư quá trình còn rất thuận lợi trên cơ bản chưa bao giờ gặp cái gì nguy cơ sinh tử loại hình Cái n à lạc trần để cả hôm n c nay sở dĩ không có gặp phải cái gì nguy cơ sinh tử một cái là vật khí tốt một cái khác cũng là bởi vì trước mắt một mươi nghìn g tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn xung quanh căn bản không có gì da dáng quái vật thần hiện liền một đám da thu cùng giống như là chuột lông cứng loại này mới vừa vạn nhập giai quái vật mà thôi có thể nguy hiểm cỡ nào trừ phi là loại kia tự cho mình siêu p h à m lại năng lực cực kỳ người bình thường b ằ n g không nhưng phàm là người đều có thể sống qua ngày đầu tiên dù sao liền xem như cấp ép thiên phú chỉ cần không phải quá kỳ hoa làm sao đều có thể tăng lên bọn họ những người này không sai biệt lắm năm mươi phần trăm nào đó hạng thuộc tính giá trị lại thêm ban đầu đưa tặng kỹ năng thủy tình cũng có thể để bọn họ thu hoạch được một cái màu trắng phẩm cấp kỹ năng tăng lên thật nhiều lớn tiền kỳ tại sát lục chi địa sống sót đi xuống sát xuất có thể cho dù là dạng này còn là sẽ người chết đặc biệt là đến buổi tối tại o à n sắt lục t h i địa đêm tối mới thật sự là cường giả chiến trường cơ bản tất cả mọi người ăn ý nhận định có khả năng tại đêm tối còn ra ngoài săn giết quái vật người mới thật sự là cường giả mà tuyệt đại đa số người cũng chỉ dám ở lúc ban ngày ra ngoài săn bán vơ vét vật tư đương nhiên chạy đi hổ cá nổ cá không tính các ngươi có nghe hay không bên ngoài những cái kia gọi tiếng nghe lấy thật là dọa người a có ai có thể cho ta chút đồ ăn sao ta đói bụng giá trị nhanh đến tám mươi thật đói a tiết hầu tốt làm ai có nước có thể phân ta điểm sao ta làm ộ i tử năm nay hai mươi năm tuổi các ca ca giúp đỡ c h ú t đi các ngươi những người này cũng không biết chính mình đi ra tìm kiếm vật tư sao trốn ở trong c h ấ n nhỏ rất an toàn a hiện tại biết đói bụng biết hát sớm làm gì đi tiểu tử nói chuyện không muốn khó nghe như vậy không phải ai cũng giống như các ngươi đồng dạng có năng lực như thế đi ra mạo hiểm tệ ra lên mặt ngươi cho rằng nơi này hay là làm tình a nhìn xem giống cũng không phải cái gì ra đi không được đường bộ dạng tóc đều không có phí công mấy cây đâu cái này liền chuẩn bị nằm ngửa chúng ta đến lượt ngươi a nói thật nếu quả thật chính là loại kia thân thể nguyên nhân không cách nào ra ngoài người chúng ta cũng không để ý tại năng lực cho phép điều kiện tiên quyết cung cấp một chút trợ giúp nhưng các ngươi để tay lên ngực tự hỏi các ngươi phải không các n i n h đệ chớ mắng đám này sâu m ọ t người nào đến giúp đỡ c h ú n ta chúng ta tại bên ngoài trấn nhỏ bị một đám quái vật cho b a vây không phải anh em các ngươi còn không có về trên trấn lợi hại trời tối vậy mà còn dám ở lại bên ngoài bội phục bội phục đừng nói dỡn chúng ta chỉ là không cẩn thận về trễ điểm mà thôi ai biết địa phương quỷ quái này trời tối về sau nguy hiểm như vậy à? hiện tại xung quanh tối thiểu hơn trăm đầu quái vật bao vây chúng ta chúng ta thật gánh không được à? hơn trăm đầu quái vật đều là quái vật gì à? là một loại kêu âm ảnh liêm đao trùng quái vật tốc độ nhanh một thớt chắc lao lý bị k é o đi âm ảnh liêm đao trùng cái này ta lúc ban g à y gặp phải tại bóng dâm hoàn cảnh bên trong tốc độ di chuyển cực nhanh đội ngũ chúng ta bên trong có cái cấp é、e、nhanh nhẹn loại thiên phú người hắn ban đầu nhanh nhẹn thuộc tính l i ề n có bảy điểm cấp e thiên phú tăng lên một trăm n h phần trăm nhanh nhẹn trọn vẹn mười bốn điểm tốc độ bén nhạy còn xa xa không bằng loại này quái vật nhanh âm ảnh liêm đao trùng chỉ có tại bóng dâm hoàn cảnh bên dưới có thể thu được tốc độ tăng lên nếu như là không phải là bóng dâm hoàn cảnh lời nói kỳ thật rất tốt đối phó nhưng bây giờ bên ngoài đã trời tối tất cả đều là âm ảnh sáu huynh đệ n g h e ta trước khi chết có thể g i ế t nhiều một cái là một cái chết cũng muốn kéo cái đ ệ m lưng chắc lao tử theo chân chúng nó liều mạng chương mười hai tử vong nhân số một trăm linh tám cấp bốn t ậ hành chương mười hai tử vong nhân số một trăm linh tám cấp bốn t ậ hành vậy mà còn có nhiều như vậy người không có từ bên ngoài trở về lạc trần nhìn xem k ê n h tán gẫu các loại cầu cứu tin tức trong lòng kinh ngạc tại những người này là lớn đồng thời cũng thuận tiện góp nhặt một cái mặt khác một chút quái vật tin tức ví dụ như phía trước nâng g lên cái kia âm ảnh liêm đ à o trùng nếu như là tại không biết loại này quái vật tình báo điều kiện tiên quyết nói không chừng liền sẽ thiệt t h i lớn chỉ khi nào biết ngược điểm của bọn nó vậy liền đơn giản nhiều tựa như âm ảnh liêm đ à o trùng chỉ cần ngươi không chạy đi bóng ma khu vực tốc độ của bọn nó kỳ thật rất bình thường tùy tiện đến cái nhanh nhẹn thuộc tính mười điểm tả hữu đều có thể so với chúng nó chạy nhanh nhưng nếu như là tại bóng dâm hoàn cảnh bên dưới hai mươi điểm nhanh nhẹn thuộc tính đều không nhất định có thể so sánh bọn họ tốc độ nhanh cái này liền giống lạc trần phía trước gặp phải chuột lông cứng đồng dạng không biết tình báo rất có thể sẽ bị đợt thứ nhất g ờ giáp xạ kích cho trọng thương thậm chí tại chỗ chết bất đắc kỳ t ử mà chết chỉ khi nào biết tình báo lời nói chỉ cần dùng đồ vật ngăn một cái đợt công kích thứ nhất sau đó liền có thể xông đi lên trực tiếp xử lý đối phương dù sao chuột lông cứng trừ một chiêu kia bên ngoài mặt khác cũng không có lợi hại gì địa phương trừ âm ảnh liêm đao trùng lạc trần còn góp nhặt mấy loại khác nhập giai sinh vật tình báo Có một loại gọi ngoài ạ n h bị n h t quái điểm vật, đặc điểm là làn ra còn có một loại thân kêu liệt hỏa đồn quái vật có một cặp sẽ bốc hỏa giang nanh hình thể không lớn nhưng tốc độ nhanh am hiểu thẳng tắp xung kích độ linh hoạt đ ồ n g dạng so sánh với phía t r ư ớ c ngạnh bị hành thi âm ảnh liêm đ à o trùng cùng với chuột lông cứng n h ữ n g này liệt hỏa đồn muốn càng thêm khó g i ế t sơ ý một chút bị đụng một cái cơ bản liền xong đời có thể tại chỗ hỏa táng cái t r ù n g loại kia nhưng lạc trần nhìn thấy có người nói liệt hỏa đồn thịt có thể ăn mà còn hương vị rất tốt nguyên lai quái vật thịt thật có thể ăn lạc trần khẽ gật đầu bất quá cho dù là biết có thể ăn nhưng nếu như là chuột lông cứng thịt lạc trần là một chút hứng thú đều không có mà liệt hỏa đồn khác biệt nó nhìn qua tựa như là một đầu heo rừng nhỏ một dạng thịt heo ai còn chưa ăn qua đây lạc trần đang tán gâu trong kinh nói chuyện nhìn thật lâu mãi đến hắn có chút buồn ngủ đánh lên á p cái này mới tắt đi kinh tán gâu sau đó trực tiếp mặc một bộ từ bỏ hoang trạm sang dầu trong cửa hàng tìm ra hoàn toàn mới đồng phục tiến vào túi ngủ bên trong trong chốc l á t liền ngủ ngủ một giấc đến lớn hương đông hôm sau buổi sáng hơn bảy giờ lạc trần tỉnh ngủ m ở to mắt là cái xa lại trần nhà hắn hơi sửng sốt một hồi sau đó mới kịp phản ứng chính mình đã không tại địa cầu bên trên trong nhà nơi này là sát lục chi địa hôm nay là hắn đi tới cái này cái địa phương quỷ quái ngày thứ hai rời giường dùng nước hoáng xúc xúc miệu đánh răng gì đó liền không có điều kiện này đơn giản dùng ngón tay t r à sát đợi đến xoa ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang phía sau vừa khát miệng nước khoáng xúc miệng liền coi như là rửa mặt hoàn thành buổi sáng bữa sáng chính là một cái bánh bao xứng phía trước còn lại nửa bình nước khoáng ăn uống xong lạc trần chính là trên lưng màu đen ba lô không gian một cái tay cầm gậy bóng c h ả y kim loại bên hông đừng đem dao găm đi ra cửa mở cửa từ phòng an toàn đi ra lạc trần vừa vặn gặp phải ở tại s á t vách cái kia phòng an toàn bên trong người cũng đúng lúc ra ngoài song phương l i ế c nhìn lẫn nhau sau đó đơn giản gật gật đầu lên tiếng trào chính là lần lượt lại gặp không ít những người khác tất cả mọi người là chạy trung tâm quảng trường đi rất nhanh lạc c h â n chính là đi tới trên quảng trường gần ba mờ trên quảng trường giờ phút này đã tụ tập không ít người tại chỗ này đại gia nhộn nhịp đi đến tòa kia thắp chót máu phía trước ngầm đầu dối cổ nhìn hướng phía trên những cái kia danh tự lạc c h â n cũng đi tới ngừng chân tại thắp chót máu phía trước về sau chính là nhìn hướng phía trên kia từng cái danh tự nguyên bản bị thả xuống đến một mươi nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn người là dòng g ã tốt một người mà cái này một người danh tự chính là bị lạc cấn tại tòa này thắp chót máu phía trên một nhóm mười cái danh tự khoảng chừng một trăm đi nhưng bây giờ cái này một trăm đi danh tự bên trong đã thiếu một bộ phận xuất hiện mạng lớn chống không chỗ lạc trần không có đi đ ế n những cái kia danh tự mà là trực tiếp nhìn hướng những cái kia chống không chỗ từ chống không lớn nhỏ l i ề n có thể biết một nhóm này thiếu mấy cái danh tự một lát sau lạc trần được đến hàn muốn đáp án một trăm linh tám cái ngày hôm qua c h ọ n vẹn chết một trăm linh tám người lạc trần không biết trong đó có bao nhiêu người là chết tại buổi tối hôm qua nhưng hôm qua cơm tối phía sau phiến khu vực này tại tuyến nhân số còn có chín trăm chín mươi sáu cái liền tính cái kia bốn cái là tại ban ngày chết Như vậy tối hôm qua chết đi nhân số cũng đạt tới kinh người 104 cái. À, làm sao sẽ chết rất nhiều người? Hơn 100 người cứ như vậy không、có. Thượng Ngươi tín hôm chết chết vậy vậy vứt tối đạt tới Trời rất số đi cái. Làm qua sao cứ có. đế! đã đ sẽ ạ! bỏ ồ của cùng có cái sao? địa ngươi Đến như nào phương mới rời đi Phút! thế thể quá ỷ q u i này?、Ta、không muốn Ta chết ta. Ô, ô, ô. Quá đáng sợ ta liền biết đi ra không an toàn xung quanh những người này nghị luận ở mỹ có dọa sắc mặt tái nhợn tại chỗ khóc ra thành tiếng cũng có lớn tiếng chửi mắng thống m ạ i chính mình tín ngưỡng lạc trần không có giống bọn họ như thế kích động phát tiết chính mình cảm xúc hắn chỉ là yên lặng liếc nhìn xung quanh những người này sau đó liền quay người tiếp tục hướng về tiểu trấn cửa tây xuất phát không quản là xuân đau thu buồn cũng tốt hay là bất lực c u ồ n nộ cũng được đây đều là không có ý nghĩa lạc trần không muốn đem tiền kỳ thời gian quý giá lãng phí ở những này không có ý nghĩa sự tình bên trên có cái này thời gian hắn không bằng nhiều tìm kiếm vài miếng mới khu vực nhìn có thể hay không tìm tới càng nhiều vật tư tới còn có cái kia sát lục tệ đến bây giờ hắn cũng không biết món đồ kia muốn làm sao tới trên đường lạc t r â n mở ra nhân vật của mình bảng liếc nhìn đã lên tới cấp bốn tật hành kỹ năng tật hành l và bốn phẩm cấp màu trắng tiêu hao hai mươi lăm điểm pháp lực giá trị dùng tự thân tiến vào duy trì liên tục hai mươi lăm giây tật hành trạng thái tốc độ di chuyển tăng lên năm mươi phần trăm thời gian cụ nộ bốn mươi lăm giây lên tới cấp bốn về sau cái này kỹ năng đã biến thành có chút không giống như là một cái rác rưởi nhất màu trắng phẩm cấp kỹ năng không q u ả n là năm mươi phần trăm tốc độ di chuyển tăng lên cũng tốt hay là duy trì liên tục hai mươi lăm giây trạng thái thời gian cùng với cái kia giảm bớt đến chỉ còn lại bốn mươi lăm giây thời gian cụ nộ thế thế nào đều không giống như là một cái màu trắng phẩm cấp kỹ năng nên có trên thực tế cái này cũng xác thực đã không tính một cái bình thường màu trắng phẩm cấp kỹ năng bởi vì nó đã đột phá màu trắng kỹ năng hạn mức cao nhất đã tới một cái cao độ tuần mới mà còn nguyên bản tận hành kỹ năng cấp hai t h ă n g cấp ba thời điểm tăng lên mười phần trăm tốc độ di chuyển hiệu quả đó là bởi vì cấp ba chính là kỹ năng này hạn mức cao nhất bởi vậy dựa theo quy luật nó là cấp một t h ă n g cấp hai gia tăng năm phần trăm hiệu quả cấp hai t h ă n g cấp ba lại tại vốn có gia tăng năm phần trăm cơ sở bên trên lại thêm năm phần trăm cũng chính là tăng lên mười phần trăm kỹ năng hiệu quả Mà nếu như k vì vậy vô hạn điệp da trở thành một loại khả năng chương một mươi ba lực lượng nhanh nhẹn song song đạt tới một mươi năm điểm chương một mươi ba lực lượng nhanh nhẹn song song đạt tới một mươi năm điểm hiện tại vấn đề duy nhất đại khái chính là lạc trần bản thân pháp lực giá trị quá ít mới năm mươi điểm mà cấp bốn tập hành sử dụng một lần liền cần hai mươi lăm điểm pháp lực giá trị liên lạc trần điểm này pháp lực giá trị dùng hai lần liền hao hết bất quá pháp lực giá trị ít vấn đề cũng không khó giải quyết tăng lên tinh thần thuộc tính liền tốt cũng không biết tinh thần thuộc tính thuộc tính kết tinh muốn làm sao đến lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính kết tinh lạc trần đều gặp nhưng thể chất cùng tinh thần thuộc tính hai loại thuộc tính kết tinh hắn lại một cái cũng còn chưa từng gặp qua từ sắt lục tiểu trấn đi ra lạc trần một đường chạy hướng tây có ngày hôm qua ra ngoài kinh nghiệm lạc trần hôm nay không có lại đem thời gian lãng phí ở phía trước đoạn đường này bên trên hắn lấy tốc độ nhanh nhất theo tiểu địa đồ đi tới ngày hôm qua thăm dò qua khu vực kia nơi này khoảng cách 10.087 h à o s á t lục tiểu trấn đã có 8 km tả hữu khoảng cách xung quanh khắp nơi có thể thấy được rậm rạp bụi cỏ ai cũng không biết những này trong đùi cỏ đến tột cùng trốn tránh thứ gì khả năng là độc xa giác thú cũng có thể là phần lưng lông có thể bắn ra đến chuột lông cứng lạc trần đến nơi này phía sau chính là lấy ra để tại ba lô bên trong tấm thuẫn gỗ thật tù bắt cửa mà sau đã là thùng trăm n à lỗ tiểu nhị ngưng lạc trần vô vô cái này tủ bắt cửa sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về lân cận thăm dò đột nhiên đông đông đông mấy chục cái đen nhánh lông c h â m bay vụt mà đến giống như từng cây cương châm đâm vào gỗ thật tủ bắt trên cửa một giây sau lạc trần một cái bước nhanh về phía trước trong tay gậy bóng chảy kim loại hướng về một mặt trùng điệp đập nệ đi xuống phích một tiếng chọc kích một đoàn đen xì đổ vật lúc này liền là bị hắn đánh bay ra ngoài tại trên mặt đất tùng ụ cục l a lộn rõ ràng là một đầu lông đen nhánh chuột lông cứng lạc trần bước sa mà lên gậy bóng chảy kim loại lần lượt nệ xu chuột lông cứng không động đậy được nữa lạc trần cũng là đổi lại dao găm một chân đá ngã lăn cái này chuột lông cứng đi theo động tác thuần thục một dao găm rạch ra bụng của nó ra thịt đeo lên cao su bao tay luồn vào trong đó tìm đ ò i một lát sau một cái lực lượng thuộc tính thuộc tính kết tinh chính là bị lạc trần lấy ra ngoài dùng nước sạch cọ rửa sau đó trực tiếp ném vào trong miệng lực lượng một cuối cùng lực lượng thuộc tính cũng là phá mười không sai khởi đầu tốt đẹp lạc trần khẽ mịp n ư ờ i sau đó tiếp tục tiến lên tiếp xuống mấy giờ lạc trần một mực tại phụ cận thăm dò trong đó những cỏ dại này đ ù i rậm bên trong chạy ra ngoài không ít chuột lông cứng nhưng tất cả đều bị hắn lấy phương pháp giống nhau giết chết giết chết ba cái chuột lông cứng về sau lạc trần nhanh nhẹn thuộc tính chính là đã đạt đến m ộ ư ơ i năm điểm màu trắng thuộc tính kết tinh nhanh nhẹn đã sử dụng đạt tới hạn mức cao nhất đến tiếp sau dù cho có lại nhiều cũng vô pháp sử dụng bất quá lạc trần vẫn như cũ đem những này thuộc tính kết tinh thu hồi dù cho đ ố i hắn đã vô dụng nhưng nó giá trị vẫn tồn tại như cũ nói không chừng chờ trở, trở lại sát lục tiểu chân phía sau còn có thể cùng những người khác trao đổi một cái đương nhiên điều kiện tiên quyết là có khả năng bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống sau đó không lâu lạc trần lại lần lượt được đến một chút thuộc tính kết tinh ở trong đó nhanh nhẹn thuộc tính đều bị hắn thu vào đặt ở ba lô không gian trong đó một ô bên trong c ấ t kỹ mà gặp phải lực lượng thuộc tính thì là cọ rửa sạch sẽ trực tiếp phục vụ rất nhanh lạc trần lực lượng thuộc tính liền cũng là đạt tới m ộ ư ơ i năm điểm màu trắng lực lượng thuộc tính kết tinh đã vô dụng đến tiếp sau lại thu hoạch được cũng chỉ có thể là cùng nhanh nhẹn thuộc tính kết tinh đồng dạng thu vào ba lô không gian bên trong lưu lại chờ hắn dùng giữa trưa mệnh ọ c giá trị cùng đói bụng giá trị song song báo cảnh lạc trần dừng lại nghỉ ngơi thuận tiện ăn một chút hóa giải một chút trong bụng cảm giác đói bụng đợi đến ăn uống xong mệnh ngọc giá trị cũng hạ thấp năm mươi phần trăm trở xuống lạc trần nhìn đồng hồ đã là buổi trưa mười hai giờ nhiều vì vậy hắn đứng dậy từ dưới thân t ả n g đá kia bên trên xuống tới vô vô cái mông phía sau mở ra tiểu địa đố lên nhìn sau đó chính là hướng về một cái chưa từng thăm dò qua phương hướng tiếp tục xuất phát sau một tiếng lạc trần xa xa nhìn thấy phía trước xuất hiện rách nát khắp trốn kiến trúc hôm nay đoạn đường này đi tới hắn cũng đã gặp qua một chút kiến trúc nhưng cơ bản đều không có thu hoạch gì trừ gặp một chút trốn tại góc tường muôn âm nhân chuột lông cứng bên ngoài liền một bình nước một cái bánh bao đều không tìm được thu hoạch d vì vậy hắn cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần chờ cách gần mới phát hiện đó là một đám hành động ở giữa động tác cứng ngắc hành thi ngạch bị hành thi đẳng cấp nhất bóng dài sơ cấp giới thiệu làn da cứng lại thi thể chẳng biết tại sao thu được năng lực hành động cẩn thận b ó n g tay của bọn nó cùng rằng phía trên kia có thể là mang đ ộ n g quả nhiên là ngạnh bị hành thi phía trước lạc trần từng đang tán gâu trong kênh nhìn những người khác thảo luận qua cái này quái vật nhất giai sơ cấp ngạnh bị hành thi mặc dù phòng ngự tương đối có thể nhìn đồng thời còn mang độc thuộc tính công kích nhưng vấn đề là hành động chậm chạp tính linh hoạt cực kém muốn đôi pho đứng lên so chuột lông cứng còn muốn đơn giản đương nhiên điều kiện tiên quyết là không muốn bị một đoàn ngạnh bị hành thi vây như vậy trừ phi ngơi biết bay bằng không nhưng là t h ẳ n rồi trước mắt mảnh này kiến trúc xung quanh n g ạ n h bị hành thi số lượng có chừng mười mấy đầu nhưng p h â n tán tương đối rời rạc cũng không phải là tụ tập cùng một chỗ lạc c h â n một lát sau khi tự hỏi chính là nhặt lên trên đất mấy viên cục đá sau đó hướng về cách mình gần nhất một đầu n g ạ n h bị hành thi ném qua ba cục đá nện ở đầu này n g ạ n h bị hành thi trên thân lập tức liền hấp dẫn cái này ra hỏa chú ý ngao đầu này n g ạ n h bị hành thi há miệng phát ra khàn khàn tiếng gầm sau đó vừa đ ô n g vừa đưa liền hướng về bên này đi tới quả nhiên động tác chậm chạp lạc trần nhìn nó tiến lên tốc độ lập tức hoàn toàn yên tâm liền cái này chậm chạp tốc độ di chuyển đừng nói một đôi một cho dù đồng thời đối mặt hai ba đầu lạc trần như thường có lòng tin có thể vô hại thủ thắng cẩn thận quan sát đến mặt khác ngạnh b ị hành thi gặp những cái tiêu ngạnh b ị hành thi cũng không có đ ổ i theo lạc trần cái này mới mang theo bị chính mình hấp dẫn đến đầu này ngạnh b ị hành thi hướng về rời xa bên này phương hướng mà đi một lát sau khoảng cách không sai biệt lắm đủ rồi lạc trần trực tiếp quay người chủ động hướng về sau l ư n g đầu này ngạnh b ị hành thi tiến lên đón nhìn thấy có thu săn tới cửa cũng không có cái gì trí tuệ ngạnh b ị hành thi trực tiếp liền gào thép nào lên cái này ra hỏa nào lên cái tiêm một cái tốc độ kỳ thật rất nhanh nhưng bền bỉ tính thực sự là quá kém cứ như vậy hai ba mét khoảng cách sau đó phù phù một tiếng vậy mà trực tiếp ném xuống đất lạc trần khá lắm ngươi người g i ả bị đụng a c h â n g mười bốn đánh giết g ạ n h bì hành thi thể chất thuộc tính tăng lên c h â n g mười bốn đánh giết g ạ n h bì hành thi thể chất thuộc tính tăng lên lạc trần là không nghĩ tới cái này n g ạ n h bì hành thi làm như vậy cười vậy mà còn biết chính mình ngã sắp xuống bất quá khôi hài mặc dù khôi hài nhưng lạc trần cũng sẽ không bởi vậy bỏ qua cơ hội này chỉ thấy hắn bước nhanh về phía trước đi vòng qua đầu này ngã sắp xuống mạnh bì hành thi sau lưng đối với nó cái hốt chính là một côn tử đập tới ẩm một cô này n rắn rắn chắc c h ắ c đập vào đầu này n g ạ n h bị hành thi trên nó nhưng đối với nó tạo thành tổn thương ít không hổ là n g ạ n h bị hành thi cái này phòng ngự thật lợi hại vừa vặn lạc trần cái k i a m ộ t cái cảm giác hình như đập vào sắt lá bên trên thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh đem chính hắn cổ tay đều cho chân đã tê dần t như thế cứng rắn lạc trần một bên lui lại né tránh đầu này n g ạ n h bị hành thi trộm tới bàn tay sau đó lại là một côn tử đập tới một cái hai lần ba lần lạc trần cảm giác cái này thật đúng là một kiện tốn sức sự tình hắn mặc dù không có cụ thể đi đến qua nhưng xem chừng trước trước sau sau cũng đập có hai ba mươi lần mới đem đầu này ngạnh bị hành thi cho xử lý khá lắm ngươi có thể cuối cùng là chết nhìn thấy trên mặt đất đã không động đậy được nữa ngạnh bị hành thi lạc trần cũng là vớt vớt chính mình m ỏ i như cánh tay liếp nhìn m ệ nhọc n h giá trị vốn là bốn mươi chín khoảng chừng kết quả giết một đầu ngạnh bị hành thi cứ thế mà đem m ệ nhọc n h giá trị cho làm đến sáu mươi một khó trách cảm giác m ệ n h mỏi như vậy lạc trần dứt khoát trực tiếp ngồi trên mặt đất ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lát sau mẹ nhọc giá trị hạ xuống đến sáu mươi trở xuống hắn mới phủi mông một cái đứng lên sau đó cầm dao găm hướng đi đầu này n ạ n h bị hành thi thi thể đây coi là sao có lẽ tính đi dù sao thi thể chết đi phía sau cũng có thể đều thi thể a mặc dù thi thể chết đi loại này thuyết pháp nghe lấy hơi có vẻ cổ q u á i đều đã là thi thể còn thế nào lại lần nữa chết đi cầm dao găm lạc trần nhìn xem bộ thi thể này tìm phải tìm trái rất có loại không có chỗ xuống tay cảm giác lại nói n ạ n h bị hành thi thuộc tính kết tinh là ở đâu lạc trần hồi ức tối hôm qua đang tán gâu trong tinh nói chuyện nhìn thấy nội dung đi theo nhớ ra cái gì đó một chân liền đem bộ thi thể này đạp lăn đi qua chính diện hướng lên trên tê lạp một dao găm đâm về thi thể ngực kết quả dao găm vậy mà trượt đi ra chỉ là tại thi thể ngực g a lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ lạc trần khá lắm mặc dù dao găm của ta có chút rất rời ư nhưng ngươi cái này phòng ngự ít nhiều có chút quá đáng đi một đầu chỉ là nhất giai sơ cấp quái vật mà thôi cái này phòng ngự xác định không có vượt chỉ tiêu bất quá suy nghĩ một chút cái này lạnh bị hành thi tốc độ di chuyển lại suy nghĩ một chút chính nó cho chính mình bổ n h o thần kỳ thao tác lạc trần đột nhiên liền bình thường trở lại cũng đúng cái này nếu là không cho nó đến điểm qua người chỗ lời nói đều có lỗi với nó trên thân như vậy nhiều nhược điểm trí mạng mà. mà còn cho dù là dạng này đơn độc xuất hiện ngạnh bì hành thi cũng vẫn như c ũ chỉ là cái bia sống mà thôi p h i đi sức chín châu hai hổ lại đem mệnh nhọc giá trị cho làm đến sáu mươi mốt phần trăm lạc trần cái này mới xé ra đầu này ngạnh bì hành thi ngược ra thịt sau đó đem vết thương tạo ra đeo lên găng tay cao su đưa nó trong lồng ngực một viên thuộc tính kết tinh lấy ra ngạnh bì hành thi trong cơ thể thuộc tính kết tinh liền tại nó ngực cùng trái tim bạn sinh rất tốt tại nhưng vẫn như cũ phí đi lạc trần không ít thời gian thuộc tính kết tinh Thể chất. chất, chất, chất, miệng. Miệng chất p lại chiêu t cũ lạc trần g lên đem cái tiêu c mảnh kiến trúc xung quanh mười mấy đầu ngạnh bị hành thi từng cái dẫn ra sau đó tiêu phí không ít tinh lực mới đưa bọn họ toàn bộ xử lý trước trước sau, sau hoa lạc trần nhanh hai giờ thời gian chờ chiến đấu kết thúc đã là tiếp cận ba giờ chiều tin tức tốt là lạc trần thể chất thuộc tính tiếp sau lực lượng cùng nhanh nhẹn về sau cái thứ ba đạt tới mười lăm điểm tin tức xấu là lạc trần không có tại cái kêu mảnh kiến trúc bên trong tìm tới cái gì hữu dụng vật tư ngược lại là trang bị tìm tới hai kiện đáng tiếc đều là màu trắng phẩm chất một kiện là một thanh đao đao dài một khoảng hai mét là đem trực đao một kiện khác thì là một đôi giày nhìn xem giống g i à y thể thao t h ư ờ n g t h ư ờ n g không có gì là d à y phẩm chất màu trắng nhanh nhẹn một lạc trần đem đao thu hồi đặt ở ba lô bên trong dạy thì là trực tiếp thay đổi tăng lên một điểm nhanh nhẹn thuộc tính m ư ơ i sáu điểm nhanh nhẹn thuộc tính để lạc trần chạy nhanh chóng、Phúc. một đao chém xuống một cái chuột lông cứng đầu lạc trần dưới chân nhẹ nhàng dùng sức đem cái này chuột lông cứng thi thể lật qua sau đó động tác thuần thục một đao cắt ra thi thể phân bụng mũi đ a o đâm vào trong đó nhẹ nhàng khuấy động phía sau một cái lấy ra Bá. một cái tròn vo đồ vật bay ra ngoài rơi xuống lúc bị lạc trần đưa tay tiếp lấy chính là một viên thuộc tính kết tinh thuộc tính kết tinh tinh thần phẩm chất màu trắng sử dụng phía sau có thể tăng lên tinh thần thuộc tính một điểm nhiều nhất có thể tăng lên m ư ơ i điểm lạc trần vốn định đem nó ném vào ba lô bên trong có thể một giây sau lại sửng sốt một chút tinh thần thuộc tính hắn kinh ngạc nhìn trên tay như thế nhóm máu thuộc tính kết tinh Nguyên lai chuột lông cứng trong cơ thể cũng có thể sản sinh ra tinh thần thuộc tính kết tinh sao lạc trần thật đúng là lần đầu gặp phải bất quá xác suất này thật đúng là thấp a lạc trần trước trước sau sau giết chết chuột lông cứng không có năm mươi cái cũng có bốn mươi mấy con a kết quả từ những n à y chuột lông cứng trong cơ thể đảo đến thuộc tính kết tinh mới chỉ có như thế một viên là tinh thần thuộc tính bất quá có cũng không tệ rồi dù sao cũng so không có mạnh lạc trần lập tức là dùng một ít nước sạch đưa nó rửa sạch sau đó đưa tay ném vào trong miệng tinh thần một cuối cùng tinh thần thuộc tính cũng bắt đầu tăng lên mặc dù mới chỉ là tăng lên một điểm nhưng lạc trần cảm thấy đây là cái không dịch ra bắt đầu quả nhiên rất nhanh lạc trần liền tại ven đường phát hiện một cái một nửa trôn dưới đất dương bọc sắt đem dương bọc sắt từ trong đất đào rào phía sau lạc trần không những tại dương bọc sắt bên trong tìm tới một kiện trang bị hơn nữa còn phát hiện một viên kỹ năng thăng cấp thạch một thanh đao dài sắc bén phẩm chất màu xanh lực lượng năm dương bọc sắt bên trong phát hiện trang bị lại là một thanh đao 17 mét trường đao dựng thẳng lên đến gần so với lạc trần chịu mười mấy cm mà thôi lưới đao dài lại thẳng trôi đao đồng dạng thật dài cực giống chả mã đao đao này cần hai tay nắm cầm nó nặng lựa ư ước chừng tại 30 cân tả hữu một tay nắm cầm lời nói người bình thường căn bản là không có cách bình thường vung vẩy đương nhiên lực lượng thuộc tính đã đạt đến 15 điểm lại thêm thanh đao này 5 điểm lực lượng thuộc tính tổng hợp bên trên đạt tới 20 điểm lực lượng lạc trần cho dù một tay cũng có thể bình thường vung vẩy nhưng thanh đao này thiết kế chính là hai tay vung vẩy từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm lạc trần cầm đao tại tay thử vung v ậ y mấy lần hô hô tiếng gió tại bên thai q u a n quẩn xâm xâm hàn quang trong không khí lóe ra say lòng người q u a n mang hào đao lạc trần yêu thích không vung tay cầm nó trái xem phải xem thậm chí vui vẻ t r ư ơ n g mười lăm đây là bờ u g a dương tính h t r ư ơ n g mười lăm đây là bờ u g a dương tính h thu hồi đao lạc trần cầm lấy viên kia kỹ năng thăng cấp thạch đây cũng là một viên màu trắng phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch có thể tăng lên màu trắng phẩm cấp kỹ năng đẳng cấp không có tác dụng gì lạc trần lắc đầu trước mắt hắn duy nhất kỹ năng đã đột phá màu trắng kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất cái đồ chơi này nên là vô dụng bất quá theo bản năng lạc trần hay là thử một chút kết quả một giây sau để hắn kinh ngạc sự t ì n h phát sinh cái này kỹ năng thăng cấp thạch nó vậy mà có hiệu lực không phải cái này hợp lý sao lạc trần khiếp sợ một viên phổ phổ thông thông màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch vậy mà còn thật có thể tăng lên đã đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất kỹ năng đẳng cấp đây coi là không tính bở u g lạc trần không hiểu có loại cảm giác trộn d ạ cái này bở u g sẽ không bị chữa trị a nghĩ thầm lạc c h â n hay là hiếu kỳ mở ra nhân vật bản g nhìn hướng lại lần nữa thăng cấp tật hành kỹ năng tật hành lờ vỡ năm p h ầ n cấp màu trắng tiêu hao 30 điểm pháp lực giá trị dùng tự thân tiến vào duy trì liên tục 30 giây tật hành trạng thái tốc độ di chuyển tăng lên 70% thời gian c ù n đ b 40 giây quả nhiên cái này kỹ năng thật lên tới cấp năm mà còn từ khi nó đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất về sau càng đi về phía sau cái này kỹ năng hiệu quả thì càng khoa trương đứng lên hiện tại bất quá cấp năm liền đã có thể tăng lên b ả tốc độ di chuyển mà còn thời gian cụ nổ chỉ có b ố giây chục tới ba mươi giây duy trì liên tục thời gian chân chính thời gian cùn đầu kỳ thật chỉ có mười giây mà thôi nếu không phải lạc trần pháp lực giá trị thực sự là quá ít lời nói cái này kỹ năng hắn thậm chí có thể để nó biến thành chính mình một cái trạng thái bình thường bờ uff phải biết một cái cấp e nhanh nhẹn loại thiên phú mới gia tăng một trăm phần trăm nhanh nhẹn thuộc tính mà một cái màu trắng phẩm cấp kỹ năng hiện tại cũng nhanh đuổi kịp một cái cấp e thiên phú cái này mới cấp năm đợi đến cấp sáu bảy cấp đến lúc đó liền muốn chạy cấp d thậm chí cấp c thiên phú hiệu quả đi nếu thật là bờ ug lời nói hy vọng cũng không muốn chữa trị lạc trần cười ha hà nghĩ thầm đương nhiên cái này càng đại khái hơn dẫn đầu cũng không phải gì đó bởi g o g dù sao tình huống bình thường đến nói một cái kỹ năng là không có cách nào đột phá nó đẳng cấp hạn mức cao nhất màu trắng phẩm cấp kỹ năng hạn mức cao nhất chính là cấp ba chờ đến cấp ba dùng lại nhiều kỹ năng thăng cấp thạch cũng vô dụng như thường sẽ không có nửa điểm hiệu quả nhưng bởi vì lạc trần có vĩnh vô chỉ cảnh thiên phú cái này mới đột phá cái này hạn mức cao nhất làm cho nguyên bản hẳn là đã vô dụng kỹ năng thăng cấp thạch có thể lần nữa sử dụng m à u như những n g ư ấ i khác gần giống n h c hắn lời nói như vậy ngày mai bắt đầu trên tay bọn h t hẳn là sẽ có dư thừa màu trắng phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch như t có lẽ tương cấp trong đối dễ dàng tìm tới đường. d n sao phẩm chất thấp bình thường một hiện cái màu trắng kỹ năng dùng hai viên kỹ năng thăng cấp thạch như vậy đủ rồi thường h ó như n là một đầu trăm n linh Vô vô duyên vô cơ trực tiếp t ì một tới cửa trao đổi, nhân ra đổi cửa ra hay nhân không là m chuyện, nhưng khẳng đao ị n trong nội tâm hoài nghi mục đích hắn làm như、vậy. Đến lúc đó nói không chừng sẽ cho chính mình lấy phiền thoái không cần、thiết. Nhưng không h hoài đích cho thoái thiết. sẽ sẽ tại tâm rất t lại giấc đổi, mục làm cảm lúc có đó lấy vậy. giác u thiệt. thể nghĩ một chút pháp. Lạc Trần t nghĩ pháp. biện Có có Lạc lẽ r n lòng g tự hỏi. Phúc. Một đao cắt một con khác chuột lông cứng đầu lạc trần động tác tuần h thục từ đối phương trong cơ thể lấy ra một viên thuộc tính kết tinh sau đó thu hồi hắn ba lô bên trong tích lũy thuộc tính kết tinh đã là vượt qua năm mươi viên những này màu trắng phẩm chất thuộc tính kết tinh mặc dù không biết còn có cái gì còn lại giá trị nhưng lạc trần vẫn như cũ theo thói quen trước tiên đem bọn họ thu thập lại lúc này lạc trần xa xa nhìn thấy phía trước một cây số bên ngoài trên trời có một đoàn màu xanh ánh sáng ngay tại trậm rãi hạ xuống bên trong đó là cái gì lạc trần chưa từng thấy trường hợp này hắn mở ra trước tiểu địa đồ lên nhìn lúc này hắn cách sau lưng mười nghìn tám mươi bảy hào s á t lục tiểu trấn đã có mười một km tả h ư u khoảng cách bất quá lấy tốc độ của hắn bây giờ nửa giờ đều không cần liền có thể vượt qua đoạn này khoảng cách trở lại mười nghìn tám mươi bảy hào sắt lục tiểu trấn mà lúc này thời gian là buổi chiều ba giờ năm mươi ba phút sắp tiếp cận buổi chiều bốn giờ về thời gian còn kịp không bằng đi qua nhìn một chút lạc t r â n nghĩ thầm sau đó chính là bước nhanh chạy hướng cái hướng kia mấy phút đồng hồ sau lạc t r â n cẩn thận từng ly từng tí tới gần phía trước khu vực kia trước mắt hiếm thấy xuất hiện một mảnh hồ nước trên mặt hồ sóng gợn lan tan thỉnh thoảng còn có một chút trong nước quái vật nhảy ra mặt nước là một chút hình thể khổng lồ loài cá miệng đầy răng nanh răng nhọn thân dài từng cái vượt qua ba mét trở lên mấu chốt nhất là tại ven bờ hồ bên trên còn có một đám cá xấu ghé vào bên kia số lượng trứng hai ba mươi đầu mỗi một đầu thân dài đều đem gần năm mét màu xám trắng lân g á c mở ra miệng to như chậu máu bên trong mọc đầy sen vào nhau tinh tế r ă n g nanh lạc t r â n lúc này trốn tại một khối đá mặt sau cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến tình huống bên kia coi hắn nhìn thấy đám này cá sấu thời điểm theo bản năng kiểm tra một hồi bọn họ tin tức Thị huyết ngạc. Cấp, nhất giai trung cấp. Giới thiệu, thích tại thích thức tại trên t nghỉ phụ không địa nguồn sấu, yêu lấy ngạc. Đẳng nước cận ăn, cũng giai Giới lại cấp, cấp. cá cá lục có loài làm nguyên lai、like、đám này cá sấu k ê u thị huyết ngạc lạc trần chú ý tới cấp bậc của bọn chúng đạt tới nhất giai trung cấp đây cũng là hắn lần đầu nhìn thấy nhất giai sơ cấp trở lên q u á i vật nhất giai trung cấp hẳn là sẽ s o nhất giai sơ cấp mạnh không y ta lạc trần nghĩ thầm hắn phía trước cũng không có gặp phải không có kinh nghiệm gì ngầm đầu nhìn lên bầu trời cái kia màu xanh chùm sáng đã mười phần tiếp cận mặt đất chính giữa chỉ có khoảng trăm mét khoảng cách nhìn nó điểm rơi hẳn là tại ven bờ hồ phụ cận vừa vặn khoảng cách đám kia thị huyết ngạc rất gần vị trí lần này phiền phức lạc trần nghĩ thầm mặc dù không biết cái này đoàn màu xanh chỉ là cái gì nhưng bản năng hắn đã cảm thấy món đồ kia khẳng định là đ ồ tốt nhưng bây giờ tình huống một đám nhất gia trung cấp thị huyết ngạc liền tại bên cạnh trừ phi lạc trần đem chúng nó toàn bộ dẫn ra bằng không căn bản không có cách nào đi qua cầm đồ vật bằng không ta lợi dụng tốc độ trực tiếp xông lên đi cầm liền chạy lạc trần trong lòng lo lắng lấy làm như thế khả thi mẫu chất là hắn cũng không biết những n à y thị huyết ngạc tại trên lục địa tốc độ di chuyển thế nào tại không cách nào tiến hành so sánh dưới tình huống lạc trần thực sự là không muốn mạo hiểm như vậy bảo vật tuy tốt nhưng mạng nhỏ cũng chỉ có một đầu liền tại hắn bên này tự hỏi thời điểm một nghìn bên t hai nghe đến liên trăm i i ế p t mười sáu hàn tiểu nhã thần thao tác hối hận lưu nguyên chương mười sáu hàn tiểu nhã thần thao tác hối hận lưu nguyên hải bước một thường. đồ vật chính ở đằng kia sao lúc này một cái nhìn qua một mặt quý khí người trẻ tuổi dẫn một đám người đi tới lưu thiếu vừa v ẫ n còn một mặt ngạo kiều nữ hải lúc này lập tức là hờn dỗi chủ động nên đón tiếp lấy một cái bổ nhào vào cái này lưu thiếu trong ngực đánh lên tiểu báo cáo lưu thiếu vương toàn an hắn lại mắng ta lưu thiếu một cái tay ôm nữ hải tinh tế v ò n g e o một bên cười n h ạ t một tiếng nhìn hướng cái kia vương toàn an tiểu vương lần sau đối tiểu nhã không muốn như thế trách móc nặng nghề nàng dù sao cũng là cái nữ hải tử được rồi lưu thiếu vương toàn an gật, gật đầu ánh mắt liếc mắt tựa vào lưu thiếu trong ngực cô gái này trong lòng rất là khó chịu không phải liền là ỷ vào chính mình xinh đẹp vóc người đẹp nha một cái cấp e thiên phú rất r ư ỡ i vậy mà cũng xứng cho hắn sắp mặt nhìn hắn vương toàn an dù sao cũng là cấp d thiên phú không thể so nữ nhân này mạnh hơn nhiều đáng tiếc lưu thiếu chính là thích cái này một khoản mà còn nhân ra hay là cấp c thiên phú đại l a o thủ hạ tiểu đệ một đồng lớn vương toàn an liền tính trong lòng lại không thoải mái mặt ngoài cũng không dám nói cái gì lưu n g u y vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên cái quan đoàn kia điểm rơi hẳn là ở phía trước chúng ta qua xem một chút đi lúc này đội ngũ bên trong một cái vóc người to con nam nhân đi đến phía trước tới nói t r ư ơ n g ca vậy thì do ngươi đánh trận đầu đi huynh đệ ta liền cùng tại phía sau ngươi lưu nguyên cười một cái nói bọn họ cái đội ngũ này bên trong liền hắn cùng cái này trương lang là cấp c thiên phú những người khác không phải cấp d chính là cấp e bất quá cấp e thiên phú chỉ có hai cái mặt khác đều là cấp d dù sao thiên phú đẳng cấp quá thấp lời nói bọn họ cũng không muốn mà lưu nguyên trong ngược ôm cái này hàn tiểu nhã chính là đội ngũ bên trong duy nhị cấp e thiên phú người sở hữu một cái khác thì là cái dài đến da mịn thịt mềm thiếu niên kêu chữ ngũ cũng là trương lang đệ đệ hai người bọn họ huynh đệ rất trùng hợp bị thả xuống đến cùng một cái s á t lục tiểu chấn bên trong không thể không nói đây cũng là thật trùng hợp trừ hàn g tiểu nhã cùng trương vũ hai cái này quan hệ hộ bên ngoài đội ngũ bên trong mặt khác mười người tất cả đều là cấp dê thiên phú mà lưu nguyên cùng trương lang hai cái này cấp c ê thiên phú người sở hữu chính là c h i đội ngũ này người dẫn đầu lưu nguyên người này chính là đ i ệ n hình phú gia công t ử ca yêu thích sắc đẹp trước đây tại làm tinh thời điểm chính là cái ăn chơi thiếu gia hết ăn lại nằm hiện tại đi tới sắt lục tri địa may mắn ngẫu nhiên đến một cái cấp x thiên phú lập tức liền có tiếp tục nằm tháng tư bản mà trương lang trước đây là cái tiểu lắp bản mở ra một nhà phòng thể dục thân gia cũng có mấy cái vết nút loại kia bản nhân cũng là tương đối thiết thực bởi vậy tri đội ngũ này cơ bản đều là hắn đang quản sự tình mà lưu nguyên chủ yếu phụ trách thời điểm chiến đấu suốt một chút lực những chuyện khác hắn cơ bản mặc kệ đi thôi đi qua nhìn một chút trương lang liếc nhìn lưu nguyên trong ngực cái này hàn tiểu nhã cũng không nói cái gì hắn sở dĩ lôi kéo lưu nguyên cái này phú gia công tử gia nhập tri đội ngũ này nhìn chúng chính là đối phương cấp c thiên phú đến mức yêu thích sắc đẹp chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình trương lang đều có thể một mắt nhắm một mắt mở rất nhanh một đoàn người chính là đi tới ven bờ hồ chỗ không xa ngừng lúc này trương lang k h o á t tay kêu dừng mọi người sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn xem ven bờ hồ đám tia thị huyết ngạc là nhất giai trung cấp thị huyết ngạc trương lang cao mày nhìn hướng lên trời t r ố n g không đoàn kia màu xanh không biết trùng sáng đã hạ xuống đến cách xa mặt đất còn sót lại khoảng năm mươi mét độ cao muốn đánh sao một bên vương toàn an có chút khẩn trương mà hỏi đây chính là nhất giai trung cấp thị huyết ngạc à cũng không phải bọn họ phía trước gặp qua những cái tia nhất giai sơ cấp quái vật mà còn số lượng còn như thế nhiều đánh là khẳng định muốn đánh nhưng không thể cứng rắn trương lang trầm giọng nói đều ngàn dặm xa xôi chạy tới cứ như vậy từ bỏ hiển nhiên là không có khả năng không vẹn vẹn chính hắn không cam tâm đội ngũ bên trong những người khác cũng không cam tâm trên trời vật kia mặc dù không biết là cái gì nhưng nghĩ cũng biết nhất định là bảo vật ta đều đi tới sát lục chi địa loại này địa phương quỷ quái nếu là gặp phải bảo vật lại không l i ề u mạng một cái lời nói vậy bọn hắn còn không bằng cùng những cái kia lưu tại trong tiểu chấn không dám đi ra người một dạng trực tiếp nằm ngửa chờ chết được rồi dạng này chúng ta trước một nhóm một nhóm đem những này thị huyết ngạc d ẫ tới nhiều nhất chính là tốn thêm chút thời gian mà thôi trương lan suy nghĩ một chút phía sau đề nghị mà đề nghị này cũng là được đến tất cả mọi người đồng ý vì vậy bọn họ liền bắt đầu đ ế m thử t r ư ớ c dẫn một hai đầu thị huyết ngạc tới nhìn nhất giai t r u n g cấp thị huyết ngạc thực lực đến tột cùng làm sao hạt tiểu nhã lúc này cũng là rời đi lưu nguyên ôm ấp cầm trong tay một viên từ trên mặt đất nhặt được tảng đá s u n g phong nhận việc gánh vác lên dẫn q u á i công tác tuyển chọn cái nào một đầu đâu nàng ánh mắt liếc nhìn những n à y thị huyết ngạc rất nhanh một đầu thân dài tiếp cận sáu mét nhìn qua mười phần uy vũ ba khí thị huyết ngạc chính là đưa tới chú ý của nàng đâu nay cá sấu dài đến thật là uy vũ vậy liền tuyển chọn nó tốt h ạ tiểu nhã hoàn toàn không có làm hắn nghĩ trực tiếp cánh tay hất lên trong tay tảng đá chính là bị ném đi ra một giây sau ba thạch đầu tinh chuẩn chúng đích đầu kia thân dài tiếp cận sáu mét nhìn qua mười phần uy vũ thị huyết ngạc thị huyết ngạc đầu này bị đập đến đầu thị huyết ngạc đầu tiên là một mặt mở mịn bộ dáng đứng lên trái phải n h ì n quanh theo sát lấy liền thấy cách đó không xa chính đối khoa tay m u ố i chân một cái hai chân thú dáng vẻ đó t h ư ợ n h ư là đang khiêu khích nó vì vậy chỉ số ở quy đơn g i ả n thị huyết ngạc lập tức liền nổi giận ngao giống nó giống giận mở ra bốn đầu chân ngắn tốc độ ngoài ý liệu còn rất nhanh hướng về bên kia chạy tới mặt khác t h ị huyết nạc g xem xét vậy mà cũng là nhộn nhịp đứng dậy đi theo đứng tại một mảnh b ù i cỏ bên cạnh đối với đầu kia thị huyết nạc g làm ra khiêu khích động tác hàn tiểu nhã vừa định cười nói cho những người khác chính mình thành công kết quả một giây sau liền thấy một đoàn hai ba mươi đầu thị huyết nạc g toàn bộ cho nàng dẫn tới hỏng bét xảy ra chuyện hàn tiểu nhã lúc này lại ngu ngốc cũng biết chính mình gây thai họa lưu thiếu cứu mạng nàng xoay người chạy một bên chạy còn vượt ê ờ đậu p h ư n g nữ nhân này làm sao đem đám kia thị huyết nạc toàn bộ cho dẫn tới những người khác xem xét hàn tiểu nhã dẫn một đám thị huyết nạc chạy tới bộ dáng dọa tại chỗ sắc mặt liền tr liền xem như lưu nguyên lúc này nhìn hướng hàn tiểu nhã ánh mắt cũng là hung tợn cùng nhìn đến cái gì cựu nhân giết cha giống như ta liền biết cái này ngớ ngẩn nữ nhân muốn chuyện xấu vốn là rất khó chịu hàn tiểu nhã cái này quan hệ hộ vương toàn an càng là hung hăng mắng lần này không có người cho hàn tiểu nhã ra mặt liền lưu nguyên đều cảm thấy vương toàn an mắng một điểm không sai sớm biết nữ nhân này như thế có thể gây chuyện lời nói liền tính g i ả i lại xinh đẹp chính mình cũng sẽ không mang theo bên người đáng tiếc hối hận cũng đã một rồi không có lựa cho khác đánh đi trương lang sắc mặt bình tĩnh nói lúc này muốn chạy cũng không kịp bọn họ những người này bên trong căn bản không có nhanh nhẹn loại thiên phú người cho dù có chẳng lẽ còn có thể mang lên mọi người một khối chạy cái này hiển nhiên không thực tế cho nên đánh đi có thể có thể thắng chương mười bảy bảo dương phía trước giết chóc chương mười bảy bảo dương phía trước giết chóc trốn tại tảng đá phía sau lạc trần cũng không có nghĩ đến sự t ì n h sẽ hướng về như thế một cái không hợp thói thường phương hướng phát triển ai kêu người tốt dẫn vái là một dẫn liền dẫn một đoàn nhìn xem trùng trùng điệp điệp liền chạy đi qua mấy chục con thị huyết n g ạ lạc trần lại một lần nữa vui mừng chính mình không có lựa chọn cùng bất luận kẻ nào tổ đội cái này nếu là gặp phải loại này đồng đội lời nói lo gì không chết đâu yên lặng là đám người kia mặc nghiệm ba giây đồng hồ sau đó lạc trần ánh mắt chính là để mắt tới cái kia còn tại hạ xuống màu xanh trùng sáng sắp rơi xuống đất hắn tự lẩm bẩm lúc này ven bờ hồ đã không có nguy hiểm đám kia thị huyết ngạc đã bị một đám đại thiện nhân cho dẫn đi chỉ cần thứ này rơi xuống đất lạc trần liền có thể ngay lập tức xông đi lên đem nó mang đi đến mức đám kia dẫn đi thị huyết ngạc người từ đạo hữu bất tử bần đạo lạc trần lại không quen biết bọn họ có chết hay không cùng hắn có quan hệ gì nhanh lên nhanh lên nữa lạc chân một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trời cái này đoàn màu xanh ánh sáng một bên nắm quả đầm yên lặng hò hét trọng c h ả m nhị đ o a n c h ả m thủy câu thuật nguyên tố đạn khoảng cách ven bờ hồ hơn trăm mét có hơn mảnh đất trống này bên trên một đoàn thị huyết ngạc ngay tại vây công một đám mười mấy người lúc này đám người này cũng là thủ đoạn ra hết đủ kiểu kỹ năng phảng phất không cần tiền đồng dạng thi triển đi ra mà trong đám người biểu hiện bắt mắt nhất liền không gì bằng lưu nguyên cùng trương lang hai cái này cấp x thiên phú người sở hữu trương lang thiên phú là thể chất lực lượng hình long tượng đại lực thiên phú lực lượng cùng thể chất đều thu được hai trăm phần trăm tăng thêm mà trương lang ban đầu bốn triệu thuộc tính liền muốn so với thường nhân càng cao dù sao cũng là mở phòng thể dục bản thân cũng là tập thể dục kẻ yêu thích bởi vậy thể chất của hắn cùng lực lượng tại vừa bắt đầu chính là bảy điểm so với thường nhân muốn cao hơn hai điểm tới nhanh nhẹn cùng tinh thần ngược lại là bình thường thậm chí bởi vì bắp thịt cồng k ì n h quan hệ nhanh nhẹn cũng rơi một điểm chỉ có bốn điểm mà về sau hắn lại dùng qua lực lượng cùng thể chất thuộc tính thuộc tính kết tinh lực lượng bản thân cùng thể chất đều đạt tới m ộ ư ơ i bảy điểm lại thêm thiên phú hai trăm phần trăm tăng lên phía sau lực lượng cùng thể chất đều đạt tới năm mươi một điểm kinh người độ cao 51 điểm thể chất, lúc i đại biểu cho 510 điểm Cương đại phòng ngự, lực lượng kinh người, lại cái người tại. ề n Cương phòng ngự, lượng thanh hắn thành hình tăng tồn để quê. máu, cho lực hát thêm thật một trở l dày xe này trương lan g cầm trong tay một cái trọng truy xem như vũ khí của mình hơn ba trăm cân trọng truy tại trong tay hắn hình như nhẹ như không có gì đồng dạng bị hắn múa hổ hổ sinh phong dù cho là nhất gia trung cấp thị huyết ngạc sông đi lên cũng chỉ có bị đánh phần chỉ thấy trương lan g một người liền ngăn cản năm đầu thị huyết ngạc thậm chí còn vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong kỳ thật trải qua cả ngày hôm qua thăm dò đã có người thông minh tổng kết r a nhất giai sơ cấp quái vật đại khái tương đương với bọn họ nhân loại vào bậc nào thực lực trên cơ bản đ ế nói n nếu như là đồng loại cái khác ví dụ như quái vật am hiểu tốc độ gặp phải làm tinh nhân loại cũng am hiểu tốc độ như vậy chỉ cần bọn họ nhanh nhẹn thuộc tính đạt tới hai mươi điểm cơ bản liền có thể nhẹ n h ó m giết chết đương nhiên chính mình thao tác sai lầm không tính bị đánh lén cũng không tính nơi này nói là mặt đối mặt chém giết lại thao tác dưới tình huống bình thường mà trương lang thể chất cùng lực lượng đều vượt qua năm mươi điểm cho dù đối diện thị huyết ngạc là nhất gia i trung cấp thực lực nhưng cũng nhiều lắm là tại lực lượng cùng thể chất bên trên tương đương tại ba bốn mươi chút nước chuẩn mặt h ô i so với trương lang hay là kém một màng lớn lại thêm trương lang còn có cái lên tới cấp ba màu trắng kỹ năng hay là cái không tiêu hao pháp lực giá trị bị động tăng lên phòng ngự kỹ năng quả thực chính là dạy hoa trên g ấ m để hắn như cái chiến thần đồng dạng liền x ô n g về đám này thị huyết ngạc mà đổi thành một bên đồng dạng là thân có cấp c thiên phú lưu nguyên cũng là không kém chút nào lưu nguyên thiên phú là cấp C đại địa điều khiển trời sinh liền có đủ điều khiển trong phạm vi nhất định đại địa nguyên tố năng lực đồng thời chỉ cần hai chân đứng tại trên mặt đất còn có thể điều trị thương thế của mình mang đến cho mình phòng ngự t ă n g phúc là cái tương đối nhiều nguyên hóa thiên phú mặc dù không có trực tiếp trị số tăng lên nhưng hiệu quả không chút nào không t u a bởi t r ư ờ n g lang long liệm đại lực thậm chí tại thị giác hiệu quả bên trên có thể so với t r ư ờ n g lang cái kia vẹn vẹn tăng lên trị số thiên phú muốn lộng lấy nhiều chỉ thấy lưu nguyên vung tay lên liền để xung quanh đại địa biến hình trực tiếp mở ra một vết nứt thôn vệ sông lên mấy đầu thị huyết ngạc bất quá hắn dù sao không có học qua chuyên nghiệp kỹ năng cấp xê thiên phú cũng không đủ để hắn xé rách quá lớn khe hở đi ra bởi vậy thôn vệ mấy đầu thị huyết ngạc khe hở cũng chỉ có ba bốn mét sâu rơi vào mấy đầu thị huyết ngạc phía sau liền lấp kín bất quá lưu nguyên cũng không phải chỉ có một chiêu này hai tay của hắn dùng sức giơ lên xung quanh đại địa lập tức là phát ra tiếng nổ mọc ra từng cây gai đất đến đâm rách mặt đất đem mấy đầu thị huyết ngạc thật cao hút bay lúc này lưu nguyên trong miệng nói lẩm bẩm đồng dạng sau một khắp đại lượng đích thổ nguyên tố tại hắn quanh người hội tụ thành từng cây thủ mâu màu trắng phẩm cấp thổ mâu thuật kỹ năng bình thường lên tới cấp ba cũng chỉ có thể triệu hoán hơn ra một cái thổ mâu mà thôi nhưng lưu nguyên lúc này lại triệu hoán ra trọn vẹn sáu cái thổ mâu là bình thường ba lần đi lưu nguyên vung tay lên trong chốc lát cái này sau cái thổ mâu chính là hướng về những cái kia bị húc bay phía sau ngã trên mặt đất thị huyết ngạc nổ bắn ra tới thổ mâu chất liệu cứng rắn lại bổ sung nguyên tố tổn thương đánh cái này mấy đầu thị huyết ngạc cũng là ngao gào âm thanh từng trận bất quá trương lang cùng lưu nguyên bên này là đánh sinh động có thể những người khác liền bày tỏ hiện kém xa hai người bọn họ cấp d thiên phú bản thân cũng không bằng cấp c thiên phú cường đại lại thêm bọn họ phía trước đánh tới thuộc tính kết tinh đều ưu tiên cung cấp cho trương lang cùng với lưu nguyên sử dụng cái này cũng liền đưa đến những người khác thuộc tính căn bản không bằng hai người như thế cao bọn họ bên trong thể chất cao nhất cũng còn không có vượt qua mười điểm có ít người thể chất thuộc tính thậm chí căn bản hay là nguyên bản bộ dạng trận đánh lúc trước những cái k i a nhất giai sơ cấp quái vật còn không có cái gì dù sao bọn họ nhiều người một đám người xông đi lên liền tính mười mấy đầu nhất giai sơ cấp quái vật cũng muốn chết bất đắc kỳ từ tại chỗ nhưng bây giờ đối mặt số lượng so với bọn họ càng nhiều lại thực lực so nhất dai sơ cấp quái vật càng mạnh thị huyết ngạc bọn họ thiếu s ó t liền bắt đầu bạo lộ ra cứu ta không muốn a a a a thật là đau a nó cắn phải chân của ta một chút người bị thị huyết ngạc công kích chưa từng có nhận qua cái gì nghiêm trọng thương thế bọn họ lập tức chính là trong lòng đại loạn một chút người quay người muốn chạy kết quả bị thị huyết ngạc cắn một cái chân một giây sau chính là điên cuồng v u n g ư ờ y giam giác một tiếng nửa cái chân cứ như vậy biến mất lần này tốt muốn chạy cũng chạy không thật thảm trốn tại tảng đá phía sau lạc trần một lần tình cờ hướng bên kia lướt nhìn thấy cảnh này phía sau cũng là yên lặng nói cho nên theo đồng đội thật không được chương mười tám đâm lưng lạc trần xuất thủ chương mười tám đâm lưng lạc trần xuất thủ ven bờ hồ đoàn kia màu xanh ánh sáng cuối cùng rơi xuống làm cái này kiếm quang mũi nhọn đã rất sáng thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là cái gì trực giác nói cho lạc trần còn cần chờ hắn quay đầu nhìn hướng bên kia ánh mắt loe lên một vệ vẽ vẹ kinh ngạc vốn cho rằng biết bắt như vậy cục diện đám người này khẳng định là chết chắc thật không nghĩ đến bọn giá hỏa này ra ngoài ý định bên ngoài còn rất lợi hại vậy mà thật đem đối diện cái này hai ba mươi đầu thị huyết ngạc cho xử lý đương nhiên bọn họ cũng trả giá vô cùng giá cao thảm trọng mười mấy người chết chỉ còn lại có năm cái hơn nữa còn là từng cái mang thương cho dù là trương lang cùng lưu nguyên thực lực như vậy đối mặt số lượng đông đảo lại căn bản không biết cái gì gọi là sợ hai thị huyết ngạc cũng vẫn như cũng là bị tổn thương bất quá lưu nguyên ngược lại là không quan tâm hắn thiên phú để hắn chỉ cần là hai chân dẫm ở trên mặt đất như vậy thương thế trên người liền sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu thậm chí còn có thể chậm dại khôi phục lại mặc dù cái tốc độ này rất chậm rất chậm nhưng dù sao cũng tốt hơn những cái kia thụ thương phía sau còn muốn lo lắng vết thương lây nhiễm vấn đề à. đơn giản dùng y phục băng bóng một chút vết thương về sau trương lan g cùng lưu nguyên chính là hung tợn nhìn về phía tất cả kẻ đầu tư ê hàn tiểu nhã là nữ nhân này vậy mà sống tiếp được đương nhiên đây không phải là bởi vì nàng thực lực mạnh bao nhiêu hoàn toàn cũng là bởi vì nàng không muốn mặt trốn đến phía sau cùng thậm chí còn tại thời khắc mấu chốt kéo một cái bên cạnh đồng bạn làm cho đối phương trở thành chính mình kẻ chết hay coi như thế nàng một đầu cánh tay cũng là không có là bị một đầu thị huyết ngạc cứ thế mà cho cắt nước mất lượng lớn máu đã để hàn tiểu nhã có chút c h ó n g đầu hoa mắt nhưng nàng kịp thời dùng đai l ư n g c h ó i lại trên vết tương mang ngăn cản càng nhiều máu tươi chảy ra dù là như vậy nàng cũng cảm giác chính mình đứng lên cũng không nổi có loại đèn kéo quân sắp phát ra cảm giác lúc này trương lang cùng lưu nguyên khí thế hung hăng tới hàn tiểu nhã thậm chí đều không thấy rõ ràng hai người bọn họ đáng chết ngu xuẩn lưu nguyên cầm trong tay thanh n a o trực tiếp một đao trả xuống hàn tiểu nhã đầu xinh đẹp đầu từ trên bả vai rơi xuống bay tròn lan xuống trương lang có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái bất quá bản này cũng là hắn muốn làm hiện tại lưu nguyên trước thời hạn hắn làm như vậy trương lang tự nhiên cũng sẽ không lại nói cái gì trách cứ lưu nguyên lời nói mà lúc này giết chết hàn tiểu nhã lưu nguyên trong mắt lại hiện lên một vệ kinh hỷ dị sắc hắn nấp rất kỹ không có bị bên cạnh trương lang phát hiện vậy mà còn có loại này sự tình lưu nguyên nội tâm k i ế p sợ sau đó liền tốt giống như minh bạch cái gì đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ đi thôi chúng ta đi qua nhìn một chút vật kia đến cùng là cái quái gì lúc này một bên trương lang cũng là nói, nói. lưu nguyên lật gật đầu sau đó hai người chính là nhanh chân hướng về ven bờ hồ đi đến đến mức còn lại hai người kia bọn họ thương tích quá nặng đã không có tư cách tham dự bảo vật phân phối ven bờ hồ đoàn kiêm màu xanh ánh sáng lúc này liền phiêu phụ tại cách xa mặt đất khoảng nửa mét vị trí lóe da xinh đẹp lục sắc quá mang trương lan g cùng lưu nguyên đi tới nơi này hai người nếm thử đi đụng vào cái này đoàn ánh sáng thế nhưng lại bị một đạo bình t r ư ớ n g vô hình chặn lại còn không được có bình t r ư ớ n g ngăn cản chúng ta tới gần lưu nguyên lắc đầu nói vậy liền đợi thêm một chút đi trương lan nói xong dứt k á t đặt mông ngồi xuống sau đó nhìn bụng mình một vết thương nhai răng chân mắt muốn hay không giúp ngươi băng bó một chút hắn nói vậy liền làm phiền ngươi trương lan gật g gật đầu tựa như không có suy nghĩ nhiều bộ dạng vì vậy lưu nguyên bắt đầu từ chính mình cái k i ê màu nâu ba lô không gian bên trong lấy ra lúc trước tìm tới phía sau tổn vải xô cùng một bình bộ vải đồn cầm những vật này chính là đi tới ngươi cởi quần áo ra đi lưu nguyên đối với trương lan g nói trương lan gật g gật đầu đưa tay chính là giải ra phía trên cố cáo lúc này lưu nguyên túi đầu một bộ t ạ i thu dọn đồ đạc bộ dạng nhưng kỳ thực trên tay kia đã là lặng lẽ sờ một cái lấy ra một cây dao găm trương lan đừng trách ta Muốn tại loại này địa phương quỷ quái sống sót ta chỉ có thể làm như vậy lưu nguyên trong lòng yên lặng nói một giây sau ẩm một mảnh máu tươi văng khắp nơi đi theo len ken một tiếng một cây dao găm rơi trên mặt đất trương lang đứng tại ngã xuống đất lưu nguyên trước mặt cái sau vỡ đầu chảy máu toàn bộ đầu đều l õ một khối đi vào ánh mắt đều mơ hồ đến thấy không rõ hắn cúi đầu liếc nhìn trên cánh tay không cẩn thận bị vạch một đao lưu lại nhàn nhạt, nhạt vết thương cười cằn ó i lưu nguyên a lưu nguyên ngươi cho rằng chỉ có ngươi muốn giết ta sao kỳ thật ta cũng đã sớm để mắt tới ngươi trên mặt đất đã thoi thóc lưu nguyên còn muốn nói nhiều cái gì có thể trương lang lại không cho hắn cơ hội ẩm lại là một cái trọng truy hung hăng đèn xuống lưu nguyên đầu tại chỗ liền bị đập cái nắp bét h ừ trương lang cười lạnh hướng bên cạnh gắt một cái đi theo không lưng đưa tay sở về phía lưu nguyên cái không g i a n kia ba lô đúng lúc này phấp một mảnh huyết quang đột nhiên là từ trương lang sau lưng nở rộ một thanh sắc bén trường đao hung hăng từ phía sau lưng đâm hướng hậu tâm của hắn đáng tiếc trương lang phòng ngự quá mạnh không thể một đao đâm xuyên dù là như vậy cái này một đao cũng là để trương lang nháy mắt rơi không ít hp đương nhiên so sánh với hắn năm trăm m ư ơ i điểm hp hạn mức cao nhất mà nói điểm này rơi hp cũng không tính cái gì nhưng hắn vốn là có tổn thương phía trước hp liền đã rơi đến bốn trăm hai mươi bảy điểm lại thêm cái này đột nhiên đánh tới một đ a o đã để hp của hắn rơi đến bốn trăm điểm trở xuống mà càng làm cho trương lan g cảm thấy hoảng sợ là hắn vậy mà t r ú n g độc trạng thái đói nhẹ m ệ t trung bình trúng đầu hp hai điểm mỗi giây m ệ t nhọc chị năm mươi một đói bụng chị ba mươi ba ta lúc nào t r ú n g độc trương lan g theo bản năng nhìn hướng cái tia đánh lén mình ra hỏa hèn hạ cho chết n g ư ơ i vậy mà tại trên đao bôi độc trương lang v ẫ n nộ nói lạc trần một cách phải c h ú n g liền lui lạc trần lúc này nghe đến trương lang gầm thét phía sau cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hạ độc có thể ta căn bản không có độc giữa ga lạc trần xác thực không có hạ độc hạ độc người nhưng thật ra là lưu nguyên hiểu rõ nhất n g ư ớ i người không phải địch nhân chính là đồng bạn mà lưu nguyên liền hiểu rất rõ trương lang bởi vậy hắn rất rõ ràng đao thật thương thật đánh hắn không nhất định là trương lang đối thủ cho dù là ỷ vào tiên cơ đánh lén lấy trương lang cái kia thật dày thanh máu cùng cường đại phòng ngự chính mình cũng không có biện pháp cho hắn tạo thành bao nhiều tổn thương vô tận giết chóc trò chơi tại một chút phương diện rất giống như là cái trò chơi nhưng tại một số khác địa phương lại cùng chân chính trò chơi hoàn toàn khác biệt nhưng tại tổn thương tính toán bên trên nó càng tiên hướng về giữa hai bên bình thường trò chơi tổn thương tự nhiên là công kích khấu trừ phòng ngự công kích không đủ dưới tình huống liền cưỡng chế trừ một chút máu nhưng vô tận giết chóc trò chơi khác biệt thương tổn của nó phương thức tính toán rất phức tạp càng tiếp cận với tình huống hiện thật đầu tiên công kích khấu trừ phòng ngự là không sai đây đúng là nó tính toán tổn thương một bộ phận căn cứ nhưng không phải toàn bộ thứ nhì còn muốn nhìn ngươi sử dụng vũ khí là cái gì lưu giao lời nói muốn nhìn có hay không đầy đủ sắc bén c u n g khí thì phải coi trọng lượng đà kích mặt các loại thứ nhì chính là yếu hại là người đều có yếu hại ví dụ như nam tính cái nào đó bộ vị yếu hại về điểm này vô tận giết chóc trò chơi liền cùng hiện thực không có gì sai biệt đối với yếu hại công kích tổn thương sẽ cực cao không phải một hai lần chỉ cần tạo thành tổn thương hiệu quả rõ rệt lời nói mười mấy lần đều là bình thường nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể phá phòng thủ nếu biết rõ ngươi có thể hay không phá phòng thủ cái này cũng không khó nhìn ngươi lực lượng thuộc tính cùng đối phương phòng ngự vật lý thuộc tính là được rồi phòng ngự vật lý thuộc tính chỉ cần là đối phương lực lượng thuộc tính gấp năm lần vậy liền hoàn toàn bất phá phòng tại không cách nào phá phòng dưới tình huống kể trên tất cả cũng không được lập cũng chính là nói đầu tiên n g ư ơ i muốn phá phòng thủ thứ nhì chính là muốn tìm yếu hại tiến công đương nhiên giống lưu nguyên dạng này hạ độc cũng là có thể chương m ộ ư ơ i chín chém giết vui mừng ngoài ý muốn chương m ộ ư ơ i chín chém giết vui mừng ngoài ý muốn nhưng thể chất càng cao độc chống trọi cũng tương đối càng cao một chút độc liền tính vừa bắt đầu hữu hiệu nhưng cũng rất nhanh liền sẽ bị thân thể miễn dịch hiệu quả duy trì không được bao lâu trương lang phòng ngự vật lý thuộc tính rất cao 51 t h ể chất để hắn phòng ngự vật lý cơ sở liền đạt tới 51 điểm lại thêm kỹ năng bị động hiệu quả phòng ngự vật lý trực tiếp đạt tới 66 điểm thế nhưng vô luận là lưu nguyên hay là lạc trần bọn họ lực lượng thuộc tính đều vượt qua 13 điểm cho nên có thể phá phòng thủ lạc trần vừa vặn một đao kia hay là thứ cấp yếu hại công kích đáng tiếc không có đâm trúng trương lang trái tim bằng không tuyệt đối có thể một đao chém đứt hắn ít nhất hai trăm điểm hp -E. hơn nữa còn sẽ tạo thành duy trì liên tục tính mất máu nếu là không thể mau chóng tiếp thu điều trị cuối cùng trương lang đồng dạng phải chết mà lạc trần lúc đầu tính toán chính là cho cái này ra hỏa trái tim đến một đau sau đó lập tức chạy trốn chờ hắn chính mình mất máu rơi sạch sau đó lại trở về dù sao lạc trần cũng không phải là không thấy được cái này ra hỏa phía trước mạnh biết bao lực lượng kia cùng thể chất tuyệt đối cao không hợp thói thường bởi vậy lạc trần từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ qua muốn cùng đối phương cứng đối cứng chỉ bất quá hắn cũng không có nghĩ đến chính mình cái này một đau vậy mà không có đâm xuyên chỉ là chọc vào một điểm đi vào liền k i lực bất quá chúng độc nói như vậy cái này ra hỏa hiện tại là t r ú n g độc trạng thái lạc trần hai mắt tỏa sáng lập tức lại lần nữa xuống tới còn dám tới t r ú n g độc trạng thái đã để trương lang phá phòng thủ lúc này mắt thấy cái này dám to gan đánh lén mình ra hỏa vậy mà còn dám đi lên hắn lập tức liền cuồng nộ không chỉ chết đi trương lang giống giận vung vẩy lên trong tay trôi này trọng truy có thể lạc trần lại không n ố c hắn đương nhiên sẽ không theo lực lượng thuộc tính viễn siêu mình trương lang cứng đôi cứng lạc trần ị vào tận hành dưới trạng thái vượt xa trương lang một mảng lớn tốc độ trực tiếp chạy trương lang chơi diều cái này ra hỏa mặc dù lực lượng cùng thể chất thuộc tính tự cao nhưng mặt khác thuộc tính cũng rất bình thường thậm chí có thể dùng họng b é t đến hình dung mà mở ra tận hành trạng thái lạc trần nhanh nhẹn trực tiếp đạt tới hai trăm bảy mươi hai trình độ tốc độ chạy so cái gì báo săn loại hình cũng còn phải nhanh hơn một đoạn trương lang cái này chân ngắn ra hỏa chỉ có thể trông mong nhìn qua lạc trần thỉnh thoảng xông lên thình lình cho hắn một đau trừ cái đó ra căn bản cái gì cũng không làm được a a a a cái này có thể đem trương lang bị chọc tức hắn lần thứ nhất gặp phải như thế làm người buồn nôn đ ấ pháp mẫu cho là hắn trúng độc mỗi giây đều muốn rơi hai điểm hp liên tính tính mạng hắn giá trị nhiều nhưng cũng chịu không được như thế rơi a mỗi giây hai điểm một phút đồng hồ chính là một trăm hai mươi điểm chớ nói chi là còn có lạc trần thỉnh thoảng đi lên cho hắn một đau mỗi lần mất máu mặc dù không nhiều nhưng tăng thêm chúng độc chứ đi một phút đồng hồ xuống vậy mà là trọn vẹn rơi trương lang hơn hai trăm h điểm hp mắt thấy lượng h t quê của mình liền chỉ còn lại hơn một trăm điểm lúc này trương lang thật luôn cuống thử vong mây đen bắt đầu bao phủ hắn trương lang muốn chạy có thể chân ngăn hắn căn bản chạy không thoát hắn muốn tìm cơ hội đánh trúng lạc trần một lần chỉ cần đánh trúng một lần hắn tin tưởng lấy chính mình lực lượng thuộc tính tuyệt đối có thể đem đối phương đánh cái lửa tàn thậm chí miểu sát đáng tiếc lạc trần không cho hắn cơ hội này bất quá lạc trần lúc này cũng không có biện pháp duy trì t ậ t hành trạng thái sáu mươi điểm pháp lực giá trị đã dùng hết hai lần kỹ năng liền hao hết hắn pháp lực giá trị nhưng cho dù là dạng này hắn mười sáu điểm nhanh nhẹn vẫn như c ũ còn nhanh hơn trương lang bên trên một mảng lớn trương lang vẫn như c ũ đánh không đến hắn Á á á á. đáng ghét hỗn đản người có bản lĩnh liền dừng lại cùng ta mặt đối mặt chém g i ế t bất lực quân nộ i trương lang chỉ có thể thả t h ả miếng pháo đáng tiếc lạc trần hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng, vòng. hắn lại không phải người ngu lúc này lạc trần ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn bên kia trên đất một cây dao găm là giá hỏa này trúng độc mặc dù hắn cho rằng độc là lạc trần hạ có thể lạc trần lại biết không phải chính mình như vậy cái này độc là ai hạ đã rõ rành rành đi chính là vừa vặn chết đi tên kia mà cây trùy thủ này chính là tên kia trong tay rơi ra ngoài đây là một cái mang độc dao găm lạc trần nghĩ đến trong chớp nhoáng này chính là xông đi lên đem dao găm nhặt lên mang độc dao găm phẩm chất màu trắng lực lượng một độc tố tổn thương hay không thường, thường không có gì lạ dao găm nhưng người nào ở phía trên bôi độc giao găm chỉ là bình thường đồ trắng giao găm nhưng có người ở phía trên bôi lên độc dược vì vậy liền biến thành một cái mang độc giao găm hai mươi độc tố tổn thương là hiệu quả gì lạc trần không rõ ràng nhưng trước mắt cái này t o con nổi trận lôi đình bộ dáng cũng biết cái này hiệu quả nhất định không kém vì vậy một giây sau lạc trần x ô n g đi lên nháy mắt trực tiếp đ ổ i thanh này mang độc giao găm đối với trương lang phía sau chính là một đao cái này một đao bản thân mang đi hp cực kỳ có hạn kém xa lạc trần nguyên bản trường đao màu xanh lục đến hữu hiệu có thể phía trên độc tố tổn thương lại hiệu quả kỳ giai trương lang lúc này liếc mắt trạng thái của mình kém c h ú vì vậy được tiện nghi lạc trần tiếp tục lập lại chiêu cũ mà bất lực cùng nội trương lang trừ để chính mình mệt nhọc giá trị lên cao không ngừng bên ngoài thật sự cầm lạc trần một chút biện pháp cũng không có rất nhanh trương lang trên thân chúng độc hiệu quả liền đã đạt tới mỗi giây rơi m ộ ư ơ i điểm hp trình độ tin tức tốt là nó không tăng tin tức xấu là trương lang hp cũng nhanh rơi sạch sau cùng hai mươi hai điểm hp trương lang đã bỏ đi g i ấ y r ù a hắn vứt bỏ trong tay cho truy một mặt cho tàn ngồi trên mặt đất sau đó liền yên tĩnh nhìn xem chính mình sau cùng hai mươi hai điểm hp lấy mỗi giây m ộ ư ơ i điểm tốc độ sụt giảm đây là từ bỏ lạc chân nhìn xem đột nhiên vứt bỏ vũ khí đặt nông ngồi dưới đất trương lang không khỏi nghĩ thầm hai giây phía sau trương lang hp chỉ còn lại có cuối cùng hai điểm hắn đột nhiên nhìn về phía trước lạc trần giận dữ hét ta sẽ tại địa ngục chờ ngươi lạc trần đào đào lỗ thai m ặ t không thay đổi nhìn xem hắn một giây đồng hồ phía sau ẩm chết không nhắm mắt trương lang trùng điệp ngã xuống hp bị t r ố n g r ỗ n g lạc trần còn không có thở phào đâu lúc này hắn bên thai liền vang lên mấy đạo nhắc nhở đinh đánh giết mục tiêu thu hoạch được mục tiêu mười phần trăm thuộc tính giá trị khen thưởng người thu được lực lượng năm thể chất năm nhanh nhẹ không tinh thần không neo neo neo thứ gì giết người còn có khen thưởng không phải ngươi cũng không nói còn có loại này chuyện tốt a lạc trần một mặt kinh ngạc bất quá thêm không thuộc tính cũng không cần phải gợi ý a lạc trần khỏe miệng có chút run dày đi theo liếc nhìn chính mình lực lượng cùng thể chất hai hạng thuộc tính không tính trang bị thêm tốc độ hai hạng thuộc tính đều đạt tới hai mươi điểm hp cũng theo đó tăng lên tới hai trăm điểm thực sự là vui mừng ngoài ý muốn a chương hai mươi dương tính bên trong vật phẩm kỹ năng mới chương hai mươi dương tính bên trong vật phẩm kỹ năng mới nói như vậy cái này ra hỏa thể chất có năm mươi mốt điểm cái kia hp chẳng phải là có năm trăm mười điểm lạc trần đột nhiên kịp phản ứng kinh ngạc nhìn trước mặt bộ thi thể này khá lắm huyết ngưu a ngươi bất quá lại huyết ngưu hiện tại cũng đã biến thành một bộ nằm trên mặt đất không núc ních thi thể cái này cũng nói rõ một điểm ngươi không thể quá l ệ c khoa đánh giá thực lực của ngươi nhìn từ trước đến nay không phải ngươi am hiểu nhất điểm mà là ngươi nhất không am hiểu điểm dù sao chân thật chiến đấu bên trong không có người sẽ đầu góc phát sốt cùng ngươi cứng đối cứng mọi ngươi sẽ tìm kiếm tất cả có thể nhằm vào ngươi nhược điểm phương pháp đến công kích ngươi lúc này ngươi tốt nhất là có biện pháp ứng đối vâng không trên mặt đất bộ thi thể này chính là đẫm máu ví dụ t r ư n g ca l ư u thiếu các người bên kia tình huống thế nào lúc này lạc trần bên thai cũng là nghe đến phương hướng phía sau chuyển đến động tĩnh suýt nữa quên mất còn có hai cái thương bệnh lạc trần ánh mắt lóe lên một vệ tàn cốc một lát sau kèm theo hai tiếng kêu thảm cuối cùng hiện trường liền chỉ còn lại có lạc trần một cái còn sống đem chiến trường đơn giản quét dọn một cái lạc trần tạm thời không có lo lắng xử lý những này thị huyết ngạc thi thể đem những cái kia chết đi thân thể bên trên tìm kiếm đến vật chất những này gom đến một đống về sau hắn chính là thần tốc về tới ven bờ hồ lúc này xem như cả sự kiện nguyên nhân dẫn đến màu xanh trùng sáng nó rốt cục là lộ ra bộ mặt thật một cái dương lạc trần kinh ngạc nhìn tia sáng tản đi phía sau hiện hiện ra đồ vật cái này rõ ràng là một cái đủ để nhét vào một người trưởng thành lớn nhỏ gỗ dương dương toàn thân là bằng gỗ kết cấu chỉ ở biên giới chỗ có kim loại phòng một bên tại dương phía trước mở miệng chỗ còn có một viên lóe da lục sắc quang mang ngọc lục bảo nhìn qua hóng ánh trói mắt rất là hấp dẫn người chú ý đây coi như là dương tính sao lạc trần nghĩ thầm một bên đưa tay lục lọi tìm kiếm mở ra cái dương này phương pháp một lát sau giang giác lạc chân một cái tay mới vừa chạm đến bảo dương phía trước viên kia đá quý màu xanh lục bên trên liền nghe đến một trận cơ quan mở ra động tĩnh theo sát lấy trước mắt cái này bảo dương cái nắp chính là chậm rãi tự động mở ra kèm theo dương mở ra còn có hóng ánh khắp nơi lục sắc quang mang tại dương bên trong n ở rộ mở một lát nắp dương hoàn toàn mở ra trong dương quang mang cũng là dần dần tàn đi lộ ra trong dương một vài thứ đồ tốt không í t ta. lạc chân hướng bên trong n h ì n q u a n h sau đó đem trong dương đồ vật từng kiện lấy ra bày ra tốt đầu tiên là một đôi giày giống như là nào đó không biết tên nhãn hiệu dạy thể thao màu trắng tinh nhan chị cũng không tệ chính là rất không chịu bẩn tinh xảo d à y thể thao phẩm chất màu xanh nhanh nhẹn năm v ừ i vặn lạc trần đem trên chân đôi này chỉ là màu trắng phẩm chất d à y thay đổi trực tiếp đổi lại đôi này màu xanh phẩm chất d à y thể thao nhanh nhẹn thuộc tính trực tiếp đã tăng tới hai mươi điểm sau đó là một cái hộp hộp mở ra bên trong là một sấp tiền giấy s á t lục tệ mặt t r ị mới không nguyên l a i đây chính là s á t lục tệ lạc trần một mặt ngạc n h n đếm tổng cộng mười tấm nhưng tất cả đều là mặt giá trị mười 10 khối một trăm khối tiền đem cái này kiếm không dễ một trăm sắt lục tệ tất kỹ lạc trần nhìn hướng kiện vật phẩm thứ ba đây là một cái quần nhìn xem giống như là màu đen quần thể thao nó bị chứa vào một cái trong suốt trong túi nhựa mở ra phía sau lấy ra quả nhiên là một đầu không có nhãn hiệu quần thể thao quần thể thao bền chắc phẩm chất màu xanh thể chất ba nhanh nhẹn hai không sai đ ồ tốt dù sao xung quanh cũng không có người khác lạc trần trực tiếp cởi xuống mình nguyên lai quần đổi lại đầu này thứ tư h kiện vật phẩm là bốn dương nước khoáng một dương hai mươi tư bình tất cả đều là năm trăm mở lở trang vừa vặn lạc trần phía trước thu thập thức uống đã không nhiều lắm hiện tại có cái này tứ đại dương nước k h n g tương lai trong một khoảng thời gian là không cần lo lắng thức uống vấn đề mà còn lúc này bên cạnh chính là một mảnh hồ nước bình thường mặt khác dùng nước hoàn toàn có thể lấy nơi này hồ nước thậm chí nếu như không có thức uống lời nói trực tiếp dùng cái này hồ nước đốt lên uống cũng không phải không được đương nhiên nhất định đến đốt lên mới được có trời mới biết trong này có phải là có cái gì không biết tên ký sinh trùng đâu thứ năm kiện cũng là kiện vật phẩm cuối cùng đó là một viên màu xanh kỹ năng thủy tinh kỹ năng mới lạc trần cầm lấy viên này kỹ năng thủy tinh lập tức chính là lựa chọn dùng xong đó một giây sau Phịt một tiếng trong tay kỹ năng thủy tinh vỡ vụt da hóa thành vô số màu xanh điểm sáng tập hợp vào lạc trần trong cơ thể đinh người thu được kỹ năng mới cường thân kiến thể nhân vật bảng bên trên nguyên bản chỉ có tật hành cái này một cái kỹ năng kỹ năng một cột cuối cùng xuất hiện cái thứ hai kỹ năng thính danh lạc trần hv 2 8 i t r ă pháp lực trị 6060. trạng thái đói nhẹ m ệ t trung bình m ệ t nhọc trị 56. đói bụng trị 39. lực lượng 25. thể chất 28 nhanh nhẹn một tinh thần s phòng ngự vật lý h a nguyên tố chống cự sáu năng lực thiên phú vĩnh vô chỉ cảnh vĩnh vô chỉ cảnh gỡ bỏ giới hạn cấp kỹ năng mỗi ngày có thể chọn định một loại kỹ năng tăng lên một cấp kỹ năng chủ động tận hành l v năm kỹ năng bị động cường thân kiện thể l v một cường thân kiện thể l v một phẩm cấp màu xanh bị động tăng lên thể chất thuộc tính năm điểm màu xanh phẩm cấp kỹ năng bình thường đ ẳ n g cấp hạn mức cao nhất là cấp năm mà cấp một cường thân kiện thể tương đương với một kiện màu xanh phẩm chất trang bị một dạng trực tiếp cho lạc trần mang đến năm điểm thể chất thuộc tính tăng lên kỹ năng bị động sao cũng là không kém lạc trần thỏa mãn nhẹ g đầu hắn hay là rất yêu thích kỹ năng bị động ít nhất không cần tiếp tục gia tăng hắn kia đáng thương pháp lực giá trị gánh vác bản thân một cái cấp năm t ậ t hành kỹ năng đã là để lạc trần pháp lực giá trị đại đại không đủ dùng cái này nếu là lại đến một cái tiêu hao pháp lực giá trị càng nhiều màu xanh phẩm chất kỹ năng như vậy đến lúc đó lạc trần sợ rằng sẽ rơi vào có kỹ năng lại không thể dùng cục diện khó xử nói cho cùng hắn pháp lực giá trị hay là quá ít tăng lên tinh thần thuộc tính đã là một kiện cấp bách sự tỉnh ngày mai nói sau đi hôm nay là không có thời gian lạc trần liếc nhìn tiểu địa đồ bên trên thời gian lúc này đã là buổi chiều bốn điểm nhiều gần bốn giờ nữa mà hắn trở về 10.087 h à o s á t lục tiểu trấn còn muốn không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng s á t lục chi địa đêm tối đến tương đối sớm trên cơ bản trạng vạn g tối năm điểm liền bắt đầu trời tối đẳng cấp không nhiều lúc năm giờ rưỡi ngày liền đã hoàn toàn đen lúc kia lại tiếp tục lưu tại giã ngoại liền rất nguy hiểm tối hôm qua chết đi cái kia một trăm linh tám người chính là ví dụ tốt nhất chương hai mươi một trở về tiểu trấn xung đột lại nổi lên chương hai mươi một trở về tiểu trấn xung đột lại nổi lên ven bờ hồ thời gian đã là đến xế chiều bốn giờ ba mươi bảy phút lặt trần ngay tại kiểm kê chính mình sau cùng thu hoạch trước mắt là một đống những cái tia chết đi người vật lưu lại trong đó bao gồm ba cái ba lô không gian đều là cùng trên thân lạc trần cái này giống nhau như lúc màu x a n h phẩm chất ba lô không gian nội bộ có ba ô một mở lớn nhỏ không gian cái này ba cái trong túi đeo lưng cũng đựng không ít đồ vật phần lớn là một ít thức ăn uống hoặc chính là chút chữa bệnh vật dụng loại hình trang bị lời nói trừ cái kia huyết n h ư sử dụng thanh kia màu x a n h phẩm chất trọng truy cũng chỉ có một cái màu x i n h phẩm chất trường kiếm kiếm chủ nhân chính là cái kia không thể đánh lén thành công ngược lại đầu mình bị đập đánh x u i xẻo trừ cái đó ra mặt khác đều là chút màu trắng phẩm chất trang bị phần lớn là vũ khí lạc trần cũng không dùng được bất quá trong đó có một mặt màu trắng phẩm chất tẩm thuẫn mặc dù thuộc tính chỉ tăng thêm một điểm thể chất có thể nói ít nhất là một mặt đường đường chính chính tẩm thuẫn a so lạc trần một mực tại dùng tủ bát cửa mạnh hơn nhiều không cần nhiều lời trực tiếp thay đổi cái khác đều là chút không có tác dụng gì kỹ năng thăng cấp thạch cũng không có cho lạc trần lưu lại một hai khỏa. đại khái cũng là chính mình dùng hết thật lãng phí sau cùng lời nói chính là đám kia thị huyết ngạc sau khi chết lưu lại thuộc tính kết tinh tổng cộng hai mươi chín viên lực lượng kết tinh hai mươi hai viên Thể chất kết tinh h chất ể kết t viên. Ngoài ý liệu, còn lại 2 viên vậy Ngoài liệu, lại còn mà là ý thần i n t h t hai c tính. Không cần phải nói, phải đ n cần g g lực pháp á trị t r lạc ầ những trực tiếp c liền o phục dụng rơi. Tinh thần h dụng n rơi. cái kia thể chất cùng lực lượng thuộc tính đều không có tác dụng gì lạc trần đem chúng nó thống nhất bỏ vào ba lô không gian trong đó một cái ô vương bên trong cùng những cái kia đồng dạng không có tác dụng gì bạch bản trang bị đặt ở mực khối có thể phía sau có thể phát huy được tác dụng thời gian không sớm kiểm kê song thu hoạch lạc trần cũng bắt đầu hướng m ư ơ i nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn phương hướng trở về trên đường đi không có làm sao trí hoãn cho dù gặp quái vật lạc trần cũng sẽ đi vòng qua tránh cho lãng phí thời gian dẫn đến trước khi trời tối không có cách nào trở lại tiểu trấn bên trên t r ạ m vạn g tối năm điểm tà hữu sắt lục chi địa s á t trời đã dần dần t ố i xuống mà lạc trần cũng là t r ư ớ c ở trước khi trời tối về tới tiểu trấn cửa tây bên này thông qua cửa tây tiến vào tiểu trấn lạc trần vừa mới đi vào liền phát hiện bên này bầu không khí có điểm gì là l ạ phía trước rộng rãi trên đường hai nhóm nhân mã ngay tại g i ả n g co trong đó một nhóm người nhìn qua phong trần mệt mỏi không cần phải nói cũng biết là cùng lạc trần một dạng mới từ bên ngoài đuổi trở về mà đội thành một nhóm người quần áo liền lộ ra tương đối sạch sẽ chính tề trên giày liên tục điểm bùn đất đều không có xem xét liền không có làm sao rời đi tòa này tiểu chấn lúc này cái này hai nhóm người hiển nhiên đã động thủ một lần song phương đều có tổn thương nhưng nói tóm lại hay là đối diện những cái k i a quần áo ngăn nắp mỹ lệ người ăn t h ị t t h i thụ thương chừng mười mấy người thậm chí còn có ngã trên mặt đất một bộ s ắ p không được rằng dốc giết người rồi nơi này có người giết người rồi đối diện một cái bốn mươi năm mươi tuổi đại mụ lôi kéo cúng h ọ c lớn tiếng kia nhìn nàng y phục tại đi tới sắt lục tri địa phía trước hiển nhiên cũng là nhà giàu sang một thân trâu đáo đồ trang sức tràn đầy quý khí nhưng lúc này cái này đại mụ đặt mông ngồi dưới đất như cái bát phụ khóc lóc om sòm lăn lộn chính là hô to giết người rồi rất nhanh liền hấp dẫn tới không ít người vây xem người câm miệng cho ta đối diện một cái hai mươi tuổi nữ nhân trẻ tuổi húng tợn q u á lớn có thể đại mụ không có chút nào muốn yên tĩnh giang dấp tiếp tục lôi kéo cuống họng lớn tiếng k ê ơ còn một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lên đại mụ bên kia những người khác cũng là nhộn nhịp trách măng cái này người trẻ tuổi nữ nhân các loại thân thể công kích tức dẫn đến nữ nhân nhiều lần đều muốn đậu thủ, lại bị bàn cho giữ chặt anh em xả Mấy cái mới cái vừa trở lúc ạ Lạc i tiểu người hiếu người hỏi hỏi tới, nói. thấy Một trong một Trần, thăm tình thế Ta Trần muốn huống đầu chấn cảnh cũng còn được cũng Lạc nghe như không này đứng bên nào. đây là tình huống như thế nào. Ta cũng là là lộ lắm. Lạc Trần lắc l ra rõ vừa vẻ kỷ. đó ở này phía trước cũng là tại nhìn náo nhiệt lao đại bọn họ quay đầu tới đối với mấy người bọn hắn nói ra còn nhớ rõ ngày hôm qua chạm vạng tối tại bốn cái cửa ra vào chắn người đám người kia sao mấy người gật gật đầu bọn họ làm sao sẽ không nhớ rõ ngày hôm qua bọn họ có thể là bị đám hôn đảng kia cho dọa dẫm đi không ít vật tư lúc này hay là đám người kia chỉ bất quá nhân số so với hôm qua càng nhiều cái k i a anh em cười một cái nói phía trước vậy những người này là tại các ngươi phía trước trở về đám người này yêu cầu bọn họ nộp lên một nửa vật tư nói cái gì là yêu mến trên c h ấ n lao nhân cùng hải tử ta nhổ vào nghe nói như thế vừa vặn lôi kéo lạc trần hỏi vấn đề cái k i a anh em trực tiếp hướng trên mặt đất gắt một cái một mặt khinh bị nói cậu thí yêu mến lao nhân cùng hải tử bọn họ nơi nào có một điểm giống lao nhân cùng hải tử hỗ trợ giải thích cái k i a anh em cũng là cười cười mười phần tán đồng lời này cái gọi là yêu mến lao nhân cùng hải tử bất quá chỉ là một chút lời xã giao là hô lên đi cho người khác nghe một chút khẩu hiệu mà thôi ai sẽ thật tin tưởng bọn họ bắt chẹt đi những vật tư này là muốn đi c h ợ giúp cái gì lao nhân cùng hải tử cuối cùng còn không phải vào chính bọn họ trong bụng vừa v ậ n bọn họ đọc thủ lạc trần chỉ chỉ những cái kia người bị thương hỏi cái này anh em đúng đánh qua một chàng người anh em này gật đầu một cái nói các ngươi cũng nhìn thấy đối diện nhiều người bất quá bọn họ không hề rời đi qua tiểu chấn thuộc tính giá trị cũng đều là vừa bắt đầu bộ dạng cho nên mặc dù nhiều người nhưng kỳ thật không hề chiếm ưu thế ta liền một mực hay là lúc trước cái kia anh em một mặt không giải thích được nói Đám này, mọt gạo cũng dám mọt này cũng cùng những người gạo khả á cái gì chính là không dám c độc chính Chỉ đi thủ, tiểu trấn. không không h vì gì rời cần là p i đi lời quá xa năng ó i ngoài hiểm ta thấy thực, phía cao cảm cũng Xác khả hệ không nguy n số là t â n thủ phúc lợi a dù sao hiện tại s á t lục tiểu t r ấ n xung quanh hoàn cảnh kỳ thật không tính đặc biệt tác liệt xuất hiện quái vật cũng cơ bản đều là bọn họ có thể ứng đối cho dù một người không được cũng có thể tổ đội kéo lên một đám người cùng một chỗ hành động rất nhiều người chính là làm như vậy đại gia cũng đều sống thật tốt chỉ có số ít xui xẻo ra hỏa lại hoặc là bởi vì quá mức lòng tham mới sẽ dẫn đến mất mạng ai biết bọn họ là ý nghĩ gì khả năng chính là cái gọi là bên ngoài đấu ngoài nghề nội đấu người trong nghề a trước mắt người anh em này cười nhạo vừa nói nói hiển nhiên đối đám người này cũng rất là chẳng thèm ngó tới lúc này tập hợp tại cửa tây bên này người cũng là càng ngày càng nhiều theo s á t trời dần tối rất nhiều người đều là vội v ã chạy trở về tiểu trấn bên trên kết quả vừa đến đã gặp trường hợp này lập tức từng cái bạo t ỷ khí lúc ấy liền nhịn không được chắc các người mẹ nó chính là sống không nổi muốn ăn đúng không đến ăn đi lão đại bọn họ trực tiếp đem một túi ngón cái bánh bao mở ra sau đó đem những này ngón cái bánh bao ngã trên mặt đất thậm chí hắn còn cần dính đầy bùn đất dày ở phía trên bước lên sau đó để đối diện đám người kia đến ăn người trẻ tuổi cha mẹ của ngươi chính là như thế dạy bảo ngươi một người mang kính mắt người trung niên chứng chặt đàng hoàng kiến trách biết hay không cái gì gọi là kính g i à yêu trẻ hiện tại tất cả mọi người gặp phải khó khăn các ngươi những người tuổi trẻ này làm sao lại không biết trước khổ một chút chính mình biết rõ đạo chính mình hưởng thụ vậy thế giới này còn có tương lai sao suy nghĩ một chút chờ các ngươi giả đến lúc đó các ngươi khi đó người trẻ tuổi cũng như thế không quản các ngươi chết sống đến lúc đó các ngươi phải làm sao khá lắm người này nói cũng là một bộ lại một bộ đáng tiếc người tuổi trẻ bây giờ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng chương hai mươi hai ngày thứ ba sống sót nhân số tám trăm bốn mươi mốt người chương hai mươi hai ngày thứ ba sống sót nhân số tám trăm bốn mươi mốt người ta có thể đi mẹ nó có bạo tì khí trực tiếp đi lên liền cho cái này ra hỏa một cái đại bị túi nháy mắt cho người tình ngộ khổ người mẹ nó tại sao không đi chịu khổ t r o n g chờ chúng ta tuổi trẻ thay các ngươi chịu khổ đúng không làm sao chuyện gì tốt đều có thể đến phiên thân thể của các ngươi bên trên ta mẹ nó cũng là tức cút qua một bên đi một chân đạp lăn đối phương cái này bạo tỉ khí người trẻ tuổi trực tiếp x á c h theo một cái dài hai mét đại đao liền xông tới những người khác xem xét cũng là nhộn nhịp cầm vũ khí đuổi theo một bộ hung thần ác s á t bộ dáng có thể là đem đối diện đám này sống an nhàn sung sướng ra hỏa làm cho sợ hãi nhộn nhịp là ngay lập tức tranh đứng ra lúc trước bọn họ còn dám động thủ nhưng đó là bởi vì lúc trước đám người kia không có lấy ra vũ khí đến hạ thủ cũng rất thu liễm nhưng trước mắt này giúp người xem xét tựa như ác quỷ giống như một bộ đòi mạng ngươi tư thế bọn họ nơi nào còn dám ngăn một chàng náo kịch kết thúc lạc c h â n bọn hắn cũng đều riêng phần mình quay trở về an toàn của mình nhà mà lúc trước đám người kia cũng là cũng không dám lại chạy ra nháo sự với bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng phía bên mình nhiều người có thể ư ớ c hiếp ư ớ c hiếp những người kia ít có thể kết quả bọn hắn hiển nhiên đánh giá cao chính mình thực lực một đám bình quân thuộc tính bốn điểm năm t r ư c người còn muốn dọa dẫm bắt chẹt một đám thuộc tính giá trị mười mấy điểm mà còn liên tiểu c h ấ n cũng không dám đạp đi ra bọn họ bản thân thức tỉnh thiên phú liền rất r ắ t dưới không phải cấp e chính là cấp f liên cái cấp d đều không nhìn thấy làm sao đánh mắt thấy chuyện không thể làm mấy người này mới không có cam lòng tàn ra lạc trần cũng không quan tâm đám này mọt gạo tối nay là không phải muốn nói bụng cũng không quan tâm bọn họ bên trong lại có bao nhiêu dám ở ngày mai rời đi tiểu trấn đi bên ngoài vơ vét vật tư một đám liền mười điểm thuộc tính giá trị đều không có phế vật căn bản không xứng bị hắn để vào mắt dù sao thuộc tính giá trị không đến mười điểm lời nói liền tính g i ế t cũng lấy không được chỗ tốt gì đêm tối g á n g lâm đi t ớ i sát lục chi địa ngày thứ hai cũng theo đó đi qua phòng an toàn bên trong lạc trần lấy ra một chút ăn uống ngồi tại trống giống phòng ăn bên trong dùng cơm một bên mở ra khu vực kênh t h n g g nhìn tất cả mọi người đang nói những chuyện gì các á ngươi người nào có dư thừa nước sao ta có thể dùng mì tôm sống đổi ta đổi với ngươi ta hôm nay tìm tới nửa dương mở ra nước khoáng nhưng chỉ có nước không có ăn có thể mẹ nó đói chết ta lại nói các ngươi hôm nay có phát hiện mới quái vật sao tiểu đội chúng ta tại phía đông một mươi hai km tả hữu địa phương phát hiện một đám tinh anh ngạnh bị hành thi so bình thường ngạnh bị hành thi cứng hơn khí lực cũng lớn hơn hay là nhất giai trung cấp quái vật tiểu đội chúng ta tại phía bắc mười một km tả hữu địa phương ngược lại là có nhìn thấy một đám vỏ cứng tê giác món đồ kia đẳng cấp cao tới nhất giai cao cấp đội trưởng của chúng ta để cho người dẫn một đ ầ u tới kết quả phát hiện hoàn toàn đánh không lại nhất giai cao cấp liền đánh không lại các ngươi cái đội ngũ này thực lực cũng không được ca người biết cái gì đội trưởng của chúng ta cấp c thiên phú đội ngũ trong cơ bản đều là cấp d thiên phú có thể đầu kia vỏ cứng tê giác mẹ nó quá cứng đội trưởng của chúng ta công kích đánh nó đều chỉ có thể miễn cưỡng phá phòng thủ m ạ thôi có phải là vỏ cứng hệ liệt quái vật đều đặc biệt khó giết còn không phải sao mỗi một người đều mẹ nó là huyết nhu phòng ngự còn rất cao các ngươi hôm nay có nhìn thấy trên trời xuất hiện loại kia sẽ phát sáng đồ vật sao tiểu đội chúng ta hôm nay tại tiểu chân phía tây nhìn thấy một đoàn m á u xanh ánh sáng xuất hiện ở trên trời hơn nữa còn đang hạ xuống các ngươi cũng nhìn thấy ta còn tưởng rằng liền chúng ta gặp đây bất quá chúng ta nhìn thấy chính là một đoàn m á u xanh ánh sáng chính là cách qua xa đội ngũ chúng ta bên trong có cái cao tài sinh hạn tính toán một cái nói là cách chúng ta lúc đó vị trí ít nhất ba mươi km trở lên xa như vậy lại nói kia rốt cuộc là cái gì a có phải hay không là bảo vật gì rất có thể nhưng cũng có thể là quái vật gì đặc biệt chế tạo cảm ấy hấp dẫn chúng ta đi qua sau đó xử lý chúng ta không phải anh em ngươi đ ừ n g dọa ta chúng ta hôm nay thật sự có đang đổi u đi qua đáng tiếc thời gian không còn kịp rồi cuối cùng từ bỏ ngày mai lại nhìn xem tình huống à đúng các ngươi có ai có dư thừa kỹ năng thăng cấp thạch sao ta có thể giá cao thu không có đội ngũ chúng ta bên trong người một nhà cũng còn không đủ dùng đây màu trắng phẩm cấp kỹ năng mặc dù chỉ cần hai viên kỹ năng thăng cấp thạch liền có thể thăng m ắ t cấp nhưng cũng không nhịn được chúng ta quá nhiều người hiện tại căn bản là tìm tới liền tự mình dùng hết ai sẽ lưu lại cùng người khác giao dịch ta vậy quên đi ta vẫn là ngày mai tìm tiếp đi xem ra đại gia trong tay cũng không có dư thừa kỹ năng thăng cấp thạch ra lạc trần không có đang tán gẫu trong kênh nói chuyện nói chuyện nhưng phía trên thông tin hắn căn bản là một đầu không rơi đều xem một lần như thế nhìn xem đến kỹ năng thăng cấp thạch tại hiện giai đoạn xác thực vẫn tương đối khan hiếm tài nguyên lạc trần phía trước chỉ nghĩ đến chính mình tình huống lại bỏ qua những người khác phần lớn đều là một đám người một khối hành động một người dùng hai viên kỹ năng thăng cấp thạch như vậy mười người liền phải hai mươi viên một ngày có thể tìm tới hai mươi viên kỹ năng thăng cấp thạch sao không phải là không có cái này khả năng nhưng cũng có thể tính cấp thấp dù sao đây cũng không phải là cái gì rất dễ tìm đến đồ vật vẫn như cũng là thuộc về tương đối khan hiếm tài nguyên nhìn một hồi canh tán gẫu phòng trong cho lạc trần cũng là thu thập được không ít đối hắn tình báo hữu dụng ví dụ như trên trời cái kia dương tính hôm nay liền có không chỉ một đội người nhìn thấy qua thậm chí còn có người nhìn thấy màu xanh dương tính chỉ bất quá khoảng cách quá xa dựa theo đối phương nói cái kiêm màu xanh dương tính cách bọn họ 10.087 hào sát lục tiểu chấn tối thiểu cũng có 40 km trở lên khoảng cách xa như vậy căn bản không phải bọn họ hiện giai đoạn có thể cầm tới mà còn từ đại gia chia sẻ đi ra trên tình báo nhìn khoảng cách sát lục tiểu chấn càng xa địa phương gặp phải đẳng cấp cao hơn quái vật sát xuất cũng càng lớn tiểu chấn xung quanh năm km trong vòng cơ bản chỉ có một ít g i ã thú vận hiện cùng loại thực nhân giã quyển loại này mà vượt ra khỏi năm km bên ngoài liền sẽ gặp phải như chuột lông cứng ngạnh bị hành thi dạng này nhất giai cấp thấp quái vật mà qua mười km p h ạ m vi gặp phải quái vật từ từ biến thành nhất gia i trung cấp thậm chí nhất gia i cao cấp nhất gia i trung cấp lời nói còn có thể đánh một chút chỉ khi nào gặp nhất giai cao cấp quái vật hiện giai đoạn lam tinh đám nhân loại tuyệt đại đa số đều đánh không lại cũng không biết là bọn họ cái này sát lục tiểu c h ấ n thực lực tổng hợp lệ yếu đâu hay là mặt khác sát lục tiểu c h ấ n đều không sai biệt lắm tóm lại lạc trần thật đúng là không có tại trên c h ấ n nhìn thấy qua có người thức tỉnh cấp bê thiên phú đương nhiên cũng có thể đối phương một mực tại dấu dốt không cùng người nhắc qua lạc trần chính mình không phải liền là như vậy sao hán thiên p h cũng chưa bao giờ cùng bất kỳ kẻ nào nói qua hôm sau lạc chân sáng sớm liền t ỉ n h từ túi ngủ bên trong bỏ ra ngoài đơn giản dùng nước sạch rửa mặt ăn chút gì sau đó hắn liền cầm lên ba lô đi ra cửa hơn sáu giờ sáng chơi đã sáng trung tâm quảng trường bên trên cũng là tụ tập không ít người tất cả mọi người ngừng chân tại tòa kia thắp chóp máu phía trước đếm lấy phía trên danh tự lại chết mấy chục người ta đến một cái so với hôm qua thiếu năm mươi mốt cái danh tự vậy chúng ta cái chấn nhỏ này chẳng phải là còn có tám trăm bốn mươi mốt người sống cái này mới ngày thứ ba mà thôi ai Sống sót n số hôm â n số c nay một lần kỹ năng thăng cấp cơ hội lạc trần lựa chọn dùng tại màu xanh phẩm cấp cường thân kiện thể kỹ năng bên trên một cái là vì kỹ năng này phẩm cấp càng cao nếu như dùng kỹ năng thăng cấp thạch thăng cấp cần đồng dạng làm à u xanh phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch mới được có thể món đồ kia lạc trần căn bản chưa từng thấy một nguyên nhân khác thì là lạc trần pháp lực giá trị quá ít cấp năm t ậ t hành thi triển một lần đã là cần ba mươi điểm pháp lực giá trị cái này nếu là lại tăng đến cấp sáu lời nói dựa theo quy luật chính là dùng một lần tiêu hao ba mươi lăm điểm pháp lực giá trị mặc dù kỹ năng hiệu quả sẽ càng ngày càng tốt có thể lạc trần thật không có như vậy nhiều pháp lực giá trị cho nó tiêu hao a lúc này liền thể hiện ra kỹ năng bị động ưu điểm không hưởng phí pháp lực giá trị a từ sát lục tiểu chấn cửa tây đi ra lạc trần một đường chạy hướng tây theo tiểu địa đồ tiến lên hai ngày thăm dò đi ra khu vực kia lấy tốc độ nhanh nhất đi tới khoảng cách một nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn mười km bên ngoài mảnh này hồ lớn phụ cận ven bờ hồ ngày hôm qua tại chỗ này một đống thi thể đã biến mất cho dù là một điểm thi thể sắc đều không nhìn thấy nếu không phải lạc trần xác định vị trí không sai lại thêm thượng chu vây trên mặt đất còn có lưu đại lượng vết máu tồn tại hắn thật đúng là muốn cho rằng chính mình là đến nhầm địa phương đi tới ven bờ hồ lạc trần trước từ ba lô bên trong lấy ra mấy cái trống không bình nước khoáng đem hồ nước dốt đầy sau đó cùng một chỗ đặt ở cùng một ô chứa ba lô không gian bên trong tránh cho cùng mặt khác có thể uống nước khoáng mơ hồ những này nước là hắn chuẩn bị dùng để về sau thanh tẩy dùng ví dụ như rửa tay một cái hừng hực trên giày bùn đất cùng với thanh tẩy một cái từ quái vật trên thân đào ra thuộc tính kết tinh phía trước không có cái khác nước lạc trần đều là dùng nước khoáng nhưng dạng này có chút lãng phí hiện tại có hồ nước tự nhiên là không cần thiết như thế lãng phí mở ra khu vực k i n h táng gấu lạc trần nhìn xuống xung quanh p h i ế khu vực này tại tuyến nhân số sáu người tạm được không phải rất nhiều lạc trần hôm nay đi ra sớm lại thêm phía trước trên đường đi cũng không có làm sao trì hoãn thời gian hiện tại cũng bất quá vừa mới qua buổi sáng bảy giờ mà thôi thời gian còn sớm lạc trần hôm nay có b ỏ lớn thời gian đến thăm dò đến càng xa khu vực hắn muốn đi hai mươi km bên ngoài khu vực nhìn cũng có thể phát hiện cùng loại hôm qua như thế dương tính lại hoặc là tìm tới đẳng cấp cao hơn thuộc tính kết tinh trên mặt hồ sóng nước lấp loáng dưới nước một chút cự vật thỉnh thoảng ở trên mặt nước sôi nổi mà ra mang theo từng mảng lớn bọt nước văng khắp nơi lạc trần tại tới gần tòa này hồ vị trí đi vòng qua nửa vòng đại khái tính ra mảnh này hồ nước lớn nhỏ đường tính có lẽ tại hai cây số tà hữu trên giới sai sót sẽ không vượt qua hai trăm mét cái hồ này hay là thật lớn đáng tiếc lạc trần không dám xuống nước có trời mới biết cái này dưới nước sinh vật là đẳng cấp gì chớ nói chi là lạc trần chỉ là đơn giản biết bơi cái lặn mà thôi ngươi cũng không thể trông chờ hắn tại dưới nước cùng một đám sống dưới nước sinh vật chiến đấu a cái kia cũng không có sân nhà ưu thế a vòng qua cái hồ này lạc trần tiếp tục hướng hướng tây xuất phát ven đường gặp phải sinh vật từ từ từ nhất d i a i sơ cấp hướng về nhất d i a i trung cấp chuyển biến phía trước năm km còn có thể nhìn thấy một chút nhất g i i sơ cấp sinh vật nhưng qua mười lăm km về sau cơ bản liền không nhìn thấy cái này đẳng cấp sinh vật xuất hiện 15 km bên ngoài phiến khu vực này lạc trần gặp phải nhiều nhất là một loại kêu thị huyết lang quái vật nhất giai trung cấp đẳng cấp đồng thời mỗi một lần xuất hiện đều là thành đàn kết đội lạc trần xa xa nhìn thấy liền trước thời hạn né tránh cũng không muốn thử một lần chính mình có thể hay không lấy một địch mười thậm chí lấy một địch hai ba mươi bất quá cái này cũng chậm trễ lạc trần không ít thời gian dù sao mỗi lần tránh đi những n à y thị huyết lang thời điểm hắn luôn là cần có một đoạn lớn lộ trình đưa đến hắn tiến lên tốc độ trở nên chấm rất nhiều Vừa sáng hơn lạc trần từ một tòa bỏ hoang tầng ba kiến trúc bên trong đi ra đây là một tòa hoàn chỉnh trung tâm thương mại một bộ phận lạc trần tại tầng ba nhìn thấy không ít tiệm ăn uống tầng một tầng hai cơ bản đều là một chút tiệm bán quần áo loại hình còn có bán các loại trang sức nhỏ một chút cửa hàng bất quá những cửa hàng này nhìn qua đã cực kỳ lâu không có người chiếu có qua trong trung tâm thương mại cũng khắp nơi đều là rác rưởi cùng một chút biến thành màu đen vết máu tại những cái kia tiệm ăn uống bên trong lạc trần không tìm được cái gì đồ ăn bất quá cũng là không phải không thu hoạch ít nhất hắn tìm tới mấy đài hoàn toàn mấy bếp gas mini còn t bên trong bình ga s những này cũng còn có khí đốt là có thể sử dụng trừ cái đó ra còn có một chút nổi n i ề u xong c h ả o cùng bộ đồ ăn loại hình t h i ệ m ăn uống cái khác không nhiều đi ăn cơm có nhiều lạc trần tìm mấy bộ mới bỏ vào chính mình ba lô bên trong dấu kỹ trừ cái đó ra chính là tại tầng một tầng hai tìm mấy nhà nam trang cửa hàng tại trong nhà kho tìm tới một chút mang đóng gói không có mở ra phong qua nam trang những y phục này mặc dù không phải trang bị không có thuộc tính nhưng xem như hàng ngày thay đổi sử dụng y phục hay là, là đủ lạc trần một hơi cầm một đống lớn phù hợp chính mình dáng người loại hình thống nhất đặt ở cái thứ hai ba lô mấy cái ô vương bên trong ta bây giờ cách 10.087 h à o s á t lục tiểu trấn hẳn là cũng có 20 km xa a từ bỏ hoang trung tâm thương mại kiến trúc bên trong đi ra lạc trần mở ra tiểu địa đồ trước mắt nhìn chính mình cùng s á t lục tiểu trấn ở giữa khoảng cách lông ước lượng ước lượng cũng có không sai biệt lắm 20 km bộ dạng chỉ bất quá hôm nay hắn cũng không có nhìn thấy cùng loại hôm qua như thế dương tính cũng không biết cái đồ chơi này là mỗi ngày đều có đâu hay là nói có thời gian khoảng cách đương nhiên cũng có thể chính là lạc trần hôm nay vận khí đồng dạng không có gặp phải đi thôi tiếp tục tìm kiếm nhìn hắn đóng lại tiểu địa đồ tiếp tục hướng càng phía tây phương hướng đi đến nơi này lạc trần dù cho mở ra khu vực k a n h tán gẫu cũng không nhìn thấy trừ mình ra cái thứ hai tại tuyến người hiển nhiên hắn đã cùng những người khác kéo ra rất xa một khoảng cách cho dù khoảng cách gần hắn nhất một người cũng vượt ra khỏi năm km và vi tiếp tục xuất phát lạc trần lại đi hơn nửa giờ tin tức tốt là dọc theo con đường này đều không có làm sao gặp phải quái vật tiết kiệm lạc trần không ít đường vòng cần tiêu phí thời gian tin tức xấu là mặc dù không có gặp phải quái vật nhưng cái khác cũng hoàn toàn không có gặp phải lúc này lạc trần xa xa nhìn thấy phía trước một phía t khu vực tựa hồ sưng lên nhưng kỳ quái là nỗi sương mù khu vực chỉ có như vậy một mảnh nhỏ lại hướng bên cạnh nhìn liền sẽ phát hiện căn bản không có bất kỳ cái gì sương mù có vấn đề lạc trần vội vàng là nhấc lên mười hai vạn phần cảnh giáp đến một bên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước một bên thời khắc quan sát đến chu vi bất luận cái gì gió thổi cỏ lay chờ cách gần lạc trần phát hiện trước mắt mảnh này nỗi sương mù khu vực cũng không lớn đồng thời đứng ở bên ngoài hắn còn có thể nhìn thấy tại sương mù bao phủ phiến khu vực này chỗ sâu có một mảnh hình như kiến trúc bóng ma xuất hiện ở trong đó muốn vào xem một chút sao lạc trần có chút do dự dù sao hắn cũng không biết trong này có hay không có nguy hiểm chương 2 a i m ê vụ tiểu điếm đây rõ ràng là hát điếm chương 2 a i m ê vụ tiểu điếm đây rõ ràng là hát điếm bao phủ hai ba trăm mở phạm vi mê vụ bên ngoài lạc trần đang chần chờ thêm vài phút đồng hồ phía sau hay là thử thăm dò đưa tay chạm đến một cái trước mắt những này phản phất bị nào đó đạo nhìn không thấy bình t h ư ờ n g chặn lại mê vụ tiếp xúc về sau cũng không có vấn đề gì hp cũng là một điểm không có rơi gặp cái này lạc trần cuối cùng vẫn là lựa chọn đi vào nếu có vấn đề liền lập tức đi ra trong lòng của hắn nghĩ đến mê vụ phạm vi bao phủ cũng không lớn lạc trần đi không có mấy bước liền thấy trước mắt nhà này kiến trúc kiến trúc không lớn cũng liền một cái phổ thông tiệm bán báo lớn nhỏ chính diện là một cái cánh cửa đôi bằng gỗ phía trên có hai khối thủy tinh thủy tinh bên trong lộ ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng tới lạc trần đi lên trước dùng hai tay đem cửa đ y ra hoan nên quang lâm mê vụ tiểu điếm khách nhân có cần cái gì cứ nói với ta chỉ cần là tại hạ có thể thỏa mãn tại hạ nhất định là khách nhân làm đến cái này mê vụ tiểu điếm bên trong cách cục mười phần đơn giản chỉ có một cái quậy chính là bày ở đối diện chỗ cửa phía sau còn đứng một cái mang theo một bộ kính dâm mặt một thân vui mừng quần áo buồn cười nam nhân sở dĩ nói hắn buồn cười là vì trên mặt hắn tận lực bôi lên ra hai cái viên không thể lại viên má hồng đến vợ môi cũng là bôi hồng hồng trên đầu mũi còn điểm một vật trắng nhìn qua l à như vậy buồn cười để người thậm chí lần đầu tiên nhìn thấy liền không nhịn được muốn cười lên tiến tới bất quá lạc trần không cười trước mắt nơi này bầu không khí q u ỷ dị cái này trang phục buồn cười nam nhân cũng không biết là tình huống như thế nào vừa vặn lạc trần nhìn thấy đối phương lần đầu tiên còn tưởng rằng gặp phải quái vật gì vô ý thức ném đi cái tin tức dò xét qua đi kết quả nhìn thấy tin tức lại hắn nháy mắt toàn thân tóc gáy dựng lên mê vụ tiểu điếm nhân viên cửa hàng đẳng cấp giới thiệu mê vụ tiểu điếm chính thức nhân viên cửa hàng cảnh cáo cực kỳ nguy hiểm cảnh cáo cực kỳ nguy hiểm cảnh cáo cực kỳ nguy hiểm liền cái này ba cái cảnh cáo ba cái cực kỳ nguy hiểm để lạc trần nhịn không được có loại muốn quay đầu chạy trốn ý nghĩ bất quá hắn vẫn là nhịn được cảm giác kích động này nguy hiểm như vậy ra hỏa nếu quả thật muốn hại hắn lời nói hắn cũng chạy không đã như vậy không bằng lưu lại nhìn đến cùng làm sao chuyện này dù sao tên của đối phương là mê vụ tiểu điếm nhân viên cửa hàng tất nhiên là mở cửa làm ăn cửa hàng cái kia hẳn là sẽ không xuất thủ làm hại tới cửa khách nhân a ân có lẽ không thể nào lạc trần trong lòng cũng không chắc chắn nhưng lúc này hắn cũng là đâm lao phải theo lao chỉ có thể kiên trì lên khách nhân cần cái gì sao trang phục buồn cười nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi thăm lạc trần lúc này nhìn xung quanh một lần hỏi ngượng ngùng xin hỏi các ngươi cái này mê vụ tiểu điểm cụ thể là bán cái gì chúng ta cái gì đ ề u bán nhân viên cửa hàng tiếp tục duy trì mỉm cười nói chỉ cần là khách nhân ngươi nói ra chỉ cần là bạn cửa hàng nhỏ có chúng ta đều có thể bán ra theo bản năng lạc trần muốn phản bác một câu có thể lợi đến khoe miệng hắn liền kịp phản ứng chính mình cũng không phải là tại cái gì bình thường trong tiểu điểm mua sắm trước mắt cái này mê vụ tiểu điểm nhân viên ở cửa hàng mặc dù nhìn xem buồn cười buồn cười nhưng thật muốn coi hắn là thành là bình thường nhân viên cửa hàng đối đãi lời nói cái kia không chừng hậu quả sẽ là cái dạng gì vậy các ngươi trong cửa hàng có thuộc tính kết tinh bán sao lạc trần suy nghĩ một chút chính là hỏi thuộc tính kết tinh tốt nhất là màu t r ắ n g phẩm chất trở lên thuộc tính kết tinh nếu có thể ở gian này mê vụ tiểu điểm bên trong mua được lời nói vậy liền không thể tốt hơn có lời này khách nhân. nhân viên cửa hàng mỉm cười đưa tay từ dưới cái tủ mặt lấy ra một cái hộp hộp mở ra bên trong chính là lạc trần cần có từng khỏa thuộc tính kết tinh lạc trần cầm lấy trong đó một viên nhìn một chút kết quả một giây sau hắn chính là nhịn không được con người chấn động đầy mặt không dám tin nhìn xem trong tay viên này thuộc tính kết tinh thuộc tính kết tinh lực lượng phẩm chất màu vàng sử dụng phía sau có thể tăng lên lực lượng thuộc tính ba mươi hai điểm nhiều nhất có thể tăng lên ba hai trăm điểm cái này có thể nhìn qua là hơi mở thuộc tính kết tinh trong đó mơ hồ có điểm sáng màu vàng lóng lập lọe nhìn như thường, thường không có gì lạ kết quả vậy mà là một viên màu vàng phẩm chất thuộc tính kết tinh một viên liền có thể gia tăng ba mươi hai điểm thuộc tính giá trị nhiều nhất vậy mà là có thể gia tăng ba hai trăm điểm thuộc tính thế này thì quá mức rồi cái này muốn làm sao bán lạc t r â n hỏi giá gốc một trăm vạn sát lục tệ một viên nhưng khách nhân là lần đầu tiên quang lâm b ả n cửa hàng nhỏ cho nên có thể cho khách nhân ngài đánh một cái chín mươi năm phần trăm đây hiện tại chỉ cần chín mươi năm vạn liền có thể mang đi nha nhân viên cửa hàng mỉm cười hồi đáp tốt tốt tốt tốt một cái chỉ cần chín mươi năm vạn đừng nói chín mươi năm vạn trên người ta liền năm trăm đều không có a Tính toán, mua không nổi. mua lạc trần cười khổ lắc đầu đem viên này màu vàng phẩm chất thuộc tính kết tinh lại thả trở về mặc dù hắn rất muốn trực tiếp lấy đi nhưng cân nhắc đến làm như thế hậu quả lạc trần hay là lựa chọn đem nó thả lại đến trong hộp có bình thường một chút sao quá đắt ta cũng mua không nổi lạc trần đem hộp đ ầ y trở về hỏi có đây này khách nhân nhân viên cửa hàng không có chút nào nửa điểm không nhịn được bộ dáng đem trước mặt cái này chứa mười mấy viên màu vàng thuộc tính kết tinh hộp thu hồi về sau hắn lại lấy ra tới một cái mới hộp cái này hộp nhìn qua cùng phía trước cái kêu hoàn toàn không có gì khác nhau bộ dạng nhưng mở ra về sau bên trong để đó nhưng là lạc trần không thể quen thuộc hơn được màu trắng phẩm chất thuộc tính kết tinh cái này bao nhiêu tiền một viên lạc trần cầm lấy một viên tinh thần thuộc tính kết tinh hỏi hắn hiện tại lực lượng thể chất nhanh nhẹn cái này ba loại thuộc tính đều thêm đầy em cũng chỉ có tinh thần thuộc tính một trăm s á t lục tệ một viên nhân viên cửa hàng mỉm cười nói đắt như thế lạc trần sờ lên túi hắn hiện tại trong túi cũng chỉ có một trăm s á t lục tệ vốn cho rằng cái này bao nhiêu có thể mua mấy viên a nói không chừng còn có thể mua mười k h ả đây kết quả làm sao cũng không có nghĩ đến vậy mà chỉ đủ mua một viên đúng rồi các người nơi này thu hồi thuộc tính kết tinh sao lạc trần đột nhiên nghĩ đến cái gì liền vội vàng hỏi đương nhiên bảng cửa hàng nhỏ có thể thu trở về bất luận cái gì vật phẩm có giá trị nhân viên cửa hàng mỉm cười gật gật đầu trả lời vậy loại này thuộc tính kết tinh các người bao nhiêu tiền thu hồi lạc trần từ chính mình ba lô bên trong lấy ra một viên thuộc tính kết tinh đến đặt ở trên q u à y nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua sau đó hồi đáp màu trắng phẩm chất thuộc tính kết tinh chúng ta bên này thu hồi giá tiền là hai mươi sắt lục kệ khách nhân cần thu hồi sao bao nhiêu lạc trần kinh ngạc chừng tóm ắ t là hai mươi đâu khách nhân. nhân viên cửa hàng mỉm cười xác nhận nói lạc trần không phải các ngươi cái này mê vụ tiểu điếm là h điểm là hdm đ i a bán đi muốn một trăm h thu hồi cũng chỉ cho hai mươi gấp năm lần t r ê n h lệch ra không thể lại nhiều một chút sao lạc trần chưa từ bỏ ý định hỏi kết quả nhân ra nhân viên cửa hàng chỉ là mỉm cười lắc đầu hiển nhiên không có thương lượng thật sự liền một điểm có kẻ mặc cả chỗ trống cũng không cho đúng không lạc trần thở dài sau đó đem chính mình ba lô bên trong tất cả thuộc tính kết tinh tất cả đem ra những này toàn bộ thu hồi hắn cũng không muốn tiện nghi như vậy liền bán đi nhưng bây giờ không bán lời nói những này chính hắn đã không cách nào sử dụng thuộc tính kết tinh nói thật cũng không có cái gì mặt khác chỗ dùng cùng những người khác trao đổi có thể là có thể nhưng ngươi làm sao người bảo lánh nhà sẽ không giết người cất của s á t lục chi địa lại có chỗ nào là an toàn một giây trước còn đối ngươi cười mị mị người một giây sau liền tùy lúc khả năng lấy ra một cây đao đến chọc vào ngươi một viên thận bên trên chương hai mươi năm mua sắm lần này tiêu phí hai bốn trăm chương hai mươi năm mua sắm lần này tiêu phí hai bốn trăm cho nên càng nghĩ lạc trần hay là quyết định đem những này thuộc tính kết tinh bán cho mê vụ tiểu yếm Đen đen là đen một c hai ú t nhưng nhân ra ít nhất sẽ không sẽ g ế tám người cấp của. Tổng cộng là 144 viên cấp của. là trăm tám mươi s á t lục tệ đều đầy đủ lạc trần trở về thăng cấp một cái an toàn của mình nhà còn có một đống lớn có dư quả nhiên mê vụ tiểu điếm đen là đen một chút nhưng nhân ra là thật đưa tiền a hai tám trăm tám mươi sắt lục tệ tới tay lạc trần lựa chọn lưu lại một sắt lục tệ đến thăng cấp phòng an toàn còn lại một tám trăm tám mươi sắt lục tệ a không đúng là 1.980 s á t lục tệ bởi vì lạc trần trong túi tiền của mình cũng có một trăm có thể cọ vào 1.980 s á t lục tệ có thể mua cái gì lạc trần đầu tiên liền mua bảy viên tinh thần thuộc tính màu trắng thuộc tính kết tinh tiêu hết bảy trăm s á t lục tệ còn sót lại một nghìn hai trăm tám mươi sắt lục tệ lạc trần lại hỏi một cái mê vụ tiểu điểm nhân viên cửa hàng có hay không kỹ năng thủy tinh bán ra có khách nhân nhân viên cửa hàng lập tức lại lấy ra tới một cái hộp hộp mở ra quả nhiên là hai hàng mười hai viên màu trắng kỹ năng thủy tinh cái này bao nhiêu một viên lạc trần hỏi cũng là một trăm sắt lục tệ nhân viên cửa hàng mỉm cười nói kỹ năng thủy tinh cũng là một trăm n à y ngược lại là để lạc trần cảm giác có chút ngoài ý mớn hắn vốn cho rằng kỹ năng thủy tinh sẽ quý một chút trong lòng của hắn giá cả nhưng thật ra là năm trăm s á t lục tệ nhưng không nghĩ tới lần này mê vụ tiểu điếm vậy mà không đen như vậy lạc trần một nghìn hai trăm tám mươi sắt lục tệ hoàn toàn có thể mua sắm mười hai viên kỹ năng thủy tinh kỹ năng thủy tinh mở ra kỹ năng đều là ngẫu nhiên đúng không lạc trần đối với nhân viên cửa hàng nói nhân viên cửa hàng gật gật đầu vậy các ngươi trong cửa hàng có loại kia có thể rõ ràng biết là cái nào kỹ năng kỹ năng thủy tinh sao ngẫu nhiên cũng chính là tìm vật may v có khách t nhân g t c h hợp nhân viên cửa hàng gật gật đầu sau đó đổi lại một cái khắc hộ bay ở trên quầy đây đều là phù hợp khách nhân ngươi yêu cầu kỹ năng thủy tinh bất quá giá cả muốn quý một điểm nhân viên cửa hàng nói đáp bao nhiêu lạc trần liền vội hỏi nếu như quá đắt lời nói vậy hắn tình nguyện đánh cược một keo vận khí của mình năm trăm s á t lục tệ một viên nhân viên cửa hàng nói năm trăm sao thế thì cũng còn tốt lạc trần nghĩ thầm ngẫu nhiên dưới tình huống lạc trần cũng không dám cam đoan chính mình dùng xong năm viên kỹ năng thủy tinh liền có thể được đến một cái mình muốn kỹ năng cho nên hoa năm trăm s á t lục tệ mua một viên rõ ràng biết là loại nào kỹ năng kỹ năng thủy tinh hay là rất có lời ta cần bị động kỹ năng kỹ năng thủy tinh lạc trần đối với nhân viên cửa hàng nói những này chính là nhân viên cửa hàng chỉ chỉ trong hộp những thứ này ngay vậy lạc trần nhìn thật sâu hắn một cái h ân n khả i ê m năng là nghi thức cảm giác ca cầm lấy một viên kỹ năng thủy tinh lạc trần kiểm tra một hồi tin tức của nó kỹ năng thủy tinh phẩm chất màu trắng đây là một viên bị đặc thù xử lý qua kỹ năng thủy tinh sử dụng phía sau có thể đạt được kỹ năng bị động trời sinh tự lực quả nhiên là có thể rõ ràng biết có thể mở ra loại nào kỹ năng kỹ năng thủy tinh lạc trần hiện tại trên tay viên này có thể mở ra cái này kỹ năng bị động rất rõ ràng là cùng lực lượng có liên quan hắn suy đoán khả năng cùng trên người mình cường thân kiện thể kỹ năng cùng loại đương nhiên cường thân kiện thể kỹ năng là màu xanh phẩm chất chất lượng bên trên còn cao hơn nó ra một cái cấp bậc trước tiên đem viên này trời sinh cự lực kỹ năng kỹ năng thủy tinh thả tới bên cạnh lạc trần tiếp tục chọn lựa trong hộp mặt khác kỹ năng thủy tinh một lát sau lạc trần đã chọn tốt chính mình muốn mua hai viên kỹ năng thủy tinh một viên chính là phía trước trời sinh cự lực kỹ năng một viên khác thì là lạc trần suy đoán cùng tinh thần thuộc tính có liên quan một cái gọi tinh lực tràn đầy kỹ năng lấy đi cái này hai viên kỹ năng thủy tinh lạc trần thanh toán xong một nghìn s á t lục tệ lại cho ta đến hai viên kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần lại đẩy hai trăm đi ra nhân viên cửa hàng m ỉ m cười đưa qua hai viên màu trắng phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch cái đồ chơi này cũng là một trăm một viên so sánh với ngẫu nhiên kỹ năng thủy tinh lạc trần cảm thấy đồng dạng một trăm s á t lục tệ giá cả kỹ năng này thăng cấp thạch liền có chút đắt nhưng không có cách ai bảo nhân ra không thể mặc cả đây khách nhân còn có cần sao nhân viên cửa hàng hỏi lắc đầu trên người hắn chỉ còn lại một nghìn tám mươi sắt lục tệ trong đó một nghìn s á t lục tệ vẫn là muốn giữ lại thang cấp phòng an toàn mà tám mươi s á t lục tệ tại bên trong mê vụ tiểu điểm căn bản cái gì cũng mua không được nơi này rẻ nhất đồ vật đều là giá trị tám mươi s á t lục tệ như vậy chờ một chút nhân viên cửa hàng vừa định nói cái gì liền bị lạc trần cắt đứt những này các ngươi cũng thu hồi sao lạc trần từ ba lô bên trong lấy ra một đống màu trắng phẩm chất trang bị hắn phía trước suýt nước q u ê n mất thu về khách nhân nhân viên cửa hàng khẽ cười nói màu trắng phẩm chất trang bị tại mê vụ tiểu điểm thu hồi giá cả vẫn như c ũ là hai mươi s á t lục tệ một kiện mà bán ra giá cả một trăm s á t lục tệ cùng thuộc tính kết tinh đồng dạng lạc trần thu hồi mười chín bộ màu trắng phẩm chất trang bị chỉ để lại một mặt màu trắng phẩm chất t ấ m vẫn trên thân mặt khác còn lại trang bị đều là màu xanh phẩm chất tổng cộng là ba trăm tám mươi sắt lục tệ khách nhân ngươi cất kỹ lạc trần trực tiếp đưa qua đi hai mươi vừa vặn bốn trăm s á t lục tệ lại mua bốn viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch dạng này hắn còn lại sắt lục tệ chính là một nghìn sáu mươi mua bảy viên thuộc tính kết tinh hai viên đặc thù xử lý qua kỹ năng thủy tinh cùng với sáu viên kỹ năng thăng cấp thạch lần này tiêu phí 2.300 s á t lục tệ giảm giá sao lạc trần hỏi nhân viên cửa hàng đúng vậy có thể cho khách nhân ngươi đánh một cái 95. n h â n viên cửa hàng mỉm cười đưa tới 115 s á t lục tệ lạc trần thu hồi trong đó 15, đem một trăm l ạ i đẩy trở về lại mang đi một viên kỹ năng thăng cấp thạch lần này liền không có cách nào giảm giá bất quá cũng liền năm khối tiền mà thôi lạc trần bày tỏ mình đã là thân gia phá ngàn người có tiền không quan tâm cái này chỉ là năm khối tiền chương h a kỹ năng thăng cấp thực lực bảo tăng chương 26, kỹ năng thăng cấp thực lực bảo tăng từ mê vụ tiểu điếm bên trong đi ra lạc trần quay đầu lại liếc nhìn sau l ư n g tiệm này tiêu ký một cái chờ về sau lại tích lũy điểm thuộc tính kết tinh gì đó đến lúc đó lại đến tiêu phí lạc trần yên lặng tại tiểu địa đồ bên trên làm một cái tiêu ký chuẩn bị xuống lần có tới quả nhiên tiêu phí loại này sự tình là sẽ để cho người nghiện đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tiền lạc trần nguyên bản cũng là người có tiền nhưng bây giờ hắn đã sắp biến thành một cái nghèo rất mồm tơi đi ra mê vụ khu vực lạc trần đầu tiên là lấy ra cái kêu bảy viên tinh thần thuộc tính kết tinh ốm vào tinh thần thuộc tính lập tức tăng vọn bảy điểm đạt tới mười lăm điểm tiếp xuống màu trắng phẩm chất thuộc tính kết tinh liền vô dụng mặc kệ là loại nào thuộc tính tất cả có thể mang đến mê vụ tiểu điểm nơi này thu hồi rơi sau đó là hai viên kỹ năng đặc thù thủy tinh lạc trần từng khỏa sử dụng mất thu được hai cái kỹ năng mới t r ờ i sinh cự lực cùng tinh lực tràn đầy mở ra nhân vật bản g lạc trần nhìn hướng hai cái này kỹ năng mới giới thiệu t r ờ i sinh cự lực l và một p h ầ n cấp màu trắng bị động tăng lên lực lượng thuộc tính ba điểm tinh lực tràn đầy l v một phẩm cấp màu trắng bị động tăng lên tinh thần thuộc tính ba điểm nhìn ra màu trắng kỹ năng cùng màu xanh kỹ năng t r a n lệch vẫn còn không nhỏ cấp một cường thân kiện thể có thể cho lạc trần gia tăng năm điểm thể chất thuộc tính mà cấp một trời sinh cự lực cùng với tinh lực tràn đầy hai cái này kỹ năng lại chỉ có thể thêm ba điểm thuộc tính đây là cấp một thăng cấp phía sau t r ê n lệch sẽ chỉ càng nhiều chớ nói chi là màu trắng kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất chỉ có cấp ba mà màu xanh kỹ năng nhưng lại cấp năm vất quá cái này hạn mức cao nhất tại lạc trần nơi này ngược lại là không có tác dụng gì dù sao không quản cái gì phẩm cấp kỹ năng hắn đều có thể không hạn chế không ngừng thăng cấp lấy ra cái kia bảy viên kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần đem ba viên dùng tại trời sinh cự lực kỹ năng bên trên mặt khác bốn viên thì là toàn bộ ném cho tinh lực tràn đầy kỹ năng này không có cách nào hàn thiếu pháp lực giá trị a thăng cấp về sau hai cái kỹ năng một cái đạt tới cấp bốn một cái đạt tới cấp năm hiệu quả cũng là tăng lên mấy lần chơi sinh cự lực l v bốn p h ầ n cấp màu trắng bị động tăng lên lực lượng thuộc tính m ộ ư ơ i hai điểm tinh lực tràn đầy l v năm p h ầ n cấp màu trắng bị động tăng lên tinh thần thuộc tính m ộ ư ơ i năm điểm hai cái kỹ năng hiệu quả đã vượt qua cấp hai cường thân kiện thể lạc trần lại lần nữa mở ra nhân vật bảng trên mặt không khỏi là lộ ra nụ cười hài lòng Thính danh, lạc trần hv ba trăm bốn mươi ba bốn mươi pháp lực trị ba trăm ba mươi trạng thái đói nhẹ hơi mệt mệt nhọc trị ba mươi ba đói bụng trị ba mươi một lực lượng hai mươi năm một hai thể chất hai mươi bốn một mươi nhanh nhẹn một ư ơ i năm bảy tinh thần một mươi năm một năm phòng ngự vật lý hai mươi một bốn nguyên tố chống cự một mươi năm một năm năng lực thiên phú vĩnh vô chỉ cảnh vĩnh vô chỉ cảnh gỡ bỏ giới hạn cấp kỹ năng mỗi ngày có thể chọn định một loại kỹ năng tăng lên một cấp kỹ năng chủ động tận hành l v năm kỹ năng bị động cường thân kiện thể l v hai trời sinh cự lực l v bốn tinh lạc trần à n đ lắc p h lắc trong tay thanh này chạm mã đao bên trên vết máu một bên nhìn hướng xung quanh cái này mấy cỗ thi thể chiếc ăn ít đổ đi sờ lên đã cảm thấy đói bụng bụng lạc trần quay người đi đến một bên sau đó từ ba lô bên trong lấy ra bánh m í t quy bánh bao những vật này liền nước khoáng bắt đầu ăn giữa trưa liền tùy tiện ăn chút đối phó một cái chủ yếu là tại giã ngoại khai hỏa cũng không tiện lắm lạc trần hoa mười mấy phút thần tốc ăn xong để đói bụng giá trị trở xuống đến mười phần trăm tạ hữu phía sau chính là kết thúc một trận này bữa trưa đứng dậy vỗ vỗ trên mông bụi đất lạc trần nghê ngang đi đến trước mặt cái này mấy cô thị huyết lang thi thể phía trước trực tiếp dùng trong tay chạm mã đao đem thi thể phần bụng mở ra đi theo động tác thuần thục đem một viên thuộc tính kết tinh đá Thực tăng lực lên vì vậy lạc trần liền chuyên môn tìm loại này số lượng ít đàn sói đến sắn g rết từ một mươi một điểm tả hữu từ m ê y vụ tiểu điểm bên kia đi ra đến bây giờ mười hai điểm nhiều chính giữa cái này một canh giờ bên trong lạc trần cũng là lần lượt r ế t có tầm mười đầu thị huyết lang được đến không ít thuộc tính kết tinh đáng tiếc thị huyết lang mặc dù là nhất gia trung cấp quái vật nhưng trong cơ thể dựng dục thuộc tính kết tinh vẫn như c ũ là màu trắng phẩm chất muốn tìm được giá trị cao hơn màu xanh phẩm chất thuộc tính kết tinh vẫn như cũ đến hướng càng rời xa hơn sát lục tiểu chấn phương hướng đi tìm những cái kia nhất giai cao cấp thậm chí là nhị giai quái vật tiến hành săn r ế t mới được tiếp xuống cả một buổi chiều thời gian lạc trần đều tại cái này mảnh trên hoang dã tìm kiếm số lượng ít thị huyết lang nhóm từ giữa chưa m ư ơ i hai điểm nhiều rét tới hơn bốn giờ chiều bốn giờ bận rộn đổi lấy thì là dòng giã bốn mươi chín viên thuộc tính kết tình cùng với một chút tại bỏ hoang kiến trúc bên trong tìm tới vật chất cùng màu trắng phẩm chất trang bị vật tư số lượng cũng không phải ít lạc trần phát hiện càng là rời xa sát lục tiểu trấn hắn có thể tìm tới vật tư thì càng nhiều cái này tựa hồ là một loại nào đó quy luật mà trang bị lời nói liền không có m ấ y món mà còn đều không phải lạc trần có thể dùng tới chỉ có thể về sau thu hồi cho mê vụ tiểu điểm đổi điểm sát lục tệ không sai biệt lắm cần phải trở về lạc trần dừng lại liếc nhìn thời gian lúc này đã là buổi chiều bốn giờ m ư ơ i hai phút mà h ắ n trở về còn phải tiêu phí không ít thời gian c h ờ trở lại một mươi nghìn tám mươi bảy hào s á t lục tiểu chấn thời điểm không sai biệt lắm cũng năm điểm ra mặt sắp trời tối chạp vạng tối hơn năm giờ hắc cám dần dần bao phủ phiến đại điệu này lạc trần t r ư ớ c ở s á t trời hoàn toàn tối xuống phía trước về tới s á t lục tiểu chấn bên trên từ cửa tây bên này đi vào hắn chú ý tới trên mặt đất có không ít còn không có vết máu khô thậm chí còn có thi thể bị kéo đi qua dấu vết lưu lại đập vào mi mắt đây là người chết lạc chân nhữ mày nếu như có thể hắn hay là không hy vọng trong tiểu chấn phát sinh giết người loại này sự tỉnh ý vị này trong tiểu chấn đem triệt để không an toàn nữa mặc dù phía trước cũng không thế nào an toàn nhưng ít ra đại gia còn duy trì lấy mặt ngoài hòa thuận mà còn lạc trần là biết giết người có chỗ tốt khó tránh khỏi những người kia giết tới nghiện đến lúc đó lại ở trong trấn nhỏ trình diễn mới ra cái gì huyết tinh đồ sát vậy thì phiền thoái chương hai mươi bảy phòng an toàn thăng cấp ngoài định mức công năng lựa chọn chương hai mươi bảy phòng an toàn thăng cấp ngoài định mức công năng lựa chọn bước nhanh trở lại an toàn của mình nhà trên đường lạc trần cũng gặp phải không ít người nhìn qua bầu không khí rất hài hòa bộ dạng thậm chí còn có người trên quảng trường ngồi trên mặt đất lẫn nhau thảo luận ban ngày gặp phải một ít chuyện nhưng lạc trần lại cảm thấy đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng kỳ thực vụ trộm đã là quần quần sóng ẩm điểm này từ khu vực kênh tán gâu bên trong một chút người phát tin tức liền có thể phán đoán ra một hai tới phía trước đại gia chờ sắt trời tối xuống phía sau cơ bản đều sẽ tại kênh tán gâu bên trong chia sẻ một chút ban ngày thăm dò đến tình báo như bên nào có cái gì loại hình quái vật tân hiện hôm nay lại vơ vét đến một chút cái gì vật tư loại hình nhưng hôm nay lại cơ bản không có người lại thảo luận những câu chuyện này đại gia nói chuyện đều là chút không có dinh dưỡng nội dùng thậm chí còn có người đang tán gâu trong kênh nói chuyện công n h i n lái xe cái này nhìn như bầu không khí rất hòa hợp bộ dạng nhưng trên thực tế lại bại lộ trước mắt tiểu chấn bên trên trong những người này trong lòng một chút biến hóa phía trước đại gia là nguyện ý đem chính mình biết một chút tình báo chia sẻ đi ra một bộ không có nhiều tâm cơ bộ dạng có cái gì thì nói cái đó nhưng tối nay trường hợp này giảm mạnh tựa hồ lập tức tất cả mọi người mọc ra tâm nhãn bắt đầu che giấu không đem tự mình phát hiện một chút tình huống chia sẻ đi ra giống ngày hôm qua thảo luận liên quan tới dương tính chủ đề hôm nay liền không có người hàn huyên còn có phía trước không ít người sẽ trò chuyện một chút liên quan tới riêng phần mình thiên phú chủ đề còn có không ít người trực tiếp đang tán gâu trong kênh nói chuyện công bố chính mình thiên phú cụ thể tin tức tìm kiếm tổ đội gì đó nhưng bây giờ cũng là một cái nói chuyện cũng không có bầu không khí là rất hài hòa nhưng cùng hài có chút quỷ dị lạc trần nhìn một hồi kênh tán gâu bên trong tin tức sau đó liền tắt đi kênh tán gấu bất kể như thế nào hắn đầu tiên muốn bảo đảm an toàn của mình đồng thời tận khả năng không đếm xỉa đến không muốn tham dự giữa những người khác tranh chấp tất cả lấy tăng cao thực lực làm chủ chờ thực lực mạnh tự nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó trước tiên đem phòng an toàn đ ẳ n g cấp thăng một chút đi lạc trần từ ba lô bên trong đem chuẩn bị xong một nghìn sắt lục tệ lấy ra sau đó mở ra phòng an toàn bản g thông tin lựa chọn thăng cấp có hay không xác nhận thăng cấp là lập tức cho ta thăng cấp lạc trần trực tiếp lựa chọn xác nhận thăng cấp một giây sau trước mắt cái này một sấp sắt lục tệ biến mất không còn t â m hơi không thấy theo sát lấy toàn bộ phòng an toàn chính là lấy mắt thường có thể thấy được phương thức phát sinh thần kỳ biến hóa nguyên bản nhà chỉ có bốn bức tường phòng khách và phòng ă n những địa phương này mặt đất xuất hiện mới tinh lệch vách tường bị quét vôi lên một tầng tinh tế màu trắng liền trần nhà đều kéo ra t r e đỉnh giá rẻ bóng đèn biến thành sáng tỏ lét đèn trần nhà xung quanh một vòng thậm chí còn trang trí lên một vòng đèn mang phong bếp bên trong vách tường dán lên gạch men xứ bên trong đ ả o đài biến thành càng thêm t i n h xảo bao gồm nguyên bản bồn rửa cũng là một phân thành hai biến thành một lớn một nhỏ hai cái nhà vệ sinh gạch tường gạch nhộn nhịp a n bài bên trên nguyên bản giá rẻ bồn cầu cũng là biến thành hạng sang không ít đồng thời bể nước bên trong bắt đầu tiết nước không còn là một cái trang trí bên cạnh một cái gian tắm rửa kéo dài ra còn làm làm ở mức cách rời xử lý nguyên bản không thể đi lên tầng hai kèm theo một vệ ánh sáng hướng bên trên kéo dài, cũng là bị đủ loại biến hoa trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành lạc trần chính mắt thấy tất cả những thứ này không khỏi cũng là nhìn m à t h ă n g thở quả nhiên tốn tiền mới là đại gia a cái này thăng cấp phía trước cùng thăng cấp về sau hoàn toàn chính là hai cái hoàn toàn khác biệt gián dấp đinh thăng cấp hoàn thành mời lựa chọn ngươi lần này thăng cấp ngoài định mức công năng công năm một máy bán hàng tự động thanh toán sát lục tệ có thể không hạn mua sắm các loại đồ ăn cùng thức uống các loại vật tư công năm hai đơn hướng truyền t ố n g trận thiết lập một tòa đồ điểm có thể thông qua truyền t ố n g trận trực tiếp truyền t ố n g đến mục tiêu địa điểm nhưng chỉ có thể đơn hướng truyền t ố n g không cách nào trở về công năng cộng ô n g c khu vực mở một mảnh công cộng khu vực có thể nhiều nhất đối mười cái trừ tự thân bên ngoài người mở ra công cộng khu vực có thể hưởng phòng an toàn cơ sở công năng là kinh điển bà tuyển một sao lạc trần không nghĩ tới phòng an toàn thăng cấp về sau còn có thể chính mình dùng tay lựa chọn ngoài định mức công năng phía trước hắn còn nghĩ qua cái này ngoài định mức công năng đến cùng là thế nào đến không nghĩ tới vậy mà là thăng cấp l i ề n đưa này ngược lại là một tin tức tốt đến mức trước mắt cung cấp cái này ba cái lựa chọn k h ì thật đối với lạc trần mà nói cũng không cần làm quá nhiều cân nhắc cái thứ nhất công năng mặc dù có thể vô hạn mua sắm đồ ăn cùng thức uống nhưng điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i phải tốn hao sát lục tệ đi mua nghĩ bạch chơi là không thể nào mà còn lấy lạc trần năng lực tại sát lục c h i đ ị a m u ố n ăn uống no đủ đã không phải là một năn đề trừ phi chính là ăn ngon cùng hỏng mà thôi nhưng chỉ chỉ là một điểm ăn uống ham muốn liền lãng phí một lần ngoài định mức công năng cơ hội lựa chọn tại lạc trần xem ra mười phần không có lời bởi vậy cái thứ n h ấ tuyển t chọn có thể trực tiếp bài trừ như vậy cái thứ ba tuyển chọn kỳ thật cũng không có cái gì tốt suy tính bởi vì lạc trần liền tự mình một người ổn thỏa độc lan một cái căn bản không có cái gì đồng bạn cần dùng đến cái này công cộng khu vực chức năng này rất rõ ràng là cho những cái kia tổ kiến đoàn đội người sử dụng có thể tại công cộng khu vực bên trong thảo luận một ít chuyện loại hình không cần lo lắng bị người c h ố n g nghe cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn dù sao công cộng khu vực có thể hưởng thụ phòng an toàn cơ sở công năng nhưng đối với lạc trần loại này độc lang liền một chút tác dụng không có cho nên có thể trực tiếp bài trừ đi như vậy còn lại cũng chỉ có cái thứ hai chức năng mà với lúc lạc trần cũng rất cần chức năng này đáng tiếc là đơn hướng truyền t ố n g hay là hai triệu thì tốt hơn lạc trần lòng tham nghĩ sau đó hắn trực tiếp lựa chọn công năng hai xem như chính mình lần này thẳng cấp lấy được ngoài định mức công năng theo lạc trần làm ra lựa chọn về sau còn lại hai hạng công năng chính là biến mất theo không thấy một giây sau trước mắt hình ảnh trực tiếp hóa thành một chùm sáng xông về tầng hai lạc trần cũng là theo cầu thang đi lên đi tới tầng hai tầng hai có ba cái gian phòng một lớn hai nhỏ hai cái tiểu nhân gian phòng t r ố n g r ỗ n g cái gì cũng không có mà cái kia lớn trong phòng thì là trưng bày một cái giường trên giường thậm chí còn có một giường mới tinh đệm chăn còn rất chi kỷ đi vào trong phòng lạc trần bản năng ngẩm đầu nhìn hướng lên trời trần nhà bên trên nơi đó lóe lên một cái trong suốt lam quang ma pháp trận hiện lên hào quang màu xanh lam lập lọe mấy lần về sau toàn bộ ma pháp trận trực tiếp biến mất biến mất không thấy nhưng lạc trần biết nó liền tại nơi đó chỉ cần mình một ý nghĩ liền có thể trực tiếp đem ma pháp trận này kích hoạt sau đó một nháy mắt là có thể đem hắn cho truyền tống đến mục tiêu vị trí đương nhiên bây giờ còn chưa được bởi vì lạc trần cũng không có thiết lập một mục tiêu điểm ngày mai có thể thử xem lạc trần nghĩ t h ầ m lập tức tại mép giường bên cạnh ngồi xuống cứng rắn không hề dễ chịu hiển nhiên đây là một tấm cứng g i n phản cũng không phải là cái d ị n ệ m cao su bất quá có cái giường cũng không tệ rồi lạc trần cũng không có yêu cầu như vậy nhiều dù sao cũng so ngủ ở túi ngủ bên trong mạnh đúng không chương hai mươi tám ngày thứ tư cấp ba cường thân k i ệ n thể chương hai mươi tám ngày thứ tư cấp ba cường thân k i ệ n thể phòng an toàn thằng hai trong phòng ngủ lạc trần nằm ở trên giường thử một chút cái giường này cảm giác trừ ván giường có chút cứng rắn bên ngoài cái khác không có gì m a bệnh cũng không tệ lắm lạc trần thỏa mãn gật gật đầu sau đó mở ra phòng an toàn bản g thông tin nhìn thẳng cấp phía sau biến hóa phòng an toàn đẳng cấp hai phòng ngự trị một trăm linh độ bên một nghìn một n h ì n một trăm linh ngoài định mức công năng đơn hướng truyền t ố n g trận thăng cấp cần 10.000 sắt lục tệ phòng ngự giá trị cùng độ bền đều tăng vọt đến ban đầu gấp m ộ ư ơ i sao cái này thăng cấp xong cùng thăng cấp phía trước s á t thực t r ê n l ệ n h không nhỏ trọn vẹn gấp m ộ ư ơ i đây mà còn một trăm phòng ngự giá trị khái niệm gì lực công kích nhỏ hơn một trăm căn bản bất phá phòng là phòng an toàn có một bộ khác phương thức tính toán không hề tiếp tục sử dụng thân thể bên trên cái kia một bộ phá phòng thủ công thức đến tính toán nếu như là một người ví dụ như l ạ trần chính mình hắn hiện tại phòng ngự vật lý là ba mươi b ố điểm dựa theo vô tận giết chóc trò chơi quy tắc phòng ngự nhất định phải cao hơn công kích gấp năm lần mới có thể làm đến bất phá phòng bởi vậy lực công kích nhưng phạm là đạt tới bảy điểm đều có thể đối lạc trần tạo thành phá phòng thủ tổn thương ít nhất cũng có thể đánh dụng hắn một điểm hp mà lực công kích thấp hơn bảy điểm lời nói vậy liên hoàn toàn bất phá phòng mà tại phòng an toàn bộ này hệ thống bên trong công kích nhất định phải lớn hơn phòng ngự mới có thể đối phòng an toàn tạo thành hữu hiệu tổn thương cũng chính là một lần công kích khấu trừ một điểm độ bền lại liên tục công kích một nghìn lần mới có thể đánh vỡ phòng an toàn phòng ngự sống tới mà trong quá trình này lạc trần là có thể cố ý chữa trị độ bền cũng không đắt mười sắt lục tệ chữa trị một điểm độ bền một nghìn độ bền lời nói cũng liền mười nghìn sắt lục tệ mà thôi quý sao cái k i ê u mẹ nó có thể quá đắt lạc trần đếm trên đầu ngón tay tính toán n g á y mắt chết lặng tốt tốt tốt cái nào cái nào đều muốn tiền là a người mẹ nó là cùng người nào học tại tầng hai trong phòng ngủ nằm một hồi lạc trần bụng cũng đã đói vì vậy hắn trở lại dưới lầu từ ba lô bên trong lấy ra một cái bếp gas mini lấy ra một bình hóa lỏng khí lắp đặt lên lạc trần sau đó lấy ra hôm nay tìm kiếm đến vật tư hai túi bún ốc cái đồ chơi này làm ăn khẳng định không được nhưng may mà lạc trần hôm nay tìm tới bếp gas mini có thể trực tiếp nấu lấy ăn rót nước khai hỏa rất nhanh phong an toàn bên trong liền đã nổi lên bún ốc mùi thơm đừng nói cái đồ chơi này người có chút khó ngửi nhưng bắt đầu ăn hương vị là không sai lạc trần trực tiếp đem hai đại bao bún ốc c n hết như thế vẫn chưa đủ hắn còn tăng thêm điểm thịt đi vào thịt là trước kia thu thập một chút thị huyết lan thịt sói có chút ủ i hương vị đồng dạo đáng tiếc ba lô không gian không hề giữ tươi cái đồ chơi này cùng những cái kia trong tiểu thuyết chữ vật đạo cụ còn là không giống nhau không có thời gian bất động công năng đặt ở đồ vật bên trong liền cùng đặt ở bên ngoài là đồng dạng nên múc meo múc meo nên hư thối hư thối cho nên mới mẹ thịt bỏ vào cũng không có biện pháp giữ lại bao lâu dù sao cái này s á t lục c h i địa nhiệt độ không khí cũng không thấp ít nhất tại ba mươi độ trở lên tại loại này nhiệt độ không khí bên dưới mới mẹ thịt căn bản giữ gìn không được quá lâu trừ phi lạc trần thả điểm khối băng gì đó đi vào nhưng hắn cũng không có a cho nên chỉ có thể hiện rất hiện ăn hôm nay r ế t hôm nay ăn đến ngày mai liền không mới mẻ một đêm trôi qua hôm sau lạc chân sáng sớm liền tình vén chăn lên từ mới tinh trên giường đứng lên r ù i r ù i con mắt mới xuất hiện giường hướng đi tầng hai nhà vệ sinh cái này vô tận giết chóc trò chơi có một chút không tốt ngươi nói ngươi số liệu hóa liền dứt khoát số liệu hóa triệt để một chút đúng không lại là đói bụng giá trị lại là m ệ t ngọc giá trị xong vậy mà còn cần đi vn cái cỡ. này nếu không phải thuộc tính giá trị có thể thêm còn có người vật bản lời nói thật sự đi theo thế giới cũng không có gì khác biệt lên tới cấp hai phòng an toàn cuối cùng là có nước mặc dù lạc trần cũng không biết cái này nước đến cùng ở đâu ra có sạch sẽ hay không nhưng ít ra nhìn xem thật sạch sẽ chỉ cần không uống vào trong bụng bởi vì không có vấn đề gì d ừ a mặt xong lạc trần đi tới dưới lầu nấu cho mình hai túi mì ăn liền cái đồ chơi này hắn ngày hôm qua vơ vét đến trọn vẹn ba dương số lượng còn thật nhiều đầy đủ ăn một đoạn thời gian đều nói mì ăn liền không có dinh dưỡng nhưng trên thực tế là dinh dưỡng quá đơn nhất vì vậy lạc trần hướng bên trong thả chút ngày hôm qua vơ vét đến ra hổ chân gà gì đó một nồi trực tiếp cho nấu đổ đến một cái trong tô đ ừ n g nói nhìn xem còn rất để người có thèm ăn bộ dạng mấu chốt nó hưng a đắc ý ăn điểm tâm xong lạc trần cầm lấy ba cái ba lô liền đi ra cửa hôm nay vẫn như cũng là bận rộn một ngày từ phòng an toàn đi ra lạc trần chú ý tới mình sắt vách một hộ hàng xóm đã l ệ n h l ệ n h p h ò n g an toàn đều biến thành ban đầu trạng thái cửa phòng mở rộng h i ệ n nhiên là đã có người đi vào chiếu cố qua tên h k i ê u ngày hôm qua chết lạc trần quay đầu nhìn hướng đứng phía sau người này đối phương hướng về phía hắn cười một cái nói anh em hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút chúng ta trên con đường này đã chết mười mấy người lại chết đi xuống ta sợ đến lúc đó chỉ còn lại ta một cái lần sau trò chuyện tiếp ba đi nói xong người này xoay người rời đi cũng không có muốn hỏi lạc trần danh tự ý tứ càng chưa nói qua chính hắn kêu cái gì h i ệ n nhiên chính là thuận miệng trò chuyện vài câu mà thôi cũng không định thâm g i a o hắn tự hồ đối với chính mình có thể sống sót mười phần có tự tin lạc trần nhìn xem người này đi xa bóng lưng nghĩ thầm sau đó hắn lắc đầu quay người hướng về bên kia đi đến s á t lục tiểu trấn trên quảng trường lạc trần nhìn thoáng qua quảng trường trung ương tòa kia thắp cho máu hôm nay phía trên danh tự căng ít đã không đến tám trăm cái rất nhiều nơi đều t r ố n g không nguyên bản tại những địa phương kia danh tự đều đã bị lao đi một chút người đứng tại tháp chóc máu phía dưới thảo luận ngày hôm qua lại chết bao nhiêu người lạc trần chỉ là ở chỗ này ngừng chân dừng lại một lát liền đi chạy thẳng tới tiểu chấn cửa tây mà đi cường thân kiện thể l và ba p h ầ n cấp màu xanh bị động tăng lên thể chất thuộc tính mười lăm điểm buổi sáng thời điểm lạc trần đem hôm nay một lần kỹ năng tăng lên cơ hội lại dùng tại chính mình duy nhất màu xanh kỹ năng bên trên cấp ba cường thân kiện thể lại để cho lạc trần nhiều năm điểm thể chất thuộc tính làm cho thể chất của hắn thuộc tính đã đi tới ba mươi chín điểm hp cũng đạt tới ba trăm chín mươi điểm cảm giác cả an toàn tràn đầy từ nhỏ trấn đi ra lạc trần một đường chạy hướng tây theo trước mấy ngày thăm dò qua lộ tuyến rất nhanh liền đi tới khoảng cách tiểu trấn một mươi km bên ngoài tòa kia hồ nước phụ cận bên hồ lại tụ tập một chút thị huyết ngạc những n à y nhất giai trung cấp quái vật thành đàn kết đội ghé vào ven bờ hồ bên trên phơi nắng lạc trần hiện tại cũng đã không phải hai ngày trước hắn cho dù là gặp phải loại này thành đàn kết đội thị huyết ngạc hắn cũng có biện pháp đưa bọn họ tiêu diệt chỉ bất quá hắn sẽ không đần độn duy nhất một lần đem mười mấy hai mươi đầu thị huyết ngạc toàn bộ cho dẫn tới đây không phải là dũng là tìm đường chết mỗi một lần đều là hai ba đầu hai ba đầu dẫn ra những n à y không hề thông minh g i a hỏa cũng hoàn toàn không có ý thức được bên cạnh mình đồng bạn đang không ngừng giảm bớt đợi đến bọn họ ý thức được thời điểm đã không kịp chương hai mươi chín kỹ năng mới lại lần nữa gặp phải dương tính h chương hai mươi chín kỹ năng mới lại lần nữa gặp phải dương tính h xử lý này một đám thị huyết ngạc lạc trần tiếp tục hướng cảng phía tây thâm nhập hôm nay bên hồ đặc biệt náo nhiệt so phía trước hai ngày đều náo nhiệt hơn nhiều lạc trần một đường đi một đường giết chờ hắn rời xa sau lưng mảnh này hồ thời điểm ba lô bên trong đã nhiều ra một đống lớn mới mẻ cá xấu thịt cùng với dòng d ã năm mươi b ố viên thuộc tính kết tinh đây đều là hắn tại quá khứ hơn một giờ bên trong thu hoạch mang theo tràn đầy thu hoạch lạc trần tiếp tục hướng hướng tây xuất phát rất nhanh hắn liền đi tới ngày hôm qua tiêu ký qua cái kia mê vụ tiểu điếm vị trí mê vụ tiểu điếm cũng không có biến mất nó vẫn còn tại cái kia bị mê vụ bao phủ nhìn qua đã thần bí lại nguy hiểm bộ dạng bất quá đã tới qua một lần lạc trần trực tiếp không chút do dự đi vào đinh linh cửa hàng nhỏ cửa chung theo cửa bị đẩy ra phát ra thanh thúy tiếng vang hoan nghênh lại lần nữa con lâm khách nhân hay là ngày hôm qua cái kia nhân viên cửa hàng trên mặt vẫn như cũ mang theo đã hình thành thì không thay đổi l ụ cười lạc trần không nói nhảm trực tiếp lấy ra ba lô bên trong năm mươi b ố viên thuộc tính kết tinh đưa cho đối phương toàn bộ thu hồi sau đó lại muốn sáu viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch cùng một cái đặc chế kỹ năng thủy tinh đúng rồi màu x a n h phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch ngươi nơi này bán thế nào nhân viên cửa hàng động tác thuần thục đem đống này thuộc tính kết tinh thu hồi sau đó từ phía sau quậy lấy ra hai cái hộp bày ở trên q u ậ y khách nhân đây là thứ người mới đến mức màu sản phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch giá cả thành rau chỉ cần một nghìn sắt lục tệ một nghìn một viên sao lạc trần nhớ kỹ cái giá tiền này cũng không có vượt qua hắn tâm lý mong muốn bất quá tạm thời hắn còn không tính toán mua tạm thời lời nói tường thân kiện thể kỹ năng này trước tiên có thể dùng mỗi ngày một lần kỹ năng thăng cấp số lần đến thăng cấp đến mức kỹ năng thăng cấp thạch lời nói hay là t r ư ớ c dùng tại mấy cái k i ê n màu trắng kỹ năng tốt nhất tương đối có lời trước mặt hai cái hộp, mở ra. Trong đó, trong một chiếc hộp để đó đương nhiên đó là lạc trần muốn sáu viên màu trắng phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch mà đổi thành trong một chiếc hộp để đó thì là hai hàng mười hai viên đặc chế kỹ năng thủy tinh toàn bộ đều là kỹ năng bị động chính là lạc trần cần cầm lấy một viên lạc trần kiểm tra một hồi kỹ năng tin tức phát hiện không phải chính mình cần liền trả về nếu như là cảm thấy hữu dụng trước hết thả tới bên cạnh chờ cuối cùng toàn bộ nhìn xong mới quyết định rất nhanh 12 viên viên viên tinh Cái tinh điểm. cái khôi sinh giá cái khôi bên lên năng toàn bộ nhìn xong.、Lạc、trần cũng là từ trong chọn như tuyển. này năng trong năng động mệnh tăng mệnh năng lực. Một cái là bị động kỹ kỹ kỹ thủy từ thủy thể Một trị. thể Một phục phục pháp bảo là là là bộ bị bị bị xem Lạc lựa lực. lực có có các Có ra mở ưu đều nếu như tiền đủ nhiều lời nói lạc trần đương nhiên là toàn bộ đều lớn nhưng bây giờ hắn tiền chỉ đủ mua một viên như vậy cũng chỉ có thể ba tuyển một trước hết tuyển chọn cái này bị động khôi phục sinh mệnh giá trị a mặt khác hai viên chở m u ộ n chút lại đến mang đi lạc trần cũng không có xoắn suýt quá lâu trực tiếp liền cầm lên viên kia có thể mở ra bị động khôi phục sinh mệnh giá trị kỹ năng kỹ năng thủy tinh mặt khác hai viên thì là lại thả trở về cái này hai viên ta lúc chiều đến mua lạc trần đối với nhân viên cửa hàng nói nhân viên cửa hàng mỉm cười gật gật đầu sau đó đưa tay từ lạc trần trong tay nhận lấy hai mươi sắt lục tệ đây là bổ vào tiền dù sao vừa vặn cái kia năm mươi b ố viên thuộc tính kết tinh mới bán một nghìn tám mươi sắt lục tệ mà lạc trần muốn những vật này giá trị một nghìn một trăm s á t lục tệ cho nên hắn còn phải trả giá đi hai mươi hoan nên khách nhân lần sau q u có lâm tại nhân viên cửa hàng vui vẻ đưa tiễn bên dưới lạc trần rời đi gian này mê vụ tiểu đ i ế m từ trong cửa hàng đi ra lạc trần sử dụng chức viên kia kỹ năng thủy tinh đinh người thu được kỹ năng mới tràn đầy tràn đầy lở v một phẩm cấp màu trắng bị động tăng lên hp năng lực khôi phục mỗi phục hai điểm cấp một tràn đầy kỹ năng mỗi phút chỉ có thể khôi phục chỉ là hai điểm hp mà thôi bất quá chớ xem thường cái này hai điểm khôi phục lượng đây chính là chưa từng có biến hóa mà còn kỹ năng còn có thể thăng cấp đúng không lạc trần trực tiếp lấy ra vừa vặn tới tay kỹ năng thăng cấp thạch ném đi bốn viên đi lên đem cái này tràn đầy kỹ năng trực tiếp lên tới cấp năm tràn đầy l v năm phần cấp màu trắng bị động tăng lên hp năng lực khôi phục mỗi phút khôi phục m ộ ư ơ i điểm tràn đầy kỹ năng mỗi lần thăng một cấp khôi phục hiệu quả liền tăng lên hai điểm lên tới cấp năm mỗi phút khôi phục hp đã đạt đến m ư ơ i điểm sáu giây liền có thể khôi phục một điểm cái này khôi phục hiệu suất đã rất tốt ít nhất bình thường màu trắng phẩm cấp kỹ năng là không đạt tới cái hiệu quả này lạc trần trên tay còn lại còn có hai viên kỹ năng thăng cấp thạch hắn có thể lựa chọn tiếp tục thăng cấp tràn đầy kỹ năng cũng có thể lựa chọn thăng cấp hay là cấp bốn trời sinh cự lực kỹ năng hoặc là cấp năm tinh lực tràn đầy kỹ năng bất quá kỹ năng cấp năm về sau thăng cấp cần thiết kỹ năng thăng cấp thạch sẽ gấp bội tăng lên muốn hai viên mới có thể thăng một cấp đây là tất cả kỹ năng đều chung trên thực tế đầu này quy tắc vốn cũng không thích hợp màu trắng phẩm cấp kỹ năng dù sao nhân gia hạn mức cao nhất mới cấp ba căn bản không đạt tới loại kia độ cao dưới tình huống bình thường có thể lên tới cấp năm trở lên ít nhất cũng là màu xanh phẩm cấp kỹ năng lúc kia cần chính là màu xanh phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch đồ chơi kia tại mê vụ tiểu điểm bên trong giá bán đoán chừng thật đắt dựa theo màu trắng cùng màu xanh ở giữa gấp mười trên l ệ c giá một viên màu xanh phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch giá cả đoán chừng phải đạt tới mười nghìn sắt lục tệ đắt như vậy lạc trần là mua không nổi thật có cái kia tiền hắn còn không bằng đi thăng cấp một cái an toàn của mình nhà đến lúc đó chả có thể lại tăng thêm một cái ngoài định mức công năng tính toán hay là tiếp tục tăng lên bảo mệnh năng lực đi lạc trần suy tính một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục đem cái này hai viên kỹ năng thăng cấp thạch ném tại tràn đầy kỹ năng bên trên đem nó lên tới cấp sáu cấp sáu tràn đầy kỹ năng mỗi phút có thể khôi phục m ộ ư ơ i hai điểm hp bình quân năm giây khôi phục một điểm toàn bộ buổi sáng lạc trần vẫn luôn tại hướng càng phía tây phương hướng đi không sai biệt lắm sắp tiếp cận buổi trưa lạc trần đã thâm nhập đến khoảng cách một mươi nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu trấn tiếp cận ba mươi km bên ngoài khu vực đến nơi này cơ bản đã không nhìn thấy nhất giai sơ cấp quái vật trên đường gặp phải quái vật toàn bộ đều là nhất giai trung cấp thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nhất d a i cao cấp quái vật ở trong vùng hoang dã dạo chơi lạc trần dọc theo con đường này cũng không hoàn toàn là tại gấp rút lên đường gặp phải số lượng không nhiều quái vật hắn cũng sẽ từng lượt dẫn đi giết chết gặp phải một chút bỏ hoang kiến trúc cũng sẽ đi vào vơ vét một cái vật tư cái này mới vừa đi vừa nghỉ tiêu phí chừng ba giờ thời gian đi tới mảnh này khoảng cách sát lục tiểu trấn ba mươi km tả hưu khu vực trên một tảng đá lạc trần ngồi ngay tại nghỉ ngơi thuận tiện ăn một chút ép một chút đã tiêu thang đến năm mươi bảy đói bụng giá trị lúc này hắn xa xa nhìn thấy càng xa xôi trên trời xuất hiện một cái điểm sáng màu xanh lam. điểm sáng cách xa mặt đất cực xa nếu không phải lạc trần vừa vặn ngẩng đầu lời nói thật đúng là không phát hiện được cái đó là dương tính h lạc trần hai mắt tỏa sáng kinh hỷ nói t r ư ơ n g ba mươi màu xanh dương tính h n g ạ n h b a o lừa i cầu t r ư ơ n g ba mươi màu xanh dương tính h n g ạ n h b a o lừa i cầu dương tính h có thể là đồ tốt lạc trần sẽ không quên phía trước chính mình từ cái kia dương tính h bên trong mở ra kinh hỷ hắn trên người bây giờ cái này duy nhất màu xanh phẩm cấp kỹ năng chính là từ bên trong đó mở ra còn có trên người hắn hai kiện màu xanh phẩm chất trang bị cũng đều là từ cái kia dương tính lấy được mà còn lần kia hắn gặp phải hay là cái màu xanh dương tính h mà bây giờ trên trời cái này nó là màu xanh phẩm chất càng cao đi lạc trần vội vàng là từ dưới thân tảng đá kia bên trên xuống tới liếp nhìn chính mình mệt nhọc giá trị không sai biệt lắm cũng đã khôi phục đến bốn mươi trở xuống vì vậy hắn tranh thủ thời gian là hướng về trên trời cái này dương tính h hạ lạc vị trí chạy đi sau mười mấy phút lạc trần đến mục tiêu địa điểm hẳn là cái này hắn ngẩng đầu liếp nhìn trên trời cái kia lam sắc quan điểm xác định một cái góc độ xác thực đã tiếp cận thẳng đứng về sau cái này mới đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh tới trước mắt lạc trần vị trí khu vực là một mảnh địa thế bằng phẳng hoang dã chu vi phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là một mảnh địa thế bằng phẳng hình dạng mặt đất hoàn cảnh lại hướng phía trước hơn trăm mét bộ dạng có một con sông sông rộng khoảng trăm mét dài không biết mấy phần nước sông từ bắc t r i ề u nam chạy xiết mà xuống một đường ốn lượn cho đến cuối tầm mắt đều không nhìn thấy bờ mấu chốt nhất là bờ sông có không ít quái vật hoạt động dấu vết lưu lại một đám hình thể to lớn rùa đen dáng dấp quái vật lúc này còn ghé vào bên bờ sông bên trên nghỉ ngơi lạc trần nhích tới gần kiểm tra một hồi những này rùa đen dáng dấp quái vật. Tức. Ngạnh uy. Cấp, nhất dài trung cấp tính cách ôn thuần loại ăn c ủ a sinh vật bình thường sẽ không chủ động công kích những sinh vật khác tin tức tốt đây là một đám sẽ không chủ động công kích người quái vật như thế lạc trần cũng không cần lo lắng chờ một lúc nhặt lấy dương tính thời điểm bị bọn họ ảnh hưởng tới có thể tin tức xấu là bên bờ sông cũng không chỉ ngạnh giáp quy cái này một loại quái vật trừ tính cách ôn thuần sẽ không chủ động công kích người ngạnh giáp quy bên ngoài bên bờ sông còn nghỉ lại một đám ngạnh mao lưu cầu đây là một loại toàn thân mọc đầy màu đen g ờ giáp cỡ lớn lên cầu mỗi một đầu hình thể đều có thể so với hùng sư hơn nữa còn thành đàn kết đội tại bên bờ sông hoạt động xui xẻo là thông qua lạc trần quan sát đánh giá trên trời cái kia dương tính điểm rơi rất có thể mười phần tới gần nơi này nhóm ngạnh m a u liệp cậu phạm vi hoạt động không được trước tiên cần phải đem chúng nó giải quyết mới được lạc trần lúc này trốn tại một bụi cỏ bên trong xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở quan sát đến cách đó không xa đám này ngạnh m a u liệp cậu xem như lông cứng hệ liệt quái vật ngạnh m a u liệp cậu cùng phía trước gặp qua chuột lông cứng một dạng chủ yếu thủ đoạn công kích chính là bắn ra phần lưng màu đen gờ giáp mục tiêu công kích điểm này lạc trần có thể dùng mang theo người tấm thuẫn để ngăn cản chỉ cần không phải bị vây quanh dưới tình huống công kích chính diện có lẽ đều có thể ngăn lại. bất quá ngạnh mao liệp cầu so sánh với chuột lông cứng mà nói bản thân nó răng cùng móng vuốt cũng là cần cẩn thận để phòng mục tiêu mà còn lạc trần hoài nghi cái này ngạnh mao liệp cầu liền cùng bình thường linh cầu một dạng có cái thói xấu thích tấn công vào chỗ hiểm cho nên phải luôn luôn chú ý không muốn bị quân phía sau cuối cùng chính là cực kỳ mấu chốt duy nhất một lần tuyệt đối không thể dẫn vượt qua hai đầu ngạnh mao liệp cầu tới hai đầu lời nói lạc trần miễn cưỡng còn có thể ứng phó không được có lẽ lần sau có thể mua cái công kích loại hình kỹ năng lạc trần cúi đầu liếp nhìn vũ khí trong tay trong lòng không khỏi nghĩ bất quá mấu chốt vấn đề hay là pháp lực giá trị quá ít bằng không lạc trần cũng không đến mức như thế chuyên tình cảm tạ i kỹ năng bị động ba một viên cục đá bị ném tới vừa vặn đập vào một đầu chính nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi ngạnh m a u liệp cầu trên đầu đầu này ngạnh m a u liệp cầu lập tức liền đứng lên một đôi cái lô thai lớn nhích tới nhích lui bộ dạng nho nhỏ con mắt cũng là lăng lệ hướng về chu vi lớn nhìn lúc này ba lại một viên cục đá ném qua bị đầu này ngạnh mao liệp cầu né tránh nó n h a răng trận mắt hướng về phía cái hướng kia gầm nhẹ đi theo đông nhiên chính là hướng về bên kia chạy tới b ê nơi bờ bị sông số này ngạnh mau liệp cầu số lượng có chừng đầu. Lúc này đám mau mau cầu liệp có gây nên mặt khác đồng loại chú ý. 3. Nơi xa lại có một viên cục đá bay tới đem đầu này ngạnh m a u liệp cầu dẫn đi càng xa vị trí bị hấp dẫn tới đầu này ngạnh m a u liệp cầu cũng không có ý thức được đây là một cái bẫy đi theo cục đá ném qua đến phương hướng liền đuổi theo rất nhanh lạc trần liền dùng phương pháp giống nhau một đường dẫn đầu này ngạnh m a u liệp cầu chạy tới khoảng cách bên bờ sông ngoài hai trăm thước địa phương không sai bị lắm lạc trần lúc này dừng lại quay người nhìn hướng sau lưng đuổi theo đầu này ngạnh mao liệp cầu ba ba ba một giây sau một mảnh rậm rạp c h ẳ n g c h ị t màu đen lông c h â m bay vụt mà đến số lượng so trước đó gặp phải chuột lông cứng còn nhiều hơn ra mấy lần lạc trần lập tức là dựng thẳng lên tấm thuẫn ngăn tại trước mặt liền nghe đến một trận đông đông đông hình như chặt thất đồng dạng âm thanh vang lên kèm theo một cỗ to lớn lực đạo trực tiếp đẩy lạc trần cả người lui về sau hai bước mới dừng lại lúc này vừa vặn còn cách xa nhau mười mấy mét có hơn đầu này n mạnh mao liệp cầu đã v ọ t lên lạc trần không có ngay lập tức liền mở ra tật hành kỹ năng hắn muốn xem thử một chút tại không mở ra tật hành kỹ năng dưới tình huống chính mình một đối một đơn đấu một đầu mạnh nhất gia i trung cấp n g ạ n h m a u liệp cầu phương diện tốc độ muốn so lạc trần trạng thái bình thường bên dưới càng nhanh nao lên n g á y mắt nó một cái chân chính là đã trùng điệp đập vào lạc trần trên tâm trắn ẩm t â m t h u ẫ n bị dáng đòn nặng nề nhưng trên lực lượng cũng không tính lớn lạc trần hoàn toàn có thể ngăn lại b á một đạo đao qua n g hướng về đầu này n g ạ n h m a u liệp cầu chẳng đi lạc trần dùng một cái tay cầm trả mã đao một đao bổ vào đầu này n g ạ n h m a u liệp cầu một cái chân bên trên lúc đầu h ắ n ngắm chuẩn nhưng thật ra là thân thể của đối phương nhưng đầu này mạnh mao liệp cầu phản ứng rất nhanh trực tiếp né tránh nhưng lại không hoàn toàn né tránh vì vậy cái này một đao trực tiếp bổ vào nó một đầu chân sau bên trên sắp bén chả mã đao nháy mắt xé ra đầu này ngạnh m a u liệp cầu ra thịt máu tươi lúc ấy liền chạy xuôi xuống nga ô chân sau thụ thương đầu này ngạnh m a u liệp cầu cũng là phát ra tiếng kêu thống khổ nhưng thống khổ lại ngược lại càng thêm kích thích nó hung tính để nó liều linh hướng về lạc trần lại lần nữa nhào tới ẩm lạc trần một cái tay g ơ lên tấm thuẫn ngăn lại sau đó dùng lực đống như đầy hắn lực lượng cùng đầu này ngạnh mao liệp cầu tương đối chỉ là tốc độ muốn so đối phương kém hơn một chút dùng tấm thuẫn đem nhào lên ngạnh mao liệp cầu đầy ra về sau l ạ n trần trực tiếp một đao bổ tới. l ư ỡ i đao trùng điệp chém vào tại cái này đầu ngạnh mao liệp cầu trên đầu đem nó một lô hai gò xuống máu tơi ư chạy xuôi l u ô n đỏ ngạnh mao liệp cầu một con mắt nó giống giận mở ra miệng to như chậu máu trùng điệp cắn tấm thuẫn một góc có thể một giây sau lại trực tiếp bị lạc trần hất tung ở mặt đất bên trên trong tay chả mã đao dơ lên cao cao sau đó trùng điệp đâm xuống phúc một giây sau máu tơi ư bắn tung tóe kèm theo thì là đầu này ngạnh mao liệp cầu từng trận tiếng gào thét chương ba mươi mốt khách không mời mà đến ngạnh bị tên yêu chương ba mươi mốt khách không mời mà đến ngạnh bị tên yêu một lát sau trên đất đầu này ng lạc trần buông tay ra đem đẻ ở trên người nó tấm thuẫn lấy r a sau đó rút r a xuyên qua nó thân thể trước sau c h ả mã má đao máu tươi trôi đ ầ y đất còn tốt lạc trần lựa chọn địa phương cách bên bờ sông đủ xa mà lại còn là dưới đầu gió và không chỉ là cái này máu t á n h vị đều đủ để đem đám kia ngạnh mao liệp cầu toàn bộ hấp dẫn tới cầm c h ả mã đao tại cái này đầu ngạnh mao liệp cầu trên thi thể tìm kiếm mấy lần rất nhanh lạc trần liền tìm được trong cơ thể nó thuộc tính kết tinh dùng đao nhọn lấy r a sau đó đưa tay tiếp lấy nhất gia trung cấp quái vật trong cơ thể không có bất kỳ cái gì sát xuất sẽ dựng d ụ n ra màu sản phẩm chất thuộc tính kết t cho nên cái này vẫn như cũng là một viên màu trắng phẩm chất thuộc tính kết tinh tại mê vụ tiểu điếm bên trong thu hồi giá trị hai mươi s á t lục tệ dùng chứa ở bình nước khoáng bên trong hồ nước cọ rửa một cái lạc trần tiện tay liền đem nó thu vào một cái ba lô bên trong xem ra chỉ có một đầu ngạnh mao liệp cầu dưới tình huống ta căn bản không cần sử dụng tận hành kỹ năng lạc trần đối với mấy cái này ngạnh mao liệp cầu thực lực cũng có một cái cụ thể hiểu rõ như vậy tiếp xuống hắn chỉ cần không ngừng lặp lại vừa vặn cách làm mãi đến đem bên bờ sông đám kia ngạnh m a liệp cầu toàn bộ chống g i n g là được rồi sau hai giờ lạc trần đem cuối cùng một đầu ngạnh m a liệp c trước mắt vùng này đã ngổn ngang lộn xộn nằm đầy mấy chục con ngạnh bao liệp cầu thi thể mà lạc trần cũng thu hoạch dòng d ã ba mươi bảy viên thuộc tính kết tinh b ấ t quá chính hắn cũng bị thương tay trái trên cánh tay bị lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương bên phải trên bàn chân cũng có một cái vết cắn ngạnh bao liệp cầu bén nhọn răng nanh trực tiếp đâm rách trên đùi hắn ra thịt ở phía trên lưu lại mấy cái lô máu may mà lạc trần có dự kiến trước buổi sáng thời điểm liền tại mê vụ tiểu điếm bên kia mua một cái bị động khôi phục sinh mệnh giá trị kỹ năng lúc này theo thời gian trôi qua miệm vết thương trên người hắn cũng là khép lại không sai bị l Bất quá, hp là bù lại nhưng cảm giác đau đớn lại vẫn còn ở đó thậm chí theo vết thương khép lại loại kia ngứa khó nhịn cảm giác càng là khiến lạc trần cảm thấy phát điên may mà tất cả ngạnh mau liệp cầu cuối cùng là bị dọn dẹp sạch sẽ tiếp xuống lạc trần chỉ cần chờ đợi dương tính h rơi xuống là được rồi hy vọng đừng có lại xuất hiện cái gì ngoài ý mớn lạc trần trở lại bên bờ sông nơi này n g ầ n đầu liếp nhìn đã hạ xuống đến hai ba trăm l i n độ cao cái này dương tính h đến độ cao này trên trời cái này đoàn màu xanh ánh sáng đã rất rõ ràng không tại giống phía trước như thế chỉ có thể nhìn thấy nho nhỏ một điểm sáng lạc trần lúc này dứt khoát liền tại bên cạnh ngồi xuống chờ nơi xa cách hắn hai ba trăm mét nơi k h á c phương cũng là bên bờ sông vị trí đám kia số lượng siêu hơn trăm đầu ngạnh giáp quy còn tại phơi nắng một bộ lười biếng răng d ớ p thật sự là ngay cả động cũng lười động một cái lạc trần cũng không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt đi tìm phiền phức của bọn nó tất cả cũng chờ cầm tới cái này dương tính về sau lại nói thời gian trôi qua đảo mắt lại qua chừng mười phút đồng hồ trên trời cái này màu xanh dương tính đã càng ngày càng gần mắt thấy sắp rơi xuống lúc này lạc trần tâm tình cũng là càng thêm khẩn trương lên bất luận cái gì một điểm gió thổi c ó lay đều sẽ hấp dẫn hắn vội vàng nhìn sang tuyệt đối đừng có người đến tuyệt đối đừng có người đến trong miệng lạc trần lẩm bẩm một bên thỉnh thoảng mở ra khu vực k a n h tán gẫu nhìn một chút phía trên tại tuyến nhân số vẫn như c ũ chỉ có ba cái chứ lạc trần phía khu vực này năm km bên trong cũng chỉ có hai người mà tại mười mấy phút phía trước thời điểm phía trên biểu thị nhân số hay là một cũng chính là chỉ có lạc trần một người lạc trần không biết hai người này có phải là cũng là bị cái này dương tính hấp dẫn tới bất quá liền tính thật là cũng hy vọng bọn họ không muốn nhanh như vậy tới đông đông lúc này dưới chân mặt đất đ ố n g nhiên là nhẹ nhàng lay động bên hai có thể nghe đến một cái to lớn tiếng bước chân đang hướng phía bên này tới không phải chứ lạc trần biến sắc lập tức là hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn trong tầm mắt một đầu hình thể khổng lồ cự thú lúc này chính chậm dài hướng về bên này đi tới đây là tê giác lạc trần kinh ngạc trừng to mắt sau đó lập tức là ném đi cái tin tức dò xét qua đi ngạnh b ì tên yêu đẳng cấp nhất dài cao cấp thích đơn độc hành động loại ăn cỏ sinh vật có được ngang cấp bên trong vô địch đồng dạng phòng ngự tính khí nóng nảy bọn họ sẽ công kích bất luận cái gì trong tầm mắt phạm vi bên trong mục tiêu thật đúng là mẹ nó là đầu tê g i á ca lạc trần nhìn xem thân cao không sai biệt lắm c o ba mét thân dài càng đem gần khoảng sáu mét đầu này quái vật khổng lồ nhịn không được phát ra sợ h ã i t h ạ n phục bất quá tin tức tốt là ngạnh bì tê như là sống một mình quái vật sẽ không thành đàn kết đội ẩn hiện mà còn nó nhìn qua tốc độ di chuyển cũng không nhanh liền tính thẳng t ắ c bắn vọt khả năng tốc độ không chậm nhưng tính linh hoạt khẳng định cũng rất kém cỏi mà lạc trần không sợ nhất chính là loại này quái vật chính là đến có chút không phải lúc lạc trần liếc nhìn đã hoàn toàn rơi xuống đất dương tính hiện tại chỉ chờ nó phía ngoài ánh sáng tàn đi nhưng quá trình này đại khái như cũng cần ba đến năm phút bộ d á n g nhưng trước mắt này đầu n g ạ n h bì tê n h u đại khái cũng liền một hai phút bộ dạng liền có thể đi đến bên này ta liền biết không có đơn giản như vậy lạc trần trầm lặng nói lúc này nơi xa đầu này n g ạ n h bì tê n h u cũng là phát hiện lạc trần cái này hai chân thú thân ảnh tính khí nóng này nó lúc này liền là giống dẫn hướng về phía bên này băng băng mà tới phát động cùng đến n g ạ n h bì tê n h u quả thực tự a như là một chiếc chạy nhanh đến giống như xe tăng, loại đập vào mặt mánh liệt cảm giác áp bách thét lên hai chân như nhu ra lạc trần cũng không muốn bị tên to xác này dùng cái kia độc giác cho chống đỡ một hồi l i ê n cái này trọng tải cái tốc độ này cái này nếu là đ ẻ vào trên người hắn lời nói cần phải muốn cái mạng nhỏ của hắn không thể vì vậy lạc trần tranh thủ thời gian là né t r a n h tới còn tốt cái này n ạ n h bì tê nhu tựa như lạc trần phía trước phán đoán như thế thuộc về là loại kia mạnh mẽ đâm tới thời điểm tốc độ rất nhanh có thể quẹo cua quay đầu gì đó liền phản ứng chậm chạp lạc trần cái này vừa trốn mở đầu này n ạ n h bì tê nhu trực tiếp chính là từ hắn nguyên bản đứng vị trí kia vào tới thẳng tắp lao ra hơn mười mét khoảng cách mới miễn cưỡng ngừng lại cái này đều kém chút một đầu sông vào trong sông đi bất quá nó nếu là thật chạy trong sông đi vẫn còn tốt liền cái này trọng tải lạc trần mười phần hoài nghi nó đi xuống về sau còn có thể hay không bỏ lên đáng tiếc hay là cho dừng lại hồng hộc từ hai cái trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí lưu đến xoay người lại mạnh bì tê n h ư dùng móng lay mặt đất một bên dùng đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái này hai c h â n thú không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao lạc trần thì thầm trong miệng sau đó xoay người chạy mạnh bì tê ngưu xem xét lập tức là phẫn nộ đuổi theo Bốn cái móng điên cùng dẫm lên mặt đất to lớn trọng tài chạy thật sự cùng động đất đồng dạng chương ba mươi hai cầm l i ề n chạy thật kích thích chương ba mươi hai cầm l i ề n chạy thật kích thích mấy phút đồng hồ sau một thân ảnh lại chạy trở về chính là mới vừa rồi đem đầu kia ngạnh bì tê như cho dẫn ra lạc trần ngươi lai、like, lạc trần cũng không phải là thật rời đi hắn vừa vặn bất quá là trước đi đem đầu kia ngạnh bì tê như cho dẫn ra dù sao món đồ kia thật muốn g i ế t không chừng muốn phí bao n h i ê u thời gian đây trong lúc này nhưng phạm là phát sinh điểm khác cái gì tình huống ngoài ý mới đến lúc đó cái này làm tinh dương thính nói không chừng liền cùng lạc trần vô duyên cho nên, khó tránh đêm dài lắm mậu lạc trần hay là lựa chọn trước tiên đem nó cho dẫn đi sau đó chính mình lại lợi dụng tốc độ nhanh hơn chạy về tới trước tiên đem cái này màu xanh dương tính h mang đi lại nói nguyên lai、like、ven bờ hồ vừa vặn cái kia dương tính h bên ngoài lam sắc quan g mang cũng là vào lúc này tàn đi lạc trần vội vàng là s ô n g đi lên một cái đẻ xuống bảo dương lúc trước cái chẳng khác nào ngọc thạch n ú t c ấm kèm theo răng rắc một tiếng bảo dương mở không lo được xem xét bên trong đến cùng là những thứ gì lạc trần tranh thủ thời gian là đem bảo dương bên trong đồ vật một mạch toàn bộ cất vào chính mình trong đó một cái ba lô không gian bên trong làm xong tất cả những thứ này thời gian bất quá mới đi qua vài giây đồng hồ có thể thấy được lạc trần tốc độ nhanh bao nhiêu b á mở ra t ậ t hành trạng thái lạc trần tốc độ nhanh đến bay lên thời gian một cái nháy mắt liền đã chạy mất dạng mà liền tại cái này hắn rời đi không lâu sau vừa vặn bị hắn dẫn đi đầu kia ngạnh bì tê như liền lại tới nổi giận ngạnh bì tê như dùng nó cặp kia mắt nhỏ nhìn xung quanh b ố n phía hai cái lô mũi dùng sức tìm tỏi không khí bên trong m ũ i chi tiết nó hoàn toàn tìm không được vừa vặn cái kia hai chân thú thân ảnh liền không khí bên trong mùi đều rất nhạt rất nhạt căn bản tìm không được đối phương đi đâu. cái này để đầu này ngạnh bỉ tê như tức giận trực tiếp nội trận lôi đỉnh ầm ầm trong một tiếng nổ vang một khối ít nhất hai ba tấn tảng đá bị nó trùng điệp đâm bay ra ngoài ở giữa không trúng tảng đá chính là chia năm xẻ bày ra đi theo phanh phanh phanh nện ở xung quanh trên mặt đất cách đó không xa một mảnh bụi cỏ phía sau một bóng người trốn tại cái kia lén lút quan sát đến tình huống bên kia khi thấy đầu này nổi giận ngạnh bỉ tê như về sau người này cũng là không có cam lòng bóp bóp nắm tay cuối cùng coi lại mắt bên bờ sông cái kia đã bị mở ra dương tính về sau cái này mới bất đắc dĩ xoay người rời khỏi nơi này đến mức tìm đầu kia ngạnh bỉ tê như phiến đừng nói dẫn không có nhìn giới thiệu đã nói cái đồ chơi này phòng ngự là đồng cấp đ ư ờ n g bên trong vô địch đồng dạng tồn tại l i ê n hắn cái này cánh tay bắp chân nhỏ ngươi nếu là đổi một đầu nhất giai cao cấp quái vật cho dù là loại kia lực công kích bạo cao hắn đều có chút ý nghĩ có thể một đầu cùng cấp bậc phòng ngự vô địch quái vật vẫn là thôi đi q u á phi sức không có kết quả tốt người này rời đi phía sau đại khái lại qua mấy phút bộ dạng có một đạo bóng người xuất hiện ở phụ cận đây đối phương cũng là xa xa hướng về bên bờ sông nơi này nhìn thoáng qua chờ nhìn thấy cái kia đã bị mở ra dương tính về sau chính là không chút do dự xoay người đi không có chút nào nửa điểm dây dưa dài dòng tiết ấu đi tương đối dứt khoát một tòa bỏ hoang trong phòng xung quanh cũng không có bất luận cái gì quái vật tồn tại trong phòng trống r ỗ n g một cái liền có thể nhìn mấy lần cái chủ loại kia hoàn toàn một điểm vơ vét giá trị đều không có lúc này lạc trần từ bên ngoài chạy vào đi theo nhặt lên trên mặt đất sụp đổ cánh cửa đem nhập khẩu ngăn chặn làm xong tất cả những thứ này hắn mới là ở bên cạnh trên mặt đất trực tiếp ngồi xuống sau đó không tiếng động nếp nhật cười một bên thở hồn hển mệt mọi a mệt nhọc giá trị đều làm đến sáu mươi mốt phần trăm đều ngồi hơi nghỉ ngơi một hồi sau đó lạc trần chính là tranh thủ thời gian lấy ra cái kia chứa phía trước từ màu xanh dương tính bên trong vơ vét đến một đống bảo bối ba lô không gian ba lô đặt ở trước mặt lạc trần mở ra phía sau đem đồ vật từng kiện lấy ra xem xét những cái kia ăn uống cũng không cần phải lấy ra nhìn lạc trần trực tiếp lướt qua bọn họ mà trừ những này sinh tồn cần thiết vật từ bên ngoài còn lại liền đều là chút chân chính đồ tốt đầu tiên là trang bị lạc trần từ ba lô trong đó một ấu trong lấy ra một kiện màu đen giáp ra tới chế tạo hoàn mỹ giáp ra phẩm chất màu xanh thể chất một năm nguyên tố chống cự một không cái này kiện thứ nhất trang bị chính là một kiện phẩm chất đạt tới màu xanh cấp bậc giáp da đúng lúc là trên thân lạc trần không có trang bị loại hình cái này chế tạo hoàn mỹ giáp da không những tăng thêm m ộ ư ơ i năm điểm thể chất thổ tính hơn nữa còn có một đầu lam sắc trang bị dòng nhưng cái này xác suất rất thấp ít nhất lạc trần là chưa từng thấy mà màu xanh cấp bậc trang bị là tất nhiên sẽ sinh ra một đầu ngang cấp trang bị dòng thậm chí có cực nhỏ xác suất xuất hiện hai cái trang bị dòng cũng chính là cái gọi là cực phẩm trang bị bất quá cái này xác suất quá nhỏ quá khảo nghiệm một người vận khí thành phần lạc trần cũng không yêu cầu như vậy nhiều trên tay cái này màu xanh giáp ra hắn liền thật hài lòng hắn lập tức liền đem giáp ra đeo vào nguyên bản ngắn tay náo thun bên ngoài giáp ra mặc lên về sau nguyên bản còn thật dễ dãi lập tức liền rút lại biến thành vừa v ặ n rán vào lạc trần dáng người đây cũng là trang bị đều có tiểu công năng vàng không ngơi thật vất vả tìm tới một kiện đẳng cấp cao trang bị kết quả phát hiện chính mình bởi vì quá béo mà xuyên không lên cái kia cũng quá là m người tâm tính vừa phối thể loại hình là tất cả trang bị cơ sở nhất chức năng thậm chí đều không cần viết ra bởi vì liếc qua thấy ngay sự tỉnh căn bản không cần nói rõ sau đó lạc trần lại lần nữa lấy ra ba lô bên trong kiện thứ hai trang bị đây là một đôi màu trắng mang theo màu đỏ hoa văn bao tay tự động vệ sinh găng tay ra phẩm chất màu xanh lực lượng năm thể chất năm nhanh nhẹn năm pháp lực giá trị một trăm linh tốt một đôi toàn năng bao tay thuộc tính cơ sở bên trên mặc dù không có tinh thần thuộc tính xuất hiện nhưng duy nhất trang bị dòng nhưng là tăng lên một trăm điểm pháp lực giá trị đây là thật bốn hạng thuộc tính toàn bộ cho bận tâm lên a có đủ tất cả có thể găng tay loại này trang bị lạc trần cũng không có cho nên không cần nhiều lời trực tiếp leo lên cái k i a màu xanh dương tính bên trong trang bị cứ như vậy hai kiện bất quá số lượng không nhiều nhưng tất cả đều là tinh phẩm tuy nói màu xanh dương tính bên trong có thể mở ra màu xanh phẩm chất vật phẩm nhưng cũng không có nghĩa là nó đổ vật bên trong liền toàn bộ đều là cái này phẩm chất trên thực tế dương tính bên trong được chuẩn bị những này nhiều khi chỉ có thể mở ra một kiện giữ gốc sau đó mặt khác liền đều là chút đẳng cấp thứ nhất cũng chính là màu xanh phẩm chất trang bị những thứ này bất quá lạc trần vận khí rất không tệ không có mở đến giữ gốc ta vừa vặn vơ vét thời điểm còn giống như nhìn thấy hai cái cái học nhỏ không biết có phải hay không là kỹ năng thủy tinh lạc c h â n âm thầm thầm thì sau đó từ ba lô bên trong tìm tới hai cái kia cái hộp nhỏ đem chúng nó một khối đem ra hai cái hộp cũng không lớn cũng liền có thể chứa đi vào một cái điện thoại lớn nhỏ bằng gỗ chất liệu mặt trên còn có xinh đẹp bằng gỗ đường vân chương ba mươi ba cái thứ nhất màu xanh kỹ năng phát tải chương ba mươi ba cái thứ nhất màu xanh kỹ năng phát tải hít sâu một cái phía sau lạc c h â n chính là một khối đem hai cái hộp toàn bộ mở ra bên trái cái hộp kia mở ra nháy mắt chính là có một vệ sinh đẹp lam sắc quang mang lập lụe trong hộp tiên tính nằm rõ ràng là một viên màu xanh kỹ năng thủy tinh lạc trần hai mắt tỏa sáng lập tức là một mặt ngạc nhiên đem nó lấy ra n ắ m trong tay kỹ năng thủy tinh phẩm chất màu xanh sử dụng phía sau có thể thu hoạch được một cái ngẫu nhiên màu xanh phẩm cấp kỹ năng quả nhiên là màu xanh phẩm chất kỹ năng thủy tinh đây chính là lạc trần u ố n không biết sẽ là cái dạng gì kỹ năng lạc trần trong lòng chờ mong một bên trực tiếp sử dụng viên này kỹ năng thủy tinh đinh người thu được kỹ năng mới văng đống thuật trong tay viên này kỹ năng thủy tinh hóa thành một mảnh hào quang màu xanh làm chui vào lạc trần trong cơ thể sau đó một đạo nhắc nhở ở bên t a i vang lên lạc trần tranh thủ thời gian là gọi ra nhân vật bản g nhìn hướng cái k i a m ớ i xuất hiện kỹ năng băng đóng thuật lở vào một phẩm cấp màu xanh tiêu hao năm mươi điểm pháp lực giá trị khóa chặt tinh thần m ộ mươi hai mét phạm vi bên trong một cái mục tiêu đối nó tạo thành tinh thần m ộ ư ơ i năm băng nguyên tố tổn thương đồng thời đóng băng ba giây thời gian cùn đ ổ sáu mươi giây không hổ làm à u xanh phẩm cấp kỹ năng lại có thương tích hại lại có mặt trái trạng thái không nói vậy mà còn có thể khóa chặt mục tiêu lạc trần nhìn xem cái này băng đóng thuật kỹ năng giới thiệu cũng là một mặt kinh hỉ ma pháp kỹ năng nếu là đánh không trúng người lời nói như vậy tổn thương lại cao cũng vô dụng thật giống như cung tiễn thủ không có cách nào bắn trúng mục tiêu đồng dạng quả thực khôi h ả i may m à cái này băng đ ố n g thuật bản thân liền tự mang khóa địch hiệu quả mặc dù công kích khoảng cách bị tinh thần thuộc tính hạn chế nhưng trở về sau tinh thần thuộc tính đề cao khoảng cách này cũng sẽ càng ngày càng xa đương nhiên nếu như lạc trần đối với chính mình chính xác có lòng tin lời nói hắn hoàn toàn có thể công kích càng xa so i mục tiêu chỉ bất quá đến lúc đó nếu là đánh không trúng lời nói vậy cũng chỉ có thể tự trách mình không lấy chuẩn có thể trách không đến nhân gia kỹ năng trên đầu đúng rồi còn có những thứ này lạc trần lúc này quay đầu nhìn hướng một cái khác trong hộp đồ vật không có gì bất ngờ xảy ra đó chính là từng k h o a bảy gia chỉnh tề kỹ năng thăng cấp thạch trong đó có hai viên làm à u xanh phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch mặt khác bốn viên đều là màu xanh phẩm chất lạc trần cầm lấy cái kia hai viên màu xanh phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch đem chúng nó dùng tại chính mình duy nhất cái này màu xanh kỹ năng b ă n g đồng thuật bên trên đẳng cấp một đẳng cấp một hai đạo thăng cấp ánh sáng tại thành kỹ năng bên trên lập lệ về sau băng đồng thuật đẳng cấp cũng theo đó tăng lên tới cấp ba thuộc tính cũng theo đó phát sinh biến hóa băng đồng thuật l v ba phẩm cấp màu xanh tiêu hao 90 điểm pháp lực giá trị khóa chặt tinh thần 14, m é t phạm vi bên trong một cái mục tiêu đối nó tạo thành tinh thần 17, nguyên tố tổn thương đồng thời đóng băng ba giây thời gian cùn đồ năm mươi tám giây lên tới cấp ba băng đóng thuật khóa chặt khoảng cách cùng nguyên tố tổn thương đều được đến nhất định tăng lên nhưng tăng lên biên độ nói thật hơi ít bất quá cũng có thể lý giải dù sao kỹ năng này chủ yếu là khống chế cái kêu ba giây đóng băng hiệu quả mới là chủ yếu của nó năng lực bất quá thăng lên hai cấp đều không có gia tăng đóng băng thời lượng là cần đẳng cấp cao hơn mới thêm sao lạc trần nghĩ thẩm ngược lại là cái này pháp lực giá trị tiêu hao gia tăng rất lợi hại mới thăng lên hai cấp liền cho hắn quét quét tăng bốn mươi điểm không ngờ thăng một cấp tăng hai mươi pháp lực giá trị tiêu hao thôi cái này cũng quá dữ dội quả nhiên pháp lực giá trị mãi mãi đều không c h ê nhiều thăng cấp xong mới đến tay cái này mà pháp kỹ năng về sau lạc trần cũng là cầm lấy trong hộp còn lại cái kia bốn viên màu s a n h phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch cái đồ chơi này là dùng để tăng lên màu s a n h phẩm cấp kỹ năng vừa vặn trên thân lạc trần liền có một cái cấp ba cường thân kiện thể kỹ năng phía trước hai cấp đều là dựa vào mỗi ngày một lần kỹ năng thăng cấp cơ hội cho chồng lên đi bây giờ lạc trần tay cầm bốn viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch hoàn toàn có thể đem kỹ năng này cho duy nhất một lần lên tới cấp sáu sau một khắc lạc trần trên tay bốn viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch nháy mắt biến mất đồng thời nhân vật bản g thanh kỹ năng bên trên cấp ba cường thân kiện thể kỹ năng cũng là kèm theo ba đạo thăng cấp h à o quang lợi lên trực tiếp nhảy lên đi tới cấp sáu đã đột phá màu xanh phẩm cấp kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất cường thân kiện thể lv sáu p h ầ n cấp màu xanh bị động tăng lên thể chất thuộc tính ba mươi điểm lên tới cấp sáu cường thân kiện thể kỹ năng trực tiếp cho lạc trần mang đến ba mươi điểm thể chất tăng phúc để lạc trần thể chất thuộc tính cũng là nhảy lên đi tới bảy mươi b ố điểm hv bảy trăm bốn mươi điểm không sai lạc trần thỏa mãn nhẹ gật đầu sau đó tắt đi nhân vật bảng bảy trăm bốn mươi hv tăng thêm tràn đầy kỹ năng mang tới mỗi phút m ộ ư ơ i hai điểm hv khôi phục để lạc trần bảo mệnh năng lực cũng là trợn tăng một mảng lớn hiện giai đoạn chỉ sợ cũng chỉ có loại kia sở trường thể chất cái này một hạng thuộc tính cấp c thiên phú người sở hữu mới có thể tại thể chất cái này một hạng thuộc tính bên trên vượt qua lạc trần nhưng lạc trần mạnh cũng không vẹn vẹn chỉ là thể chất cái này một hạng ba lô không gian bên trong trừ còn lại cái kia một đống sinh tồn cần thiết vật tư bên ngoài Từ đầy đủ lạc trần tại bên trong mê vụ tiểu điếm mua không ít thứ nếu như toàn bộ mua màu trắng phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch lời nói có thể mua năm mươi viên 50 viên kỹ năng thăng cấp thạch năng đem lạc trần trên thân mấy cái màu trắng kỹ năng lên tới trình độ gì liền xem như dùng để mua sắm loại kia kỹ năng đặc thù thủy tinh màu trắng phẩm chất cũng có thể mua m ộ ư ơ i viên cho dù là màu xanh phẩm chất cũng có thể mua một viên lạc trần trong lòng lo lắng l ấy bằng không trực tiếp bên trên màu xanh phẩm cấp phía trước hắn không phải tại bên trong mê vụ tiểu đ i ể m coi trọng hai cái kỹ năng sao một cái bị động khôi phục pháp lực giá trị một cái tăng lên nhanh nhẹn t h u tính nguyên bản hắn là tính toán buổi chiều lúc trở về đi qua liền thuận tiện mang đi hai cái này kỹ năng nhưng bây giờ hãn tự hồ có thể lựa chọn tốt hơn Có thể có quan hệ tốt, ai còn thể tốt, hệ phải quan ai kém. đương nhiên lạc trần có thể lựa chọn hai cái đ ề u m ớ n đơn giản chính là tốn thêm năm trăm s á t lục tệ mà thôi cũng không nhiều quyết định đến lúc đó dùng năm nghìn s á t lục tệ lại mua cái bị động khôi phục sinh mệnh giá trị kỹ năng lạc trần vô đủi trực tiếp đánh nhịp xác đ ị n h ra đến mức pháp lực giá trị cùng nhanh nhẹn thuộc tính hay là mua nguyên lai、like、cái kê hai viên kỹ năng thủy tinh tốt dù sao bảo mệnh năng lực mới là trọng yếu nhất ưu tiên cấp vĩnh viễn là hàng trước nhất chương ba mươi b ố đánh giết ngạnh bỉ tên y u văng đóng thuật hiển uy chương ba mươi b ố đánh giết ngạnh bỉ tên y u văng đóng thuật hiển uy bên bờ sông hình thể khổng lồ n g ạ n h bì tê như đang túi đầu uống nước hình thể khổng lồ để nó mỗi ngày cần hấp thu và o to lớn chất dinh dưỡng trong đó tự nhiên cũng bao gồm nước loại này sinh mệnh nhất định tài nguyên theo từng ngụm từng ngụm nước sông bị rót vào trong miệng đầu này n g ạ n h bì tê như đột nhiên là động tác dừng lại đi theo chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng phương hướng sau lưng nơi đó một bóng người chính hướng về bên này đi tới bóng người mặc một bộ màu đen giáp ra trong tay kéo lại một cái người cao chạm m o theo mạnh bì tê như quay người nhìn hướng hắn người tới đột nhiên là bỗng nhiên da tốc xông lên ngạnh bì tê n h ư đại não tựa hồ có chút phản ứng không kịp đồng dạng liền ngơ ngác đứng tại cái kia ngần đầu mãi đến đối phương một cái vừa nhanh vừa mạnh bổ xuống hàng quang lấp lánh trạm mã đao trùng điệp bổ vào thân thể nó một bên nó đây mới là như ở trong mộng mới t ỉ n h kịp phản ứng giống một tiếng tràn đầy phẫn nộ gầm nhẹ vang lên ngạnh bì tê n h ư thân thể cao lớn nháy mắt hướng về một bên đ ụ n g vào â m ầm như điệu chấn động tĩnh truyền lại cho dù ngăn cách một cây số có hơn cũng có thể nghe đến cái này âm thanh lớn bá l ạ c chân lách mình né tránh đầu này ngạnh bì tê nhu va chạm ánh mắt nhìn hướng vừa vặn chính mình một đ bụi bẩn lớp biểu b ì bên trên chỉ có đang thương một tia vết cắt ở phía trên lưu lại nó như thế nào đây tổn thương gần như bằng không không hổ là phòng ngự đồng cấp vô địch tồn tại lạc trần liền không nên trông chờ chính mình bằng vào trên tay thanh đao này liền có thể xử lý tên to s ắ c này liền cái này phòng ngự không nói đ ạ tới t hắn công kích gấp năm lần nhưng tuyệt đối cũng là đến gần vô hạn liền tính p h á phòng thủ đoán chừng cũng liền kia đ á n g thương một điểm thương tổn muốn dựa vào điểm này đáng thương tổn thương đem nó xử lý đoán chừng đánh tới ngày mai hừng đông cũng không thể làm được còn tốt ta còn có những biện pháp khác may mà lạc trần đến có chuẩn bị hắn bước ra lưu lại đồng thời tay trái nâng lên một mảnh màu băng lam mà pháp nguyên tố tại lòng bàn tay hắn bên trên tập hợp băng đống thuật đột nhiên một đạo màu băng lam giống như vô số băng tinh tập hợp mà thành trói lọi trùm sáng nháy mắt chính là khóa chặt sau đó chúng đích ba mươi mấy mét bên ngoài đầu này lạnh bị tên yêu lạc chân dùng băng đống thuật khóa chặt thi pháp dạng này trình độ lớn nhất tránh khỏi đánh rông khả năng dù sao lần này nếu là đánh giống hắn đến đau lòng chết băng đống thuật chúng đích nơi xa đầu này lạnh bị tên yêu một máy mắt một mảnh băng xương chính là bao trùm đầu này ngạnh bì tê như toàn thân đưa nó toàn bộ đều cho đóng băng lại không những như vậy băng xương còn cho ngạnh bì tê như tạo thành tương đối khả quan nguyên tố tổn thương ngạnh bì tê như phòng ngự vật lý có lẽ là đồng cấp vô địch tồn tại có thể nó có nguyên tố chống cự sao rất nhiều q u á i vật đặc biệt là cấp thấp q u á i vật căn bản không có nguyên tố chống cự bởi vậy bất luận cái gì ma pháp nguyên tố đối bọn họ đều có thể tạo thành một trăm phần trăm thậm chí hai trăm phần trăm đủ chán tổn thương lúc này lạc trần chắc lần này băng đóng thuật chính là như vậy không những đông cứng đầu này n g ạ n bì tê như hạn chế hành động của nó năng lực đồng thời băng nguyên tố tổn thương cũng là làm nó thụ thương không nhẹ ba giây phía sau băng xương tàn đi lộ ra ngạnh bì tê như mặt ngoài thân thể lại xuất hiện mảng lớn bị tổn thương do giá rét vết tích đây đều là vừa vặn cái tiêm một phát băng đồng t h u ậ t tạo thành h i ế u hiệu lạc c h â n hai mắt tỏa sáng hắn liếc mắt pháp lực của mình giá trị trước khi đến hắn là đem pháp lực giá trị về đầy mới tới bởi vậy lúc này còn có c h ọ n vẹn ba trăm m ư ơ i điểm pháp lực giá trị có thể thi triển ba lần băng đồng thuận mà về sau lời nói liền có thể chờ pháp lực giá trị mỗi phút sẽ tự động khôi phục một điểm muốn từ ba mươi điểm khôi phục lại chín mươi điểm chọn chờ vẹn muốn m ộ tùy giờ. giá ngạnh ngoài những thương giá thương giá tăng đồng cũng ngạnh nguyên cường giáp phòng ngự. rồi. cái kia thời đại Ba bì bì bản lần, là Lạc lên, lân Trần đầu hẳn đánh này như tổn tổn này như tích, theo phá hư đủ đầu tê mặt vết tê t do do sẽ theo mà đến chính là phòng ngự vật lý hạ xuống lại đến ba lần lời nói có lẽ đầy đủ cho nó bên ngoài thân chế tạo ra nghiêm trọng hơn tổn thương do giá rét vết tích thậm chí trực tiếp đóng băng nước vỡ mở ra thịt của nó thật giống như nhân loại mùa đông sẽ sinh n ư ớ ra một chút nghiêm trọng sẽ trực tiếp dạn nước chảy máu đến lúc đó lạc trần chỉ cần công kích những cái kia dạng nước xuất hiện địa phương liền có thể cho đầu này ngạnh bì tê như tạo thành khả quan tổn thương 58 giây sau lạc trần lại là một phát băng đ ố n g thuật trong số mệnh đầu này ngạnh bì tê như thừa dịp đối phương bị đông cứng ba giây hắn còn xông đi lên đối với đầu này ngạnh bì tê như con mắt hung h ă n g chọc và một đao phía trước khoảng cách quá xa ba giây hạ dao lui về sau nữa có chút thời gian không quá đủ lần này lạc trần đặc biệt lựa chọn tại 20 m é t bên trong phạm vi thi triển cái này băng đ ố n g thuật sau đó ngay lập tức xông lên một đao đâm xuyên ngạnh bì tê n h cái này mắt trái lưới đao rút ra mang ra mảng lớn máu tươi những máu tươi này còn chưa rơi xuống đất liền bị băng x ư ơ n g đông kết sau đó lốp bốp rơi trên mặt đất đã biến thành từng khóa kết băng huyết trâu lạc trần nhanh chóng lui lại đồng thời ba giây đóng băng thời gian cũng qua bên ngoài thân băng x ư ơ n g tản đi ngạnh bị tên yêu trong miệng phát ra trận trận thống khổ tiếng kêu g ê n mù một con mắt đối với nó tổn thương không thể bảo là không lớn cái này để nó càng là phát cuồng đứng lên lạc trần lúc này cũng không dám tới gần nếu là hơi bị sắt đụng hắn nửa cái mạng đoán chừng đều muốn mất rồi cho nên hay là trước trốn xa một chút tránh né mũi nhọn 58 giây kỹ năng thời gian c ù nổ đ vừa đến lạc trần lại lần nữa xông đi lên sau đó một phát băng đống thuật đem phát c u ầ n ngạnh bị tê ngưu đông kết đi theo đi lên trực tiếp một đao đưa nó một cái khác mắt phải cũng cho đâm ngủ lưỡi đao rút ra mang theo mảng lớn máu tươi bắn tung tóe lạc trần bứt ra thối lui cũng không q u a y đầu lại liền hướng nơi xa chạy sau lưng từng trận sen lẫn thống khổ gầm thét vang vọng đại địa lung lay giống như động đất trước khi chết điên c u a nga lạc trần chạy xa về sau nhìn hướng bên kia chính phát quần đầu này n g n h bị tê ngưu trong lòng cũng là cảm khái nói lúc này hắn còn x u ấ t lại một trăm ba mươi điểm pháp lực giá trị còn có thể lại phong thích một lần băng đồng t h u ậ t đầy đủ lạc trần nhìn phía xa đầu này n g ạ n h bì tên ngưu trạng thái cái này hiệu quả xa so với hắn dự đoán càng tốt hơn ba giây đóng băng quả nhiên rất đáng sợ đây là lạc trần bản thân lực công kích không quá đủ Bằng không liền cái này ba giây không cách nào phản kháng không cách nào tránh né thời gian bên trong đều đầy đủ hắn giết chết đối phương nhiều lần đây cũng chính là ngạnh bì tên ngưu p h o n g ngự đồng cấp vô địch để lạc trần khó mà hạ thủ phàm là đổi một đầu cái khác nhất g i i cao cấp quái vật đến lạc trần căn bản không cần phát thứ hai băng đống thuật liền có thể giải quyết hết lại là năm mươi tám giây trôi qua lạc trần liếc nhìn đã làm lạnh xong xuôi băng đống thuật kỹ năng một lần cuối cùng hướng về đầu này còn tại phát quần ngạnh bỉ tê ngưu xông tới đột nhiên màu băng lam trùm sáng rơi vào phát quần ngạnh bỉ tê ngưu nháy mắt bị đóng băng ở sau đó lạc trần nhảy lên một cái trong tay thanh này chạm mã đ a o một lần nữa hung hăng đâm vào đầu này ngạnh bỉ tê ngưu một con mắt bên trong dài như vậy lưỡi đ a o đều toàn bộ đâm đi vào hơn phân nửa lạc trần rút đau lúc đi ra hình như nhìn thấy có đồ vật gì bị hắn mang ra ngoài không lo được nhìn kỹ. lạc trần tranh thủ thời gian lưu lại rời xa đầu này đã gần như sắp tử vong ngạnh bì tê n h u ba giây đóng băng thời gian kết thúc khôi phục năng lực hành động ngạnh bì tê n h u không có lại mạnh mẽ đâm tới nó thân thể cao lớn đung đưa trái phải theo một tiếng tiếng gào thét theo nó trong miệng phát ra một giây sau ầm ầm thân thể cao lớn rốt cục là trung điểm nát xuống t r ư ơ n g ba mươi lăm mê vụ tiểu điếm bên ngoài người t h ầ n bí thiên kim tan hết còn khôi phục đến t r ư ơ n g ba mươi lăm mê vụ tiểu điếm bên ngoài người thẩm bí thiên kim tan hết còn khôi phục đến đồng cấp vô địch phòng ngự thì thế nào còn không phải chết tại trên tay ta lạc chân nhìn xem ngã xuống phía sau triệt để mất đi sinh mệnh khí tức đầu này ngạnh bì tê ngưu không khỏi cũng là nết miệng cười cười giết chết một đầu ngạnh bì tê ngưu đối hắn mà nói xác thực không có bao nhiêu c h ỗ t ố t dù sao nhất giai cao cấp quái vật cũng chỉ có cực nhỏ s á t x u ấ t tại thể nội sẽ dựng dục ra màu xanh phẩm chất thuộc tính kết tinh mà thôi cái này s á t x u ấ t nhỏ đến trình độ gì đâu nói như vậy người thủy tiện tìm nhà cửa hàng sổ số, số sau đó nhắm mắt lại thủy tiện rút một tấm vé sổ số, số tại chỗ cạo ra một trăm vạn giải thưởng lớn không sai biệt lâm chính là cái này xác suất bởi vậy lạc trần hoàn toàn không có trông chờ có thể tại cái này đầu ngạnh bì tê nhu trên thân thu hoạch được chỗ tốt lớn bao nhiêu giết nó hoàn toàn chính là vì xả giận mà thôi cái này ra h ỏ a có thể là kém chút hại hắn mất đi một cái màu xanh dương tính h hiện tại khí ra lạc trần cũng cao hứng vì vậy hắn một bên h ừ phát không biết tên tiểu khúc một bên trực tiếp một cái tay chọc vào đầu này ngạnh bì tê nhu trong hốc mắt tay xuyên qua xương đầu hốc mắt một trận tìm tòi về sau rốt cục là tìm tới mục tiêu không có gì bất ngờ xảy ra lạc trần quả nhiên không có tùy tiện ở giữa giải thưởng lớn vật khí thanh tẩy hạ thủ bên trên vết máu về sau lạc trần lại vây quanh đầu này ngạnh bì tê như thi thể dạo qua một vòng cuối cùng hay là lựa chọn quay người rời đi nếu không phải đầu này ngạnh bì tê như khỏe mạnh tại l à quá cứng hắn cao thấp cũng muốn bổ xuống mấy khối thịt đến xem như cơm tôi ăn bất quá bây giờ coi như cũng đừng lãng phí thời gian này toàn bộ buổi chiều lạc trần liền tại mảnh này bên bờ sông tìm kiếm khắp nơi quái vật tiến hành săn giết hắn cũng không tìm những cái kia nhất d à i cao cấp quái vật tốn sức không nói tới tay thuộc tính kết tinh tỷ lệ lớn cũng là cùng nhất g i i trung cấp không có gì sai biệt lạc trần liền chuyên môn t gặp phải số lượng ít liền trực tiếp mãng đi lên ỉ vào chính mình nắm giữ bị động khôi phục sinh mệnh giá trị kỹ năng cho dù bị đánh trúng mấy lần cũng không quan tâm nếu như gặp phải số lượng nhiều vậy liền một bộ phận một bộ phận dẫn ra giết dựa theo phương pháp này lạc trần cả một buổi chiều đều tại cái này mảnh bên bờ sông du đãng chết ở trong tay hắn nhất giai t r u n g cấp quái vật không có một trăm cũng có tám t chín mươi thu hoạch cũng là tương đối khá không những như vậy lạc trần còn tại một chỗ bên bờ sông tìm tới một tòa vượt ngang con sông này cầu đá cầu đá nhìn qua có lẽ có tương đối xa xưa như đại khắp nơi đều là t u ế nguyệt dấu vết lưu lại b hơn bốn giờ chiều lạc trần đem một cái truyền thống tiêu ký lưu tại bên kia bờ sông một chỗ địa điểm ẩn nút sau đó bắt đầu hướng một nghìn tám mươi bảy hào sắt lục tiểu trấn phương hướng trở về sau mười mấy phút lạc trần về tới khoảng cách tiểu trấn hai mươi km tả hữu phiến khu vực này trước mắt chính là gian kia bị mê vụ bao phủ mê vụ tiểu điếm bất quá để lạc trần cảm thấy ngoại ý muốn chính là hắn đến thời điểm vừa vặn có người từ trong x ư ơ n g mù đi ra đối phương cũng là một người khoác trên người một kiện có thể bao phủ toàn thân đấu đồng màu đen trên mặt thậm chí còn mang theo một cái màu trắng không có mặt m ũ i c ô làm thần thần bí bí bộ dáng đối phương nhìn lạc trần một cái đi theo hướng bên cạnh tránh ra một điểm lạc trần đối với hắn gật gật đầu sau đó đi vào mảnh này mê vụ khu vực chờ lạc trần đi rồi người thần bí này cũng lạc bay đầu liếc nhìn sau lưng mảnh này mê vụ khu vực sau đó không nói một lời bước nhanh rời đi đối với có những người khác phát hiện mê vụ tiểu điếm chuyện này lạc trần cũng là sớm có dự liệu dù sao mê vụ tiểu điếm ngay ở chỗ này lớn như vậy một mảnh mê vụ nếu có người trải qua lời nói không có khả năng không nhìn thấy chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy đúng dịp vừa vặn gặp phải có người từ mê vụ tiểu điếm bên trong đi ra cũng không biết cái này đem chính mình làm thần thần bí bí ra hỏa tại bên trong mê vụ tiểu điếm mua cái gì lạc trần trong lòng hiếu kỳ nghĩ đến một bên đã là đẩy cửa ra đi vào mê vụ tiểu điếm bên trong hoan n g ê n lại lần nữa con lâm khách nhân nhân viên cửa hàng vẫn y bộ giả cũ bộ kia ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ đã thấy nhiều có chút muốn ăn đòn cảm giác lạc trần đi lên trước đem chính mình một buổi chiều thu hoạch toàn bộ đặt ở trên cỏi một đống thuộc tính kết tinh tất cả đều là màu trắng phẩm chất còn có ba trang bị cũng là màu trắng phẩm chất tính một chút bao nhiêu tiền lạc trần nói được rồi khác h n h â n nhân viên cửa hàng gật gật đầu sau đó thần tốc cho lạc trần tính toán rõ ràng đống đồ này giá trị màu trắng thuộc tính kết tinh một trăm linh bảy viên màu trắng phẩm chất trang bị ba kiện tổng cộng hai nghìn hai trăm sắt lục tệ khác nhân ngươi khẳng định muốn toàn bộ thu hồi sao nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi đúng toàn bộ thu hồi lạc trần gật gật đầu sau đó từ trong túi lấy ra một sắp sắt lục tệ đ ế m ra hai tám trăm mặt giá trị về sau đặt ở trên quầy cho ta đến một viên có thể khôi phục sinh mệnh giá trị kỹ năng thủy tinh muốn màu xanh phẩm cấp kỹ năng bị động thu hồi đ ó n g đồ này hai hai trăm n tăng thêm lạc trần bổ sung cái này hai nghìn tám vợ vặn có thể mua một viên lạc trần yêu cầu loại này kỹ năng thủy tinh được rồi khác h nhân nhân viên cửa hàng mỉm cười đem đồ vật toàn bộ thu hồi sau đó từ bên dưới quầy hàng lấy ra một cái cái hộp nhỏ hộp mở ra bên trong chỉ có một viên màu xanh kỹ năng thủy tinh kỹ năng thủy tinh phẩm chất màu xanh trải qua đặc thù xử lý kỹ năng thủy tình sử dụng phía sau có thể đạt được màu xanh phẩm cấp kỹ năng sinh mệnh rung động chính là nó lạc trần cầm lên trực tiếp sử dụng hắn không biết vừa vặn cái kia thần thần bí bí ra hỏa có thể hay không ở bên ngoài mai phục chính mình không sợ nhất vạn chỉ sợ vẫn nhất cho nên vẫn là tại chỗ dùng hết tốt đinh người thu được kỹ năng mới sinh mệnh rung động mở ra nhân vật bản g lạc trần nhìn hướng chính mình mới được đến kỹ năng này sinh mệnh rung động l v một phẩm cấp màu xanh bị động tăng lên hp năng lực khôi phục mỗi phút khôi phục m ư ơ i điểm rất tốt không hổ là màu xanh phẩm cấp kỹ năng hiệu quả bên trên muốn so màu trắng phẩm cấp tràn đầy cường đại hơn nhiều cấp một liền có thể mỗi phút khôi phục mười điểm hp cũng không biết thăng một cấp sẽ tăng lên bao nhiêu nếu là tăng gấp bội lời nói vậy liên thật là khéo lại đến một viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch cùng hai viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch sau đó đem ta buổi sáng nhìn qua hai cái kia kỹ năng thủy tinh đưa cho ta lạc trần lấy ra còn lại hai nghìn hai trăm s á t lục tệ đặt ở trên quầy một viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch là một nghìn sắt lục tệ hai viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch thì là hai trăm sắt lục tệ còn có buổi sáng lạc trần nhìn qua hai cái kia kỹ năng đặc thù thủy tinh cũng giá trị một s á t lục tệ v ừ i vặn cộng lại dòng giã tốt hai hai trăm s á t lục tệ gần như sắp đem lạc trần m ó c g i ố n g trên người hắn còn xuất lại cũng liền mấy chục s á t lục tệ cái kia thuộc về là tiền lẻ tại m ê vụ tiểu đ i ế m không xài được cái chủng loại kia Được đem cười khách cửa Lạc cần cộng cái chiếc rồi, Trần ra. Trong viên thiết nhân. Nhân hàng thứ hộp. h Tổng mỉm lấy thu được tâm tâm nghiệm nghiệm hai cái kỹ năng bị động chương ba mươi sáu cảm giác cả an toàn bảo tăng không có h ả o ý hàng xóm chương ba mươi sáu cảm giác cả an toàn bảo tăng không có h ả o ý hàng xóm hồi năng l và một phẩm cấp màu trắng bị động tăng lên pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất mỗi phút ba điểm bước đi như bay l và một phẩm cấp màu trắng bị động tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính ba điểm cấp một hồi năng khôi phục hiệu suất muốn so cùng cấp bậc tràn đầy nhiều một điểm lại thêm pháp lực giá trị bản thân liền có bị động khôi phục hiệu quả mặc dù không nhiều chỉ có mỗi phút một điểm đáng thương tốc độ nhưng tăng thêm cái này ba điểm cũng có thể đạt tới mỗi phút bốn điểm khôi phục lượng không ít mà tăng lên nhanh nhẹn bước đi như bay kỹ năng không ngoài dự đoán cùng phía trước trời sinh cự lực cùng với tinh lực tràn đầy kỹ năng đồng dạng cấp một liền tăng lên ba điểm nhanh nhẹn giá trị lúc này lạc trần cũng là từ ba lô bên trong lấy ra một viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch tính cả mới vừa mua cái kia hai viên đem vừa tới tay hồi n ă n g bước đi như bay cùng với cấp bốn trời sinh cự lực cái này ba cái kỹ năng bị động đẳng cấp tăng lên cấp một cấp hai hồi năng mỗi phút có thể khôi phục sáu điểm pháp lực giá trị tính đến dự góp một điểm chính là mỗi phút bảy điểm lạc trần bốn trăm điểm pháp lực giá trị hạn mức cao nhất không cần một giờ liền có thể về đẩy mà cấp hai bước đi như bay kỹ năng thì là tăng lên lạc trần sáu điểm nhanh nhẹn thuộc tính chỉ có thể nói tại dự đoán bên trong lên tới cấp năm trời sinh cự lực kỹ năng cũng là như thế m ộ ư ơ i năm điểm lực lượng thuộc tính tăng thêm cùng đồng dạng cấp năm tinh lực tràn đầy kỹ năng ngang hàng cuối cùng lạc trần dùng duy nhất viên kiêm màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch đem vừa vặn lấy được sinh mệnh rung động kỹ năng này cũng tăng lên cấp một sinh mệnh rung động l v hai phần cấp màu xanh bị động tăng lên hv năng lực khôi phục mỗi phút khôi phục hai mươi điểm cái ấ p này năng h dung động n kỹ lực khôi phục đặt ở hiện giai đoạn lời nói tuyệt đối là tương đối khoa trương từ giết chóc trò chơi bản thân không có bất kỳ cái gì bị động khôi phục sinh mệnh giá trị công năng đến xem tại cái này sát lục chi địa muốn khôi phục sinh mệnh giá trị có lẽ chỉ có thể dựa vào kỹ năng hoặc là thiên phú mới có thể làm đến lại hoặc là một số đẳng cấp cao trang bị sẽ tự mang khôi phục sinh mệnh giá trị trang bị dòng nhưng loại kia trang bị hiển nhiên hiện giai đoạn có lẽ rất khó thu hoạch đến ít nhất trên thân đã nắm giữ hai kiện màu s a n h phẩm chất trang bị lạc trần chưa từng nhìn thấy mà thiên phú lời nói lạc trần tạm thời không có đang tán gâu trong kênh nói chuyện nhìn thấy có người thu hoạch được cùng loại thiên phú gia tăng thể chất thuộc tính cũng không phải ít cấp d cấp e thậm chí cấp c đều có có thể cùng loại hút máu hoặc là bị động hồi máu loại này thiên p h ú lại không có gặp có người đ ể g ặ p tới đương nhiên khả năng này là được đến cái này tiên phú người cố ý che giấu không có nói ra dù sao từ hôm qua bắt đầu toàn bộ s á t lục tiểu chấn nội khí phân đã là càng ngày càng tràn đầy mũi thuốc súng đại gia đã kém xa vừa bắt đầu như vậy ở trung h ả i hòa một chút người thông minh khả năng đã sớm liệu đến tình huống sẽ hướng về cái phương hướng này phát triển cho nên thật sớm liền ẩn giấu đi chính mình chân thực tin tức bao gồm tiên phú kỹ năng những thứ này lạc chân chính mình không phải liền là như vậy nha giống như là vừa vận tại bên ngoài mê vụ tiểu điếm gặp phải cái kia đem chính mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ người thần bí đối phương so lạc trần sẽ còn giấu đây thậm chí cũng không nguyện ý bại lộ chính mình tướng mạo cái k i a lớn áo choàng hất lên đừng nói tướng mạo là nam hay là nữ lạc trần đều không phân biệt được tính cảnh giác cao người từ trước đến nay không phải số ít cho dù mỗi một tòa sát lục tiểu chấn nhân viên đều là ngẫu nhiên phân phối nhưng một nghìn người bên trong cũng không thể từng cái đều là hào không tâm cơ người a vậy hiển nhiên rất không có khả năng tiêu hết chính mình một ngày cố gắng kiếm được sát lục tệ lạc trần cũng là hài lòng rời đi mê vụ tiểu điếm từ mê vụ khu vực bên trong đi ra lạc trần đầu tiên là đứng tại chỗ chờ đợi chỉ chót lát nhìn thấy xung quanh không có bất kỳ cái gì khác thường về sau hắn c á i này mới yên tâm hướng về một nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn phương hướng chạy như bay chừng mươi phút đồng hồ phía sau lạc trần về tới tiểu chấn bên trên từ nhỏ chấn cửa tây đi vào lần này cửa bên này ngược lại là không có người vây quanh náo h sự tình nhưng trên mặt đất đã biến thành màu đen vết máu khô vẫn như cũ nói rõ ngày hôm qua nơi này đến tột cùng phát sinh qua như thế nào m á n h liệt một màn lạc trần không có ở bên ngoài dừng lại lâu trực tiếp bước nhanh liền trở về an toàn của mình nhà bên trong hắn sát vách cái kia tòa nhà phòng an toàn chính là buổi sáng lúc ra cửa đợi gặp phải cái kia tự tin ca tại lạc trần trở về thời điểm liền đứng tại cửa viện từ bên trong nhìn thấy lạc trần trở về người anh em này cũng là đối với hắn cười cười lạc trần luôn cảm thấy cái này ra hỏa ánh mắt có chút không có ý tốt cũng không biết là hắn suy nghĩ nhiều vẫn là đối phương thật tại tính toán cái gì trở lại phòng an toàn bên trong lạc trần trước tiên đem ba lô thả xuống sau đó đi nhà vệ sinh đơn giản tẩy cái giặt tay cái mặt đi theo trở lại phòng bếp bên này bắt đầu lấy ra trước thời hạn chuẩn bị tốt cá sấu thịt chuẩn bị cho chính mình nấu một cái cá sấu thịt nồi lầu hôm nay hắn còn tìm đến mấy túi nước dùng nồi lầu nhìn xem xét đến tin tức hẳn là còn có thể ăn không có thay đổi、chất. trừ cá sấu thịt lạc trần còn có bữa chưa thịt ra hổ chân gà mì ăn liền những vật này buổi tối rốt cục là có thể thật tốt ăn một bữa chờ nước nướng lạc trần cũng là đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào nấu khai hỏa đáy n ổ i liệu bên trong đi theo liền cầm lấy bắt cùng bữa ngồi ở bên cạnh chờ lấy đồ ăn đun sôi cùng lúc đó đã trở về sát lục tiểu c h ấ n những người khác lúc này cũng đều riêng phần mình đang bổ sung ban ngày tiêu hao mệt nhọc giá trị cùng đói bụng giá trị nguyên bản yên tĩnh khu vực canh tán gạo bên trong lúc này cũng là biến thành náo nhiệt lên không ít người đều tại chia sẻ chính mình bữa tối không phải bán thảm chính là khoe khoang chính mình bữa tối ăn tốt bao nhiêu lạc trần chờ n ồ i lẩu đồ ăn ở bên trong nấu mở phía sau cũng là vừa ăn vừa nhìn kênh tán gẫu bên trong đại g i a phát nội dung khi thấy có người bởi vì một thùng mì ăn liền mà phát bức ảnh khoe khoang thời điểm lạc trần nhịn không được cười hắn nhìn một chút trước mặt mình n ồ i lẩu so sánh trên hình ảnh cái kia thùng giản dị tự nhiên mì ăn liền trên lệch này lập tức liền thể hiện ra tới không khỏi lạc trần cảm giác cái này n ồ i lẩu hương vị đều lập tức biến thành mỹ vị không ít ăn xong uống xong lạc trần rửa mặt phía sau liền trở về tầng hai trong phòng ngủ ban ngày bận rộn một ngày, buổi tối không được nghỉ ngơi thật tốt. bất quá tại nghỉ ngơi phía trước lạc trần hay là nhìn một hồi kênh tán gâu không sai biệt lắm thời gian đến mười giờ tối tả hưu thời điểm kênh tán gâu bên trong nhân tài dần dần bắt đầu giảm bớt lạc trần lúc này cũng buồn ngủ n g ắ p một cái phía sau liền đóng lại kênh tán gâu nhắm mắt lại trong chốc lát liền tiến vào ngủ say trạng thái chương ba mươi bảy ngày thứ năm sống sót nhân số bốn trăm chín mươi chín báo trước s á t lục chi tháp chương ba mươi bảy ngày thứ năm sống sót nhân số bốn trăm chín mươi chín báo trước s á t lục chi tháp hôm sau sáng sớm liền tỉnh lại lạc trần một bên vớt mắt một bên từ trên giường bỏ dậy hôm nay lại là một ngày mới cũng là bọn hắn những người này đi tới s á t lục c h i địa ngày thứ năm buổi sáng ăn chút gì đem đói bụng giá trị ép đến mười phần trăm phía dưới về sau lạc trần cũng là đơn giản thu thập một chút sau đó cầm lên chính mình ba cái ba lô đi ra cửa giữa quảng trường bên trên sáng sớm liền đã có không ít người tại chỗ này tụ tập lạc trần tại cái này tòa tiểu trấn bên trên không có gì đặc biệt quen thuộc người bởi vậy hắn chạy thẳng tới trên quảng trường tòa kia tháp chóc máu mà đi trên đường đi cũng không có để ý tới những người khác rất nhanh lạc trần chính là đi tới tháp chóc máu tiền bị đưa dừng lại hắn ngẩng đầu nhìn hướng phía trên kia từng cái danh tự so sánh với ngày thứ nhất thời điểm phía trên này danh tự đã ít đi rất nhiều rất nhiều lạc trần đến một cái phát hiện biến mất danh tự đã so còn lưu tại phía trên này danh tự còn nhiều hơn tổng cộng là bốn trăm chín mươi chín cái lúc này bên cạnh một thanh â m chuyển đến lạc trần quay đầu nhìn hướng đối phương quả nhiên lại là cái kia hư hư thực thực không có hảo ý hàng xóm đối phương hướng về phía lạc trần cười cười nói ra cái này mới ngày thứ năm đã chết năm trăm linh một người cũng không biết những người này là làm sao vậy sinh mệnh thật đúng là bờn cười mà yếu đỡ ta lạc trần cảm thấy đối phương trên tinh thần tỷ lệ lớn có chút vấn đề hoặc chính là cái gì phản xã hội hình nhân cách tóm lại lạc trần cũng không phải là rất muốn phản ứng chính mình người hàng xóm này nhưng làm sao đối phương mỗi một lần đều chủ động đụng lên tới biểu hiện ra một bộ đối lạc trần cảm thấy rất hứng thú bộ dạng bất quá toàn bộ một m ư ơ tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn tại ngắn ngủi năm ngày không có lẽ chỉ có thể tính bốn ngày mà thôi tại ngắn ngủi bốn ngày thời gian bên trong vậy mà đã chết năm trăm linh một người sao không biết mặt khác sát lục tiểu chấn có phải hay không cũng dạng này cái này chết cũng quá nhanh đi mà còn lạc trần hoài nghi trong đó có lẽ có không ít là những người khác giết mà không phải chết tại giã ngoại những quái vật kia trong tay nhân tâm mới là đáng sợ nhất ha ha bên cạnh hàng xóm cười âm thanh nói lạc trần gật gật đầu sau đó quay người liền muốn rời khỏi nơi này đúng lúc này ầm ầm một tiếng giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng vang đột nhiên vang vọng toàn bộ s á t lục tiểu chấn sau đó quảng trường trung ương tòa kia thắp chóp máu bên trên đột nhiên là huyết quang đại thịnh kèm theo từng đạo huyết quang ở giữa không trung đan vào một chỗ cuối cùng tạo thành một khối cao chừng hơn ba mét màu đỏ bia đá từ trên trời g á n xuống d a n h một tiếng, tiếng vang. màu đỏ bia đá đập tầm ầm trên mặt đất nhưng kỳ quái l à mặt đất cũng không có vì vậy gặp phải phá hư mà tòa này màu đỏ bia đá cũng là vững vàng đứng ở tại chỗ vị trí vừa vặn liền tại tháp c h ố p máu hình thang nền móng bên trên khoảng cách tháp c h ố p máu chủ thể bất quá khoảng ba mét khoảng cách trên quảng trường thậm chí còn chưa từ phòng an toàn bên trong đi ra mọi người nhộn nhịp là nghe đến cái này động tính khổng lồ sau đó bị hấp dẫn tới lạc chân liền đứng tại tháp c h ố p máu phía trước vừa vặn khối này màu đỏ bia đá nện xuống thời điểm hắn kém chút cho rằng chính mình muốn bị nện đến kết quả sấm to mưa nhỏ nện xuống đến màu đỏ bia đá vẹ cũng sắt lục chi tháp quy tắc sắt lục chi tháp cách mỗi bảy ngày giáng lâm một lần sắt lục tiểu chấn cư dân mỗi lần đều có một lần tiến vào sắt lục chi tháp cơ hội s á t lục chi tháp bên trong bất cứ sinh vật nào đều là người nghệ nhân giết chết ngươi nhìn thấy tất cả sinh vật liền có thể tiến vào tầng tiếp theo s á t lục chi tháp lần thứ nhất giáng lâm về sau sắt lục tích phân bảng đèm tùy theo nợ ra s á t lục tích phân bảng chia làm tổng bảng khu bảng s á t lục tiểu chấn bảng ba cái bảng danh sách tổng bảng cùng khu bảng xếp hạng hàng đầu người có thể đạt được phong phú khen thưởng s á t lục tiểu chấn bảng xếp hạng thứ nhất người cũng có thể thu hoạch được phong phú khen thưởng những người còn lại đều có thể thu hoạch được một phần tham dự thưởng ghi nhớ tiến vào s á t lục chi tháp phía sau mỗi người đều đem thu hoạch được hai lần phục sinh cơ hội nhưng phục sinh cơ hội hao hết phía sau lại lần nữa tử vong sẽ là chân thật tử vong làm ơn nhất định nhớ kỹ điểm này trên màu đỏ bia đá nội dung không hề phức tạp nói là một cái gọi sắt lục chi tháp đồ vật sẽ cách mỗi bảy ngày dáng lầm một l mà tất cả sát lục tiểu chấn cư dân đều có cơ hội tiến vào bên trong tiến hành sông tháp trong đó bọn họ nắm giữ hai lần tử vong phục sinh cơ hội tại hai lần phục sinh cơ hội hao hết phía trước có thể thỏa thích chết é m g i không cần lo lắng chính mình sinh mệnh vấn đề an toàn điểm này ngược lại là rất nhân tính hóa bằng không sát lục chi t h á p bên trong tùy tiện chết một lần đều là thật sự tử vong lời nói chỉ sợ sẽ làm cho rất lớn một bộ phận người căn bản không dám vào vào trong đó dù sao sinh mệnh chỉ có một lần chết cũng liền chết rồi không có làm lại cơ hội mà bây giờ vô tận giết chóc trò chơi cho bọn hắn làm lại cơ hội bên này là cho tất cả mọi người giút khí trừ cái đó ra chính là khen thưởng dù sao chuyện không có lợi ai sẽ làm đâu s á t lục chi thắp cũng là như thế tất cả mọi người là chạy khen thưởng đi cho dù ngươi lấy không được cái gì tốt thứ tự nhưng ngươi ít nhất có thể cầm tới một phần tham dự thưởng không phải sao bao nhiêu cũng có thể được điểm c h ỗ t tốt dù sao cũng so không có tốt đến mức tổng bảng cùng khu bảng xếp hạng hàng đầu người cái kia càng là có khả năng thu hoạch được một phần phong phú khen thưởng mặc dù không biết là cái dạng gì khen thưởng nhưng tất nhiên có thể dùng phong phú đến hình dung vậy cái này phần khen thưởng nhất định không kém nơi nào mặt khác vô tận giết chóc trò chơi còn chi k ỳ chiếu cố đến cùng loại làm tinh nhân loại loại này mới vừa tiến vào sát lục c h i điệu tân nhân còn đặc biệt thiết lập một cái sát lục tiểu chấn bảng dạng này cho dù ngươi thứ tự tại tổng bảng cùng khu bảng hai cái này trên bảng danh sách vô duyên hàng đầu xếp hạng nhưng ngươi ít nhất có thể tại chính mình vị trí sát lục tiểu chấn bên trong cầm cái thứ tự tốt ta nói không chừng còn có thể tranh một chuyến thứ nhất đây đến lúc đó vẫn như cũ có thể thu được một phần phong phú khen thưởng đương nhiên đồng dạng là phần thưởng phong phú nhưng khác nhau khẳng định là có cũng không thể tổng bảng đệ nhất khen thưởng cùng khu bảng đệ nhất thậm chí sát lục tiểu chấn bảng đệ nhất khen thưởng là giống nhau a như vậy cái này tổng bảng đệ nhất hàm kim lượng cũng quá kém một chút lúc này tiểu chấn trên quảng trường đã tụ tập càng ngày càng nhiều người trước đến vây xem khối này đột nhiên dáng lâm màu đỏ b i a đá lạc trần cũng là t ạ i nhìn xong nội dung trên tấm bia đá phía sau liền đem vị trí phía trước ngược lại tại đại gia nhộn nhịp bắt đầu thảo luận cái này sát lục chi tháp thời điểm lạc trần vừa xoay người rời đi quảng trường chạy thẳng tới tiểu chấn cửa tây phương hướng mà đi cùng loại hắn dạng này sau khi xem xong liền trực tiếp rời đi cũng không phải số Tất cho ả mọi người ý t ứ c được, c h nên c h cạnh trước n hiện h tại lúc này chỉ có cố gắng tăng lên thực lực đem chính mình cùng những người khác tranh lệch kéo ra đến càng lớn mới có thể bảo đảm tự thân an toàn chương ba mươi tám bỏ hoang trong tiểu chấn kịch độc hành thi chương ba ư ơ i tám bỏ hoang trong tiểu chấn kịch độc hành thi phòng an toàn bên trong lạc chân ở trong chấn nhỏ lượn một vòng nhìn như đi cửa tây trên thực tế lại nửa đường trở về lại về tới phòng an toàn bên này nếu có tâm người chú ý hắn lời nói khả năng sẽ cho rằng lạc trần lúc này đã rời đi tiểu trấn nhưng trên thực tế hắn lại về tới an toàn của mình trong phòng thiên kia có lẽ không đến mức theo dõi ta đi lạc trần trong đầu hiện ra sát vách hàng xóm gương mặt kia đến lập tức bước nhanh chính là hướng về đi lên lầu trên lầu trong phòng ngủ lạc trần đứng tại truyền tống trận phía dưới sau đó khởi động cái này đơn hướng truyền tống trận kèm theo một mảnh màu xanh truyền tống tia sáng rơi xuống đem toàn thân hắn bao phủ ở bên trong một giây sau đột nhiên một mảnh ánh sáng mạnh lõi lên sau đó tia sáng tản đi thời điểm lạc trần thân ảnh cũng đã biến mất tại phòng an toàn bên trong khoảng cách 10.087 hào sát lục tiểu c h ấ n 30 m ấ y km bên ngoài đầu kia bên kia bờ sông một chỗ lạc trần thân ảnh xuất hiện tại ngày hôm qua lưu lại tiêu ký cái kia mảnh ẩn nấp khu vực hắn đầu tiên là nhìn xung quanh một chút xác định an toàn về sau mới là từ mảnh này ẩn nấp khu vực đi ra ngày hôm qua bởi vì thời gian quá muộn quan hệ lạc trần cũng không có tại đến bên kia bờ sông phía sau chạy bao xa nhưng hôm nay hắn thời gian còn tương đối dư dạ hiện tại bất quá là buổi sáng s giờ b ố phút s á t trời đều mới vừa vặn sáng lên không bao lâu nếu như không phải phòng an toàn t h ă n g cấp phía sau lấy được đơn hướng truyền t ố n g trận lời nói lạc trần cũng không có khả năng tại cái này thời gian điểm xuất hiện ở nơi này hôm nay tranh thủ kiếm nhiều một chút s á t lục tệ sau đó lại bán một cái màu xanh kỹ năng bị động lạc trần định cho mình một mục tiêu sau đó liền đem hôm nay một lần k i a tăng lên kỹ năng đẳng cấp cơ hội dùng tại chính mình duy nhất màu xanh kỹ năng bên trên băng đống thuật lờ vờ ba băng đống thuật lờ vờ bốn thang đống thuật hiệu quả mạnh hơn bất quá tùy theo mà đến tiêu hao cũng trở nên càng nhiều một phát liền muốn dùng xong lạc trần một trăm mười điểm pháp lực giá trị Còn tốt. l năng năng. qua đầu kia sông sau tiếp tục một đường chạy hướng tây lạc trần rất nhanh liền phát hiện một mảnh bỏ hoàng khu kiến trúc nơi này nhìn qua giống như là cái nào đó nước ngoài tiểu chấn k tầng tầng lạc trần lúc này liền trốn ở vòng ngoài trong đuổi có cẩn thận từng l i từng tí quan sát đến tình huống bên kia hắn nhìn thấy bỏ hoang trong tiểu t h ấ n có rất nhiều thân hành tại lung la lung lay đi lại ném đi cái tin tức dọ xét qua đi lạc trần nhìn hướng phát hiện tin tức kịch động hành thi đẳng cấp nhất giai trung cấp giới thiệu giang cùng móng tay đều mang theo kịch động hành thi tốc độ di chuyển chậm chạp nhưng xin chú ý bọn họ có khi sẽ từ trong miệng p h u n ra có mang kịch độc xương độc xin chú ý né tránh lạc trần đại khái đến một cái mắt chỗ cùng phiến khu vực này bên trong đại khái có thể nhìn thấy có hơn trăm đầu kịch độc hành thi tại cái này tòa bỏ hoàng trong tiểu trấn dạo chơi mà tại không thấy được địa phương khả năng còn sẽ có càng nhiều thật sự là khối phong thủy b ả o đ ị a lạc trần không khỏi hai mắt tỏa sáng đối với những người khác mà nói bọn họ tình nguyện đi đối phó càng khó gầm lạnh b ị hành thi cũng sẽ không nguyện ý đụng phải những này bản thân liền có mang kịch độc kịch độc hành thi dù sao một khi chúng thi độc lời nói không có giải độc dược tệ bọn họ sợ là liền muốn xong đời nhưng lạc trần không sợ. hắn có hai cái có thể được động khôi phục sinh mệnh giá trị kỹ năng mỗi phút có thể khôi phục ba mươi hai điểm hp chỉ cần thi độc mất máu trạng thái không cao hơn hạn mức này hắn hoàn toàn có thể khiêng đánh đập bởi vậy kịch độc hành thi phiền thoái nhất độc thương tại lạc trần bên này liền mất đi nguyên bản hiệu quả mà trừ cái đó ra kịch độc hành thi còn có cái gì tốc độ di chuyển hành thi loại quái vật tốc độ di chuyển phổ biến đều chậm kịch độc hành thi cho dù là chạy tốc độ cũng không có nhanh đến đi đâu mà còn hành thi đồng dạng đều sẽ chỉ ở tới gần mục tiêu thời điểm đột nhiên ra tốc một cái lúc khác đều là chậm rãi bộ dạng đến mức phòng ngự vật lý đây là kịch độc hành thi cũng không phải là ngạnh bì hành thi p h o n g ngự vật lý bên trên hoàn toàn chính là một trời một vực căn bản không cách nào so sánh được cho nên p h o n g ngự p h o n g ngự không được tốc độ tốc độ không được kịch độc hành thi duy nhất có thể lấy ra được cũng liền một cái kịch độc đáng tiếc cái này duy nhất đem ra được đồ vật đều bị lạc t r ấ n khắt chế vậy chúng nó、no、tại lạc t r ấ n nơi này cũng không liền thành từng cái di động tiểu bạc hố b ò hoang ngoài chấn nhỏ dây mười mấy đầu kịch độc hành thi chính lung la lung lay du đãng đúng lúc này một bóng người đột nhiên là từ một ngôi nhà bên cạnh lao ra đi theo một vệ hàn quang l o ạ lên kèm theo một cố đại lực đánh tới trực tiếp đem trước mắt một đầu kịch độc hành thi cho trùng điệp đánh bay ra ngoài giống cái khác những cái kia kịch độc hành thi xem xét lập tức chính là gầm nhẹ hướng về trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người sống nào tới. Cái này đột nhiên xuất hiện người, tới. đột xuất Cái dĩ nhiên chính là để mắt tới đám này kịch độc hành thi lạc trần nhìn xem chậm rãi nào lên đám này kịch độc hành thi lạc trần trực tiếp một cái rút lui né tránh sau đó đi vòng qua bên kia một chân giấm t ạ i vừa vặn bị hắn một đao đánh bay đầu kia kịch độc hành thi trên lưng dùng sức lại lần nữa một đao chém xuống một cái đầu trực tiếp lăn ra ngoài không có máu tươi bắn tung tóe những n à y kịch độc hành thi vốn chính là thi thể trên thân huyết dịch đã sớm ngưng kết thành sển sẹt chất keo hình chỗ nào sẽ còn phun t u n g té đi ra sau lưng đám tiêu kịch độc hành thi lúc này mới vừa vặn thay đổi qua phương hướng đến lại lần nữa chậm dại hướng bên này tới quả thực chính là bịa sống lạc chân lắc đầu một giây sau ẩm lại một đầu kịch độc hành thi bị đánh bay ngực v ế t đ a u sâu đủ thấy xương nhưng hành thi đến cùng là thuộc về da dày thịt béo một loại quái vật cho dù không phải ngạnh bị hành thi tại đồng cấp bên trong phòng ngự cũng thuộc về là coi như không tệ không có bị lạc trần trực tiếp một đao đánh chết còn cần đi lên lại b ổ một đao mới có thể triệt để giết chết những này xấu xí quái v ậ t lạc trần lúc này cũng là lập lại chiêu cũ đầu tiên là đem mặt khác kịch đ ộ c hành thi dẫn tới đi một bên sau đó lợi dụng chính mình vượt xa tốc độ của bọn nó đi vòng qua đầu kia còn không có từ dưới đất bỏ dậy kịch đ ộ c hành thi nơi đó một đao chém xuống đầu của nó toàn bộ quá trình có thể nói là dễ dàng căn bản không có bao nhiêu tính nguy hiểm bất quá rất nhanh lạc trần liền gặp một điểm nhỏ phiền phức còn lại những cái kịch đ ộ n hành thi bắt đầu hướng xung q u n h u n ra có mang kịch đ ộ n xương độc những này xương độc cho dù là trong không khí pha lo cũng vẫn như c ũ mang theo mánh liệt độc tính mà lạc trần muốn giết chết những này kịch độc hành thi liền phải tới gần bọn họ cũng chính là nhất định phải tiến vào cái kêu mảnh liền không khí đều có mang kịch độc khu vực mới vừa bước vào lạc trần liền bị không khí bên trong những này có độc thể khí ảnh hưởng tại hắn tình trạng trên lan can cũng là xuất hiện một cái trúng độc giờ bờ uff trúng độc nhẹ nhàng hp mỗi phút giảm bớt mười điểm liếc mắt vạch trạng thái của mình mới mười điểm lạc trần nếp miệng xem thưởng cái này mất máu tốc độ còn không có hắn tự động hồi máu nhanh căn bản không cần lo lắng vất quá rất nhanh lạc trần phát hiện cái này t r ú n g độc trạng thái còn tại theo thời gian mà tăng cường rất nhanh liền biến thành t r ú n g độc đồng dạng trừ máu tốc độ cũng là biến thành mỗi phút giảm bớt hai mươi điểm cái này để lạc trần bắt đầu có chút lo lắng đứng lên cái này nếu là tiếp tục tăng cường lời nói chính mình hồi máu tốc độ có thể hay không theo không kịp bất quá chờ lạc trần xử lý trước mặt cái này mười mấy đầu kịch độc hành thi phía sau hắn phát hiện chính mình trạng thái vẫn như c ũ là t r ú n g độc đồng dạng cũng không có lại tiếp tục hướng bên trên tăng lên bộ dáng đây mới là nhẹ nhàng thở ra xem ra kịch độc hành thi độc tố cũng liền cái này cường độ chương ba mươi chín Dết dết z ế t màu xanh phẩm chất ba lô không gian chương ba mươi chín zzz màu xanh phẩm chất ba lô không gian, gian. bỏ hoang trong tiểu t r ấ n số lượng khổng lồ kịch độc hành thi dạo chơi tại tiểu t r ấ n các nơi mà lúc này lạc trần liền như là một cái cần cù hoang mật đồng dạng mỗi đến một chỗ liền sẽ trước tiên đem nơi này tụ tập những n à y kịch độc hành thi cho thanh lý hết mặc dù mỗi một lần đều sẽ bị những n à y kịch độc hành thi xương độc cho độc đến nhưng mỗi phút hai mươi điểm mất máu tốc độ thậm chí còn không có hắn hồi máu tốc độ đến nhanh bởi vậy lạc trần hoàn toàn là không có áp lực chút nào giải quyết hết một nhóm lại một nhóm kịch độc hành thi nửa giờ sau lạc trần lại giải quyết hết mười mấy đầu vây quanh tại một tòa hẳn là khách sạn kiến trúc xung quanh kịch đ ộ c hành thi thu hoạch mười mấy viên màu trắng phẩm chất thuộc tính kết tinh giống như vậy thuộc tính kết tinh lạc trần ba lô bên trong đã đắp lên khoảng chừng hơn một trăm viên không có chút nào ngoài ý muốn hôm nay lại là thu hoạch lớn một ngày mà còn hiện tại mới bất quá buổi sáng mà trưa h Thậm chí ô i nối với buổi kết t cũng còn có rất nhiều nếu như cái này bỏ hoang trong tiểu chấn kịch đ ộ c hành thi đủ nhiều lạc trần cảm thấy hôm nay thu hoạch nói không chừng sẽ so với hôm qua còn muốn phong phú duy nhất tương đối học bét đại khái chính là từ những n à y kịch đ ộ n hành thi trong cơ thể lấy ra thuộc tính kết tinh bọn da hỏa này hư thối thân thể thật sự có đủ bồn nôn đem cuối cùng một bộ kịch độc hành thi trong cơ thể thuộc tính kết tinh dùng đao lấy r a lạc trần một mặt ghét bỏ dùng trong tay mình nước đem nước sạch đổ vào viên này thuộc tính kết tinh bên trên c h ờ cọ rửa sạch sẽ, sẽ mới cầm lên ném vào ba lô bên trong những này kịch độc hành thi khi còn sống có mang kịch độc sau khi chết vẫn như cũ có mang kịch độc mà còn không chỉ là hàm răng của bọn nó móng tay những n à y có độc liên bọn họ trong cơ thể máu đều là có mang kịch độc nếu như lạc trần không đem những n à y thuộc tính kết tinh bên trên nhiễm huyết dịch loại hình cọ rửa sạch sẽ, sẽ như vậy hắn chỉ cần tùy tiện đụng vào một cái. đều sẽ vì vậy mà chúng độc mặc dù chúng độc phía sau mất máu tốc độ còn theo không kịp hắn hồi máu đến nhanh nhưng ngươi có thể trong tưởng tượng độc phía sau loại k i a toàn thân làn da mọc r a cùng loại thi ban đồng dạng đồ vật sau đó bắt đầu ngưỡng ấy n g ư ỡ cảm giác sao may mà chúng độc trạng thái cũng không phải là vĩnh cửu duy trì chờ đến đúng lúc tự nhiên là sẽ giải trừ mà thời gian này lạc trần cũng đi qua mấy lần thí nghiệm được đến một cái đại khái số liệu không sai biệt lắm là chừng năm phút đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không muốn lại tiếp xúc đến độc tố bằng không thời gian này sẽ một mực tiếp tục kéo dài mãi đến nơi g ư không tại tiếp xúc đến độc tố sau năm phút chúng độc trạng thái mới sẽ biến mất đây cũng là lạc trần kinh nghiệm lời tuyên bố đi vào trước mắt nhà này khách sạn kiến trúc bên trong lạc trần bắt đầu thần tốc tiến hành vơ vét từ tầng một đến tầng hai lại đến tầng chót nhất tầng ba nhìn ra nhà này khách sạn đã bỏ hoang rất lâu rồi đồng thời trước trước sau sau cũng không biết bị người vơ vét qua bao nhiêu lần lạc trần từ tầng một bắt đầu một cái phòng một cái phòng kiểm tra kết quả cuối cùng trở lại tầng một thời điểm vẫn như cũ hai tay trống trơn cái gì cũng không có tìm tới cái này bỏ hoang tiểu chấn sẽ không phải thứ gì đều không có a lạc trần không khỏi có chút hoài nghi phía trước hắn vơ vét mấy tòa nhà kiến trúc cũng là cùng loại tình huống như vậy thứ gì đều không có trừ một chút bỏ hoang bản ghế loại hình hơn nữa còn đều là hỏng cứ như vậy lớn như vậy một cái bỏ hoang trong tiểu trấn có vẻ như trừ những cái kia kịch độc hành thi trong cơ thể thuộc tính kết tinh bên ngoài liền hoàn toàn không có cái khác thứ gì có thể mang đi đây cũng chính là lạc trần không sợ những này kịch độc hành thi trên thân độc tố cái này nếu là phạm là biến thành người khác tới đây lời nói nhân gia phí hết sức thiên tân vạn khổ mới thật không dễ dàng giải quyết đi một chút kịch độc hành thi liệu mạng chúng độc to lớn nguy hiểm kết quả ngươi để người ta một quạng lông đều mang không đi cái này cỡ nào tuyệt vọng a c ò n tốt ta còn có thuộc tính kết tinh còn có kiếm lạc trần không khỏi vui mừng như loại này cái gì vật tư đều không có rác rưởi địa phương nếu không có dạng này một đám kịch đ ộ c hành thi tại chỗ này tụ tập lời nói nói thật lạc trần đều quay đầu đi bất quá bây giờ tìm tiếp nhìn đi dù sao đến đều đến rồi hơn hai giờ phía sau lạc trần đều không nhớ rõ mình r ế t bao nhiêu đầu kịch đ ộ c hành thi mở ra ba lô kiểm lại một chút ba lô bên trong những cái tia từ kịch đ ộ n hành thi trong cơ thể đào ra thuộc tính kết tinh đều đã góp nhặt dòng g ã có ba trăm ba mươi chín viên mà toàn bộ bỏ hoang tiểu chấn c ũ n dựa theo mê vụ tiểu điểm thu hồi giá cả một viên màu trắng phẩm chất thuộc tính kết tinh là hai mươi sắt lục tệ như vậy lạc trần hiện tại trong tay cái này ba trăm ba mươi chín viên cũng chính là giá trị dòng giã sáu bảy trăm tám mươi sắt lục tệ Có như tiền thế một số lúc ớ này g c hắn ư xứng đáng gãi gãi h qua. là quay đầu cào sau lưng thời điểm khoe mắc quét nhìn bỗng nhiên là thoáng nhìn cái gì không khỏi bước chân dừng một chút đó là cái gì lạc trần hiếu kỳ đi tới tại bỏ hoang bên ngoài c h ấ n nhỏ một mảnh trong b ụ i cỏ dại một cái kim loại cái tủ một góc lộ tại bên ngoài vừa lúc bị lạc trần cho nhìn thấy hắn dùng sức đem cái này cái tủ từ trong b ụ i cỏ dại kéo đi ra kim loại cái tủ cũng nặng lắm có chừng cái bốn năm trăm cân phân lượng lạc trần dùng một cái tay đem nó từ trong b ụ i cỏ đẩy ra ngoài sau đó cho nó lật một cái mặt để cái tủ chính diện hướng lên trên đây là một cái kim loại đưa vật quầy phía trên có năm cánh cửa trong đó hai cánh cửa làm mở tại lạc trần đem cái tủ lật qua thời điểm liền tự mình mở ra bên trong cũng không có thứ gì trống nhưng mặt khác cái ba cánh cửa là khóa lại lạc trần không có chìa khóa bất quá hắn cũng không cần chìa khóa trực tiếp bạo lực mở khóa là được rồi ẩm một cánh cửa bị lạc trần một chân trực tiếp dấm lõm mảng lớn đi vào ổ khóa trực tiếp vỡ nát đưa tay mở ra bên trong là một đống tạp vật loại hình đồ vật lạc trần tìm kiếm một cái không có phát hiện vật gì tốt À. quả nhiên hắn lắc đầu sau đó trực tiếp phanh phanh hai lần đem mặt khác cái kia hai cánh cửa cũng cho bạo lực mở ra bất quá lần này lạc trần vẫn không khỏi hai mắt tỏa sáng một cái tay lập tức là đưa tới từ trong đó một cái trong ngăn tủ lấy ra một cái hồng nhạt mang theo màu trắng độc rác thú trang sức ba lô ba lô không gian phẩm chất màu xanh nội bộ nắm giữ sáu cách ba mở lớn nhỏ không gian có thể t ổ n t r ữ vật phẩm cái này vậy mà là một cái màu xanh phẩm chất ba lô không gian lạc trần không khỏi cảm thấy vui mừng không nghĩ tới ở trong trấn nhỏ tìm nửa ngày kết quả tận gốc lông gà đều không tìm được cuối cùng lại tại bên ngoài trấn nhỏ trong bụi cỏ cứ như vậy tùy tiện tìm tới một cái màu xanh phẩm chất ba lô không gian thật đúng là phía đông không sáng phía tây sáng liệu ám hoa minh h i ệ u nhất thôn chương bốn mươi hai cái dương tính mặt khác sát lục tiểu chấm người chương bốn mươi hai cái dương tính mặt khác sát lục tiểu chấm người m à u x a n h phẩm chất ba lô không gian so sánh với trên thân lạc trần cái này ba cái màu xanh phẩm chất ba lô ô vương trọn vẹn tăng lên gấp đôi lại mỗi một cái ba lô ô vương nội bộ không gian đều làm lớn ra hai lần cái này cộng lại một cái màu xanh phẩm chất ba lô không gian liền có thể sánh được sáu cái màu xanh phẩm chất cái này nhìn qua tựa hồ không phải rất nhiều nhưng người nào nhà người tốt tùy thân mang sáu cái ba lô ngươi không chê vướng chân vướng tay sao lạc trần mấy ngày nay mang theo ba cái ba lô không gian liền đã cảm thấy có chút vướng chân vướng tay chớ nói chi là sáu cái đừng đến lúc đó ngươi đang cùng mấy cái quái vật đánh kịch liệt đâu đột nhiên bị trên người mình ba lô cho gây trở ngại đến vậy liền thật thật là bồn u ôn cho nên nhìn như màu xanh phẩm chất ba lô không gian chỉ là đem nội bộ chứa đựng không gian mở rộng đến gấp sáu lần nhưng trên thực tế hiệu quả nhưng còn xa không chỉ gấp sáu lần đơn giản như vậy lạc trần ngay lập tức chính là đem ba cái giả ba lô bên trong một chút đồ tốt tất cả chuyển rời đến cái này mới ba lô bên trong một ô ba mở không gian chữ vật đầy đủ thả xuống rất lớn một đống đồ vật lạc trần ba cái ba lô bên trong có một cái ba lô là chuyên môn dùng để trang các loại ăn uống hiện tại những vật này toàn bộ nhét vào m ư i ba lô một cái ô vương bên trong những vật khác thì là phân loại tại mặt khác năm cái ô vương bên trong cất kỹ chờ lạc trần bên này chỉnh lý xong nguyên lai、like、ba cái giả ba lô cũng trên cơ bản bị trống rỗng đáng tiếc ba lô không gian không thể trang ba lô không gian bằng không trực tiếp sáo hoa l i ề n tốt đem ba cái trống không giả ba lô vào thành một cục sau đó lạc trần tìm một cái phổ thông túi tới đem chúng nó nhét vào cái này trong túi xong lại là đem túi thắt chặt bảo đảm sẽ không bông ra về sau lạc trần quay người đi đến bên kia một mảnh góc tường phụ cận trực tiếp tại trên mặt đất đào cái hố cạn đem túi nhét đi vào lớp bên trên một điểm đất xem như ngụy trang phía sau hắn liền đập vỗ tay lui về phía sau mấy bước nhìn một chút. không sai nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra lạc trần không có khả năng mang theo bốn cái ba lô chạy khắp nơi như thế sẽ rất vướng chân vướng tay vừa vặn hiện tại cái này mới ba lô không gian cũng đầy đủ lớn cho nên ba cái giả liền có thể tạm thời về hưu nhưng lạc trần cũng không bỏ được cứ như vậy trực tiếp vứt chúng nó cái kia cũng quá lãng phí tốt xấu là màu xanh phẩm chất trang bị cầm đi mê vụ tiểu điếm thu hồi lời nói một cái ít nhất có thể bán hai trăm s á t lục tệ a cho nên lạc trần lựa chọn hiện trường cho trung chức tiên tìm một nơi giấu đi chờ mình trở về thời điểm lại đem bọn họ mang đi xác nhận ẩ n tàng đầy đủ ẩ n nấp về sau lạc trần chính là quay người rời đi nơi này tiếp tục hướng về cảng phía tây phương hướng xuất phát thời gian chậm rãi đi tới buổi chiều ăn chút gì nghỉ ngơi một chút khôi phục mệch nhọc giá trị lạc trần xa xa cũng là nhìn thấy chân trời chậm rãi rơi xuống hai đạo ánh sáng là dương tính lạc trần hai mắt tỏa sáng có thể là lần này xuất hiện dương tính khoảng chừng hai cái hơn nữa còn không phải tại cùng một cái phương hướng cho nên lạc trần nhất định phải lựa chọn trong đó một cái sau đó từ bỏ một cái khác hay là tuyển chọn cái này a cái này gần một điểm lạc trần nhìn một chút trên trời hai cái này điểm sáng điểm sáng đều là màu xanh bởi vậy không có cách nào dựa theo cao thấp phẩm cấp tới chọn nhưng trong đó một điểm sáng cách hắn gần một chút mà đổi thành một cái lại rất xa không cần phải nói cũng biết lạc trần làm như thế nào lựa chọn nửa giờ sau một thân phong trần mệt mỏi dáng dấp lạc trần chạy tới nơi này đây là một mảnh đất cao nhỏ địa thế bắt đầu từ nơi này hướng bên trên nghiêng cao điểm mặt ngoài thảm thực vật rầm rạp sinh trưởng có cao cỡ nửa người cỏ dại tại cái này mảnh đất cao nhỏ phần cuối là một ngọn núi sườn núi phía trên có một bọn người là xây dựng dấu vết vách đá trước vách đá còn đứng thẳng bốn cái thật cao cây cột chỉ bất quá cái này bốn cái cây cột đã sụp đổ b cây chỉ có một cái coi như hoàn chỉnh lạc trần ngẩng đầu nhìn một chút trên trời cái kia dương tính h điểm rơi không sai biệt lắm vừa vặn chính là tại cái kia vách đá phía trước vị trí muốn hiện tại đi qua sao lạc trần do dự một chút sau đó hay là lựa chọn trước tạm thời trốn tại phụ cận quan sát một chút mới quyết định cái kia vách đá vị trí khu vực mặt đất trụi lùi chu vi liền cái ẩn nấp địa phương đều không có lúc này đi qua lời nói nếu là phía sau lại có người đến hoàn toàn chính là bia sống đồng dạng không biết p h i ế khu vực này có hay không những người khác đến qua lạc trần tìm cái địa phương cho đi sau đó mở ra rất lâu chưa từng mở ra khu vực k a n h tán gấu nhìn thoáng qua cái này xem xét lại làm cho lạc trần nhịn không được kinh ngạc rủi rủi con mắt hoài nghi mình có phải là nhìn lầm khu vực k a n h tán gấu tại tuyến nhân số mười sáu người lạc trần hiện tại vị trí nơi này khoảng cách mười nghìn không trăm tám mươi bảy hào sát lục tiểu c h ầ n ít nhất cũng có bốn mươi mấy km đi khoảng cách xa như vậy chính hắn cũng là bởi vì đơn hướng truyền tống trận quan hệ cho hắn tiết kiệm không ít phía trước thời gian đi đường cho nên mới có thể đến nơi này nhưng bây giờ nhìn khu vực canh tán gấu bên trong tại tuyến nhân số lại có trọn vẹn mười sáu người cái này mười sáu người bên trong diệt trừ lạc trần bên ngoài bất ngờ còn có mười lăm cái những người khác tại cái này khu vực mà khu vực k a n h tán gâu phạm vi bao trùm tạm thời chỉ có bán kính năm km mà thôi cũng chính là nói cái này mười lăm cái đồng dạng tại cái này khu vực bên trong người không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ khẳng định cũng đã nhìn thấy trên trời cái này còn tại rơi đi xuống dương tính p h i ề n phức lạc trần nhịn không được nhớ mày mười sáu người c ấ p một cái dương tính mà còn trong này còn không biết có bao nhiêu người là cùng một bọn lạc trần mặc dù đối với chính mình thực lực có lòng tin nhưng lúc này có thể xuất hiện tại cái này khu vực người có thể là người bình thường sao không nói từng cái đều là cấp c trở lên thiên phú cho dù là một đám cấp d thiên phú cũng là siêu cấp chuyện phiên phức cái này mười lăm người có lẽ sẽ không đều là cùng một bọn a lạc trần nhìn xem không có người nói chuyện khu vực k a n h t á n g gâu trong lòng không khỏi suy đoán b ế t bắt nhất tình huống đương nhiên là mười sáu người bên trong trừ lạc trần bên ngoài mặt khác mười lăm cái đều là cùng một bọn như thế lạc trần liền thành cái k i a duy nhất người ngoài đến lúc đó cần phải bị nhằm vào chết không thể ân có người nói chuyện lạc trần lúc này đột nhiên kinh ngạc nhìn hướng k a n h tán gâu bên trong phía trên bất ngờ có người phát tới một đầu tin tức các vị làm sao đều không nói lời nào chẳng lẽ là tất cả đều bận rộn đi đường không biết các ngươi lựa chọn là cái nào dương tính ta trước nói đi ta tuyển chọn là cái kia rơi xuống tốc độ nhanh qua đại khái tầm mười giây u i không phải chứ các ngươi muốn hay không cẩn thận như vậy l i ê n tại k a n h tán gâu thảo luận câu nói cũng không dám có còn hay không là nam nhân bọn họ có phải hay không nam nhân ta không biết nhưng ta khẳng định không phải hoa nguyên lai、like、còn có cái m ọ tử m ọ tử ngươi chọn cái nào dương tính giống như ngươi ha ha m ộ i tử còn rất thẳng thắn ta thích đến lúc đó hai người chúng ta liên thủ thế nào nhìn qua ngươi cũng hẳn là chính mình một người a không cần ta sợ người khác đối ta móc tim móc phổi đừng a ta người này thành thật nhất đồng dạng không thành thật người mới sẽ cường điệu chính mình trung thực sao lại tới một cái không sai không sai anh em là chạy cái nào đi giống như các ngươi đến lúc đó công bằng cạnh tranh đi không phải chứ đại gia chẳng lẽ đều chọn đồng dạng chúng ta một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu chấn người đều như thế thần giao cách cảm hả 1733 h ả à o s á t lục tiểu trấn lạc trần vốn còn muốn thu hoạch một chút những người này tình báo kết quả đột nhiên nhìn thấy cái tin này phía sau hắn nháy mắt giật mình những người này bọn họ không phải 10.087 h ả à o s á t lục tiểu trấn lạc trần đầy mặt kinh ngạc biểu lộ chương 4 ố n m ộ t cái tên liền đem người dọa chạy chương 4 ố n m ộ t cái tên liền đem người dọa chạy mặc dù lạc trần rất rõ ràng s á t lục tiểu trấn xa xa không chỉ chính hắn vị trí 10.087 h ả à o số lượng khổng lồ chỉ là lam tinh nhân loại cái kia trăm ước nhân khẩu cơ số dựa theo một nghìn người một cái sắt lục tiểu trấn an bài như vậy lời nói như vậy toàn bộ sát lục chi địa sát lục tiểu c h ấ n số lượng đều đủ để vượt qua hơn ngàn và cái chớ nói chi là lam tinh nhân loại chỉ là lam tinh vị trí vũ trụ một phần nhỏ nhất khả năng liền một phần một triệu cũng chưa tới mà lam tinh vị trí cái kia toàn bộ vũ trụ văn minh cũng bất quá chỉ là mới vừa vặn được mời gia nhập vô tận giết chóc trò chơi tân nhân mà thôi tại bọn họ phía trước đều nói không tốt có bao nhiêu cái vũ trụ đã trước bọn họ một bước gia nhập cái này trò chơi bên trong có thể là biết thì biết nhưng lạc trần hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại nhanh như vậy liền gặp phải mặt khác sát lục tiểu trấn người a cho nên mỗi một cái s á t lục tiểu trấn ở giữa khoảng cách kỳ thật không có ta tưởng tượng bên trong xa như vậy lạc trần bỗng nhiên minh bạch nguyên nhân là hắn vừa bắt đầu chỗ suy nghĩ hai cái s á t lục tiểu trấn ở giữa khoảng cách quá xa mà trên thực tế khoảng cách cũng không có xa như vậy dựa theo hắn bây giờ cách 10.087 h ì ả o s á t lục tiểu trấn 40 m ấ y km vị trí tính toán liền tính cái kia mặt khác 15 người cũng đi xa như vậy như vậy bọn họ cái này hai tòa s á t lục tiểu trấn ở giữa khoảng cách cũng bất quá vẹn vẹn 90 km tả hưu xa so với lạc trần vừa bắt đầu tưởng tượng cách xa nhau mấy trăm km những này muốn gần nhiều lúc này khu vực kênh tán gâu bên trong những n à y 1733 h ả à o s á t lục tiểu chấn người còn tại lẫn nhau ngôn n g ự a giao phong từ vừa mới bắt đầu chỉ có một người nói chuyện đến bây giờ đã có 6-7 người đang tán gâu trong kênh nói chuyện gửi đi qua nội dung trong lời nói cũng là rất có loại tràn ngập mùi thuốc súng cảm giác đây đối với lạc trần mà nói là cái tin tức tốt bởi vì hắn là ở đây 16 người bên trong duy nhất một cái đến từ 10.087 h ả à o s á t lục tiểu chấn người mặt khác 15 người tất cả đều là 1733 h ả à o s á t lục tiểu chấn so ra mà nói lạc trần chính là người ngoài kia cho nên hắn vẫn luôn không nói gì mà là quan sát đến những người này chỗ nói chuyện nội dung từ đó phán đoán ra bọn họ bên trong người nào là cùng một bọn người nào lại là giống như hắn độc lang từ những người này giao lưu bên trong lạc trần phát hiện cái này 1733 h ả à o sát lục tiểu chấn độc lang hay là thật nhiều bao gồm cái thứ nhất đang tán gẫu trong kênh nói chuyện xuất hiện ra hỏa còn có phía sau nữ nhân kia cũng có thể minh xác khẳng định là độc lang mà mặt khác mấy cái lời nói có hai cái hư hư thực thực độc lang nhưng không thể khẳng định ngoài ra còn có ba cái là khẳng định cùng một bọn bởi vì bọn họ đã tại kênh tán gẫu bên trong công khai còn khác khiến người khác kịp thời lạc u i ra trận này c n tranh, ngôn ngữ bên trong biểu hiện h ra biểu ự c lớn trần ự tin. t o n người này, có lẽ chỉ ít có một người năng tiên không g ba có chỉ người có lực Lạc lẽ phú ít một rất tệ. t r t r o nhìn g lòng p á đoán. các n này, bằng người người Trần n để sao. Lúc lui Lạc Chỉ ta vật ra. ba phế Hả? h thấy câu nói này cũng là s ư ơ sở đây cũng là vị tia làm sao nói như thế phách ố i mà càng làm cho lạc trần kinh ngạc chính là vừa vặn còn lên tiếng nói khiến người khác lui ra ba cái tia cùng một bọn người lúc này vậy mà không nói đây là sợ không phải ba người các ngươi thẳng hề a một giây trước còn đang kêu gạo một giây sau liền bị hung hăng đánh mặt xong liền về chọc một câu lá gan đều không có cùng lúc đó khoảng cách mảnh này đất cao nhỏ một cây số tạ hữu khoảng cách vị trí ba cái nguyên bản ngay tại vội vàng đi đường thân ảnh đột nhiên ngừng lại chắc là ố lì vi ạ cái người điên kia làm sao bây giờ cái tên điên này cũng để mắt tới cái kia dương tính chúng ta còn muốn đi sao đi đi cái q u ỷ a cái kia người điên vốn chính là đánh dưới mặt đất h ắ c q u y ể n hiện tại còn có cấp b năng lực thiên phú ba người chúng ta liên thủ đều chỉ có thể chạy đi tặng đầu người mà thôi không đi cầm đi một cái khác dương tính cái kia ân thừa dịp còn có thời gian đi mau ba người cũng là dứt khoát đơn giản trao đổi một chút về sau trực tiếp quay đầu liền đi hướng về càng xa cái kia dương tính phương hướng chạy như bay không phải ô lỵ vị ạ ngươi cũng tại chắc xong đời một chuyến tay không hiện tại đổi mục tiêu còn kịp sao không còn kịp rồi các ngươi đừng đuổi bởi vì ta đã đi mẹ nó làm sao cái nào đều có ngươi ô lỵ vị ạ thân ảnh ô lỵ vị ạ ngươi có ý kiến lập tức trang diện lạnh xuống sau đó liền rốt cuộc không một người nói chuyện lạc chân một mực tại d ò màn hình cái này kêu ô lỵ vị hạ ra hỏa hẳn là một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu trấn bên kia rất không t ệ cao thủ bằng không những người này cũng sẽ không như thế kiên k ỳ hắn thậm chí vừa vặn còn đang kêu gào cái kia tổ ba người càng là trực tiếp không nói những này đều từ bên cạnh chứng minh cái này ô lỵ vị hạ thực lực cường đại là cấp b hay là cấp a lạc trần trong lòng suy đoán lúc này kênh tán g â u bên trên đột nhiên bắn ra đến một đầu dị v à chát lạc trần kinh ngạc nhìn thoáng qua hắn hay là mới vừa biết nguyên lai、like、kênh tán g â u còn có thể nói chuyện riêng người nào đó anh em đừng do màn hình chúng ta liên thủ a Ta đ liên, liên, liên, liên thủ có thể nhưng ta muốn biết các ngươi có bao nhiêu người tất cả đến đâu rồi lạc trần suy nghĩ một chút sau đó phát một đầu thông tin đi qua không nghĩ tới đối diện rất nhanh liền hồi phục hắn Tính đậu ế đến Đến n ngươi lời nói, hiện tại là 8 người, những người khác chúng ta còn tại liên hệ, đến lúc đó khẳng định hiện tại càng nhiều. Đến mức vị trí, những người khác ta không rõ ràng, nhưng lời tại tại tại là lúc đó khác hệ, khác h ta trí, ta ta t kỳ mức vị so rõ t tới. tới. đã Đã đ sớm sớm ậ phộng cái này mẹ nó hay là cái lão lục lạc trần trốn tại chính mình nhận thân chỗ không có động tác hắn không biết đối phương là trước hắn phía trước đến hay là tại hắn về sau đến đi cái kia đến lúc đó làm sao phối hợp lạc trần suy nghĩ một chút lại phát cái tin đi qua rất đơn giản ô l ì vị ạ là cái m a n g phu cái này ra hỏa chính là loại kia trong đầu cũng đều là bắp thịt người đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ không vận tảng chúng ta đợi dương tính vừa rơi xuống liền trực tiếp cùng nhau tiến lên cam đoan đem hắn đánh thành đầu heo mãn phu sao lạc trần gật gật đầu nhưng cũng không có tin hoàn toàn Tốt, liền theo ngươi nói tới ha ha anh em thật sảng khoái đại g i a một khối hợp tác lần này cam đoan để ổ lỉ v ì hạ an quả đắng liếc nhìn đối phương hồi phục thông tin lạc trần không có lại gửi đi bất cứ tin tức gì đi qua mà là yên tĩnh cùng đợi qua chừng mười phút đồng hồ bộ dạng khu vực kênh tán gâu bên trong tại tuyến nhân số đột nhiên giảm mất ba cái biến thành m ư ơ i ba người phía trước ba tên kia trực tiếp đi rồi lạc trần hơi kinh ngạc tại ba người này quả quyết đồng thời trong nội tâm đối cái này ổ lỵ v ĩ ạ thực lực dự đoán lại lần nữa tăng cao hơn một chút có thể bằng vào một cái tên liền đem ba người dọa lùi ra hỏa làm sao cẩn thận đều q u á đáng chương 42, tự tin ổ lỵ v ĩ ạ đều mẹ nó là lão lục chương 42, tự tin ổ lỵ v ĩ ạ đều mẹ nó là lão lục ẩn thân chỗ thời gian từng giây từng phút trôi qua lạc trần thỉnh thoảng nhìn hướng nơi xa cái kia mảnh đất cao nhỏ phần khối trên trời chầm dại rơi xuống màu xanh dương thính lúc này đã cách mặt đất không đến mười mét nhanh lạc trần thầm nghĩ lúc này xa xa hắn liền chú ý tới có một đạo thân ảnh cao lớn khiêng một cái tạo hình khoa trương cự kiếm hướng bên này tới ô ly vi ạ lạc trần nhịn không được nín thở ngưng thần một lát sau đạo thân ảnh kia đã đi tới mảnh này đất cao nhỏ bên ngoài hắn nhìn qua ước r ư ừ n g người cao hai mét một đầu màu nâu sấm tóc ngắn trên bả vai khiêng một cái không có khai phong rộng lớn cự kiếm cự kiếm kia nhanh so hắn cái đầu còn muốn dài chỉ là nhìn xem liền cho người một loại đập vào mặt cảm giác áp bách sẽ không sai cái này ra hỏa chính là ô ly vi ạ lạc trần đang tán gẫu trong kênh nói chuyện nhìn thấy qua hắn ảnh chân dùng, chính là cái này, khuôn mặt không sai lúc này ô lì vị ạ như m a n h hổ ánh mắt liếc nhìn xung quanh mặc dù một bóng người cũng không thấy nhưng hắn vững tin lúc này nơi này khẳng định không chỉ một mình hắn tại chỉ dám trốn tại âm u nơi hẻo lánh bên trong con rệm ta khuyên các ngươi hay là kịp thời dẹp ý niệm này đi cái này dương tính là ta ô lì vị ạ nói xong ô lì vị ạ cũng không quản xung quanh đến cùng có bao nhiêu người mai phục trực tiếp liền đạp trước mắt cao đến một thước cỏ dại bước nhanh hướng phía trước đất cao nhỏ phần cuối đi đến phía trước người kia nói không sai cái này ô lì vị ạ xác thực như cái mác phu hắn hình như hoàn toàn không quan tâm chính mình sẽ bị hợp nhau tấn công chẳng lẽ nói hắn cho rằng chính mình hoàn toàn có thực lực lấy một đ ị c h người chẳng lẽ một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục t i ể u chấn người trừ cái này ổ lì vị a bên ngoài những người khác rất yếu lạc trần trong lòng nhịn không được nghĩ cũng không thể là cái này ổ lì vị a thật như vậy tự phụ a ổ lì vị a tốc độ không chậm rất nhanh liền vượt qua cái kia mảnh bãi cỏ đi tới đất cao nhỏ phần cối u cái kia mảnh nhân tạo trước vách đá mặt xung quanh đứng thẳng bốn cái cây cột cho dù sụp đổ ba cây thấp nhất cũng vượt qua hơn ba mét ổ lì vị a sau khi tới trực tiếp đem trên bả vai k h i ê n cự kiếm hướng trên mặt đất để xuống sau đó hai tay nắm lấy chỗ kiếm tại lam tinh thời điểm ô lì vị hạ chính là một tên dưới mặt đất hắc quyền thị trường vương bại quyền thủ từng có qua ba mươi bảy trên ba mươi bảy tháng liên tục đánh chết một mươi sáu cái đối thủ đáng sợ ghi chép hắn thân cao hai m bốn cân nặng một trăm năm mươi năm kg dễ dàng một quyền liền có thể đánh chết một người bình thường cho dù là chuyên nghiệp tay quyền anh đối mặt hắn cũng phải đem hết toàn lực trốn tránh trọng quyền của hắn mà tại toàn bộ vũ trụ bị cưỡng chế mời gia nhập cái này vô tận giết chóc trò chơi về sau ố lỉ vị hạ cũng là may mắn thức tỉnh một cái cấp b năng lực thiên phú hắn cũng là toàn bộ 1733 h à o sát lục tiểu chấn bên trong duy nhất một cái cấp b thiên phú người sở hữu bởi vậy hắn rất vững tin chính mình nắm giữ tuyệt đối lực lượng đến thống trị toàn bộ 1733 h à o sát lục tiểu chấn đến mức những người khác cho dù là những cái kia thức tỉnh cấp c thiên phú gia hỏa ố lỉ vị hạ đều không để vào mắt tất cả những thứ này tất cả đều là bởi vì hắn thức t ỉ n h cái thiên phú này thực sự là rất thích hợp hắn đồng dạng là cấp b thiên phú cũng tồn tại có thích hợp hay không thuyết pháp nếu như ngươi thức t ỉ n h một cái không thích hợp ngươi thiên phú như vậy ngươi khẳng định cần một đoạn thời gian rất dài đi thích những cái thiên phú này hiệu quả từ đó thay đổi một chút chính mình thói quen loại hình mà ố lì vị ạ thức t ỉ n h cái thiên phú này quả thực có thể nói là vì hắn chế tạo riêng đồng dạng hắn quá mạnh cho nên hắn căn bản không có đem mặt khác mười mấy người để vào mắt liền tính liên thủ thì thế nào một mình hắn như thường có thể giết bạo đối diện mọi người anh em chúng ta chuẩn bị đập thủ mười giây đồng hồ phía sau cùng một chỗ hướng ẩn thân chỗ lạc trần lại nhận đến lúc trước người kia thông tin nhưng hắn chỉ là nhìn thoáng qua cũng không có muốn làm theo ý tứ mười giây đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua sau một khắc từng đạo bóng người đột nhiên là từ ẩn thân chỗ nhộn nhịp bạo lộ ra tiến tới bay thẳng hướng về phía trước đất cao nhỏ cối ô lì vị ạ án binh bất động lạc trần đến một cái cái này một đợt bị lừa dối đi ra cũng chỉ có bảy người trừ lạc trần bên ngoài còn có ba người không có hiện thân mà lao ra cái này bảy người giờ phút này cũng là phát hiện phía bên mình nhân số không đúng lập tức tức giận chửi ẩm lên đứng lên nói xong cùng một chỗ đ ộ n g thủ đâu sao cầm lao tử làm đồ đần đùa nghịch đúng không còn có bốn cái h ố n đ à n các người mẹ nó làm lão lục đúng không diệp văn bân tà chát mô mô ngươi chỗ tối từ vừa mới bắt đầu liền tại tích cực kéo người cùng một chỗ liên thủ đối phó ổ lì v ì hạ diệp văn bân giờ phút này cũng là đến một cái đợt thứ nhất xuất hiện nhân số cắt làm sao mới bảy người vậy mà còn có ba cái lão lục không có bị l ừ a hắn biết miệng tựa hồ đối với kết quả này rất không hài lòng bộ dạng bên kia đồng dạng khám phá diệp văn bân cho xiếp giả vờ đồng ý liên thủ giờ phút này lại không có đi theo hành động hai người cũng là cười lạnh nhìn xem bên ngoài một màn này bảy người này không có não sao nhân ra tùy tiện nói một chút lời nói cũng có thể tin hai người riêng phần mình trốn tại nơi bí ẩn cười lạnh nhìn xem đã bị ô lì vị ạ để mắt tới cái này bảy cái xui xẻo bất kể như thế nào bọn họ bảy cái là làm định cái này đợt thứ nhất phá hôi ha ha chỉ mấy người các ngươi sao ô lì vị ạ lúc này cũng là cười ha ha vung vẩy trong tay thanh này cự kiếm xông về bảy người này ngừng ô lì vị ạ chúng ta bị diệp văn bân cái kia hôn đ ặ n chơi chúng ta có thể lui ra lần này cạnh、tranh. đúng đúng đúng chúng ta không cần thiết quyết đấu sinh tử như thế sẽ chỉ cho mặt khác mấy cái hôn đ ả n nhạc tiện nghi mà thôi ô lì vị A ngươi bình tĩnh một chút chúng ta không phải địch nhân dừng tay a lao tử không chơi a bọn họ bảy người tự giác lên diệp văn bân đã làm bị trở thành phá o hôi đến tiêu hao lúc này đương nhiên không cam tâm cứ như vậy dựa theo diệp văn bân kịch bản đến đi vì vậy nộn nhịp hô to để Ô lì vị A dừng tay đáng tiếc Ô lì vị A lại không có tính toán bông tha bọn họ địch nhân các ngươi cũng xứng các ngươi đ a n phế vật này nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như là ta ổ lì vị ạ thu săn ô l i vị hạ cuồng tiếu s ô n g đi lên trong tay mấy trăm cân cự kiếm anh một tiếng trùng đ i ệ p hướng về trước mắt một người đánh xuống ẩm người này nháy mắt chính là bị ô l i vị a một kiếm đánh bay ra ngoài người còn tại giữa không trùng chính là đã máu tơi ư phun mạnh hp nháy mắt là rơi đến điểm giới hạn không ta không cam tâm hãn phẫn nộ hô to một giây sau từ chỗ tối bay tới một cái phi đao nháy mắt xuyên qua người này ngực sau cùng mười mấy điểm hp cũng bị cái này một đao trống rỗng người này lập tức chết không nhắm mắt ai ô lỵ vị h một mặt phẫn nộ nhìn hướng bên kia cái kia mẹ nó là lao từ thú săn đáng chết kẻ trộm cút r a đây cho ta chỗ tối đã đổi vị trí diệp văn b â n cười lạnh âm thanh căn bản không có muốn hiện thân ý tứ rất tốt lợi dụng mấy cái này nớ ngẩn tiêu hao ô lì vị hạ chiến l ự c thuận tiện còn có thể cướp đầu của hắn chờ mấy cái này nớ ngẩn chết sạch ô lì vị hạ sợ cũng không dễ chịu a diệp văn b â n từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm những người này hắn muốn cũng không chỉ là cái k i a dương tính đồng dạng hắn còn muốn cướp được ở đây những người này đầu người cướp đoạt bọn họ t h u tính vừa vặn cái kia chỉ là cái thứ nhất mà thôi tuyệt sẽ không là cái cuối cùng chương bốn mươi ba tự chế độc khí đạn ai mới là đầu người chó chương bốn mươi ba tự chế độc khí đạn ai mới là đầu người chó đến mức ô lì v i a to con đần độn một cái thật sự cho rằng thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm người a vẫn là muốn học được dùng não diệp văn bân đắc ý cười lạnh một bên để mắt tới cái thứ hai mục tiêu bên kia ô lì v i a mặc dù không có tìm tới cái kia trong bóng tối trộm người khác đầu h ư n đản nhưng hắn hay là không có ý định bung tha trước mắt cái này sau cái thu săn bị trộm đi một cái đầu người liền đã để hắn rất phẫn nộ hắn cũng không cho phép cái này sau cái chính mình dự định đầu người cũng cho chạy mất thật muốn như vậy hắn ô lỵ vị ạ về sau còn muốn hay không tại một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu c h ấ n lăn lộn tiếp nữa rồi đến lúc đó chuyện này bị truyền ra về sau ai sẽ còn lại sợ hai hắn ô lỵ vị ạ cho nên trước mắt sáu người này phải chết cùng lúc đó mắt thấy trốn không thoát còn lại sáu người này cũng là tính toán cùng ô lỵ vị ạ l i ề u mạng dù sao không liệu là chết chắc l i ề u mạng nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống sáu đôi một ưu thế tại ta sáu người giờ khác này phảng phất đạt tới một loại nào đó tâm hồn ăn ý một nháy mắt toàn bộ quay người liền hướng về sau l ư n g truy sát đi lên ô lỵ vị ạ giết đi lên cái này to con thực lực rất mạnh a lạc trần chẳng biết lúc nào đã là chạy tới khoảng cách phiến chiến trường này vị trí không xa hắn lén lút quan sát đến bên kia nhìn thấy nhân cao mã đại ô lỵ vị ạ lấy một địch sáu đều như cũ chiếm t h ư ợ n g phòng thậm chí có thể nói là nghiền ép đối diện tư thái không khỏi cũng là âm thầm sợ hai t h ả n phục ấ p b thiên phú và cấp c thiên phú ở giữa t r ê n lệch như thế lớn sao lạc trần trong lòng không khỏi nghĩ lúc này lấy một địch sáu ô lỵ vị ạ đã giết như bị điên hắn hoàn toàn liền từ bỏ phòng ngự gắng n g chống đỡ đối diện sáu người này tiến công trong tay thanh này cự kiếm trực tiếp là bị hắn múa thành một mảnh đối diện sáu người rõ ràng tại nhân số bên trên chiếm thượng phong nhưng lúc này lại biểu hiện hình như bọn họ mới là yếu thế một phương đồng dạng những công kích kia rơi và o ô l i vĩ ạ trên thân tựa hồ rất khó đối hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương ngược lại ô l i vĩ ạ tiện tay một kiếm cũng có thể làm cho bọn họ vì đó nghe tin đã sợ mất mật không dám chút nào vững vàng đón đỡ lấy ô l i vĩ ạ bất luận cái gì một cái công kích có thể cho dù là dạng này bọn họ sáu người tình huống cũng là tương đối không ổn hp càng là tại ngắn ngủi một hai phút bên trong sụt giảm vượt qua năm mươi phần trăm từng cái khó chịu ngũ quan và mẹo thậm chí trực tiếp phun ra mà cái này ô lì vị a thật đúng là biến thái cấp b thiên phú quả nhiên rất mạnh a núp trong bóng t ố i tùy thời chuẩn bị đoạt đầu người diệp văn bân giờ phút này cũng là nhịn không được cảm thấy lưỡi lơi, phía trước chỉ là nghe người khác nói cái này ô lì vị a có c ỡ nào lợi hại c ỡ nào nhưng tận mắt nhìn thấy còn là lần đầu tiên không khỏi diệp văn bân trong lòng cũng là ghen ghét nhịn không được phát cuồng dựa vào cái gì hắn như thế người thông minh chỉ là thức tỉnh một cái cấp d thiên phú mà giống ô lì vị a loại này tứ chi phát triển đầu v ó c ngu si ngu xuẩn lại có thể thức tỉnh cấp b thiên phú cấp d cùng cấp b mặc dù chính giữa chỉ cách một cái cấp c nhưng hiệu quả lên xong toàn bộ chính là ngày đêm khác biệt nhìn xem ố l i vị ạ lấy một địch sáu đều như vậy dũng vãnh phi thường hình ảnh diệp văn bân trong lòng cái kia kêu, kêu một cái khó chịu ừ chẳng qua là cái hảo vẫn ngu xuẩn mà thôi quay đầu lại còn không phải muốn vì ta làm ra ý n g diệp văn bân giờ phút này cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình ít nhất chính mình còn có thể tự ố l i vị ạ trong tay cướp được mấy người đầu lúc này một cái đựng đầy màu xanh s ấ m thể khí bình thủy tinh không biết từ nơi nào ném qua ố l i vị ạ vừa vặn đánh ra một cái trọng chạm bổ xuống kết quả cái này bay tới bình thủy tinh trực tiếp liền bay đến hắn công kích tuyến đường bên trên một giây sau、ẩm. yếu đất bình thủy tinh nháy mắt nổ b ể r a mà cái bình bên trong những cái k i ê m màu xanh sấm thể khí cũng là nháy mắt từ vỡ vụn bình thủy tinh bên trong tiêu tán ra trong chớp mắt chính là tại ổ lì v ì hạ cái này một cái trọng trạm mang theo khí lưu tác dụng dưới bao phủ xung quanh một mảng lớn khu vực trong khoảnh khắc một cái trúng độc đật chính là treo ở bọn họ bảy người trên thân hèn hạ ngươi vậy mà còn hạ độc đối diện sáu người vốn là sắp không chịu được nữa kết quả lúc này phát hiện chính mình vậy mà còn trúng độc trên thân hp trực tiếp là lấy mỗi phút hai mươi điểm tốc độ tại sổ giảm phải biết mấy người bọn hắn thể chất thuộc tính vốn là không thế nào cao lại thêm phía trước đã bị ô l i vị ạ đánh rất hơn phân nửa hp lúc này bọn họ sáu người bên trong hp ít nhất một cái thậm chí đều không đủ năm mươi điểm tại như vậy chúng độc dưới trạng thái cho dù ô l i vị ạ lúc này thả bọn họ đi bọn họ cũng chống đỡ không đến chúng độc trạng thái biến mất thời điểm đến mức phục d ụ n giải g độc d ự t ề vậy bọn hắn cũng phải có a đối mặt sáu người giận mắng ô l i vị ạ cũng là nháy mắt mật đen cũng không phải nói mấy người bọn hắn mắng có nhiều khó nghe trên thực tế lại khó nghe nhục mạ n ô l i vị ạ cũng sẽ không để ý có thể trên thực tế độc này căn bản không phải hắn hạ thậm Cút r a đây cho ta t ố lì vĩ ạ phẫn nộ từng kiếm một bủ về phía xung quanh có thể căn bản không có tìm được bất kỳ thân ảnh cái kia mẹ nó ai vậy bên kia núp trong bóng tối đã sớm chuẩn bị xuất thủ giành lại đầu người diệp văn vân cũng là sắc mặt âm trầm xuống cái này mẹ nó không phải cướp hắn sinh ý sao đây chính là hắn để mắt tới đầu người kết quả vậy mà còn có người tại hắn không có phát hiện dưới tình huống lén lút xuất thủ mấu chốt hắn lúc này thật đúng là tìm không được cái kia hạ độc người đến tột cùng là ai cái này để diệp văn vân càng là nổi nóng đáng chết kẻ trộm quốc a đây cho ta t ố lì vĩ ạ còn tại giống giận đáng hận hắn không có công kích từ xa thủ đoạn mà cái kia trước sau hai lần xuất thủ tiểu tặc rất rõ ràng là nút ở phía xa căn bản không có đến gần ý tứ lúc này đối diện sáu người kia cũng là thừa dịp ô l i v i a bị nút trong bóng tối người hấp dẫn lực chú ý thời điểm trực tiếp chạy mặc dù trên thân còn mang theo chúng độc trạng thái nhưng một chốc cũng không chết được người người luôn là có cầu sinh dục vọng cho dù chỉ có một chút hy vọng sống bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết các người đứng lại cho ta ô l i v i a lúc này nhìn lại phát hiện đối diện sáu cái thu săn vậy mà còn muốn chạy lập tức cũng không lo được tìm kiếm cái kia nút trong bóng tối hèn hèn hạ đồ vô sỉ, vội vàng là đừng nhìn ô lì vị a nhìn xem như cái to con đ ầ n độn bộ dạng nhưng hắn chạy tốc độ không chậm chút nào bản thân hắn nhanh nhẹn thuộc tính cũng đã là đạt tới hai mươi hai điểm lại thêm trang bị mang tới thuộc tính tăng thêm để hắn nhanh nhẹn thuộc tính cũng là đạt tới trọn vẹn hai mươi tám điểm hai mươi tám điểm nhanh nhẹn thuộc tính tại trước mắt giai đoạn đến nói đã rất cao rất nhiều người căn bản không đạt tới tiêu chuẩn này trừ phi là những cái kia thiên phú cùng nhanh nhẹn tốc độ có liên quan nhưng đối diện trong sáu người này hiển nhiên không có nắm giữ loại hình này thiên phú người cho nên ô lì vị a chạy về sau tốc độ vậy mà còn muốn so bọn họ sáu người càng nhanh ngươi có thể tưởng tượng một người xách theo một cái nặng mấy trăm cân cự kiếm lại chạy thật nhanh bộ dáng sao lúc này ố lì vĩ ạ chính là trạng thái này chỉ thấy hắn ba chân búa cẳng ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền đuổi kịp chạy c h ậ m nhất người kia chết hắn giống giận một kiếm trùng điệp đánh xuống sau một khắc phía trước người này thậm chí không kịp xoay người lại đón đỡ một cái l i ề n bị ố lì vĩ ạ một cái trọng chạm cho đánh bay ra ngoài còn sót lại hơn một trăm hp nháy mắt bị chống giống thi thể trực tiếp giống như phá bao tại đồng dạng bay ra ngoài có thể ố lì vĩ ạ lại không chút nào nửa điểm vui mừng thậm chí gương mặt kia đen càng thêm người tự tìm cái chết hắn giống giận sau đó hai mắt đỏ ngầu r a tốc truy sát hướng năm cái khác người chương bốn mươi bốn ổ i giận ố lì v ị ạ cấp đoạt dương tính chương bốn mươi bốn ổ i giận ố lì v ị ạ cấp đoạt dương tính đinh người đánh giết mục tiêu thành công cấp đoạt đến mục tiêu t h ủ ộ c tính lực lượng hai thể chất năm nhanh n h ẹ n một tinh thần một một mảnh bụi cỏ phía sau lạc trần nghe đến bên thai vang lên tiếng nhắc nhở cũng là nhịn không được âm thầm cười trộm mấy tiếng tốt tốt tốt cho nên tên kia sau cùng thanh máu là bị đ ậ rơi vừa vặn hắn nhìn thấy o l i v i a đuổi theo trực tiếp cho tên kia một cái trọng chạm còn tưởng rằng chính mình muốn tổn thất một cái đầu người không nghĩ tới o l i v i a hay là cái người tốt cái này không phải cướp người khác đầu a rõ ràng chính là tại cho hắn đánh trợ công nhìn chúng độc trạng thái mất máu quá chậm cho nên trực tiếp đi lên hỗ trợ chém đứt đối phương còn sót lại điểm này t h a n h máu thật là một cái người tốt a cầm xuống cái này đầu người lạc c h â n đi thẳng đến tay sáu điểm thuộc tính giá trị cái này ra hỏa lực lượng cùng thể chất thuộc tính còn rất cao đặc biệt là thể chất thuộc tính hẳn là t h ứ tình thể chất loại thiên phú khó trách phía trước hình như cái này ra hỏa bị đòn nhiều nhất nhưng còn lại thanh máu nhưng là d à y nhất cái kia bất quá thanh máu lại d à y cũng ngăn không được o l i vi ạ một cái trọng trảm a ân lại lần nữa xác nhận o l i vi ạ là cái người tốt đáng chết bị cái kia lão lục cho trộm đi một cái đầu người núp trong bóng tối diệp văn vân nhìn thấy o l i vi ạ gầm t h é t bộ dạng lập tức liền đoán được vừa vặn người kia đầu không có bị o l i vi ạ cầm tới mà là bị cái kia đáng ghét núp trong bóng tối trộm cắp hạ độc lão lục cho trộm đi cái kia vốn là hẳn là hắn diệp văn vân hận chết cái kia lão lục đều nói đồng hành là oan ra lời này quả nhiên không sai không được còn lại bọn g i a hỏa này đầu người quyết không thể lại bị trộm liền tính liều mạng bại lộ nguy hiểm cũng muốn cầm xuống diệp văn bân sở dĩ dám làm như thế hoàn toàn là bởi vì hắn thiên phú vừa lúc là cùng tốc độ cùng với ẩn nấp có liên quan mặc dù không phải thuần túy thêm nhanh nhẹn thuộc tính thiên phú nhưng tại diệp văn bân xem ra loại kia đơn thuần chỉ là thêm thuộc tính thiên phú kỳ thật rất bình thường giống hắn loại này mới thật sự là tốt thiên phú dù sao thuộc tính lời nói có rất nhiều biện pháp đều có thể tăng lên ví dụ như thuộc tính kết tinh ví dụ như giết người lại ví dụ như quần áo tốt trang bị nhưng một chút thiên phú hiệu quả đặc biệt nhưng còn xa không phải đơn thuần thêm thuộc tính sánh ngang nói đến cái này diệp văn bân lại là nhịn không được ghen ghét liếc nhìn bên kia ngay tại phát của ô lì vị ạ cái này to con đần độn thiên phú chính là cái sau loại này mà còn theo hắn biết ô lì vị ạ thiên phú hiệu quả cùng hồi máu có quan hệ cái này ra hỏa sở dĩ tại bọn họ một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu chấn nổi danh như vậy cũng là bởi vì có rất nhiều người nhìn thấy qua một mình hắn đơn đấu một đoàn quái vật tình cảnh lúc ấy ô lì vị ạ hoàn toàn không có phòng ngự tuy ý những quái vật kia công kích rơi vào trên người mình kết quả đánh tới cuối cùng chính hắn một điểm thí sự không、có. ngược lại là đối diện mấy chục con quái vật đều bị hắn xử lý trận c h i ế n kia cũng là để ổ ly vị ạ trực tiếp nhất chiến thành danh trở thành bọn họ 1733 h ả à o sát lục t i ể u chấn nổi danh nhất nhân vật mẹ nó làm sao chuyện gì tốt đều để cái này to con đần độn gặp cho diệp văn bân nhịn không được tức giận âm thầm chửi mắng đứng lên lúc này bên kia ổ ly vị ạ cũng là đuổi kịp còn lại năm người hắn v u n g vậy cự kiếm bủ về phía mấy người kết quả năm người bên trong một người đột nhiên một chân đá vào bên cạnh một người khác trên thân trực tiếp đem hắn cho đạp hướng đuổi theo ổ ly vị ạ huynh đệ, đừng trách ta ta chỉ là muốn sống mà thôi người kêu kêu một tiếng phía sau chính là cũng không bay đầu lại chạy còn lại bị đạ p bay đi ra cái kia anh em trực tiếp là muốn rách cả mí mắt chửi ầm lên một giây sau o l i vi ạ t r ọ n g chảm rơi xuống tiếng chửi rủa nháy mắt im bặt mà dừng Phút. một kiếm đem người nửa người đều đập nát o l i vi ạ lại chửi ầm lên đứng lên nguyên nhân rất đơn giản cái này đầu người lại bị cướp đinh người đánh giết mục tiêu thành công cướp đoạt đến mục tiêu t h ủ ộ c tính lực lượng hai thể chất hai nhanh n h ẹ y một tinh thần hai lạc trần bên hai lại nghe thấy ngày này lại tiếng nhắc nhở bất quá lúc này chết cái này ra hỏa cho thuộc tính giá trị hơi í t ta. xem ra người này thiên phú không phải loại kia trực tiếp thêm thuộc tính giá trị đáng tiếc giết người chỉ có thể cướp đoạt thuộc tính giá trị nếu có thể cướp đoạt thiên phú l i ề n tốt lạc trần lòng tham không đủ nghĩ bên kia chỉ là hơi chậm điểm d i ệ p văn bân c h ơ mắt nhìn xem cái này đầu người lại không có c ư ớ p đến tay lập tức không nhịn được muốn chửi tầm lên đ ề u chắc cái này đều cái thứ hai cái kia lão lục vận khí như thế tốt hay là ổ lì vị hạ cái này to con đần độn hôm nay xui xẻo chuyển làm sao hai lần đều để tên kia đem đầu người cho chúng đi c ân cái h này Bân c to con đần độn làm sao không đổi diệp văn bân còn tại nghĩ hoặc sau đó một giây sau hắn liền biết vì cái gì ô lỵ vị a đột nhiên từ bỏ truy sát còn lại bốn người kia bởi vì lúc này đất cao nhỏ của cái kia dương tính bên trên nguyên bản nồng đậm lam sắc quan mang đã tại từ từ làm giảm bớt nhiều nhất mười mấy hai mươi giây đồng hồ liền sẽ hoàn toàn biến mất thấy cảnh này diệp văn bân cũng là thầm mắng âm thanh suối quậy hắn mẹ nó lại đem thứ trọng yếu nhất q u ê n ánh sáng nhớ những người này đầu cái này đều do cái kia nút trong bóng tối hạ độc lão lục nếu không phải cái kia hôn đản phân tán sự chú ý của mình hắn làm sao lại theo bản năng quên cái này dương tính còn có mười mấy giây kịp nghĩ thầm diệp văn bân cũng không lo được đi đoạt bốn người kia đầu trực tiếp là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về đất cao nhỏ phần cuối bên kia chạy như bay hắn cái này khé động cũng là triệt để bại lộ vị trí của mình nhưng lúc này đã không có người để ý những thứ này không chỉ là hắn vẫn giấu kín không có hiện thân qua hai người khác lúc này cũng là chẳng biết lúc nào đã trước thời hạn chạy tới đất cao nhỏ phần cuối hai cánh tay gần như cũng trong lúc đó chụp vào cái kia dương tính hôn đ à n đó là ta bảo dương ô lì vị ạ thấy cảnh này nháy mắt là lên cơn giận dữ gần như không chút suy nghĩ hắn trực tiếp liền đem trong tay thanh này cự kiếm cho đập ra ngoài ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn đột nhiên bay tới cự kiếm dọa đến hai người tranh thủ thời gian rút lui cái đồ chơi này hai người bọn họ cũng không dám đón đỡ sẽ chết người đấy cũng là cái này một cái chậm trễ để ô lì vị ạ cũng là vọt tới đất cao nhỏ bên trên bá. d i chương bốn h mươi một ớ c năm g lạc trần h nhặt nhạnh chỗ tốt cấp một mươi tập hành n mặt h á chương bốn mươi năm lạc trần nhặt nhạnh chỗ tốt cấp một n m ư ờ i t ậ t h ì n h đất cao nhỏ bên trên bốn phương thế trên vạc mà đổi thành một bên tại khoảng cách đất cao nhỏ mấy trăm mét bên ngoài mảnh này trong bùi cỏ dại bốn cái may mắn trốn khỏi nhất kiếp người lúc này cũng là chính t r ậ t vật chạy thụ mạng nhưng lại tại một giây sau b á không khí bên trong một vệ hàn quang loại lên lưới đao sắc bén một nháy mắt chính là xuyên qua một người trong đó thân thể trước sau một máy mắt thanh máu bạo hàng tiến tới trực tiếp chống giống lúc này một cái tay đột nhiên xuất hiện bắt lại nhược điểm xuyên qua thân thể người này trước sau t r ư ờ n g đao phốc một tiếng máu bắn tứ tung lưới đao bị nháy mắt từ thi thể trong cơ thể rút ra sau đó như một đạo như cùng phong lại lần nữa đánh út về phía một người khác hôn đ à n ta l i ề u mạng với ngươi người kia giống giận nào h lên một bộ đồng quy vu tận đấu pháp có thể một giây sau hắn lại trực tiếp vùa hụt sau đó mắt tôi sầm lại chính là triệt để mất đi cảm giác ẩm một bộ không đầu thi thể đổ vào trong b ụ i cỏ dại lạc trần hất lên lưới lao một mảnh huyết trâu nháy mắt dội tại từng mảnh từng mảnh cỏ dại trên p h i ê lá một viên đạn đạo theo sườn dốc lan xuống lạc trần không để ý đến chỉ là mặt không thay đổi lần thứ hai thẳng hướng còn lại hai người vài giây đồng hồ phía sau bốn cỗ thi thể giải rác tại cái này mảnh trong đùi cỏ dại bốn cái nơi hẻo lánh vị trí lạc trần lấy ra một khối vải trắng lao đi trên lưỡi đao vết máu lập tức về đao và o vỏ quay người nhặt lên chiến lợi phẩm của mình giết người không sợ thi đây chẳng phải là giết p h i công bao gồm phía trước cái kia ba bộ thi thể sau khi chết lưu lại chiến lợi phẩm cũng đều đã bị lạc trần thật sớm thu vào trong túi mấy người kia còn rất giàu từng cái đều có ba lô không gian mặc dù đều là màu xanh phẩm chất không gian không lớn nhưng bảy cái ba lô không gian bên trong đựng đồ tốt nhưng cũng là không ít không nói những cái khác vẹn vẹn là kỹ năng thăng cấp thạch liền có trọn vẹn mười ba viên mặc dù đều là màu trắng phẩm chất chỉ riê số lượng này giá trị liền cao tới một nghìn ba trăm s á t l ụ c tệ lạc trần không có làm hắn nghĩ trực tiếp đem trong đó mười viên kỹ năng thăng cấp thạch ném tại chính mình cái thứ nhất kỹ năng t ậ t hành bên trên hai viên kỹ năng thăng cấp thạch thăng một cấp trực tiếp đem t ậ t hành kỹ năng đẩy tới cấp mười cấp mười về sau lại tăng một cấp liền muốn bốn viên kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần trong tay kỹ năng thăng cấp thạch không đủ kém một viên cho nên hắn đem còn lại cái này ba viên toàn bộ ném tại bước đi như bay kỹ năng bên trên t ậ t hành lở vở m không phẩm cấp màu trắng tiêu hao 55 điểm pháp lực giá trị dùng tự thân tiến vào duy trì liên tục 55 giây t ậ t hành trạng thái tốc độ di chuyển tăng lên 245% t h ờ i gian c ú n đ một m giây bước đi như bay l v năm phần cấp màu trắng bị động tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính 15 điểm t ậ t hành lên tới cấp 10, t r ạ n g thái duy trì liên tục thời gian trực tiếp đạt tới 55 giây so thời gian cù n đầu còn muốn dài mấy lần tốc độ di chuyển tăng lên càng là đạt tới kinh người 245%. m à cấp năm bước đi như bay kỹ năng cũng cho lạc trần mang đến 15 điểm nhanh nhẹn thuộc tính tăng thêm coi như không tệ mà vừa vặn giết chết bốn tên kia cũng là cho lạc trần mang đến mười điểm lực lượng mười một điểm thể chất cùng với mười điểm nhanh nhẹn cùng mười bốn điểm tinh thần thuộc tính tăng lên ngoài ý liệu cái này bốn cái ra hỏa cho lạc trần tăng lên nhiều nhất vậy mà là tinh thần thuộc tính lạc trần mở ra nhân vật bản g l i ế n nhìn lúc này thuộc tính biến hóa hay là thật lớn Tính danh, lạc Trần. trị Trạng thái, đói nhẹ, mệt trung、bình. Mệt trị trị danh, nhẹ, bình. nhọc bụng lượng HP Pháp Lạc lực Lực đói Đói nguyên tố chống cự năm bảy năng lực thiên phú vĩnh vô chỉ cảnh vĩnh vô chỉ cảnh gỡ bỏ giới hạn cấp kỹ năng mỗi ngày có thể chọn định một loại kỹ năng tăng lên một cấp kỹ năng chủ động t ậ t hành l vờ m ư ơ i băng đ ố n g thuật l vờ bốn kỹ năng bị động cường thân kiện thể l vờ sáu trời sinh cự lực l vờ năm tinh lực tràn đầy l vờ năm sinh mệnh rung động l vờ hai tràn đầy l vờ sáu hồi năng l vờ hai bước đi như bay l vờ năm bốn chiều thuộc tính bên trong cao nhất một hạng thể chất đã là đạt tới chín mươi hai điểm đều nhanh phá trăm mặc dù ở trong đó cũng có trang bị thêm thuộc tính nhưng lạc trần bản thân thuộc tính giá trị cũng không thấp mẫu cho là nhanh nhẹn thuộc tính cũng đạt tới năm mươi b ố điểm tiến vào t ậ t hành trạng thái về sau lạc trần nhanh nhẹn thuộc tính có thể đạt tới một tám trăm sáu mươi ba chỉ số một cái t ậ t hành kỹ năng cho trạng thái hiệu quả so với một cái chỉ tăng độ nhanh nhẹn thuộc tính cấp d thiên phú còn muốn tốt đây là màu trắng phẩm cấp kỹ năng đây vẫn chỉ là cấp m ộ mươi mà thôi nếu là cấp hai mươi cấp ba mươi quản c h i không phải thật có thể để một cái màu trắng phẩm cấp kỹ năng có thể so với những cái kia cấp b thậm chí cấp a thiên phú đóng lại nhân vật bảng lạc trần bay đầu nhìn hướng sau lưng cái kia mảnh đất cao nhỏ lúc này đất cao nhỏ bên trên bốn người kia cũng đã là đánh thành một đoàn người nào cũng không nguyện ý khiến người khác cầm tới cái kia màu xanh dương tính mà đổi thành bên ngoài ba người kia cũng là mơ hồ có liên thủ nhằm vào ô lỵ vị ạ bộ dạng ô lỵ vị ạ thực lực là mạnh nhưng đối diện ba người kia cũng không yếu so sánh với vừa bắt đầu bị lừa đi ra xem như pháo hôi bảy người kia ba người này thực lực rất rõ ràng hiếu thắng không biết ba người liên thủ mặc dù vẫn như cũng không phải ô lỵ vị ạ đối thủ nhưng thật sự chính là tạm thời ngăn cản hắn tới gần cái kia dương tính có cơ hội lạc trần thấy cảnh này cũng là hai mắt tỏa sáng vừa vặn hắn lúc đầu đều làm tốt lấy không được cái này dương tính chuẩy tâm tư hắn cũng là căn cứ tới liền không thể tay không mà về nguyên tắc cho nên mới lựa chọn xuất thủ đánh lén cái này bốn cái chạy trốn ra hỏa lấy đi trên người bọn họ ba lô không gian xem như chính mình chuyến này tới chiến lợi phẩm bất quá lạc trần cũng không có nghĩ đến phía sau nhảy ra ba tên này thực lực còn rất mạnh vậy mà còn thật tạm thời chặn lại ố ly v i ạ đây không phải là tinh khiết tại cho hắn cơ hội lần thứ hai mà còn nếu như nói phía trước lạc trần còn không có gì lòng tin có thể từ bốn người bọn họ trên tay cướp đi cái này dương tính lời nói như vậy hiện tại lạc trần lòng tin có ta tới giúp các ngươi lạc trần ngoài miệng hô hào sau đó tận lực chỉ dùng tình trạng hết tốc lực bên dưới khoảng một phần ba tốc độ phóng tới bên kia đất cao nhỏ lúc này đất cao nhỏ bên trên d i ệ p văn bân ba người bọn hắn cũng là tại đau khổ chống đỡ lấy thực sự là ô l ì v ì h cái tên điên này đấu pháp quá hung hãn hắn hoàn toàn không tiến hành bất kỳ phòng thủ chính là một mặt tiến công tiến công lại tiến công thanh k i a m ấ y trăm cân cự kiếm bị hắn vung v ậ y đều nhanh muốn nối thành một mảnh mấu chốt cái này ra hỏa trước kia còn là chuyên nghiệp dưới mặt đất hắc quyền tay kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú về điểm này vốn chỉ là người bình thường ba người bọn hắn hoàn toàn không có cách nào cùng hắn đem so sánh cho nên cho dù ba người liên thủ lúc này cũng đã nhanh ngăn không được ô lỵ vị ạ cái tên đ i ê n này đúng lúc này lạc trần đến rồi cho bọn hắn hy vọng mau tới hỗ trợ diệp văn vân cũng không quay đầu lại lớn tiếng t một giây sau một đạo đao quang từ hắn bên người đánh xuống trung điệp bổ và ô lỵ vị ạ đập tới thanh kia cự kiếm bên trên lạc trần cũng là lần thứ nhất cảm nhận được ô lỵ vị ạ cái này ra h ỏ a khủng bố hắn lực lượng ít nhất là lạc trần ba lần vẹn vẹn chỉ là ngăn lại hắn một t i ế n này liền để lạc trần hp gây nháy mắt r tại n khấu trừ phòng ngự thuộc tính về sau vậy mà còn có thể cho hắn tạo thành mười tám điểm tổn thương đủ để thấy hắn một kiếm này thực tế tổn thương có cỡ nào kinh người chương bốn mươi sáu mượn đau giết người ta nói một chút mà thôi ngươi thật tin a chương bốn mươi sáu mượn đau giết người ta nói một chút mà thôi ngươi thật tin a lại tới một cái chết đi cho ta ô lì vị ạ lúc này hai mắt sung huyết hình như lâm vào một loại nào đó trạng thái điên cùng bên trong hắn giống giận lại lần nữa một kiếm đánh xuống lần này không có lạc trần ngăn cản hắn một kiếm trực tiếp đánh vào một mảnh màu xanh ma pháp hộ thuẫn bên trên đập toàn bộ hộ thuẫn ngáy mắt còn g rơi lộ bền ngươi lai、like, thời khắc mấu chốt diệp văn bân không chút do dự liền bóp nát lá bài tẩy của mình để cái này ma pháp hộ thuẫn thay mình chặn lại ô lì vị ạ cái này một cái trọng chạm bằng không liền hắn cái này thân thể nhỏ bé sợ rằng ô lì vị ạ một kiếm đi xuống liền có thể để hắn tại chỗ thấy được hắn thái mãi vất qu vì thế dùng hết lá bài tẩy này diệp văn bân cũng là một mặt thịt đau thứ này có thể là hắn thật vất vả mới tìm được mà còn chỉ có một cái hiện tại dùng hết cũng sẽ không có m ẫ u cho là ô ly vị ạ vừa vặn cái kia một cái trọng chạm vậy mà chém đứt cái này mà pháp hộ thuấn một phần tư độ bền cũng chính là nói cái này mà pháp hộ thuấn chỉ có thể thay hắn ngăn lại ô ly vị ạ b ộ t kiếm cái quỷ gì a ô ly vị ạ đồ ngu này lực công kích khó tránh cũng quá cao điểm a một kiếm này tổn thương đều vượt qua hai trăm chính diệp văn bân hp cũng mới hơn hai trăm a thật sự là một kiếm có thể dây hắn diệp văn b â n có chút luộc uống hắn nhịn không được hối hận chính mình vì cái gì muốn chạy đến tranh đoạt cái này dương tính có lẽ hắn có lẽ đi thu hoạch mà khác chạy mất bốn người kia đầu người mới là lựa chọn chính xác nhất ít nhất như vậy hắn có tự tin trăm phần trăm cầm xuống cái kia tàn huyết bốn cái xui xẻo đến lúc đó cầm lên chiến lợi phẩm trực tiếp chạy trốn nghĩ đến ô l i v i ạ cũng không có khả năng đuổi theo kết quả hiện tại ngược lại tốt đem chính mình gác ở nơi này làm tiến thoái lương nan khó chịu muốn chết diệp văn b â n tình huống bên này không ổn mà đội thành bên ngoài hai người kia kỳ thật cũng không tốt gì bọ còn đánh giá thấp ô lỵ đồng dạng cũng là đánh giá thấp cấp b tiên h phú và cấp c tiên h phú ở giữa tranh l ệ n h cái này có thể so cấp c cùng cấp d lớn hơn phanh một thân ảnh thổ huyết bay ngược Xịt. lao tử không chơi trong miệng thổ huyết nam nhân tức giận mắng thừa cơ quay đầu liền chạy tiếp tục đánh xuống bọn họ không những ngăn không được ô l ì vị ạ thậm chí còn có thể bị mất rơi cái mạng nhỏ của mình cho nên cái này nam nhân không chút do dự từ bỏ cái này dương tính bảo dương tuy tốt nhưng cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được rất rõ ràng tình huống hiện tại là mấy người bọn hắn cho dù liên thủ cũng ngăn không được ô ly vị ạ mang đi cái này dương tính đến mức t h ử a cơ trộm cắp lấy đi cái này dương tính h cái kia càng không khả năng dương tính h thể tích bày ở cái kia bọn họ căn bản không có cách nào đem nó nhét vào ba lô không gian bên trong chỉ có thể dùng tay khiêng chạy có thể khiêng như thế lớn một cái dương tính h bọn họ có thể chạy đi được mẹ nó người chạy cái dám a diệp văn b â n còn tại đau khổ chống đỡ lấy lúc này mắt thấy chính mình một phương này người tại chỗ chạy một cái nháy mắt liền tức giận hắn chửi ầm lên đứng lên vốn là đánh không lại hiện tại phía bên mình còn chạy một người thế thì còn đánh như thế nào không phải kỳ thật nếu như có thể mà nói diệp văn vân cũng muốn chạy nhưng lúc này hắn bên ngoài chống đỡ một cái ma pháp hậu thuẫn cái đồ chơi này là cố định hắn không có khả năng mang theo ma pháp hộ thuẫn chạy mà một khi hắn từ ma pháp hộ thuẫn bên trong đi ra lời nói đối diện ô lỵ vị ạ tuyệt đối sẽ nháy mắt cho hắn một kích trí mạng đã biết ô lỵ vị ạ có thể m i ệ u sát chính mình diệp văn bân hắn lúc này nào còn dám đi ra các ngươi người nào tới giúp ta ngăn một cái a diệp văn bân gấp lớn tiếng kêu cứu ta đến lạc trần vừa v ẫ n ngăn lại ô lỵ vị ạ một tiếng kia phía sau liền thuận thế lùi đến phía sau lúc này nghe đến diệp văn bân kêu cứu cũng là một bộ cực kỳ giả nghĩa khí dáng dấp xuống tới. Cảm ơn, anh em. diệp văn bân đầy mặt cảm kích nghĩ thầm người này khẳng định không phải phía trước hạ độc cái kia lão lục ngược lại vừa vặn chạy mất cái kia hôn đản ngược lại là có rất lớn hiểm nghi như vậy không coi nghĩa khí ra gì nói chạy liền chạy hạ độc lão lục không có gì bất ngờ sẽ ra chính là cái kia hôn đản ẩm lại là một cái trọng c h ạ m đánh xuống ô ly vĩ ạ lúc này tựa hồ là để mắt tới diệp văn bân cái này xui xẻo ra hỏa liên tục hai cái trọng c h ạ m trực tiếp chém đứt hắn cái này mà pháp hộ thuẫn một phần hai độ bền hiện tại còn lại độ bền cũng chỉ có thể ngăn lại ô ly vĩ ạ cuối cùng một cái trọng chảm may mà diệp văn bân giúp đỡ cũng tới để hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra chết Ô lì vị hạ đỏ hồng mắt lại lần nữa chém xuống một kiếm phí một tiếng một mực bảo hộ lấy diệp văn bân m à pháp hộ thuẫn trong nháy mắt hóa thành đầy trời lam sắc quan điểm vỡ vụn ra tại đầy trời lam sắc quan điểm bên trong diệp văn bân nhìn thấy ô lì vị hạ tấm kia giữ thật mặt cùng với trong tay hắn thanh kia mang theo nồng đậm sát ý cự kiếm hướng về chính mình hung hăng bổ tới cứu ta diệp văn bân hoảng hốt biểu hiện trên mặt cực độ hoảng sợ hô to một giây sau ẩm một chân đột nhiên xuất hiện tại diệp văn bân phía sau một cú đạp nặng nề trực tiếp đem hắn đạp hướng về phía trước ổ lì vĩ ạ trong máy mắt diệp văn bân cùng ổ lì vĩ ạ ánh mắt ở giữa không trung hoàn thành g i a o hội diệp văn bân trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không hiểu mà ổ lì vĩ ạ thì là đầy mắt dữ tợn nhìn xem chủ động v ọ t tới chính mình diệp văn bân phát ra tiếng cười lạnh Phang! phun Chính bay bóng người phun máu bay ngược. Chính là cùng Một máu là lì vĩ ạ đ vẹn vẹn hơn hai trăm h h một nháy mắt liền cùng rơi gần hai trăm điểm cái này nếu là nếu đổi lại là ô lì vị hạ thanh tiêu cự kiếm bổ vào trên người hắn như vậy thời khắc này diệp văn b â n tất nhiên đã là mất mạng tại chỗ có thể cho dù là dạng này diệp văn b â n trong nội tâm vẫn như cũ tuyệt vọng đồng thời còn có nồng đậm phẫn nộ cùng xấu hổ phẫn nộ là vì lạc trần lừa gạt hắn mà xấu hổ thì là bởi vì chính mình vậy mà tin đối phương thật là tới cứ u mình đây là tại coi hắn là đồ đần buồng địch mấu chốt hắn thật đúng là bị lừa rồi cái này liền để tự xưng là, là cái người thông minh diệp văn vân càng thêm thẹn quá thanh giận ta như thế dễ dàng bị lửa đây chẳng phải là lộ ra ta rất ngu ngốc diệp văn bân rất để ý chính mình ở trong mắt những người khác hình tượng hắn quyết không thể tiếp thu chính mình bị coi là là một cái người ngu tình huống phát sinh có thể sự thực là đã phát sinh cái này để diệp văn bân càng thêm tuyệt vọng mà xuống một giây phấp một cái sắc bén chẳng mã đao xuyên thấu diệp văn bân ngực đao sắc bén nhọn từ trước ngực hắn x u y ê n qua đâm rách trái tim của hắn một máy mắt diệp văn bân tựa hồ minh bạch cái gì lập tức tại trước khi chết lộ ra một cái tràn đầy nụ cười tự dễ ước n g u lai ta thật là cái kẻ ngu chương bốn mươi bảy đoạt thức ăn trước m i ệ n g cọp muốn chạy mượn chương bốn mươi bảy đoạt thức ăn trước m i ệ n g cọp muốn chạy mượn đình người đánh g i ế t mục tiêu thành công cấp đoạt đến mục tiêu t h ủ tính lực lượng hai thể chất hai nhanh n h ẹ n tám tinh thần một bên hai đánh g i ế t nhắc nhở vang lên lạc trần lúc này đã đem trong tay chạm mã đao từ diệp văn bân trong thân thể rút ra mang theo một mảnh máu tươi bắn tung tóe có mấy giọt còn ở tại trên mặt h ắ n lạc trần không lo được đi đưa tay lau tay trái lúc này một cái cơ lấy diệp văn bân trên lưng màu xanh sấm ba lô không gian sau đó dưới bản chân phát lực cả người nháy mắt bạo trùng mà đi sáu mươi hai nhanh nhẹn thuộc tính tại cấp một ư ơ i tật hành kỹ năng ra trì bên dưới trực tiếp tăng vọt đến hai nghìn một trăm ba mươi chín lạc trần tựa như một đạo c u ầ n phong đồng dạng phóng tới cái kia dương tính dừng lại cho ta ô lỵ vị ạ giống giận huy kiếm tính toán ngắn cản nhưng hắn cự kiếm rơi xuống lại chỉ là trùng điệp bổ vào trên mặt đất tại trên mặt đất n ệ n ra một cái hố c ạ n đến ta nói dừng lại hắn giống giận hai tay nắm cự kiếm đột nhiên ném ra có thể một giây sau chạy vội bên trong lạc trần một cái nhảy lên thật cao nhẹ nhõm chính là né tránh ô lỵ vị ạ ném bay mà ra cự kiếm ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn lạc trần thân ảnh rơi vào cái kia dương tính bên cạnh ô lỵ vị hạ trơ mắt nhìn xem hắn ôm lấy trên đất cái này dương tính sau đó trực tiếp nhét vào sau lưng hắn cái kia màu đen ba lô bên trong một cái dương tính lớn nhỏ tiếp cận ba cái mở màu xanh ba lô không gian đơn nhất một cái ô vương căn bản chứa không nổi nó nhưng lạc trần cái này ba lô không gian là màu xanh phẩm chất một cái ô vương lớn nhỏ đ ạ t tới ba cái mở vừa vặn có thể bỏ vào đi cái này dương tính để xuống cho ta cái kia ba lô đó là ta ô lì vi ạ phẫn nộ mắng s ô n g lên có thể lạc trần chỉ là hướng về phía hắn nết miệng cười một tiếng sau đó trực tiếp lách mình chạy đến cái k i a cột đá bên cạnh hai tay bắt l ấ y phía trên khảm nạm t h a n h k i a cự kiếm đem nó từ trong trụ đá nhổ xuống khá lắm cái này cự kiếm thật là đủ nặng ít nhất cũng phải có bốn trăm cân hướng bên trên phân lượng mà lấy lạc trần hiện tại lực lượng đem nó cầm trên tay cũng là cảm giác chịu nặng thật muốn cầm trên tay xem như vũ khí đến một mực huy động lời nói hắn đoán chừng đều không chịu được nổi cũng thua thiệt ô lì vĩ ạ có thể đem nó múa kín không kẽ hở cái này ra hỏa lực lượng thuộc tính quả thực cao không hợp t h ó i thưởng thả xuống đó là ta ô lì vĩ ạ muốn rách cả mỹ mắt nhìn xem lạc trần không những c ấ p đi nguyên bản hẳn là thuộc về hắn dương tính h bây giờ lại còn muốn vô s ỉ lấy đi vũ khí của mình có thể lạc trần làm sao lại nghe hắn thả xuống thứ này về sau thuộc về ta lạc trần cười ngay trước mặt ô lì vĩ ạ đem thanh này cự kiếm thu vào ba lô không gian bên trong nặng như vậy cự kiếm hắn cũng sẽ không đần a a a ta muốn làm thì ngươi làm thì ngươi ô lì vĩ ạ quả thực muốn chọc giận điên hắn giống như một đầu phát cùng trâu điên đồng dạng phóng tới lạc trần có thể hắn vậy chỉ có thể nói không sai tốc độ chỗ nào có thể cùng lạc trần đem so sánh lạc trần chỉ là một cái lắc mình liền trốn đến nơi xa mà ô lì vĩ ạ chỉ có thể ở bên kia bất lực cùng nộ lớn tiếng gào t h é t phát tiết l ử a giận trong lòng bên kia còn sót lại nữ nhân kia lúc này cũng là lặng lẽ lui về sau chờ lui về sau một khoảng cách về sau nàng không chút do dự chính là xoay người chạy dương tính đã không có mà trước mắt hai người này không quản là ô lì vị ạ hay là cái kia không quen biết châu á nam tử đều không phải cái gì thiện nam thì nữ lưu lại nữa không những lấy không được nửa điểm chỗ tốt thậm chí có khả năng vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình cho nên người thông minh lựa chọn tự nhiên là kịp thời dừng tổn hại lúc này không chạy chờ đến khi nào ân muốn chạy lạc trần lúc này cũng là chú ý tới nữ nhân này động tác không khỏi cười lạnh âm thanh sau đó quay người liền đuổi theo chạy trốn nữ nhân vừa nghe đến sau l ư n g động tĩnh liền biết là cái kia không quen biết châu á nam tử đuổi theo tốc độ của đối phương nàng là từng chạy qua chạy chính mình là khẳng định không chạy nổi cho nên nữ nhân trong tay trái nháy mắt cầm cái nào đó đồ vật theo sát lấy nàng cả người phản phất biến mất đồng dạng nháy mắt để đuổi theo trong mắt lạc trần mất đi tung tích của nàng ẩn thân lạc trần lông mày khe hất một giây sau hắn chợt nhìn thấy cái gì không khỏi hơi nếp khỏe môi lên lên một vệ đường cong đến lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười mười giây đồng hồ phía sau nữ nhân thân ảnh xuất hiện lần nữa đã là chạy tới vài trăm mét bên ngoài nàng quay đầu nhìn hướng sau lưng cái k i a mảnh đất cao nhỏ kết quả lại chỉ thấy phát quần lao xuống đất cao nhỏ ô ly vị ạ lại không có nhìn thấy phía trước nam nhân kia người đâu nữ nhân âm thầm giật mình một giây sau một sợi gió nhẹ lướt qua nữ nhân đột nhiên cảm giác trên cổ lạnh lẽo nàng rôi tay lần mò mới phát hiện chính mình đầy tay đều là máu trên cổ rõ ràng là chẳng biết lúc nào bị cắt mở một đạo hẹp dài vết thương máu tươi lúc này đang không ngừng từ trong vết thương tuân ra lúc nào trong nữ nhân trong lòng cảm thấy khiếp sợ một giây sau trò chơi kết thúc một thanh âm tại bên thai nàng vang lên sau đó trước mắt nàng tối đen chính là triệt để mất đi cảm giác đình người đánh giết mục tiêu thành công cấp đoạt đến mục tiêu thuộc t n h lực lượng ba thể chất ba nhanh nhẹn ba tinh thần ba tốt bình quân thuộc tính lạc trần kinh ngạc nhìn mắt bên cạnh ngã trên mặt đất bộ thi thể này bốn triệu thuộc tính vậy mà toàn bộ đều cho ba điểm cũng chính là nói nữ nhân này nguyên bản bốn triệu thuộc tính không tính trang bị tăng thêm dưới tình huống đều là ba mươi mấy điểm đây là cái gì thiên phú thuộc tính tăng thêm như thế toàn diện lạc trần trong lòng nghĩ lúc này sau lưng ổ lì vị ạ tiếng giống giận dữ chuyển đến lạc trần nhìn lại cái này ra hỏa trên tay chính cầm một cái bắp đùi lớn như vậy lang n h a đồng đại khái là hắn dự bị vũ khí lúc này chính giống giận từ đất cao nhỏ sông lên xuống một bộ thế muốn giết chết lạc trần mới bỏ qua bộ dạng thật sự là đầu mang yêu lạc chân ngoài miệng nói thầm câu sau đó không lưng nhặt lên nữ nhân sau khi chết lưu lại một kiện vũ khí cùng nàng ba lộ không gian đến mức nàng vừa vặn dùng để ẩn thân đạo cụ món đồ kia liền cùng diệp văn bân ma pháp hộ thuẫn đồng dạng đều là duy nhất một lần đạo cụ dùng xong liền không có thuộc về là bảo mệnh dùng con bài chưa lật đáng tiếc đó cũng không thể để bọn họ bảo vệ tính mạng của mình chết sau lưng một cái to bằng bắp đùi lang nha bổng hung hăng n ệ n xuống tới vay một tiếng bùn đất mặt đất trực tiếp bị đập ra một cái hố cạn mà lạc trần đâu h ắ n đã đi tới ố lỉ vị hạ sau lưng trong tay c h ả m ã đao đối với cái này ra hỏa phần gãy chính là một đao chém xuống、Xoẹt. một tiếng đao cùng cắt tại da trâu bên trên động tĩnh vang lên lạc chân cái này một đao cũng chỉ là khó khăn lắm vạch phá ổ lỵ vị ạ phần gãy chỗ một tầng da mấy viên huyết trâu bị gạt ra nhưng cũng giới hạn tại cái này chương bốn mươi tám đánh không chết ổ lỵ vị ạ chương bốn mươi tám đánh không chết ổ lỵ vị ạ lạc chân nhìn xem chính mình cái này một đao tạo thành tổn thương n g a y mắt trầm mặc cái này mẹ nó là cái gì cạo gió tổn thương lạc chân chính mình hiện nay chín mươi bảy phòng n ự vật lý hắn thấy cái này phòng n ự đã tính toán cao ít nhất tại hiện giai đoạn làm tinh nhân loại bên trong xem như là tương đối cao có thể ô l ì vị ạ cái này ra hỏa phòng ngự vật lý sợ rằng đều tiếp cận hai trăm đi khá lắm nếu như hắn phòng ngự lại cao một chút lời nói vừa vạn lạc trần một đ a o kia sợ là đều muốn b ấ t phá phòng bất quá l i ê n tính phá phòng thủ kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa một đ a o kia nhiều lắm là chính là để ô l ì vị ạ rơi một chút máu mà thôi mà cái này ra hỏa h t quê. sợ rằng đều vượt qua hai nghìn một đau một điểm máu cái kia đến chặt tới lúc nào đi chớ nói chi là Cái nhưng à y ra ỏ a có vẻ n h c ò biết cái ì hồi đánh nghĩ lợi ích tối đại hóa, chờ thu thập xong những người khác, lại hết sức chuyên phó Nhưng Cái cái giám lợi tối đại người lại tới đối máu man đầu yêu. năng này còn Trần vốn xong này lực. Lạc Olivia sức A. trú bây giờ lạc trần phát hiện chính mình có vẻ như suy nghĩ nhiều cái này ra hỏa quả thực chính là cái bất tử c h i ế n thần ít nhất đối với hiện giai đoạn lạc trần mà nói tựa hồ chính là dạng này ha ha ngươi đang cho ta gãi ngứa sao ô lì vị a mặc dù lại không có đánh trúng lạc trần có thể tại nhìn đến chính mình bị chém một đao vẹn vẹn chỉ rơi một chút máu về sau hắn vẫn là không nhịn được cười trào phúng đứng lên đại khái là tiền bối bị lạc trần làm quá phiền m u ộ n hiện tại thật vất vả tìm tới một cái cười nạo đối phương cơ hội o l i v i a làm sao có thể bỏ qua cái kia không được hung hăng cười nạo một phen đối mặt o l i v i a cười nạo lạc trần không chút nào sinh khí hôm nay hắn đã kiếm bạo cho dù bắt không được cái này o l i v i a vẹn vẹn hiện tại những thu hoạch này đều đã là để lạc trần kiếm được cái đầy b u ồ n đầy bát hiện tại bất quá là không đánh nổi đầu này m a n như mà thôi cái này có gì có thể sinh khí đến mức ô ly vị ạ cười nạo ha, ha nhân ra lại là mất mặt đầu lại là ném đi dương tính x o n g liền chính mình vũ khí chính đều bị lạc trần cho đoạn bây giờ người ta chẳng qua là qua qua miệng nghiện mà thôi lạc trần là loại kia hẹp hòi lốt bốt người sao muốn c ư ờ i liền nhiều cười cười đi không chừng lúc nào liền không cười được không biết độc được hay không lạc trần không để ý đến ổ lì vị ạ cười nào hắn lui lại cùng ổ lì vị ạ kéo ra một khoảng cách sau đó từ ba lô bên trong lại lần nữa lấy ra một cái bình thủy tinh tới bình thủy tinh bên trong là hắn phía trước thu thập những cái kia kịch độc hành thi thả ra xương độc giống như vậy bình thủy tinh hắn tổng cộng chứa bảy tám cái ẩm bình thủy tinh bị lạc trần ném ra bên ngoài trực tiếp tại ô ly vị a bên chân vị trí bị ném vỡ nát theo bình thủy tinh vỡ vụn cái bình bên trong xương độc cũng là thần tốc huyết tàn ra ô ly vị a mở ra nhân vật bản g của mình xem xét quả nhiên hắn lại trúng độc phía trước hắn ở giữa qua một lần cái này độc mỗi phút hai mươi điểm mất máu tốc độ chỉ có thể nói bình thường zết là zết không chết hắn nhưng cũng s á c thực quá buồn m ô n người đặc biệt là trúng độc thời điểm loại kia toàn thân ngứa cảm giác để ô ly vị a rất là chẳng ghét hiện tại lạc c h â n lại cho hắn treo lên cái này trúng độc trạng thái vừa rồi chỉ là qua qua miệng nghiện ô ly vị ạ lúc này sắc mặt cũng là nháy mắt đen lại hẹn hạ g i a hỏa có bản lĩnh cùng ta đao thật thương thật đánh một trận ô lì v i ạ v ẫ n nộ quát có thể lạc trần mới không quan tâm thủ đoạn gì thấp hèn không ti tiện huống hồ hắn lại không phải người ngu làm sao có thể đi cùng ô lì v i ạ loại này mang ngự cứng đ ô i cứng núp ở phía xa lạc trần cũng không tới gần ô lì v i ạ lúc này hắn tận hành trạng thái đã biến mất tốc độ khôi phục đến bình thường trạng thái mặc dù pháp lực giá trị vẫn như c ũ đầy đủ phóng thích nhiều lần tận hành kỹ năng nhưng lạc trần cũng không có lãng phí pháp lực của mình giá trị dù sao hắn đi qua liền tính cho ô lì vĩ ạ mới đao cũng nhiều nhất chém đứt h vì như vậy một chút xíu đáng thương tổn thương lạc trần hay là lựa chọn giữ lại càng nhiều pháp lực giá trị chuẩn bị bất cứ tình huống nào năm sáu phút phía sau ô lì vị ạ trên thân chúng độc trạng thái lần nữa biến mất lạc trần nhìn thấy phía sau lại lần nữa ném đi cái bình thủy tinh đi qua cho hắn thêm lên chúng độc trạng thái ô lì vị ạ bất lực c u ồ n g nộ ô lì vị ạ trừ giận mắng vài câu cái gì khác cũng không làm được hắn thậm chí muốn đi cũng không được bởi vì lạc trần một mực đi theo hắn căn bản không cho hắn rời đi tầm mắt của mình bên ngoài lại qua năm sáu phút ô lì vị ạ nhìn qua vẫn như cũ sinh long hoạt hổ bộ dáng lạc trần đơn giản tính toán một chút cái này ra hỏa vừa vặn trúng hai lần độc dựa theo mỗi phút hai mươi điểm trừ máu tỷ lệ đã tổn thất hai trăm bốn mươi điểm t ả hưu hp mà trước mặt hắn cũng trúng qua một lần cái này độc lại thêm cùng những người khác trong quá trình chiến đấu miễn cưỡng ăn rất nhiều tổn thương cho nên hắn trước trước sau sau tổn thất hp đã đều vượt qua sáu bảy trăm có thể nhìn hắn thời khắc này bộ dáng nơi nào có một điểm giống như là người bị thương nên có bộ dạng hình như thật làm hắn không chết ta lạc trần thất vọng lắc đầu cũng không có lại tiếp tục lãng phí ba lô bên trong còn lại những cái kia tự chế độc khí đạn nhìn xem phía trước một mặt phẫn nộ biểu lộ nhìn mình lom lom ô lì vĩ ạ lạc trần cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ xử lý ra hòa này cùng hắn cùng ô lì vĩ ạ tiếp tục tại chỗ này lãng phí thời gian cuối cùng khả năng còn cái gì đều không v ấ t được không bằng dứt khoát một điểm từ bỏ cũng coi là kịp thời dừng tổn hại có cái này thời gian lạc trần đi tìm một chút mặt khác quái vật giết kiếm chút thuộc tính kết tinh không tâm h sao n g ư ơ i đi đi lạc trần đối với bên kia ô lì vĩ ạ ô vung vung tay để hắn tranh thủ thời gian đi tiểu tử người tên là gì ô lì vĩ ạ lúc này lại mở miệc hỏi lạc trần người nếu là mu ghi nhớ đừng tìm nhầm người lạc trần cười khẽ âm thanh nói rất tốt ta nhớ kỹ ngươi danh tự ghi nhớ về sau ngươi sẽ chết tại ta ô lỵ vị ạ trong tay ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống xem như chiến lợi phẩm cất giấu ô lỵ vị ạ hung dữ nói rất rõ ràng đây là mang thủ bất quá lạc trần cũng không quan tâm chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành chỉ là một cái cấp bê thiên phú ô lỵ vị ạ hắn căn bản không cần để và o mắt bất quá hôm nay gặp ô lỵ vị ạ cũng để cho lạc trần ý thức được trên người mình một vấn đề đó chính là hắn thiếu một cái cao bạo phát kỹ năng cái này cao bạo phát chỉ không phải tốc độ tốc độ hắn đã đầy đủ hiện tại lạc trần thiếu chính là lực công kích là tổn thương xem ra cần phải đi mê vụ tiểu điếm nhìn có cái gì thích hợp ta công kích loại hình kỹ năng lạc trần nghĩ thầm sau đó liếc nhìn bên kia đã quay người rời đi ô lỵ vị ạ về sau vừa xoay người hướng về một phương hướng khác đi đến sau mười mấy phút chạy nhanh một khoảng cách lạc trần ngừng lại liền tại cái này đi hắn nhìn hai bên một chút xác định không có vấn đề gì về sau mới là đem trên tay sách theo một đống lớn ba lô không gian thả xuống đây đều là chiến lợi phẩm của hắn một phần trong đó hắn đã kiểm tra qua bên trong vật hữu dụng cũng đều bị lạc trần chuyển rời đến chính mình ba lô không gian bên trong nhưng cũng có mấy cái hắn còn không có nhìn qua chương 49, kiểm kê chiến lợi phẩm thu hoạch lớn chương 49, kiểm kê chiến lợi phẩm thu hoạch lớn hai cái ba lô không gian một cái màu xanh sẫm một cái màu trắng màu trắng là từ cái kia không biết kêu cái gì nữ nhân trên người lột xuống mà màu xanh sẫm cái này thì là diệp văn b â n trên thân chứ hai cái này ngoài ra còn có mấy cái nhưng mấy cái kia lạc trần đã cơ bản lật xem qua không có gì tốt đồ vật cũng liền một chút bình thường vật tư loại này còn có chính là thuộc tính kết tinh thuộc tính kết tinh toàn bộ bị lạc trần cho thống nhất chứa vào chính mình cái không gian kia ba lô bên trong đã là trang một đồng lớn số lượng ít nhất cũng có hơn mấy trăm viên tuyệt đối là thu hoạch lớn mà trước mắt hai cái này ba lô không gian là lạc trần phía trước chưa có xem cho nên hiện tại muốn mở ra đến xem bên trong có cái gì ra dáng bà bối lạc trần mở ra trước cái kia màu xanh sấm ba lô không gian bên trong ba cái ô vông trang t r à n đầy nhưng đại đa số đều là một ít thức ăn uống còn có mấy món trang bị cũng đều là màu trang phẩm chất lạc trần đem đồ vật đều đổ ra vật tư về vật tư đặt ở một đống trang bị về trang bị đặt ở một đống dạng này liền sẽ không bừa bãi sau đó là một chút đối hắn hữu dụng vật nhỏ ví dụ như kỹ năng thăng cấp thạch cái này ba lô không gian bên trong khoảng chừng bốn viên kỹ năng thăng cấp thạch bất quá đều là màu trắng phẩm chất nhưng cũng không tệ lạc trần suy nghĩ một chút sau đó ném đi ba viên tại hồi năng kỹ năng bên trên đem nó lên tới cấp năm hồi năng lờ vờ năm p h ầ n cấp màu trắng bị động tăng lên pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất mỗi phút m ư ơ i năm điểm còn lại một viên trước để ở một bên sau đó hắn lại lật lật cái này ba lô xác định không có gì mặt khác đ ồ tốt cái này mới đặt ở một bên đi theo lại cầm lên cái k i a màu trắng ba lô không gian khá lắm nhiều như thế lạc trần kinh ngạc từ cái này màu trắng ba lô bên trong tìm tới dòng d ã chín khoả kỹ năng thăng cấp thạch trong đó còn có hai viên là màu xanh phẩm chất cũng không biết người này cái nào tìm tới bất quá hiện tại cũng tiện nghi cho lạc trần tám khoả màu trắng phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần không có lựa chọn dùng tại cấp mười t ậ t hành kỹ năng bên trên kỹ năng này đẳng cấp tạm thời đủ rồi lại hướng lên tiêu hao càng lúc càng lớn không nói cấp mười về sau mỗi lần thăng một cấp cần kỹ năng thăng cấp thạch cũng là gấp bội đến bốn viên liên lạc trần trên tay cái này tám k h o a kỹ năng thăng cấp thạch cũng liền mới chỉ có thể cho nó thăng cái cấp hai mà thôi tất nhiên không bằng không cần chức dùng tại mấy cái kia kỹ i a k năng bị động bên trên chức cho chúng thăng thăng cấp tám k h o a kỹ năng thăng cấp thạch vừa v ẫ n có thể cho bốn cái hay là cấp năm kỹ năng bị động đều thăng lên cấp một hồi năng lv sáu p h ầ n cấp màu trắng bị động tăng lên pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất mỗi phút m ộ ư ơ i tám điểm bước đi như bay lv sáu p h ầ n cấp màu trắng bị động tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính m ư ơ i tám điểm chơi sinh cự lực lv sáu phẩm cấp màu trắng bị động tăng lên lực lượng thuộc tính 18 điểm tinh lực tràn đầy lv s á phẩm cấp màu trắng bị động tăng lên tinh thần thuộc tính 18 điểm rất tốt toàn bộ đều đến cấp 6, dạng này liền nhìn xem rất dễ chịu lạc trần sau đó lại đem cái kê hai viên màu x a n h phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch ném đến sinh mệnh rung động kỹ năng này bên trên đem nó lên tới cấp 4. sinh mệnh rung động lv b ố phẩm cấp màu xanh bị động tăng lên hv năng lực khôi phục mỗi phút khôi phục 40 điểm không hổ là màu sản phẩm cấp kỹ năng mới cấp b liền có thể mỗi phút khôi phục b ố điểm hv mỗi cấp đều có thể gia tăng m ộ ư ơ i điểm lên tới cấp m ộ ư ơ i về sau một phút đồng hồ có thể khôi phục một trăm điểm hp tiền kỳ cũng là đầy đủ cầm trên tay cái này màu trắng ba lô không gian thả tới bên cạnh cùng mặt khác ba lô không gian đặc t h u n g một chỗ lạc trần lại đem những cái kia vật tư trang bị những này cũng thống nhất thả một khối số lượng nhiều nhất các loại sinh tồn vật tư đã là chất thành một ngọn núi nhỏ đồng dạng trang bị ngược lại là còn tốt số lượng không nhiều mà còn đại bộ phận đều là màu trắng phẩm chất trang bị màu xanh phẩm chất chỉ có một kiện hay là một thanh vũ khí lạc trần cũng không dùng được đúng rồi còn có cái kia ổ lì vi ạ thanh kia cự kiếm lạc trần đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước không phải đem ổ lì vị ạ thanh kia cự kiếm cho cầm về s a o lúc này thanh kiếm này liền đặt ở chính hắn ba lô bên trong đây vì vậy lạc trần tranh thủ thời gian là đem thanh này chịu nặng cự kiếm từ ba lô không gian bên trong lấy ra đứng lên so lạc trần cũng còn muốn cao hơn một ít cự kiếm chỉ nhìn liền cho người một loại cảm giác gáp bách m á n h liệt không những như vậy lạc trần phát hiện thanh kiếm này lại còn là một kiện màu xanh phẩm chất vũ khí vô phong cự kiếm phẩm chất màu xanh lực lượng một năm công kích không nhìn mục tiêu phòng ngự hay không khá lắm thanh kiếm này thuộc tính thật đúng là cực đoàn thuộc tính càng thêm tất cả đều là lực lượng không nói lam sát trang bị chuyên môn dòng hay là không nhìn mục tiêu phòng ngự cũng k h ó trách ổ lì v ì hạ cái này ra hỏa tổn thương sẽ như vậy khủng bố lực lượng lại cao công kích còn có thể không nhìn hai mươi điểm phòng ngự nơi này bên ngoài bên trong cộng lại chẳng phải tương đương với một cái tăng thêm ba mươi năm điểm lực lượng vũ khí thương hại kia có thể không cao nha thanh kiếm này hay là rất không tệ phẩm chất cao trang bị dòng đầy đủ cực đoan chính là phân lượng quá nặng đi điểm liền tính lạc trần hiện tại sáu mươi bảy lực lượng thuộc tính tăng thêm thanh kiếm này trang bị phía sau có thể đạt tới tám mươi hai điểm có thể cầm trên tay dùng một hồi tạm được thời gian dài sử dụng lời nói m ệ t m ỏ i liền không nói mấu chốt là ảnh hưởng tốc độ của hắn ưu thế a chỉ có thể xem như dự bị đến sử dụng lạc trần suy nghĩ một chút thanh này cự kiếm hắn hoàn toàn trước tiên có thể đặt ở ba lô bên trong chờ muốn dùng thời điểm lại đến lúc lấy ra dù sao ba lô không gian tồn lấy cũng không phiền p h ứ c thật thuận tiện bình thường hắn hay là dùng mình nguyên l a i thanh này chạm mã đao mặc dù chạm mã đao thuộc tính kém xa thanh này cự kiếm nhưng mấu chốt nó nhẹ nhàng a sẽ không ảnh hưởng lạc trần tốc độ cùng tính linh hoạt thu hồi cự kiếm lạc trần lúc này cũng là kiểm lại một chút trên người mình thuộc tính kết tinh số lượng tăng thêm từ mấy cái kia ba lô không gian bên trong tìm tới hắn trên người bây giờ thuộc tính kết tinh số lượng đã là đi tới một nghìn một trăm bốn mươi chín viên dựa theo một viên tại mê vụ tiểu điểm thu hồi giá tiền là hai mươi s á t lục tệ mà tính lời nói cũng chính là hai mươi hai nghìn chín trăm tám mươi sắt lục tệ đây vẫn chỉ là thuộc tính kết tinh giá trị trừ cái đó ra còn có những trang bị kia cùng với những này ba lô không gian đúng rồi lạc trần còn tại những này ba lô không gian bên trong tìm tới một chút s á t lục tệ mặc dù không nhiều nhưng cộng lại cũng có hơn ba nghìn dạng này trước mắt hắn trên thân những này có thể biến hiện đồ vật giá trị thêm tại một khối sợ là tiếp cận hai mươi bảy nghìn thậm chí hai mươi tám nghìn sắt lục tệ bộ dạng nguyên lai ta đã có tiền như vậy sao lạc trần kinh ngạc về sau nhịn không được cười lên tốt tốt tốt nguyên lai ta đã là vạn nguyên hộ a mà còn lạc trần còn không có quên chính mình hôm nay trọng yếu nhất một cái thu hoạch chính là cái k i a hắn thật vất vả cướp đến tay màu xanh dương tính ở trong đó đồ vật giá trị còn không có thống kê đi vào đây chương năm mươi mở dương phất nhanh một đợt chương năm mươi mở dương phất nhanh một đợt mở dương hiện tại liền mở lạc trần mở ra chính mình ba lô không gian đem nhét vào trong đó một ô t r ò n g ầ n như đem toàn bộ một ô đều nhồi vào đầy làm cái này màu lam dương tính h đem ra phanh bảo dương rơi trên mặt đất cũng là phát ra trĩu nặng đ ộ n g t ĩ n h lạc trần trà sát hai tay sau đó đầu tiên là yên lặng cầu nguyện một cái để lao thiên gia phù hộ chính mình mở ra đồ t ố t đến đi theo mới là nhấn xuống dương thính chính phía trước viên kêu bảo thạch màu lam đồng dạng nút bấm giang giác kèm theo nút bấm bị đẻ xuống âm thanh v a n g lên trước mặt cái này dương tính cũng là tại một mảnh hào quang màu xanh lam bên trong từ từ mở ra đến đợi đến tia sáng cuối cùng tàn đi cũng là lộ ra bảo dương bên trong chân thực cảnh tượng đầu tiên đập vào mi mắt là để tại bảo dương đầu trên nhất ba cái song song trưng bảy hộp lạc c h â n đem ba cái hộp lấy ra hết sau đó từng cái mở ra ba cái trong hộp để đó toàn bộ đều là kỹ năng thăng cấp thạch một cái bên trong là màu t r ắ n g phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch số lượng nhiều nhất tràn đầy một hộp tất cả đều là lạc c h â n đến một cái tổng cộng có dòng d ã ba mươi viên như vậy nhiều một cái khác trong hộp để đó thì làm à u sản phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch số lượng hơi ít nhưng cũng có mười viên như vậy nhiều cuối cùng trong cái hộp này không có gì bất ngờ xảy ra thả chính là màu lam phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch số lượng ít nhất chỉ có ba viên nhưng dù cho nó số lượng ít nhất có thể luận giá trị ngược lại là cái này ba viên giá trị là trong này cao nhất dù sao tại bên trong mê vụ tiểu điếm một viên màu t r ắ n g phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch chỉ cần một trăm s á t lục tệ mà màu xanh phẩm chất liền muốn một nghìn s á t lục tệ đến mức màu làm phẩm chất viên tiêu giá trị liền cao tới mười nghìn s á t lục tệ lạc trần vừa vặn kiểm kê qua tài sản của mình có thể biến hiện những cái tiêu cộng lại cũng không đủ trước mắt cái này ba viên màu làm phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch đến đáng tiền ngươi nói chân quý không chân quý a ngược lại cái kêu ba mươi viên màu trắng phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch cộng lại m ớ i ba nghìn s á t lục tệ là rẻ nhất màu trắng cùng màu xanh hai cái này phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần trực tiếp liền cho dùng hết ba mươi viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần trực ném đi hai mươi b ố viên tại trời sinh cự lực tinh lực tràn đầy cùng với bước đi như bay cái này ba cái thêm thuộc tính cơ sở kỹ năng bên trên đem chúng nó toàn bộ lên tới cấp m ộ ư ơ i sau đó còn lại sáu viên ném đi bốn viên tại tràn đầy kỹ năng bên trên lên tới tám cấp còn có hai viên ném đến hồi năng kỹ năng bên trên lên tới cấp sáu dạng này ba mươi viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch toàn bộ dùng hết một viên đều không có còn lại kể từ đó ba cái cấp m ộ ư ơ i kỹ năng bị động phân biệt tăng lên lạc trần ba mươi điểm lực lượng nhanh nhẹn cùng tinh thần mà tám cấp tràn đầy kỹ năng hp tốc độ khôi phục cũng là đ ể cao đến mỗi phút m ộ ư ơ i sáu điểm bảy cấp hồi năng kỹ năng thì là có thể mỗi phút khôi phục hai mươi một điểm pháp lực giá trị chờ muộn chút về sau trên đường trở về trải qua mê vụ tiểu đ i ế m lạc trần có thể lại hoa một sắt lục tệ mua m ộ ư ơ i viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch đến lúc đó đem hai cái này kỹ năng cũng đẩy tới cấp m ư ơ i dạng này liền thăng bằng hắn nhìn xem cũng thoải mái một chút về sau là cái kia mười viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch cái đồ chơi này có thể dùng địa phương không nhiều lạc trần cũng liền hai cái màu xanh phẩm cấp kỹ năng cho nên hắn lựa chọn ném đi ba viên tại sinh mệnh rung động kỹ năng này bên trên đem nó lên tới cấp sáu dạng này kỹ năng này mang tới hp tốc độ khôi phục liền đạt tới mỗi phút sáu mươi điểm vừa vặn một giây đồng hồ về một chút máu mà đổi thành bên ngoài lấy thêm ra sáu viên ném tại cường thân kiện thể kỹ năng này thăng đem nó lên tới cấp chín cấp chín cường thân kiện thể kỹ năng có thể tăng lên bốn mươi năm điểm thể chất thuộc tính để lạc trần thể chất thuộc tính đạt tới tháng một năm một hai điểm rốt cục là phá trăm hv cũng là đi tới một nghìn một trăm hai mươi điểm thành công phá ngàn mặc dù còn không bằng phía trước cái kia ổ lì vị ạ nhưng tại hiện giai đoạn làm tinh nhân loại bên trong phá ngàn hv đã là đứng hàng đầu tồn tại cuối cùng còn lại cái này một viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch bởi vì không có chỗ dùng lạc trần chỉ có thể trước thu lại chờ về sau đi mê vụ tiểu đ i ế m lại bồi bổ hàng như vậy tiêu hao ba mươi chín viên kỹ năng thăng cấp sau đ ó lạc trần thực lực cũng là được đến tiến thêm một bước tăng lên đến mức cái kia ba viên chân quý nhất màu làm kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần không có vội vã dùng hắn nghĩ lại nhìn xem nói không chừng chờ một lúc có thể từ cái này màu lam dương tính bên trong lại phát hiện một viên màu lam phẩm chất kỹ năng thủy tinh đâu nói thật b ă n g đống thuật kỹ năng này lạc trần tạm thời cũng không muốn đem nó đ ẳ n g cấp t h ă n g quá cao b ă n g không tiêu hao quá kinh người ánh mắt lại lần nữa thả tới dương tính bên trong bị đệm ở ba cái tia hộp phía dưới là một đầu gấp chỉnh t ề quần chế tạo hoàn mỹ giáp chân phẩm chất màu lam thể chất một không nhanh nhẹn năm nhận đến công kích giảm bớt hai mươi điểm t ư ơ n g tổn là một kiện màu lam phẩm chất giáp chân bằng da tài liệu sở lấy xúc cảm còn rất h á lạc trần trực tiếp liền thay đem chính mình nguyên bản đầu kia màu xanh phẩm chất q u ầ n bị thay thế đổi lại cái này giáp chân thể chất cùng nhanh nhẹn đều tăng lên một chút còn nhiều thêm cái nhận đến công kích giảm bớt hai mươi điểm thương tổn mở uff rất không tệ lạc trần thỏa mãn nhẹ gật đầu sau đó nhìn hướng dương tính h bên trong bị đặt ở giáp chân phía dưới một cái hộp hộp mở ra bên trong để đó chính là một đôi màu đen dày chế tạo hoàn mỹ dày phẩm chất màu lam nhanh nhẹn một không thể chất năm tốc độ di chuyển hai mươi đây cũng là một kiện màu lam phẩm chất trang bị mà còn vừa vặn có thể thay thế lạc trần trên chân đôi giày này tốc độ di chuyển hai mươi cái này trang bị dòng lạc trần cũng là tương đối thích dù sao hắn cho tới nay đi đều là tốc độ đánh chạy tốc độ di chuyển cũng coi là tốc độ đánh một bộ phận dù sao ngươi chạy nhanh mới có thể đổi lên trước mặt đ ị c h nhân bằng không truy đều đổi không kịp lời nói nói gì công kích đến đối phương thay đổi đôi giày này lạc trần nhanh nhẹn thuộc tính cũng là đi tới tám mươi tám điểm sử dụng tận hành kỹ năng về sau tốc độ di chuyển có thể đạt tới ba ba mươi sáu điểm nhanh nhẹn thuộc tính hiệu quả nếu như lại tính đến đôi giày này dòng hiệu quả đó chính là ba mươi sáu bốn trăm ba mươi hai đương nhiên thuộc tính giá trị không tính số lẻ cho nên hiệu quả thực tế là 364 điểm mặc dù chỉ là tốc độ di chuyển cũng không phải là tất cả tốc độ đều như thế nhưng như cũng khá kinh người dù sao bọn họ nhóm người này đi tới s á t lục t r i địa cũng bất quá mới ngày thứ năm mà thôi tốc độ này ít nhất phóng nhãn toàn bộ 10.087 h à o s á t lục tiểu chấn là tuyệt đối không có khả năng có người nhanh hơn ta lạc trần tự tin mà cười cười nói sau đó hắn cũng là nhìn hướng trước mắt cái này mang cho hắn rất nhiều ngạc nhiên dương tính h bên trong còn lại những vật này một đống lớn sinh tồn vật tư bao gồm lại không giới hạn tại ăn uống những thứ này lạc trần đem những vật này lấy ra sau đó thả tới chính mình ba lô trong đó một ô bên trong mặc dù đều là sinh tồn vật tư nhưng từ cái này m ẫ u lam dương tính h bên trong mở ra chất lượng xác thực cao hơn nữa thậm chí còn có b ò bít tết thịt bò cuộn loại vật này t r ư ơ n g năm mươi mốt thứ hai cái m ẫ u lam kỹ năng t r ư ơ n g năm mươi mốt thứ hai cái m ẫ u lam kỹ năng đem cái này một đống lớn sinh tồn vật tư toàn bộ mang lấy ra lạc trần lại nhìn về phía dương tính h bên trong tại bảo dương tận cùng dưới đáy lúc này còn chỉnh tề trưng bảy ba cái hộp đem cái này ba cái hộp từ bảo dương bên trong lấy ra như vậy toàn bộ dương tính cũng là triệt để bị trống g i n g trong lòng suy đoán lạc trần cũng là không chút do dự đem cái này ba cái hộp toàn bộ phân biệt mở ra bên trái nhất hộp mở ra bên trong để đó quả nhiên giống lạc trần suy đoán như thế là một cái màu làm phẩm chất kỹ năng thủy tinh cái kia xinh đẹp lang quang h ó n g ánh loa mắt trừ cái đó ra bên cạnh còn để đó hai viên màu làm phẩm chất kỹ năng thăng cấp thạch thuộc về là nguyên bộ mà cái thứ hai trong hộ p để đó lại ngoài ý liệu không phải kỹ năng gì thủy tinh mà là một đầu mặt dây chuyền mặt dây chuyền sợi dây là màu đen mang theo một viên giống như là giọt nước hình dạng màu ngà sữa tảng đá nhìn qua giản lược h à o phóng còn rất h á lạc trần cầm lên nhìn xuống phát hiện đây là một kiện màu làm phẩm chất trang bị mấu chốt đây là lạc trần chưa từng thấy qua đồ trang sức loại trang bị đúng là hiếm thấy nước mắt cá sấu phẩm chất màu lam lực lượng một năm lúc công kích bổ sung một m ư i â y chảy máu hiệu quả mỗi g i â y s ó i mòn m ộ ư ơ i điểm hp Chú thích, trong h h í c t vòng một phút chỉ có thể có hiệu lực một lần khá lắm không hổ là kêu nước mắt cá sấu đây cũng là thêm m ộ ư ơ i năm điểm lực lượng thuộc tính lại là công kích bổ sung một m ư i â y chảy máu hiệu quả đầu này mặt dây truyền thuộc tính so tuyệt đại đa số vũ khí đều muốn cực đoan danh tự này quả nhiên không có gọi sai lạc trần thật cao hứng đem mặt dây truyền mang lên t nếu g thêm 15 điểm lực l có có như t thay h đổi thanh kia cự kiếm lời nói phá trăm cũng là ổn thỏa bất quá cự kiếm hay là quá nặng đi ảnh hưởng độ linh hoạt lạc trần dù sao không phải ô lì vị a loại kia đi cùng chiến sĩ lộ tuyến cho nên tạm thời chỉ có thể dùng để xem như dự bị vũ khí thời điểm then chốt lấy ra cho đối phương một cái cái kia cũng có thể tạo được nhất định xuất kỳ bất ý hiệu quả đúng không nhìn qua chính giữa trong cái hộp này đồ vật lạc trần ánh mắt cũng là sau đó rơi vào cuối cùng cái hộp này mở ra trong hộp để đó chính là hai sấp chỉnh tề s á t lục tệ lạc trần cầm lên đến một cái hai sấp s á t lục tệ đều là năm nghìn cộng lại vừa vặn mười nghìn s á t lục tệ không sai lần này không cần từ phía trước cái đám kia đồ vật bên trong rút ra mười nghìn đến thăng cấp phòng an toàn lạc trần cười hài lòng nói cái này một mươi s á t lục tệ vừa vặn có thể để dùng cho hắn phòng an toàn thăng thăng cấp lập tức s á t lục chi tháp đánh đến nơi đến lúc đó lạc trần mục tiêu có thể là chạy thứ nhất đi chỉ khi nào cầm thứ nhất cái kia chắc chắn sẽ để hắn trở thành toàn bộ một mươi tám mươi bảy hào s á t lục tiểu trấn công địch đến lúc đó đám người kia không chừng muốn làm sao nhằm vào hắn đây nhưng là bởi vì cái này mà từ bỏ s á t lục chi tháp thứ nhất khen thưởng cái kia nhất định không có khả năng a lạc trần cũng không phải cái gì sợ hàng không có bản lĩnh bên trên làm ộ t chuyện có bản lĩnh cũng không dám bên trên cái kia mẹ nó còn không bằng mua khối đậu hũ đập đầu chết được rồi còn sống làm sao thu hồi cái này mười nghìn s á t lục tệ lạc trần cuối cùng cầm lên cái thứ nhất trong hộp viên k i ê m màu lam kỹ năng thủy tinh trực tiếp bóp nát kỹ năng thủy tinh nháy mắt là hóa thành một mảnh màu lam tinh quang chui vào lạc trần trong thân thể đinh ngươi thu hoạch được kỹ năng mới mê v i ễ n chi m â u hả cái này kỹ năng danh tự có chút ý tứ lạc trần vội vàng gọi ra nhân vật bản g của mình nhìn hướng kỹ năng một cột bên trên mới xuất hiện kỹ năng này mê v i ễ n chi mô lở vào một phẩm cấp màu lam tiêu hao một trăm điểm pháp lực giá trị đối ánh mắt phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành mê viễn công kích có thể nhiều nhất đồng thời đối một tinh thần mười cái mục tiêu có hiệu lực khiến mục tiêu rơi vào một tinh thần một dây mê viễn trạng thái thời gian cù nồn đ một trăm giây lại là khống chế hệ kỹ năng t a đây là rơi khống chế hệ trong ổ lạc trần nhữ mày không phải nói cái này kỹ năng không tốt trên thực tế cái này kỹ năng hiệu quả quả thực không nên quá kinh người chỉ cần tinh thần thuộc tính đầy đủ cao lời nói một ánh mắt đi qua trực tiếp liền có thể để người rơi vào vĩnh cựu viễn thuật bên trong nhưng vấn đề là lạc trần hiện tại cần chính là loại kia không tiêu hao pháp lực giá trị kỹ năng bị động tốt nhất là gia tăng thể chất t cổ tính lại thêm phòng ngự vật lý lại thêm hp tỷ lệ hiệu suất cực cao ự c c có thể liền với hai viên mẫu làm kỹ năng thủy tinh đều cho hắn tới khống chế hệ kỹ năng cái đồ chơi này ngươi tới một cái cũng liền không sai bị ệ lắm làm sao còn tụ tập đến đương nhiên mê h u y ễ n chi mâu hiệu quả s á t thực rất tốt mà còn thi pháp phạm vi hay là trong tầm mắt bên trong đều không cần ngắm chuẩn gì đó một ánh mắt đi qua thần không biết quỷ không biết liền cho người rút ngắn huyễn thuật bên trong đi mẫu t r ư là cái đồ chơi này làm sao trốn nó cũng không nói nhất định muốn ánh mắt đối mặt cho nên tận lực tránh đi lạc trần ánh mắt cũng vô dụng chỉ cần bị hắn nhìn thấy liền sẽ trúng chiêu mà một khi trúng chiêu vậy l i ề n thảm rồi ít nhất phải chịu lạc trần một đao thậm chí còn không đợi ngươi từ huyễn thuật bên trong đi ra ngoài liền đã treo cũng có khả năng cho nên cái này kỹ năng lợi hại hay không đương nhiên lợi hại nhưng vấn đề là nó tiêu hao so băng đống thuật còn một lớn cấp một liền muốn một trăm điểm pháp lực giá trị cái này nếu là lại tăng cái mấy cấp lời nói liên lạc trần hiện tại bảy trăm sáu mươi điểm pháp lực giá trị đủ mấy lần lại tới cái n h n mà nạ nhà giàu lạc trần lắc đầu nghĩ thầm chờ chuyến này trở về trải qua mê vụ tiểu điếm thời điểm nói cái gì cũng phải mua một viên màu xanh phẩm chất kỹ năng thủy tinh cho chính mình nhiều thêm điểm tinh thần thuộc tính còn có trang bị trên thân lạc trần nhiều như vậy trang bị kết quả hắn nhìn một chút phát hiện vậy mà không có một kiện là có thửa tinh thần thuộc tính nguyên bản nhất có lẽ thêm tinh thần thuộc tính đầu kia mặt dây chuyền kết quả hay là đầu tăng lực lượng thuộc tính mặt dây chuyền l i ê n im lặng muốn hay không thăng cấp lạc trần có chút do dự chủ yếu là hắn không có mở ra mình muốn kỹ năng tới lúc đầu hắn là nghĩ đến nếu như có thể mở cái kỹ năng bị động đi ra vì ậ y hắn phía liền đem t r ư cái c gì không thăng kỹ năng thăng cấp thạch cái đồ chơi này giữ lại lại không thể sinh hài tử lạc trần hiện tại có năm viên màu làm kỹ năng thăng cấp thạch vừa vặn có thể đem hai cái kỹ năng toàn bộ lên tới cấp năm đến mức nói trở về sau trên đường trở về tại mê vụ tiểu điểm hoa sắt lục tệ mua sắm màu làm kỹ năng thủy tinh đến mở lạc trần ngược lại là nghĩ qua nhưng hắn sợ chính mình lại mở ra cái thứ ba không chế hệ kỹ năng vậy liền quá im lặng đến mức nói duy nhất một lần trực tiếp liền mở ra một cái kỹ năng bị động khả năng tới tính đó cũng không phải không có nhưng sát xuất quá nhỏ lạc trần trong tay có thể tiền mặt đồ vật cộng lại giá trị cũng liền không đến ba mươi nghìn s á t lục tệ dạng này cho dù hắn cái gì khác cũng không mua liền mua màu làm kỹ năng thủy tinh chắp vá lung tung nhiều lắm là cũng liền mua ba viên vậy cái này ba viên liền nhất định có thể mở ra một cái kỹ năng bị động sao lạc trần cảm thấy rất treo cho nên cùng hắn đi cược cái này sát xuất không bằng trước tiên đem mặt khác kỹ năng đẳng cấp thẳng một chút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 khiến m ụ c tiêu rơi vào t i năm h thần 5, dây mê nguyễn tri mâu dù một lần liền muốn tiêu hao hai trăm sáu mươi điểm pháp lực giá trị quả nhiên không hổ là ngốn mạng nạ nhà giàu thực chí danh u y bất quá nó hiệu quả cũng là chính mạnh cấp năm liền có thể đồng thời đối hai mươi cái mục tiêu có hiệu lực đồng thời có thể tạo thành duy trì liên tục 43 giây mê viễn trạng thái l i ê n cái này trạng thái thời gian duy trì liền đã vượt qua băng đ ồ n g thuật nhìn ra đồng dạng là màu làm à u lam phẩm cấp kỹ năng cũng là có phân chia mạnh yếu h i ệ n nhiên mê viễn chi m u hẳn là thuộc về cái này một đẳng cấp bên trong người nổi bật đương nhiên băng đ ồ n g thuật tạo thành đóng băng trạng thái đồng thời còn có thể tạo thành băng nguyên tố tổn thương điểm này mê viễn chi m u làm không được nó chỉ có thể cho mục tiêu tăng thêm một cái mê viễn trạng thái nhưng nhân ra là quần công a lạc trần hiện tại s á tinh thần thuộc tính liền có thể đồng thời công kích h a cái mục tiêu cái này nếu là sáu trăm sáu mươi tinh thần thuộc tính đâu hiệu quả kia không được nổ tung bất quá tiếp xuống hai cái này kỹ năng muốn thăng cấp liền phải tiêu phí hai viên kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần nhìn một chút chống r ô n g hai cánh tay hắn hiện tại một viên m à u làm kỹ năng thăng cấp thạch đều không có đến mức dùng tiền mua ha ha căn bản mua không nổi mười nghìn s á t lục tệ một viên giá cả người nào mẹ nó mua nổi ha có phía trước may mắn thời gian kế tiếp bên trong lạc trần vận khí tựa hồ đi lên đường xuống dốc cả một buổi chiều thời gian hắn săn riết quái vật c ộ n lại vẫn chưa tới một trăm đầu tìm tới vật tư thì càng ít gần như có thể nói không có thu hoạch may m à lạc trần phía trước đã kiếm đủ nhiều sợ phía sau vận khí trượt không có gì tốt thu hoạch hắn hôm nay cũng đã kiếm lợn mắt thấy thời gian cũng không sớm trở về 10.087 h à o s á t lục tiểu chấn đường cũng rất xa lạc trần cũng là thật sớm bắt đầu đi trở về buổi chiều bốn giờ n ử a t à hữu lạc trần về tới khoảng cách 10.087 h à o s á t lục tiểu chấn hẹn 20 km bên ngoài mảnh này mê vụ khu vực hôm nay lạc trần đến thời điểm không có người từ mê vụ khu vực bên trong đi ra vì vậy hắn đi thẳng vào đẩy cửa ra phía sau chính là tiến vào gian này mê vụ tiểu đ ế bên trong hoan n g h ê n quang lâm nhân viên cửa hàng vẫn như cũng là bộ kia có chút muốn ăn đòn nụ cười lạc trần nhìn một chút trong cửa hàng cũng không có người khác vì vậy trực tiếp tiến lên đem chính mình hôm nay thu hoạch số lớn bảo b ố i tất cả đem ra giao cho nhân viên cửa hàng thu hồi đống đồ này cộng lại trọn vẹn bán có hơn hai mươi tám s á t lục tệ tăng thêm lạc trần trên thân hơn một mươi ba s á t lục tệ hãn thân ra một lần là vượt qua bốn nghìn g đối với những n à y sát lục tệ muốn làm sao hoa lạc trần trước khi đến cũng sớm đã nghĩ kỹ đầu tiên chính là kỹ năng thăng cấp thạch màu lam kỹ năng thăng cấp thạch lời nói lạc trần mùa không nổi món đồ kia quá đắt. nhưng màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch có thể mua lạc trần tính toán một cái đem hai cái màu xanh kỹ năng bị động đều lên tới cấp mười tổng cộng còn cần mười viên kỹ năng thăng cấp thạch mà trên thân lạc trần còn có một viên cũng chính là cần phải mua chín viên dạng này liền tiêu hết chín nghìn sắt lục tệ sau đó là kỹ năng thủy tinh lạc trần cần phải mua một cái có thể được động tăng lên tinh thần thuộc tính màu xanh kỹ năng thủy tinh một cái chính là năm nghìn sắt lục tệ cái này cộng lại đã là mười bốn nghìn sắt lục tệ mà còn kỹ năng mới đến thăng cấp a lạc trần phía trước còn có hai cái màu trắng kỹ năng bị động không có lên tới cấp m ộ ư ơ i cũng cần mua m ộ ư ơ i viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch bất quá cái này không đắt m ộ ư ơ i viên cũng liền mới một sắt lục tệ mà thôi rất tiện nghi trước hết lên tới cấp năm đi lạc trần suy nghĩ một chút vì vậy lại muốn bốn viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch lại hoa bốn dạng này tổng cộng liền tiêu hết hắn một mươi chín sắt lục tệ còn lại hai mươi hai sắt lục tệ trong đó có một mươi là muốn lưu lại về sau thăng cấp phòng an toàn cho nên lạc trần còn có thể dùng cũng chỉ có một mươi hai sắt lục tệ đồ trang sức loại trang bị có phải là cũng cùng mặt khác trang bị một cái giá lạc trân lúc này hỏi đúng vậy khách nhân nhân viên cửa hàng mỉm cười gật gật đầu trả lời cái k i a cho ta đến một kiện màu lam không là màu xanh phẩm chất đồ trang sức loại trang bị không muốn dây chuyền thuộc tính phải thêm tinh thần lạc trân lúc đầu muốn nói muốn màu lam phẩm chất nhưng về sau suy nghĩ một chút hay là đổi thành màu xanh phẩm chất một kiện màu lam phẩm chất trang bị liền muốn mười nghìn sắt lục tệ nhưng trừ thêm một cái trang bị d ò n bên ngoài thêm thuộc tính chỉ là trang bị màu lục ba lần mà thôi giá cả nhưng là mười lần đối với hiện nay lạc trần mà nói ít nhiều có chút tính không ra hắn bây giờ còn chưa đến loại kia có thể không tính tỷ lệ hiệu suất mà tùy ý tốn tiền trình độ trừ phi trong tay hắn bên trên có mấy trăm mấy ngàn vạn sát lục tệ đáng tiếc hắn không có cho nên hay là mua t r ư ớ c cái màu xanh phẩm chất lời nói xem như quá độ được rồi k h á c h nhân nhân viên cửa hàng nói xong chính là đưa tay từ bên dưới quầy hàng mang lên một cái cái hộp nhỏ cái hộp nhỏ mở ra bên trong để đó chính là một cái hình thức giản lược màu trắng bạc c h i ế nhẫn nhẫn ma pháp phẩm chất màu xanh tinh thần năm không sai chính là lạc trần cần trực tiếp một nghìn s á t lục tệ cầm xuống dạng này lạc trần có thể tiêu phí s á t lục tệ liền còn sót lại mười một nghìn đầy đủ lại cho ta đến một cái đặc thù màu trắng kỹ năng thủy tinh muốn bị động thêm thể chất sau đó cho ta cầm một trăm linh hai viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần vừa r ứ t lời trước mặt nhân viên cửa hàng chính là đưa tay từ bên dưới quầy hàng mang lên hai cái hộp một lớn một nhỏ tiểu nhân cái kia chứa một cái kỹ năng đặc thù thủy tinh lớn cái kia bên trong là trọn vẹn một trăm linh hai viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch đầy đủ để lạc trần đem cái này kỹ năng mới lên tới cấp hai mươi sáu c h ư ơ n năm mươi ba hp bảo tăng thăng cấp phòng an toàn chương năm mươi ba hv b ạ o tăng thăng cấp phòng an toàn mặc dù màu trắng phẩm cấp kỹ năng càng đi về phía sau thăng cấp tỷ lệ hiệu suất sẽ càng thấp nhưng người nào để nó kỹ năng thăng cấp thạch chân tâm tiện nghi đâu một viên màu l a m kỹ năng thăng cấp thạch đều có thể mua một trăm viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch dù sao lạc trần là tạm thời sẽ không lãng phí sát lục tệ tới mua màu l a m kỹ năng thăng cấp thạch nhiều lắm là chính là mua màu xanh phẩm chất liền cái này cũng đầy đủ để hắn đau lòng không có cách nào nghèo a cái này không lạc trần cái này một bút tiêu phí xong ví tiền bên trong sát lục tệ liền lại chỉ còn lại có một mươi ba trăm cái kia mười nghìn hay là về sau muốn thăng cấp phòng an toàn lập tức cũng muốn không có cho nên trên thực tế hắn trong túi tiền còn lại chỉ có ba trăm l ấ t quá tiền tiêu đi ra nhưng lạc trần cũng đồng thời được đến to lớn báo đáp trước mắt cái này một đống đồ vật chính là hắn báo đáp lạc trần trước tiên đem cái kia hai viên kỹ năng thủy tinh dùng xong thu được hai cái kỹ năng mới cường thân lờ và một p h ầ n cấp màu trắng bị động tăng lên thể chất thuộc tính ba điểm tinh lực tràn đầy mạnh lờ và một phẩm cấp màu xanh bị động tăng lên tinh thần thuộc tính năm điểm hai cái kỹ năng mới tới tay lạc c h â n lại là ném đi mười bốn viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch đi vào đem ba cái màu xanh phẩm cấp kỹ năng hai cái lên tới cấp mười một cái mới thì là lên tới cấp năm tiếp theo chính là hai cái màu trắng kỹ năng tràn đầy cùng hồi n ă n g hai cái kỹ năng toàn bộ lên tới cấp mười tiêu hao mười viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch cuối cùng cũng là màn kịch quan trọng một trăm lẻ hai viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch lạc c h â n một cái ôm đồm đem c h u n g nó tiêu hao tại mới cường thân kỹ năng bên trên trực tiếp đem cái này vừa tới tay kỹ năng đẳng cấp cứ thế mà phá tan tăng đến cấp hai mươi sáu cường thân lờ v hai sáu phẩm cấp màu trắng bị động tăng lên thể chất thuộc tính 78 điểm cấp 26 cường thân kỹ năng tăng lên lạc trần 78 điểm thể chất thuộc tính một lần hành động vượt qua cường thân kiện thể cái này màu xanh phẩm cấp kỹ năng rút đến thứ nhất là gọi ra nhân vật bảng lạc trần nhìn hướng chính mình lần này đổi mới phía sau bảng không khỏi cũng là lòng sinh phong khoáng chi tri ỉ n Tính danh, h t lạc ầ n Trạng HG Pháp h 2070-2070. á lực trị t 969-60. đói nhẹ, m tình trung b Mệt trị nhọc bụng 48. Đói bụng nhanh nhẹn 88. t i n h thần 96. phòng ngự vật lý 207. n g u y ê n tố đề kháng 106. h s p khôi phục 2 điểm mỗi giây pháp lực giá trị khôi phục 05 điểm mỗi giây năng lực thiên phú vĩnh vô chỉ cảnh vĩnh vô chỉ cảnh gỡ bỏ giới hạn cấp kỹ năng mỗi ngày có thể chọn định một loại kỹ năng tăng lên một cấp kỹ năng chủ động tận hành l và m ộ băng đ ố n g thuật l và n m ê huyễn chi m â u l và n kỹ năng bị động cường thân kiện thể l và một r ờ i sinh cự lực l và một i n h lực tràn đầy l và m ộ sinh mệnh rung động l và một r à n đầy l và m ộ hồi n ă n g lờ vờ mười bước đi như bay lờ vờ mười cường thân lờ vờ hai mươi sáu tinh lực chân đấy mạnh lờ vờ năm cái này t h u ộ c tính quả thực l ộ n lẫy hai n h e p h ố i hợp thêm 207 điểm phòng ngự vật lý tổn thương tại 42 điểm phía dưới công kích đánh lạc trần căn bản bất phá phòng mà 208 điểm thương tổn phía dưới công kích cũng bất quá chỉ có thể cho hắn tạo thành một điểm thương tổn còn không có hắn hồi máu nhanh dù sao lạc trần hiện tại hồi máu tốc độ là mỗi g i â y hai điểm trừ phi một giây đồng hồ bên trong có hai lần trở lên công kích rơi vào trên người hắn bằng không cái này mất máu tốc độ thật đúng là không có hắn hồi máu đến nhanh mà hiện giai đoạn có bao nhiêu người tổn thương là có thể vượt qua hai trăm linh tám điểm sợ là ít càng thêm ít hoàn mỹ cái này không sai biệt lắm ổn lạc trần nhìn xem cái này lộng lẫy nhân vật bản g càng xem càng hài lòng mặc dù nghĩ như vậy ít nhiều có chút tự luyến cảm giác nhưng lạc trần là thật tâm cảm thấy toàn bộ một mươi tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn bên trong đã không có người có thể vượt qua chính mình tấm này nhân vật bản g dù sao đây chính là hắn dùng mấy vạn sát lục tệ mới đắp lên ngươi cho rằng rất dễ rằng a vất quá Cái này một đợt tiêu phí xong lạc trần lại lần nữa biến thành nghèo rất m n g tơi tiếp xuống lại nên thật tốt tích lũy một đợt tiền từ mê vụ tiểu điếm đi ra lạc trần liền bước chân đều biến thành nhẹ nhàng rất nhiều một đường hướng trở về đường rất nhanh liền nhìn thấy mười nghìn không trăm tám mươi bảy hào sát lục tiểu t r ấ n bên ngoài tường rào từ nhỏ chấn cửa tây đi vào lạc trần cũng là phát hiện hôm nay trong tiểu t r ấ n bầu không khí càng thêm bị đệ nén rất nhiều xung quanh gặp phải người cơ bản đều là vội vàng mà qua đại gia cũng đều không có gì giao lưu tâm tư tựa hồ cũng tại kìm nén một cỗ sức lực bộ dạng đều muốn cầm cái tia thứ nhất h e n thường sao lạc、trần、âm thầm l những người này nhất định là cùng thứ nhất khen thưởng vô duyên dù sao lấy lạc trần thực lực bây giờ đã dẫn trước bọn họ quá nhiều ba loại hai chữ số tiếp cận ba chữ số thuộc tính một hạng ba chữ số hai chữ đầu thuộc tính lại phối hợp kinh người hồi máu tốc độ trừ phi là một đám người vây công lạc trần bằng không một đối một đơn đấu lời nói bọn họ cái này mười nghìn không trăm tám mươi bảy hào sát lục tiểu trấn bên trong không có một cái sẽ là đối thủ của hắn mà còn bây giờ cách sát lục c h i tháp giáng lâm còn có thời gian một ngày đợi ngày mai lúc này lạc trần thực lực sẽ chỉ so hiện tại cân mạnh trở lại an toàn của mình nhà lạc trần lần này ngược lại là không có gặp phải chính mình cái kia không có hào ý hàng xóm đóng cửa lại đem ba lô thả xuống lạc trần rửa tay một cái phía sau chính là bắt đầu chuẩn bị cho mình lên bữa ăn tối hôm nay tới tối nay ăn lẩu mập t r â u nồi lẩu vừa tới tay mập t r â u hôm nay không ăn lời nói lấy sắt lục chi đ ị a n h i ệ t độ không khí ngày mai nói không chừng liền h ứ a mất vừa vặn lạc trần thèm cái này một cái cũng rất lâu rồi buổi tối hôm nay có thể thật tốt khao khao chính mình dạ dày thừa dịp nồi lẩu còn tại đốt thời điểm lạc trần cũng là mở ra phòng an toàn bảng thông tin chuẩn bị trước cho phòng an toàn đảng cấp thăng một cái phòng an toàn đ ẳ n g cấp hai phòng ngự trị một trăm linh độ bên một nghìn một trăm linh ngoài định mức công năng đơn hướng truyền t ố n g trận thăng cấp cần một mươi s á t lục tệ một mươi s á t lục tệ lạc trần đã sớm chuẩn bị kỹ càng trực tiếp từ ba lô bên trong lấy ra thật dày cái này một sấp tiền sau đó toàn bộ ném vào phòng an toàn thăng cấp giới diện bên trên theo trên tay một mươi s á t lục tệ toàn bộ biến mất thăng cấp giới diện bên trên thăng cấp điều kiện cũng đã hoàn toàn thỏa mãn thăng cấp nút bấm cũng là từ nguyên bản không thể tuyển chọn màu xám biến thành kim quang chói mắt màu vàng lạc trần không do dự trực tiếp nhấn xuống thăng cấp nút bấm sau một khắc sau đó trong phòng khách cũng là xuất hiện đẳng cấp không thấp ra ghế sofa còn có một cái bàn trà thậm chí liền một đài tv đều trực tiếp xuất hiện tại trước sofa trên vách tường khá lắm có tv nhìn chương năm mươi bốn không tồn tại phòng ở chương năm mươi bốn không tồn tại phòng ở phòng an toàn biến hóa vẫn còn tiếp tục ở phòng khách xuất hiện tv về sau phòng bếp bên trong cũng là xuất hiện một đài cánh cửa đôi tủ lạnh đồng thời trên mặt bán xuất hiện mới tinh các loại giá đỡ có thể dùng để bày ra bắt đĩa đao cụ cùng với gia vị những vật này sau đó mặt đất vách tường thậm chí trần nhà cũng thay đổi mặt đất gạch biến thành càng thêm trơn bóng như mới từng khối màu trắng đá cầm thạch gạch xung quanh thậm chí còn có túi màu đen vây trang trí vách tường dán lên tinh xào tường giấy trên cửa sổ đơn sơ màn cửa biến thành trong ngoài hai tầng thiết kế còn có trần nhà thủy tinh đèn treo tỏa ra hao quang lộng lây trói mắt chiếu sáng toàn bộ phòng khách đợi đến tầng một những biến hóa này kết thúc. trên lầu cũng là chuyển đến động tính lạc trần đi bộ nhàn nhã đi lên lầu đầu tiên là cầu thang thay đổi gián g dấp đi theo mở ra cửa phòng ngủ gian phòng bên trong trên đất mặt nền biến thành càng thêm cấp cao gian phòng một bên cửa sổ còn thay đổi vốn có quy cách hình cung cửa sổ s á t đất phủ kín nguyên một mặt tường dù xuống mặt đất màn cửa kéo ra l i ề n có thể nhìn thấy bên ngoài v i ệ n tử t h â n kỳ là cả viện đều phản g phất biến lớn rất nhiều không còn là hình như trang trí đồng dạng tồn tại nếu như lúc này viện từ bên trong có thể lại nhiều cái hồ bơi lộ thiên đi ra vậy thì càng tốt hơn đồng thời toàn bộ phòng ngủ diện tích cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều không sai biệt lắm ba mươi mấy mét vuông lớn nhỏ ở giữa đặt một tấm hai người giường lớn phía trên phủ lên trắng tinh mềm dẻo tơ ngẫm bị phía dưới không còn là cứng g i n tấm mà là biến thành càng thêm mềm dẻo đầy có i ã n nệm đầu giường trên mặt đất còn phủ lên một tấm thảm một bên một cánh cửa đem phòng ngủ cùng nhà vệ sinh ngăn cách cửa mở ra chính là một cái rộng rãi nhà vệ sinh b ồ n cầu b ồ n rửa tay gian tắm rửa đầy đủ mọi thứ mẫu cho là không gian biến thành càng lớn không còn là nhỏ hẹp chật trội cảm giác không sai cái này mới ra ráng nha lắc chân hai lòng gật đầu sau đó quay người lại đi nhìn, nhìn tầng hai những phòng khác Toàn bộ tầng 2 hiện tại hiện phòng ngủ, một chủ một lần, bộ chủ cái có đồng thời còn ó cái sinh, nhà h vệ trừ p g ngủ có h h í n nối bên ngoài còn kết kia, cái c một cái chuyên môn phòng gửi đồ chỉ là bên trong không có gì y phục chống giống từ trên lầu trở lại tầng một lạc trần lại đi sân phía ngoài nhìn một chút viện tử s ắ c thực biến lớn không ít diện tích lớn khái là trước kia trường gấp hai xanh thực vật càng nhiều tầm mắt càng thêm t r ố n g trải nếu là tại chỗ này mang lên một cái bản cùng một đài bếp nướng lời nói đến lúc đó làm cái lộ thiên nướng ăn một chút cũng rất không tệ không hổ là hoa lạc trần mười nghìn s á t lục tệ mới thăng cấp đi lên phòng an toàn cái này phối trí cùng thăng cấp phía trước đúng là ngày đêm khác biệt trở lại trong phòng lúc này toàn bộ phòng an toàn thăng cấp cơ bản đã hoàn thành chỉ cái một bước cuối cùng cũng chính là n g o à i định mức công năng lựa chọn lần trước ba cái lựa chọn bên trong lạc trần lựa chọn đơn hướng chuyển tống trận công năng cho hắn tiết kiệm không ít thời gian đi đường không nói m ẫ u chốt còn để hắn trước thời hạn thăm dò đến c à n g xa khu vực bằng không lạc trần cũng sẽ không liên tiếp cầm xuống hai cái màu lam dương tính đặc biệt là hôm nay cái này cái này vốn là thuộc về một cái khác 1733 hào s á t lục tiểu chấn kết quả cuối cùng lại bị lạc trần cho đoạn không hề nghi ngờ ngoài định mức công năng lựa chọn mới là thăng cấp phòng an toàn phía sau trọng yếu nhất một hạng biến hóa cũng không biết lần này lại cho lạc trần cái nào công năng có thể cung cấp chọn lựa đinh thăng cấp hoàn thành mời lựa chọn ngươi lần này thăng cấp ngoài định mức công năng công năm một ngoài định mức gian phòng phòng an toàn của ngươi nắm giữ ngoài định mức gian phòng gian phòng này đem ngoài định mức thu hoạch được cung cấp phòng an toàn trước mắt đặng cấp độ bền công năm hai không tồn tại phòng ở Phòng an toàn công ủ a tòa ngươi sẽ biến thành sẽ một h k tồn tại bất phòng ở bất kỳ cộng á cách nào quan sát đánh giá i ngươi người ngươi tại. gì phòng đẳng không không phòng Công năng cấp cho nhà an toàn nào quan đến này an toàn tồn cao đều công c công khu vực mở một mảnh công cộng khu vực có thể nhiều nhất đối m ộ ư ơ i cái trừ tự thân bên ngoài người mở ra công cộng khu vực có thể hưởng phòng an toàn cơ sở công năng nhắc tào tháo tào tháo đến lạc trần lập tức là nhìn hướng phía trên cho chính mình ba cái tuyển chọn đồng thời gian phòng này còn có thể thu hoạch được giống như là phòng an toàn trước mắt đẳng cấp độ bền cái này không phải liền là tương đương với tại phòng an toàn bên trong lại chụp vào một tầm phòng an toàn sáo hoa thuộc về là lạc trần lắc đầu đ ố i chức năng này hứng thú không lớn nếu như địch nhân có thể công phá hắn phòng an toàn như vậy hắn lại trốn tại một cái khác ngang nhau phòng ngự cấp bậc trong phòng cũng không có cái gì dùng bởi vì cái k i a đồng dạng sẽ bị địch nhân công phá lại nhìn cái thứ hai công năng không tồn tại phòng ở danh tự này có chút kỳ quái a lạc trần nói thầm trong lòng bất quá theo sát lấy coi hắn nhìn thấy chức năng này giới thiệu về sau lập tức liền nhịn không được hai mắt tỏa sáng cái này không phải liền là hắn muốn công năng sao có thể che giấu mình cái này phòng an toàn tồn tại không để cho người khác phát hiện nó phòng an toàn có lẽ tồn tại ở sát lục tiểu chấn bên trong cho nên căn bản không tồn tại cái gọi là tính bí mật cơ bản đều là công khai duy nhất có thể bảo đảm phòng an toàn an toàn cũng chính là phòng an toàn phòng ngự giá trị cùng độ bền nhưng cái này tại lạc trần xem ra vẫn như c ũ không đủ bảo hiểm hắn thường xuyên đang nghĩ nếu như chính mình phòng an toàn có thể che giấu không cho người khác nhìn thấy vậy liền quá tốt rồi cứ như vậy cái này hệ số an toàn lập tức bạo tăng a không nghĩ tới lần này phòng an toàn thăng cấp thật đúng là cho hắn tới một cái cùng loại hiệu quả công năng mặc dù không tồn tại phòng ở chức năng này cũng không phải là hoàn toàn lẩn giấu đi phòng an toàn tồn tại chỉ là che giấu những người khác quan sát đánh giá nhưng trên thực tế lạc trần phòng an toàn vẫn ở nơi này chỉ là bọn họ nhìn không thấy mà thôi mà còn loại này che đậy quan sát đánh giá hiệu quả chỉ nhằm vào phòng an toàn đẳng cấp không cao tại lạc trần người có hiệu quả ví dụ như lạc trần hiện tại phòng an toàn cấp bậc là cấp ba nếu có an toàn của một người nhà cấp bậc là cấp bốn lời nói như vậy hắn liền như thường có khả năng nhìn thấy lạc trần cái này phòng an toàn cái gọi là che đậy quan sát đánh giá đối hắn căn bản sẽ không có tác dụng bất quá cho dù là có dạng này như thế thiếu sót tại lạc trần xem ra chức năng này cũng đã là lập tức thích hợp hắn nhất chức năng đầu tiên 10.087 hào sát lục tiểu chấn bên trong có phòng an toàn đẳng cấp cao hơn lạc trần sao tỷ lệ lớn là không có dù sao dựa theo quy luật lần sau thăng cấp cần thiết sát lục tệ sẽ đạt tới kinh người mười vạn hiện giai đoạn người nào có thể lấy ra mười vạn sát lục tệ đến hơn nữa còn chỉ nghĩ đến thăng cấp phòng an toàn không cần tới tăng lên chính mình thực lực có sao ít nhất 10.087 hào sát lục tiểu chấn bên trong hẳn là không tồn tại dạng này người cho nên một khi lạc trần lựa chọn chức năng này Cũng liền mang ý nghĩa hắn nhà này phòng an ý đại đại thứ nhì lần này xuất hiện ba cái công năng bên trong chỉ có đệ nhất đệ nhị hai cái công năng là mới cái thứ ba công năng lần trước liền xuất hiện qua là một cái đối với lạc trần mà nói không có cái dám dùng công năng có thể không nhìn thẳng mà lạc trần đối với cái thứ nhất công năng hứng thú lại không lớn như vậy cái này cái thứ hai công năng không tồn tại phòng ở chính là trở thành lạc trần lựa chọn duy nhất còn có cái gì rất muốn trực tiếp tuyển chọn đó chương 55, 1.000 phòng ngự giá trị phòng an toàn chương 55, 1.000 phòng ngự giá trị phòng an toàn theo lạc trần làm ra chính mình lựa chọn về sau cái khác hai cái tuyển chọn cũng là biến mất theo sau đó còn lại cái kia không tồn tại phòng ở lựa chọn thì là trực tiếp hóa thành đầy trời điểm sáng dung nhập vào hắn nhà này phòng an toàn bên trong mặt ngoài là nhìn không ra có thay đổi gì nhưng lạc trần biết lúc này ở những người khác trong mắt chính mình nhà này phòng an toàn đã biến mất không thấy mà còn không phải loại kia đột ngột biến mất để chống một p h i ế khu vực như thế mà là nhận biết phương diện bên trên mơ hồ ở những người khác t r o n g mắt trên con đường này tựa hồ căn bản không tồn tại lạc trần nhà này phòng an toàn không một chút nào sẽ có loại kia làm sao phòng an toàn thiếu một bộ cảm giác như vậy kỳ thật nếu như là cái trước như thế hiệu quả lạc trần cũng sẽ không lựa chọn chức năng này dù sao lập tức để chống một mảng lớn khu vực là người đều sẽ hiếu kỳ cùng hoài nghi vậy dạng này ẩn tàng lại cùng không có ẩn tàng khác nhau ở chỗ nào phòng an toàn đảng cấp ba phòng ngự trị một nghìn độ bền một mươi một nghìn ngoài định mức công năng đơn hướng truyền tống trận không tồn tại phòng ở thăng cấp cần một trăm linh sát lục tệ mở ra phòng an toàn bản thông tin lạc trần nhìn hướng thăng cấp phía sau phòng an toàn tin tức phòng ngự giá trị cùng độ bền quả nhiên lại lần nữa bạo tăng đến nguyên lai、like、gấp m ộ mươi một nghìn phòng ngự giá trị bất kỳ cái gì tổn thương tại một nghìn phía dưới công kích đều đối với nó không có hiệu quả liên phá phòng đều làm không được cũng chỉ có một nghìn tổn thương trở lên công kích mới có thể một lần đánh dụng lạc trần nhà này phòng an toàn một điểm độ bền mà cấp ba phòng an toàn khoảng chừng một mươi điểm độ bền cần liên tục công kích một vạn lần mới có thể triệt để công phá nhà này phòng an toàn phòng ngự xâm nhập đến phòng an toàn nội bộ tới có thể lúc kia lạc trần đã sớm thông qua đơn hướng truyền t h n g trận chạy đóng lại phòng an toàn bảng thông tin lúc này lạc trần nấu nước dùng n ồ i lẩu cũng vừa lúc là đã mở vì vậy lạc trần đem bắt đua những n à y lấy tới lại đem một hộp một hộp thịt bò cuộn bò bít tết những n à y lấy ra bày ở bên cạnh vây thành một vòng theo sát lấy mới là ngồi xuống bắt đầu hướng n ồ i lẩu bên trong nhúng mập trâu một đua chính là ba bốn mảnh mập trâu lấy ra một bình ban ngày tìm tới tương vừng đổ vào một cái trong bát chấm một cái đưa vào trong miệng từ ngụm từng ngụm ngai nồi lẩu cay nước dùng phối hợp tương vừng cảm giác cái này miệng vừa hạ xuống quả thực chính là lớn thỏa mãn thoái giờ khác này lạc trần thậm chí có loại chính mình căn bản không cầm lấy bên cạnh đồ uống từng ngụm từng ngụm mãnh liệt chút xuống mấy cái đúng rồi tv lạc trần đột nhiên nhớ tới cái gì sau đó đứng dậy đi đến trong phòng khách đem tv mở ra kết quả thất vọng chính là trong tv căn bản không có bất kỳ cái gì có tiết mục đài truyền hình bất quá ngược lại là có thể kết nối khu vực kênh tàn gâu đem kênh tàn gâu phòng t r o n g cho màn hình đến trên tv còn có thể giám sát phòng an toàn phía ngoài hình ảnh nhưng duy chỉ có chính là không thể xem tv bởi vì không có bất kỳ cái gì tv tín hiệu、Tuyệt. được thôi sớm nên liệu đến lạc trần cũng là không cảm thấy đặc biệt thất vọng dù sao tất cả đều tại dự đoán bên trong bất quá t v có thể màn hình phía trên cũng có usb tiếp lời những thứ này nếu có thể tại giã ngoại tìm tới cái gì usb hoặc là ổ cứng di động loại hình bên trong vừa lúc lại có chút phim ảnh t v kịch gì đó lời nói cái kia ngược lại là có thể nhìn bất quá những vật này lạc trần căn bản chưa từng thấy h ắ n ngược lại là gặp phải loại kia chữ số cửa hàng loại hình kiến trúc có thể đồ vật bên trong sớm đã bị tranh đoạt không còn lưu lại chỉ là một chút miếng thủy tinh gì đó căn bản không có cái gì thiết bị điện tử để lại cho h ã n tới nhúng lửa cháy nổi xem t v bên trong bỏ phiếu kênh tắn gấu nếu là lại đến cái điều hòa vậy liền hoàn mỹ không biết phòng an toàn lần sau thăng cấp phía sau có thể hay không cho cái điều hòa lạc trần nghĩ thầm hiện tại tv tủ lạnh những n à y đều có điều hòa gì đó tựa hồ cũng không phải không có khả năng trên màn hình tv từng đầu tin tức lăn lấy 10.087 h ả o sát lục tiểu trấn bên trong mấy trăm h ả o cư dân lúc này cũng đều về tới an toàn của mình trong phòng chuẩn bị nên đón ngày thứ hai đến lúc này khu vực kênh tán g u lộ ra chỉ ra tại tuyến nhân số là 421 người lại chết không ít người những người còn lại cũng là càng ngày càng ít cũng không biết ngày mai lúc này còn có thể hay không có bốn trăm người sống rất khó khăn hôm nay ở bên ngoài tìm một ngày cuối cùng chỉ tìm tới một khối còn không có ta n ắ m đấm lớn bánh bao x é tay người nào có dư thừa ăn à. có thể hay không phân ta một điểm van cầu các đại l a o đều tại ăn nóng hổi mì tôn uống sạch sẽ nước khoáng không giống ta chỉ có thể gặm lạnh như băng lạp s ư ở n g hôn khói trên lầu khoe khoang khiêm tôn đúng không có lạp s ư ở n g hôn khói ăn n g ư ờ i còn ghét bỏ ghét bỏ n g ư ờ i mẹ nó ngược lại là cho ta a ta không chê hôm nay mấy cái huynh đệ đi ra lại rất không ít quái vật chúng ta thăm dò địa phương khoảng cách tiểu trấn đã có hai mươi mấy km có người thăm dò so với chúng ta càng xa sao hai mươi mấy km rất xa sao đội ngũ chúng ta ngày hôm qua liền đã thăm dò đến hai mươi mấy km vị trí hôm nay càng là đem khoảng cách này gia tăng đến ba mươi km trở lên cho các ngươi xem chút đồ tốt đi hình ảnh di vợ g hình ảnh di vợ g đậu phộng ta mẹ nó nhìn hoa mắt cái kia mẹ nó không phải điện thoại sao còn có máy tính bảng những vật này tại sắt lục tri địa đều có thể sử dụng sao có thể kỳ thật ta phía trước cũng tìm tới qua một cái điện thoại chẳng qua là loại kia s m a r t p h o n e đi ra trước đây truyền thống công năng cơ hội chỉ có thể đánh một chút điện thoại gửi nhắn tin một chút loại kia bất qua phía trên có tự mang tham ăn rán dạng này cho chơi nhỏ là có thể chơi ha ha vậy thì có cái gì dùng nơi này là s á t lục c h i địa sống liền đã rất khó khăn còn chơi trên lầu ngươi đây liền không hiểu ra ngươi sống đều khó khăn đó là bởi vì ngươi đồ ăn nhân gia đại lao muốn sống sót không có chút nào khó thậm chí còn có thời gian vui lùa một chút điện thoại đến giải trí giải trí đậu、phộng. đâm tâm lại nói có sạc tin sao Các người có điện điện người có, có đều ị a p h ư ơ n là đoàn đội ta cái đoàn đội này làm sao lại như thế đồ ăn hạng người gì gia nhập cái dạng gì đoàn đội nha có đôi khi đừng phàn nàn đoàn đội đồ ăn cũng phải nghĩ nghĩ là không phải chính mình vấn đề thổ hết nguyên lai là ta quá quý bắp có người tìm tới chữ số sản phẩm lạc trần mới vừa đem một khối b ò bít tết dùng tiểu đao cắt chia một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ bỏ vào nồi lầu bên trong liền thấy kinh tán gâu bên trong có người phát tới mấy tấm hình ảnh phía trên rõ ràng là mấy cái đối đặt chung một chỗ điện thoại còn có mấy cái máy tính bảng mà còn bọn họ màn hình đều là sáng ý vị này bọn họ không phải hư mất không thể dùng rắt rưởi không biết trong này có cái gì trước thời hạn tái tốt tài nguyên lạc trần nghĩ thầm sau đó yên lặng điểm mở đầu người nọ giống nhớ kỹ đối phương gương mặt kia bộ dạng tối hôm qua tại mềm d ẻ o giường lớn bên trên thư thư phục phục ngủ cả đêm lạc trần sớm tỉnh lại dỗi lưng một cái hắn mở ra kênh tán gấu liếc nhìn phía trên thời gian sáu không ba không sai biệt lắm lạc trần hiện tại đồng hồ sinh học cơ bản khóa chặt tại sáu giờ sáng thời gian này rời giường rửa mặt đợi đến lạc trần từ trong phòng vệ sinh đi ra cả người đã không có mới vừa tỉnh ngủ thời điểm bộ kia lười biếng bộ dạng đi tới dưới lầu cho chính mình làm một bát mì thịt bò xem như bữa sáng ăn xong trên lệch thời gian không nhiều cũng là vừa vặn buổi sáng sáu giờ rưỡi bộ dạng lạc trần cầm lên chính mình cái kia màu đen ba lô ra ngoài chạy thẳng tới s á t lục tiểu chấn giữa quảng trường mà đi hắn mau mau đến xem hôm nay giữa quảng trường bên trên lại có biến hóa gì sau đó lại thông qua phòng an toàn bên trong đơn hướng truyền t ố n g trận tiến về ngày hôm qua chính mình lưu lại truyền t ố n g tiêu ký địa phương giữa quảng trường buổi sáng chừng sáu giờ rưỡi nơi này đã có không ít người tụ tập bây giờ toàn bộ mười nghìn không trăm tám mươi bảy hào s á t lục tiểu chấn tổng cộng còn có bốn trăm hai mươi mốt người may mắn còn sống sót mà bây giờ tụ tập tại giữa quảng trường thượng nhân tối thiểu cũng có hơn một trăm mười cái bộ dạng lạc chân đến thời điểm nhìn thấy có không ít người đều vây quanh tại tòa kia tháp chóc máu phía trước tựa hộ tại vây xem thứ gì vì vậy hắn cũng là thế tới từ phía ngoài đoàn người mặt chen đến phía trước cái này đếm ngược là có ý gì cái này còn cần đến hỏi khẳng định là cái kia s á t lục chi thắp giáng lâm đếm ngược a nói như vậy chúng ta còn có hai mươi b ố giờ thời gian chuẩn bị chuẩn sắc mà nói là hai mươi ba giờ hai mươi bảy phút xem ra s á t lục chi thắp buổi sáng ngày mai sáu điểm liền sẽ giáng lâm cũng không biết đến lúc đó sẽ là cái dạng gì tình cảnh ta đối tiểu chấn thứ nhất khen thưởng không có cái gì hy vọng xa vời nhưng có thể cầm cái tham dự thường cũng không tệ không biết sẽ cho chút vật gì lạc trần chui vào thời điểm người xung quanh cũng đều đang sôi nổi nghị luận hắn nghe đến mấy cái từ mấu chốt s á t lục chi thắp hai mươi bốn giờ đến ngược loại hình vì vậy hắn nhìn hướng khối kia giới thiệu có s á t lục chi thắp quy tắc bia đá quả nhiên bia đá chính diện phía trên lúc này chính biểu hiện ra một cái thời gian thực biến hóa đến ngược hiện tại còn có hai m ư ơ ba hai sáu t bốn ba tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng chính là buổi sáng ngày mai sáu điểm đến lúc đó s á t lục chi thắp liền sẽ giáng lâm tại s á t lục chi địa mỗi một tòa s á t lục tiểu trấn bên trên đến lúc đó tan khốc cạnh tranh mới sẽ chính thức bắt đầu bất quá lạc trần đã trước thời hạn khóa chặt một mươi nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn thứ nhất những người khác ai cũng đừng nghĩ cùng hắn tranh cái này đệ nhất hiện tại hắn tương đối hiếu kỳ là cái kia khu bảng thậm chí là tổng bảng đến lúc đó đến tột u cùng là thế nào phân chia cái gọi là khu bảng là chỉ khu vực nào bao lớn khu vực hay là nói thật sự giống trò chơi như thế là từng cái cùng loại sẽ vỡ phân chia cái kia tổng bảng đâu là bao dung toàn thể làm tinh nhân loại vị trí cái kia vũ trụ tổng bảng hay là nói bao gồm làm tinh vũ trụ phía trước tất cả đã gia nhập vô tận rét chóc trò chơi những cái kia vũ trụ tổng bảng nếu như là cái trước lạc trần có lẽ có chút cơ hội chen vào hàng đầu điều kiện tiên quyết là những người ngoài hành tinh kia cá thể đều cùng lam tinh nhân loại không sai bịt lắm mà cái sau lời nói vậy cũng đừng nghĩ ngươi một cái mới vừa gia nhập trò chơi tân nhân còn muốn cùng một đám gia nhập trận này trò chơi không biết bao nhiêu năm người có thâm niên h đi cạnh tranh nếu như tại lam tinh vũ trụ phía trước thật có mặt khác vũ trụ gia nhập trận này vô tận giết chóc trò chơi lời nói như vậy cái này tổng bảng hẳn là đại biểu bao dung tất cả sát lục tri địa người chơi tổng bảng không trông chờ nhưng cái kia khu bảng cũng có thể nhìn một chút lạc trần nghĩ thầm g i ạ như tổng bảng lại như hắn suy nghĩ như thế như vậy khu bảng ý tứ hắn đại khái cũng có thể đoán được có lẽ chỉ chính là những cái kia gia nhập trận này vô tận giết chóc trò chơi từng cái vũ trụ mỗi một cái vũ trụ đều là một cái khu ví dụ như lạc trần bọn họ chính là lạc a Lam m Tinh、vũ、trụ Tinh trụ nhiên, cái Đương này lam tinh vũ trụ khu. khu vũ vũ là l trần chính mình đặt tên hiện tại cũng không biết lam tinh vị trí cái kia vũ trụ đến tột cùng phát triển đến loại trình độ nào trong vũ trụ những cái kia văn minh số lượng đến cùng có bao nhiêu văn minh phát triển tiến độ lại là làm sao cao đẳng văn minh gia nhập trận này giết chóc trò chơi có lẽ có đủ ưu thế lớn hơn a ít nhất tiền kỳ là như vậy lạc trần trong lòng suy tư bất quá rất nhiều nguyên lai、like、cái kia vũ trụ quy tắc đến s á t lục c h i địa có lẽ liền lại không dùng thích hợp bởi vậy cũng không phải nói ngươi là cao đẳng văn minh liền có thể muốn làm gì thì làm vẫn như cũng là muốn dựa theo s á t lục c h i địa quy tắc đến điểm này từ vô tận giết chóc trò chơi có thể nhẹ nhõm đem cả một cái vũ trụ tất cả văn minh đều kéo vào trong đó liền có thể nhìn ra hắn lực lượng cấp độ khẳng định muốn tại những cái được gọi là vũ trụ cao đẳng văn minh bên trên kẻ yếu đối mặt cường giả có khả năng làm chỉ có phục tùng đối phương an bài và không cũng chỉ có một con đường chết mà vô tận giết chóc trò chơi càng là đáng sợ ngươi liền cơ hội phản kháng đều không có ngươi thậm chí không biết muốn thế nào phản kháng nên đi phản kháng người nào vô tận giết chóc trò chơi đó là cái gì hắn đầu n g u ồ n ở đâu là cái này toàn bộ sát lục chi điện các loại vấn đề đều không có đáp án cho nên bọn họ những người này không quản vốn là đến từ cái dạng gì vũ trụ văn minh hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo trận này quy tắc của trò chơi tới làm tinh văn minh khả năng không phải cái vũ trụ này đẳng cấp cao nhất văn minh nhưng nghĩ đến cũng có thể không phải đẳng cấp thấp nhất cái kia một đường a thế yếu cũng không lớn khu bảng nói không chừng thật đúng là có thể tranh tranh n h ị n hiện tại cũng không biết cái gọi là xếp hạng hàng đầu rốt cuộc muốn xếp tại bao nhiêu tên trong vòng mới tính cũng không thể là trước ba a độ khó kia nhưng lớn lắm tránh ra tránh ra tránh hết ra một điểm lúc này người đứng phía sau trong nhóm đột nhiên chuyển đến d ố i loạn tư n g b ừ n g lạc trần từ chính mình trong trầm tư trở lại hiện thực hắn quay đầu nhìn lại liền thấy một đám mười mấy người đội ngũ chính tách ra người bên ngoài nhóm đi tới là thân đồ hùng cùng hắn đám kia cho săn bên cạnh có người nhỏ giọng nói vừa lúc bị lạc trần nghe đến thân đồ hùng lạc trần chưa nghe nói qua người này hắn đối với chính mình vị trí cái này sát lục tiểu t r ấ n bên trong có cái gì nổi danh nhân vật loại hình cũng không quá rõ ràng chủ yếu là hắn không hề quan tâm những thứ này bất quá rất nhanh lạc trần liền chú ý tới cái kia thân đồ hùng sau lưng đám người này bên trong có một tấm hết sức quen thuộc gương mặt đây không phải là ngày hôm qua phát đồ khoe khoang tên kia sao lạc trần có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới nhanh như vậy liền để hắn gặp cho nên những cái kia điện thoại cùng máy tính bảng chính là tại thân đồ hùng đám người này trong tay lạc trần lập tức cũng là nhìn hướng cái kia thân đồ hùng một m tám m ư ơ cái đầu dáng người nhìn qua như cái huấn l tóc ngắn mặt chữ quốc giữ lại r i ê m mép ánh mắt thật là hung ác bộ dáng ngược lại là có chút làm lao đại uy thế đáng nhắc tới chính là cái này bên cạnh thân đồ hùng còn đi theo một người dáng dấp rất thanh tú người trẻ tuổi l à n d a trắng nõn nhìn xem so tuyệt đại đa số nữ hải tử đều muốn xinh đẹp bộ dáng tùy tiện mặc vào một bộ nữ trang nói đùa một chút nữ trang đại lao lời nói tuyệt đối có rất nhiều người sẽ nghĩ lầm hắn thật là một cái nữ hải tử lúc này cái này dài đến tương đối xinh đẹp thanh niên chính một cái tay dắt thân đồ hùng một cái túi quần nhắm mắt theo đôi đi theo đối phương đi lên phía trước nhìn qua ngoan ngoan dáng dấp c h ư ơ n năm mươi bảy làm người bu thiết giáp hành thi chương năm mươi bảy làm người buồn nôn đúng không thiết giáp hành thi người này chính là thân đồ hùng lạc trần ánh mắt cổ cái liếc nhìn đi theo sau hắn xinh đẹp thanh niên lúc này thân đồ hùng mấy người cũng là từ một bên chạy qua chạy qua lạc trần phía trước thời điểm cái này ra hỏa còn liếc mắt nhìn hắn ánh mắt bên trong hiện ra một vệt nhàn nhạt, nhạt vẻ thưởng thức l i ê n cái ánh mắt này để lạc trần nháy mắt tê cả ra đầu toàn thân nổi ra gà lập tức liền thức dậy chắc không thể chơi vào lạc trần xoay người rời đi chỉ cảm thấy bên này không khí đều là tối bị ô nhiễm đi thăm dò một cái vừa vặn người kêu, kêu cái gì ở tại đâu thân đồ hùng lúc này vây tay kêu đến một tên thủ hạ chỉ chỉ là trần quay người rời đi b ó n g lưng đối với thủ hạ phân phó nói thủ hạ người liếc nhìn bên kia rời đi lạc trần gật gật đầu đi theo đi xuống tìm người đi n g h e ngóng mà cái kia dắt thân đồ hùng một cái túi xinh đẹp thanh niên lúc này cũng là túi đầu dùng khoe mắt quét nhìn liếc nhìn đạo kia rời đi b ó n g lưng trong ánh mắt hiện lên một vện cười trên nôi đau của người khác thân sắc nhìn cái gì đấy lúc này một cái thanh âm ôn nhu vang lên xinh đẹp thanh niên theo bản năng run run một cái đi theo vội vàng là lắc đầu nhỏ giọng đáp lại nói không ta không xem ở cái gì thân đ ồ hùng tấm kia uy nghiêm trên mặt tại lúc này vậy mà là toát ra một vẻ ôn nhu bộ dạng đến hắn đưa tay nhẹ nhàng n g n trấn xinh đẹp thanh niên gõ má sau đó nhẹ nhàng nặn nặn cái cằm của hắn cuối cùng lại đem ngón tay đặt ở hắn vành thai bên trên n u hòa nắm một bên dùng dùng lời nhỏ nhẹ giọng điệu cùng hắn nói chuyện ngươi không cần sợ ta như vậy chúng ta ở chung cũng có mấy ngày ngươi cũng đã hiểu ta tính tình chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoan nghe lời không muốn lại nghĩ đến chạy trốn lời nói ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Ngược lại, ngươi đi theo ta mới có ngươi ngươi còn có thể trồng chờ ngươi cái tia buồn cười cấp ép thiên phú có thể giút ngươi ở loại địa phương này sống xót xót ngăn nghe lời xinh đẹp thanh niên quả nhiên nghe lời gật đầu sau đó chủ động dùng gò má nhẹ nhàng cọ thân đồ hùng ngu bàn tay dáng vẻ đó tựa như một cái muốn lấy chủ nhân vui vẻ con mèo đồng dạng lạc trần từ trung ương quảng trường trở về trên đường đi nhớ tới cái kia thân đồ hùng nhìn mình á n h mắt lập tức đem hắn cho buồn nôn hỏng thật mẹ nó xối quậy lạc trần thầm m ắ g câu sau đó chạy thẳng tới phòng an toàn tầng hai lợi dụng tầng hai phòng ngủ đơn hướng truyền t ố n g trận trực tiếp đem chính mình truyền t ố n g đến ngày hôm qua lưu lại truyền t ố n g tiêu ký vị trí kia khoảng cách một m ư h à o sát lục tiểu trấn phía tây gần năm mươi kèm theo một vệt nhàn nhạt lam quang loại lên sau đó một bóng người chính là vô căn cứ xuất hiện ở đây mới vừa thông qua đơn hướng truyền t ố n g trận tới lạc trần ngay lập tức liền cảnh giác nhìn bốn phía vây xác định sau khi an toàn đây mới là lao đi trên đất truyền t ố n g tiêu ký sau đó bước nhanh rời đi nửa giờ sau lạc trần đã xuất hiện tại khoảng cách lúc trước cái chỗ kia mấy cây số bên ngoài một chỗ ở trước mặt hắn khoảng trăm mét địa phương mấy tòa nhà lẻ loi trơ trọi kiến trúc nghiêng cắm trên mặt đất phản phất là từ trên trời nện xuống đến cắm ở cái kia mà tại mấy tòa nhà kiến trúc xung quanh một đám làn da hiện ra màu nâu xanh hành thi chính chậm rãi du đãng số lượng t r ừ n g hơn trăm đầu như vậy nhiều lạc trần ném đi cái tin tức g i xét qua đi những n à y hành thi nhìn xem không quá giống là trước kia thấy qua kịch độc hành thi hoặc là ngạnh b ị hành thi cái trước làn da là mang theo điểm màu xanh còn có sền sách tóc một bộ ốm yếu bộ dạng mà cái sau mặc dù cũng là màu nâu xanh làn da nhưng hình thể gầy gò thậm chí có thể dùng gầy như que tuổi đến hình dung nào giống trước mắt đám này hành thi từng cái cùng tập thể dục tên cơ bắp giống như thiết giáp hành thi đẳng cấp nhị giai sơ cấp giới thiệu thực lực nhỏ yếu nhị giai sinh vật có được cứng rắn như, như sắt thép làn da một khi nghe được mùi máu tươi liền sẽ phát cuồng nhưng chậm rãi hành động tốc độ c ũ n g cứng ngắc tứ chi nhưng là bọn họ nhược điểm lớn nhất quả nhiên là mới quái vật hơn nữa còn là lạc trần gặp phải loại thứ nhất đẳng cấp đạt tới nhị giai quái vật nhị giai quái vật trong cơ thể thuộc tính kết tinh hẳn là màu xanh phẩm chất a lạc trần hai mắt tỏa sáng nhìn hướng đám này thiết giáp hành thi ánh mắt nháy mắt thay đổi cái này không phải quái vật gì a rõ ràng chính là một đám phúc lợi quái là đến cho hắn đưa phúc lợi mới đúng bất quá thiết giáp hành thi làn da cứng rắn như sắt thép vậy liền không thể dùng chạm ã đao lạc trần liếp nh vì vậy lạc trần cầm trong tay chạm mã đao thu hồi đổi lại càng thêm thích hợp trường hợp này vô phong cự kiếm nặng mấy trăm cân cự kiếm cầm trên tay chữ nặng mấu chốt thanh kiếm này tăng thêm một mươi năm điểm lực lượng thuộc tính công kích còn có thể không nhìn mục tiêu hai mươi điểm phòng ngự giá trị chính thích hợp dùng để đối phó đám này phòng ngự cường đại thiết giáp hành thi thay đổi cự kiếm về sau lạc trần lực lượng thuộc tính cũng là tăng lên tới một trăm linh bốn điểm đồng thời cự kiếm bổ sung dòng thuộc tính cũng tương đương với tăng lên hai mươi điểm lực lượng giá trị cũng chính là nói lạc trần hiện tại một kiếm đi xuống tổn thương ít nhất là một trăm hai mươi b ố điểm nếu như trong số mệnh thiết giáp hành thi nhược điểm tổn thương sẽ còn tăng lên cũng không biết đám này thiết giáp hành thi có thể gắng gượng chống đỡ hẳn m ấ y kiếm t ư ơ n g lượng bắt tay vào làm bên trên thanh này chịu nặng cự kiếm lạc trần lập tức liền từ ẩn thân chỗ đi ra một cái tay cầm chua kiếm kéo lấy dài hai mét cự kiếm trực tiếp liền hướng về phía trước đám này thiết giáp hành thi x u n g tới n g o giống nơi xa đám này thiết giáp hành thi cũng là ngay lập tức ngử thấy người sống n ù i lập tức là gào thét hướng về lạc trần phương hướng nhìn lại thấy bọn nó từng cái hình dáng cao lớn thô cậy dán dấp nếu không phải màu nâu xanh làn da cùng sám trắng trong mắt thật đúng là nhìn không ra bọn họ là một đám hành thi xấu đồ vật đi chết lạc trần hai tay nắm ở cự kiếm xông đi lên chính là một cái vừa nhanh vừa mạnh nảy g bổ mấy trăm cân cự kiếm trùng điệp bổ vào đầu này thiết giáp hành thi trên đầu khá lắm cái này đều không chết lạc trần kinh ngạc nhìn hướng còn tại dãy ruộa đầu này thiết giáp hành thi sau đó lại tiếp một cái xoay người quét ngang mấy trăm cân cự kiếm răng rắc một tiếng chính là đập ầm ầm tại cái này đầu thiết giáp hành thi trên thân tiếng xương ghê rõ ràng có thể nghe một giây sau đầu này thiết giáp hành thi trực tiếp hoành bay ra ngoài đem bên cạnh mấy đầu thiết giáp hành thi trực tiếp đụng đổ trên mặt đất lăn làm một đoàn lúc này nó cuối cùng chết mà nhìn thấy kết quả lạc trần cũng là nết miệng cười một tiếng đi theo lại lần nữa tìm kỹ mục tiêu lại là một cái nhảy b ổ trùng điệp bổ về phía bên kia thiết giáp hành thi đầu bạo kích bạo kích lại bạo kích nhảy b ổ thêm q u é t ngang lạc trần như sói lạc bầy dê trong lúc nhất thời mặc dù đối diện thiết giáp hành thi số lượng xa so với hắn nhiều hơn nhiều có thể lạc trần hai cánh tay vung lấy trong tay thanh này vô phong cự kiếm thật giống như ba ba đánh nhi từ m ộ dạng đánh quên cả trời đất cho dù thỉnh thoảng bị những n à y thiết giáp hành thi móng đ u ố t công kích đến nhưng lạc trần cái kia c h ọ n vẹn hai trăm linh bảy phòng ngự giá trị rất nhẹ nhàng liền đỡ được bọn họ công kích chỉ là một chút máu tổn thương không nhìn thẳng dù sao lạc trần có thể là mỗi giây về hai chút máu đại lão sẽ sợ bọn họ điểm này đáng thương tổn thương chương năm mươi tám thuộc tính tăng vọt tích lũy thu hoạch ba nghìn không chương năm mươi tám thuộc tính tăng vọt tích lũy thu hoạch ba nghìn không hơn nửa cách giờ lạc trần một cái tay kéo lấy chữ nặng cự kiếm một bên từng ngụm từng ngụm thở hồn hện một bên nhìn bốn phía vây từng cỗ thiết giáp hành thi, thi thể sao cái này cũng quá mệt mỏi đi hắn liếc nhìn chính mình mệt nhọc giá trị đã là đã tăng tới bảy mươi tám đây đã là trọng độ mệt nhọc cũng khó trách hắn sẽ thở thành bộ này cầu dạng ẩm cự kiếm trực tiếp cắm ở tại chỗ lạc trần dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất nghỉ ngơi bất quá mặc dù mệt là mệt quá sức nhưng kết quả cũng là khả quan hơn một trăm đầu thiết giáp hành thi đều bị lạc trần dọn dẹp sạch sẽ đây chính là nhị gia quái vật mặc dù chỉ là nhị gia sơ cấp nhưng ngươi liền nói có phải là nhị gia a ngồi nghỉ ngơi thật tốt chừng mười phút đồng hồ chờ mệt nhọc giá trị không sai biệt lắm hạ xuống đến sáu mươi phía dưới về sau lạc trần mới phủi mông một cái từ trên mặt đất đứng lên trước tiên đem bên cạnh cắm vào cự kiếm thu hồi lạc trần lập tức lấy ra t r ả m ã đao lại lần nữa tốn sức vỡ ra những n à y thiết giáp hành thi ra thịt khá lắm phía trước không có cảm giác hiện tại thay đổi thanh này t r ả m ã đao phía sau lạc trần mới phát hiện đám này thiết giáp hành thi làn r a là thật cứng rắn hắn trọn vẹn dùng sức chọc vào vài chục cái mới tại trên người bọn họ phá vỡ một đường vết rách đi ra may mà lạc trần còn có đem vô phong cự kiếm dạng này binh khí nặng bằng không muốn giết chết đám người kia thật đúng là thật phiền t h o á bất q u á p h i ê n phức về p h i ê n phức nhưng nhìn xem từng khỏa hiện ra xanh quang thuộc tính kết tinh từ những n à y thiết giáp hành thi thi thể bên trong lấy r a lạc trần trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười vui vẻ cái này một đợt thuộc tính lại có thể tăng vọt một mảng lớn vui vẻ lạc trần một bên hử phát không biết tên tiểu khúc một bên đem những n à y thiết giáp hành thi thi thể từng cố lây tới đào xong một bộ liền thống nhất vứt qua một bên tránh cho bừa bãi thanh lý cái này hơn một trăm đầu thiết giáp hành thi thời điểm lạc trần hoa hơn nửa giờ thời gian kết quả đào ra bọn họ trong cơ thể thuộc tính kết tinh lại trọn vẹn hoa lạc trần hơn một giờ khá lắm cái này quét dọn chiến trường so thanh lý quái vật còn chấm hơn cái này để lạc trần nhịn không được ghét bỏ liếc nhìn trong tay thanh này chạm mã đao tiểu nhị xem ra là thời điểm đổi đi ngươi lạc trần lẩm bẩm màu xanh phẩm chất vũ khí đã theo không kịp cước bộ của hắn xem ra tiếp xuống phải xem nhìn có thể hay không tìm tới một cái màu làm phẩm chất vũ khí hơn nữa còn phải là giống như vậy lợi khí không thể là vũ khí hạng nặng dù sao vũ khí hạng nặng lời nói lạc trần đã có một cái vô phong cự kiếm bận rộn hơn một giờ lạc trần cầm tới tay chính là trước mắt cái này một đống hiện ra xanh quang thuộc tính kết tinh thuộc tính kết tinh lực、lượng. phẩm chất màu xanh sử dụng phía sau có thể tăng lên lực lượng thuộc tính hai điểm nhiều nhất có thể tăng lên hai mươi điểm trừ lực lượng thuộc tính kết tinh bên ngoài những này thiết giáp hành thi trên thân đ à o ra nhiều nhất chính là thể chất thuộc tính kết tinh trừ cái đó ra nhanh nhẹn thuộc tính kết tinh cũng có một chút nhưng không nhiều số lượng ít nhất vẫn như cũng là tinh thần thuộc tính kết tinh c h ọ n vẹn một trăm năm mươi ba đầu thiết giáp hành thi lạc trần chỉ đ à o ra ba viên tinh thần thuộc tính kết tinh bất quá ba viên cũng không tệ dù sao cũng so không có tốt lạc trần lúc này cũng là từ đống này thuộc tính kết tinh bên trong đếm ra đến ba mươi ba viên trong đó lực lượng thể chất nhanh nhẹn cái này ba cái thuộc tính thuộc tính kết tinh đều là m ộ ư ơ i viên tinh thần thuộc tính thuộc tính kết tinh ba viên dùng nước sạch cọ rửa sạch sẽ sau đó từng khỏa húm b ả o lực lượng hai thể chất hai nhanh nhẹn hai tinh thần hai nhân vật bảng bên trên bốn t r i ề u thuộc tính không ngừng tăng lên chờ ba mươi ba viên thuộc tính kết tinh phục d ụ n g xong lạc trần lực lượng thuộc tính cơ sở đạt tới năm mươi chín điểm đây là không tính trang bị cùng kỹ năng thuộc tính cơ sở thể chất thuộc tính đạt tới sáu mươi ba điểm nhanh nhẹn thuộc tính thì là đạt tới năm mươi tám điểm ít nhất là tinh thần thuộc tính bởi vì chỉ đề thăng sáu điểm cho nên chỉ có bốn mươi hai điểm bốn hạng thuộc tính tổng cộng là tăng lên sáu mươi sáu điểm tốc độ tăng to lớn còn lại đã vô dụng thuộc tính kết tinh còn có một trăm hai mươi viên nếu như thu hồi cho mê vụ tiểu điếm lời nói một viên thu hồi giá tiền là hai trăm s á t lục tệ cũng chính là hai mươi bốn s á t lục tệ đi ra hơn hai giờ l i ề n đã kiếm được hai mươi bốn s á t lục tệ xem ra lạc trần hôm nay thu hoạch hẳn là cũng không thể so với ngày hôm qua k é m đến đi đâu hơn nữa còn có cái này mấy ngôi nhà đem cái này một trăm hai mươi viên thuộc tính kết tinh thu hồi lạc trần quay người nhìn hướng phía trước bị đám này thiết giáp hành thi vây quanh cái này mấy ngôi nhà đồng dạng có cái vật xuất hiện địa phương trong nhà hẳn là sẽ có chút vật có giá trị đương nhiên cũng không bài trừ có ngoại lệ ví dụ như ngày hôm qua cái kia một mảnh có một đám kịch độc hành thi dạo chơi bỏ hoàng tiểu chấn nếu không phải tại bên ngoài chấn nhỏ tìm tới đồ tốt lời nói cái kia thật sự là không thu hoạch được gì ẩm lạc trần đá một cái bay ra ngoài một ngôi nhà cửa lớn đóng chặt đầu tiên là đứng ở ngoài cửa chờ một hồi xác định bên trong sau khi an toàn mới là đi vào p h o n g ở tầng một trống rỗng cái gì cũng không có lạc trần chạy thẳng tới trên lầu hai đi tại tầng hai lạc trần tìm tới một cái sụp đổ tủ chứa đồ chính là lần trước tại bỏ hoa ngoài n g trấn nhỏ nhìn thấy cái chủng loại kia tủ chứa đồ có năm cái cái tủ bốn cái khóa lại rồi một cái mở rộng ra mở rộng ra cái kia tủ chứa đồ bên trong có một ít dính đầy cho bùi y phục còn có một cái màu trắng tóc vàng hầu bao lạc c h â n nhìn một chút đều là bình thường y phục cùng hầu bao không phải trang bị vì vậy hắn trực tiếp bạo lực cậy mở mặt khác cái kia bốn cái cái tủ từ bên trong lật ra đến một đống đồ vật vô dụng r á c rưởi đây là thứ q u ỷ gì một mặt ghét bỏ vứt bỏ một cái giống cốc giữ nhiệt nhưng không phải cốc giữ nhiệt đồ vật lạc trần rốt cục là phát hiện đồ tốt hai viên bị trôn ở đống này rác r ờ i bên trong kỹ năng thăng cấp thạch hay là màu xanh phẩm chất giá trị hai sắt lục tệ cầm xuống trực tiếp ném cho tinh lực chăn đầy mạnh kỹ năng này lên tới cấp sáu tinh lực chăn đầy mạnh l v sáu phẩm cấp màu xanh bị động tăng lên tinh thần thuộc tính ba mươi điểm sau đó lạc trần lại tiếp tục tìm kiếm một lần xác định không có mặt khác vật có giá trị cái này mới rời khỏi ngôi nhà này đệ nhất ngôi nhà thu hoạch hai viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch sau đó là thứ hai tòa nhà p h i ế khu vực này liền ba ngôi nhà hai tòa nhà đều là tầng hai tiểu lâu chỉ có một tòa là tầng ba kiến trúc lạc trần tại thứ hai tòa tiểu lâu bên trong tìm tới một cái kết sắt trực tiếp dùng cự kiếm cho nó loảng xoảng đập ra sau đó tại trong tủ bảo hiểm tìm tới một sắp sắt lục tệ lạc trần khe đếm dòng g ã tám nghìn sắt lục tệ không sai so đệ nhất ngôi nhà tốt nhiều lạc trần lúc này cũng bắt đầu chờ mong lên cuối cùng cái k i a một ngôi nhà bên trong sẽ có cái gì đừng đến lúc đó so đệ nhất tòa nhà còn muốn kéo hơn g a thu hồi cái này một sắp sắt lục tệ lạc trần trên người bây giờ có thể thực hiện tại phú c ộ n lại đã có ba mươi hai ba trăm sắt lục tệ đủ mua ba trăm hai mươi ba viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thẻ đều nhưng còn chưa đủ lạc trần cần càng nhiều như thế hắn mới có cơ hội tranh một chuyến khu bảng xếp hạng bằng không hắn sợ rằng chỉ có thể cầm một phần sát lục tiểu trấn thứ nhất khé t h ư ở n g